Quý 2 chương 953, Lỗ Sát Sắc ngoài lang quang đánh bất ngờ. Chương 953, Lỗ Sát Sắc ngoài, lang quang đánh bất ngờ. Chí Chí, Băng Lam Ngọc Hạt tức giận điệu kêu to, một đôi mắt kép lóe lên lang quang, loài người, bổn vương cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao rời đi cự nhàm, hủy diệt bổn vương gia viên. Hứa Dương hai người vẫn không nói gì, ba vị tiểu mập miệng, hãy bất sam luôn đi, hai vị này là ta thôn tiên tộc khách quý, bọn họ cần ngươi nội đan. Nhanh lên cống hiến ra đi. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ chỉ Hứa Dương hai người, nhưng ngay sau đó bộ phát ra huyền vương đỉnh thực lực, hướng Băng Lam Ngọc Hạt tấn công đi qua. Ba Sơn cũng điều tức đều đều, trên người dâng lên nồng đậm kim quang, phi thân bắn về phía Băng Lam Ngọc Hạc. Băng Lam Ngọc Hạc hai con mẩu lam mắt kép, rất nhanh lóe ra hồng sắc quang mang, đây là tức giận dữ hữu hiệu, nó giống như tiểu nói, nội đan, ta loại thú nội đan, chính là sinh mệnh. Muốn nhiễu đoạt bổn vương mạng, ta trước đem bọn ngươi ăn hết. Lam sắc quang mang tăng vọt, Băng Lam Ngọc Hạc khổng lồ ngoao kìm, đồng thời vùng đánh ra. Thái nhạc chiến cương. Ba Sơn lớn tiếng quát. "Vẩy!" Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ ngoao kìm bị Ba Sơn hóa ra kim quang đại lá chắn chặn lại. Ba Sơn không hổ là đỉnh huyền vương, thực lực mạnh tuyệt, ngăn cản đồng dạng là huyền vương đỉnh thực lực Băng Lam Ngọc Hạc. Không có vấn đề gì cả. Cùng lúc đó, ba uy quanh thân từng đạo băng tuyết hơi thở vần quanh, rất nhanh hóa thành chưởng hai phát thân, sau lưng 12 đạo màu ngân hôi tiểu kiếm, mỗi bốn kiếm một tổ, khẽ rung động, từng đạo chí âm chí hàn sát khí hiện lên đi ra ngoài. Hừ, xúc sinh, đón ta một chiêu, băng liên bạch kết kiếm. Trong đó bốn đạo màu ngân hôi tiểu kiếm từ ba uy phía sau hiện ra, trên không trung như con quay nhất truyện, hóa thành một đạo màu ngân hôi băng kiếm liên hoa, nhanh chóng hướng băng lam ngọc hạt đánh tới. Băng lam ngọc hạt cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nó trong miệng dâng lên lăng quăng, một đạo lam sắc băng hàn lực lượng xông về bầu trời. Đón đánh băng kiếm liên hoa, Một tiếng ầm vang nổ tung vàng, Băng kiếm Liên Hoa bốn đạo màu ngân hôi tiểu kiếm một phát, một lớp hùng hồn quần quật mạnh mẽ băng vô cùng về lực, thế như trẻ che điệu đánh bại Băng Lam Ngọc Hạt Lam quang thần thông. Băng Lam Ngọc Hạt giơ lên ngoa kìm đón đỡ, kia băng liên bạch kiếp kiếm dư âm uy, ở nó ngoa kìm trên nhanh chóng lan tràn ra. Đem một con ngoa kìm cho đông cứng. Đấu lại, ba uy tay một ngón tay, lại là bốn đạo hoa dương tiểu kiếm, hóa thành xoay tròn băng liên, hướng Băng Lam Ngọc Hạt tấn công giết đi. Cùng lúc đó, Ba Sơn cũng bộc phát thực lực, rút ra một thanh như núi cao trọng chùy, húc đầu hướng Băng Lam Ngọc Hạt giơ đập. Hai gã thôn tiên tộc đỉnh Huyền Vương, phối hợp vô gian Tố Dương cùng Châu Hành vẫn bất đắc dĩ nhìn nhau. Bọn họ phát hiện, đối phó này đầu đỉnh huyền vương cấp yếu thú, lại không cần bọn họ động thủ. Tốc độ chậm chạp trọng truy hoành kích, bị Băng Lam Ngọc hạt chấn thoát, nhưng thứ hai phát băng liên bạch kiếm, lại làm cho Băng Lam Ngọc hạt an mười đủ mười. Mạnh mẽ âm hàn hơi thở bộc phát, đem Băng Lam Ngọc hạt mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể, cho bao vây ở trong đó, đông lạnh kết thành một tòa tượng đá. Hai vị khách quý, có thể đã tới, trực tiếp lấy đan. Ba Uy ha ha cười một tiếng, làm ra một cái muốn mời thủ thế. Đạt Đạt Hứa Dương cùng Châu Hành Vân nói một tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị xuống phía dưới bay đi, biến cố này sinh. Một đạo lam sắc ánh sáng đột ngột xuất hiện, nhắm ngay Hứa Dương lồng ngực, bắn nhanh mà đến. Hứa Dương linh giác ở điền quần cảnh báo, hắn hét lớn một tiếng, trở tay rút ra huyết tầm kiếm, hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp. Chiến lực tiêu thăng đến trình độ lớn nhất. Cùng lúc đó, một đạo kim quang lóe lên toàn thân, đem Hứa Dương trở nên như một tòa hoàng kim pho tượng. Mã Châu Hành Vân cũng xuất thủ, đao hoa chiến thể, phá giới chi quyền, văng kích một ít đạo tấn như tia chớp lăng quăng, chỉ tiếp chụp một cái không. Loạt một tiếng vang nhỏ. Hứa Dương quanh thân như bị sét đánh, thân thể về phía sau nặng nề quẳng. Ngay cả huyết tầm kiếm cũng rời tay bay ra, xa xa cắm vào một tòa đá ngầm, ông ông tắc hượng. Trói mắt kim quang sáng lên, Hứa Dương kim cương pháp thể chiến lộ uy năng, lập tức lan quang bộ phận uy lực. Bất quá chỉ là dư uy, cũng làm cho Hứa Dương bị thương, một vòi máu tươi từ miệng rách tràn ra. Một cỗ băng hàn độc tố ở Hứa Dương bộ lực lan tràn ra. Nay cỗ độc tố, cơ hồ có thể đem Hứa Dương suy nghĩ tê dại, để cho hắn không cách nào lợi dụng tự thân chi kỳ cảnh giới, đuổi hàn độc. Tốt vào lúc này, Hứa Dương tức hải hồn tinh chán phóng lang quăng, để cho Hứa Dương suy nghĩ một lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn hít sâu một hơi, theo túng trong cơ thể hàng vạn hàng nghìn cỡ nhỏ viên mi, chống đỡ hàn độc xâm lấn. "Sư đệ, ngươi thế nào rồi?" Châu Hành Vân khẩn trương địa chạy vội tới Hứa Dương trước mặt, cầm Hứa Dương hai tay, thần sắc có chút kinh hoàng. Ma phi cầu cũng bị thức tỉnh, nhảy vào Hứa Dương trong lực, một đôi đen lùng lếng con ngươi loạn chuyển, ân cần tinh thần ý niệm truyền lại mà đến. "Con xúc sinh chết tiệt." Hai đại tôn tiên tộc Huyền Vương giận dữ, ngắt ở băng lam ngọc hạt trước mặt trước. Hiện tại băng lam ngọc hạt Quân thân đã không có tầng kia mỹ lệ màu lam nhỏ vụn tinh thể sắc ngoài, nó thân thể trơn bóng, Louis đi một chút, mới vừa ba uy băng liên bạch tiếp kiếm, đông cứng chẳng qua là băng lam ngọc hạt một tầng sắc ngoài mà thôi. Chân chính băng lam ngọc hạt, nhưng ngồi mọi người chưa chuẩn bị, phá vòng vây ra, đánh lén Hứa Dương. Nói về, băng lam ngọc hạt lựa chọn đã ở hợp tính lý. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân tác thủ nó nội đan, coi như là chủ nưu, mà Ba Sơn, Ba Uy hai người lãnh tụ, coi như là người hành hung. Bất kỳ bị người hại, ở đối mặt chủ nưu cùng người hành hung thời điểm, hẳn nhất thường thường không phải là người hành hung, mà là chủ nưu. Ở Hứa Dương cùng Châu Hành Vân giữa hai người, lựa chọn một người tới giết, Băng Lam Ngọc hạ khẳng định lựa chọn chính là Huyền Quân hậu kỳ Hứa Dương, mà không phải Huyền Vương cấp Châu Hành Vân. Kia đôi bỏ cạp lam quang, khó có thể tin tấn công giết tốc độ, lại một lần nữa chiếm được nhịp chứng. Châu Hành Vân bởi vì làm mục tiêu không phải là mình, cho nên phản ứng muốn chậm nửa nhịp, chưa có tới kịp ngăn. Mà Hứa Dương cũng chỉ là nhiều hơn một tầng vết linh giác cảnh báo thời gian, căn bản không còn kịp nữa điều vận tự lực, thi triển ví dụ như chân vũ thất tiệt kiếm thuật các trùng thiên giai sát chiêu, cho nên mới bị đánh cho bị thương. Nhìn Châu Hành Vân lo lắng ánh mắt, Hứa Dương khẽ mỉm cười, không việc gì. Ta tâm thần lực lượng thắng được tường nhân, cho nên có thể giữ vững tỉnh táo." Châu Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, đối với Huyền Quân trở lên cường giả mà nói, chỉ cần độc tố không có ăn mòn tâm thần, là có thể thao túng bản thân, đuổi độc tố, tính nguy hiểm thật to rất xuống. Hứa Dương giải khai chiếc áo, đường viền rõ ràng trên lòng ngực, một cái màu lam quỷ dị lỗ máu lộ vẻ ra. Hắn hít vào một hơi, dùng sức thuốc dục ép, từ vết thương vội vã ra khỏi nhiều tia mang theo băng tra màu lam máu, cho đến máu vết thương dịch quay lại màu đỏ, Hứa Dương mới vừa dừng tay. Châu Hành Vân nhịn xuống ngượng ngùng, giúp Hứa Dương băng bó lại. Lúc này, hai gã thôn tiên tộc đỉnh Huyền Vương đã đem băng lam ngọc hạt chiếm giết. Bọn họ xấu hổ đất đến hứa dương trước mặt, xin lỗi. Bọn ta nhất thời khinh thường, để cho khách quý bị thường, thật sự xấu hổ. Hứa Dương lắc đầu, không trách vị, thật sự là băng lam ngọc hạt vô cùng giàu hạn. Sư tỷ, giúp ta đem ngọc hạt nội đan mang tới, được lưu giữ trong hộp Ngọc Trung, coi như là hoàn thành lương khâu trưởng lão dạ bảo. Quy 2 chương 954, tiếp tẩy Trần thôn tiên hoàng cung. Chương 954, tiếp tẩy Trần, thôn tiên hoàng cung. Châu Hành Vân theo lời, đi trước đem băng lam ngọc hạt thi thể phá vỡ, hóa ra một con huyền lực bản tay, thăm dò vào băng lam ngọc hạt khổng lồ trong thân thể. Giọt tiêu kia trồng cơ thể kinh lạc, đem nội đan lấy ra. Băng Lam Ngọc hạt nội đan hiện lên xanh thẳm sắc, bên trong còn có một đầu như ẩn như hiện ngọc hạt hư ảnh, ở tức giận giống thiếu. Đó là Băng Lam Ngọc hạt không cam lòng còn sót lại ý thức. Đem nội đan để hộ ngọc, thu về chiếc nhận chữ vật, Hứa Dương vô vô độ ngực, cuối cùng hiểu rõ một cái quật tâm sự. "Hứa Dương, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" Châu Hành vẫn hỏi. "Hoàn hảo." Hứa Dương khẽ mỉm cười, chẳng qua là da thịt tổn thương, không có tổn hại kịp gân cốt. Ba Sơn không nhịn được nói, cảnh giới của ngươi mặc dù rất thấp, nhưng thực lực thật rất mạnh. Băng Lam Ngọc hạt cái kia lần đánh bất ngờ, coi như là ta cũng khó tránh khỏi gãy mấy cái xương, mà đánh vào ngươi trên lực, hay cùng con muỗi chích một miếng giống như, căn bản không đến nơi đến chốn sao? Hứa Dương cười khổ, ba sơn nguyên soái quá đẻ cao ta. Hắn lòng dạ biết rõ, nếu không phải kim cương pháp thể phòng ngự, hắn lần này chắc là phải bị đuôi bò cạp đâm thủng, xương lực vỡ vụn. Hứa Dương nhẹ nhàng nâng tay, tựa hồ muốn phát ra huyệt lực, đem huyết thẩm kiếm cho hấp thụ trở lại. Nhưng huyết thẩm kiếm không có chút nào dị động, Hứa Dương lông mày ngọn núi cũng đã nhăn lại, đậu tương lớn mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Châu Hành Vân sợ hết hồn. Không được gì, chỉ bất quá huyền mạch nhận lấy chấn động, sợ rằng mấy ngày bên trong không cách nào vận dụng huyền lực. Thửa Dương cười khổ lắc đầu. Hắn huyền phù trên không trung thân thể, đều có rất nhỏ rung động. Bằng trống giống như khủng, đây là huyền quân trở lên cường giả bản năng, không cần sử dụng huyền lực. Chỉ bất quá hoa quang phi độ, tiểu cần huyền lực chống đỡ. Thửa Dương hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào phi hành, Châu Hành Vân cho mang tới huyết tầm kiếm, sau đó gọi ra bản thân huyền linh, một đầu chim sơn ca. Chờ hai người phi hành. Không cách nào vận dụng huyền lực cũng không cần gấp gáp, vừa lúc ở chúng ta thôn Thiên trồng tộc nấn ná mấy ngày, hảo hảo nghỉ ngơi. Ba Phi nói. Như thế nhưng muốn làm phiền, Hứa Dương có chút thấy nấy. Nói chuyện này, ngươi là ta thôn thiên tộc khách quý, hơn nữa ngươi bị thương, đều tại ta hai người chiếu cố bắt chu. Ba Uy cười nói, đây là chúng ta thôn thiên tộc thuộc buồn phần chuyện. Bang hoàng tộc, thôn thiên tộc, danh tự này như thế nào khởi nguyên? Hứa Dương phảng phất trong lúc lơ đãng hỏi. Thật ra thì hai chúng ta tộc cũng là nam cương thú tộc chi nhánh, Ba Sơn nói, Bang hoàng tộc đám kia kém gà, tự xưng bọn họ truyền thừa viễn cổ Bang hoàng huyết mạch, cho nên mới gọi là Bang hoàng. Mà chúng ta thôn thiên tộc cũng là truyền thừa. Khụ khụ. Ba Uy trợn mắt nhìn bà Sơn một cái. Nhưng ngay sau đó đối với Hứa Dương xin lỗi nói, ý không tốt, tộc ta truyền thừa, có một chút không có phương tiện nói địa phương, kính xin khách quý tha lỗi. Châu Hành Vân cười nói, không việc gì, từng cái dòng họ đều có tự thân bí mật cùng cấm kỵ, nếu là có người đến đế tông làm khách, chúng ta cũng không thể có thể đem sở hữu bí mật cũng nói thẳng ra. Ừ hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi." Ba Uy cười nói. Hứa Dương lông mày ngọ núi hơi hơi chau, nói sang chuyện khác, "Là ta lo mang rồi." Thoạt nhìn, thôn tiên tộc cùng băng hoàng tộc, nơi đây Tịnh Hà vì giới. Nơi sông lớn gọi là Tịnh Hà, nhưng cũng là tên rất hay. Chính xác Hai chúng ta tộc, tạm thời lấy Tịnh Hà làm phân giới. Bất quá sớm muộn có một ngày, chúng ta tuôn tiên tộc muốn vượt qua Tịnh Hà, giết sạch đám kia kém cả chiếm lĩnh cả xương Lánh Ca Nguyên." Ba Huy nói. "Ừ." Ba Sơn vang thanh âm vang lên, hắn trọng trọng gật đầu, về phần Tịnh Hà được gọi là nguyên nhân, chính là xuất từ nước của nó trước. Tinh Hà nước, nhất trong suốt, cơ hồ không có tạp chất." Ba Huy cười nói, nói đến Tịnh Hà nước chất, sẽ phải nói nó ngàn muôn. Tịnh Hà như vậy rộng rãi sông lớn, cũng là tùy ngàn vạn con nhánh núi con sông hội tụ mà thành. Nay vô số nhánh núi con sông, nơi phát ra cũng là phía đông nam đại tuy sơn tuyết nước hòa tan, tạo thành con sông, cho nên tỉnh Hà Nước mới như thế mát lạnh. Bốn người một đường chuyện tiếng, rất nhanh liền đi tới tuôn tiên tộc lớn nhất tụ cư phân biệt. Đây là một ngồi to lớn thành trì, chỉ, chỉ là thành tường, chiều cao tới 30 trượng, từng cái từng cái thành tường lỗ châu mai, điêu khắc giữ tận thú đầu, bằng thêm uy nghiêm. Thành trì rất lớn, Hứa Dương thổ sơ giản lược đoán chừng một phen, bên trong thành đầy đủ mấy chục vạn người ở lại, so ra mà vượt trùng châu phồn hoa đại thành kích thước. Nơi này cần muốn nói rõ một chút Dương Châu những thứ kia trăm vạn nhân khẩu đại thành ao, trên thực tế, tuyệt đại đa số nhân khẩu cũng là cuộc sống ở ngoài thành chăn viên, thôn trấn hộ nông dân, có thể cuộc sống ở trong thành cũng không có nhiều người, thường thường chỉ có một phần 10. Cho nên, đầy đủ mấy chục vạn người ở lại thành trì, đúng là so sánh với Dương Châu bất kỳ một tòa thành trì cũng muốn trồng lồ. Có Ba Uy, Ba Sơn hai cái thôn tiên tộc Huyền Vương đỉnh cường giả dẫn đường, bọn họ rất nhanh đi vào thành, một đường chạy thẳng tới thôn tiên cùng, cũng chính là thôn tiên hoàng châu ở. Ha ha, hoan nghênh hai vị khách quý. Thôn tiên hoàng chân thần, từ ngự tọa trên đứng lên, cùng lúc đó, thôn tiên tộc mấy trăm vị Huyền Vương cường giả Dối Dít đứng lên, hướng Hứa Dương đám người thăm hỏi. Trong cung đã sớm chuẩn bị tiệc rượu, chỉ chờ Hứa Dương hai người ngồi vào vị trí, liền được bắt đầu. "Ừ, khách nhân làm sao trên người còn có đả thương?" Thôn Thiên Hoàng sắc mặt trầm xuống. "Thuộc hạ có tội." Ba Uy, Ba Sơn quỳ rạp xuống ngự tọa trước, xấu hổ nhặt lẩm. "Hừ, hai người các ngươi bảo vệ bất lực, thật to đã mất ta Thôn Thiên tộc thể diện. Cho ta kéo xuống, nhốt ở băng ngục tầng thứ 5, lấy làm trừng phạt." Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng nói. Lúc này liền có hai cái Huyền Quân vệ sĩ tiến lên, muốn đem hai gã Huyền Vương mang đi. Hứa Dương mỉm cười nói, "Chuyện này không trách hai đại môn soái." chính là kia băng lam ngọc hạt vô cùng giàu hạt. Kính xin bệ hạ, khoan thứ hai đại nguyên soái. Thôn Thiên Hoàng sắc mặt hơi trì hoãn, nói, nếu khách quý mở miệng cầu tình, các ngươi trừng phạt là được giảm nhẹ một chút. Lần này tiệc tẩy trần, các ngươi hai người không được tham dự, cho ta ở bên ngoài cửa cung chờ đợi phát là sao? Ba Uy Ba Sơn xấu hổ không có, chỉ có tạ ơn lui về phía sau. Châu Hành Vân vừa muốn đứng lên, lại vì Ba Uy Ba Sơn hai người cầu tình, lại bị Hứa Dương kéo lại chéo áo, ngăn lại động tác. Lần này ta Thôn Thiên độc, nên đón đế tông hai vị cao tổ, thật sự là trước nay chưa có đại hi sự. Chư vị thần công Theo bổn hoàng mãn uống mấy chén, vì khách quý đó gió. Thuôn Thiên Hoàng cười ha ha, nâng chén nói: "Hứa Dương cùng Châu Hành Vân, giống như trước nâng chén uống rượu. Rượu quá ba tuần, Thuôn Thiên Hoàng đã cùng Hứa Dương nói chuyện với nhau thật vui." Động nhiên Thuôn Thiên Hoàng lời nói xoè chuyện, mở miệng nói: "Hứa Dương tiểu hữu, không biết ngươi trên bả vai sủng vật là loài lai lịch gì?" Hứa Dương đáp: "Hoàn toàn không có tên thú con thôi." "Ngà." Thuôn Thiên Hoàng cười nói, bổn hoàng có một đại nữ, đối với nuôi nấng sủng vật tựa hồ có chút yêu thích. Hết lần này tới lần khác khách quý vào thành thời điểm, bị nàng thấy được, nan nhịn bổn hoàng, đem này sủng vật bàn cho nàng. Không biết Hứa Dương tiểu hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Hứa Dương khẽ cau mày, Thôn Thiên Hoàng nhưng vừa cười nói, bổn hoàng tự nhiên sẽ không để cho khách quý làm khó, người tới. Quy 2 chương 955, Nưu Phỉ cầu trở mặt vô tình. Chương 955, Nưu Phỉ cầu trở mặt vô tình. Thôn Thiên Hoàng ra lệnh một tiếng, sáu tên cung trang mỹ nữ lập tức nối đuôi nhau tiến lên, mỗi một mỹ nữ trong tay cũng đang cầm một cái nhỏ đúng dịp vào bàn, phía trên còn che đậy màu vàng ngắm vóc. Ngọc Nhi, ngươi đi ra ngoài, Thôn Thiên Hoàng cười nói, hướng khách quý giới thiệu hạ xuống, này sáu vật bảo vật, để đổi lấy ngươi yêu mến sử ái. Cao lớn ngự tòa sau, truyền ra tới một người tuổi chừng hơn 10 tuổi nhỏ nhỏ nữ đồng, nàng trong mắt hắc bạch phân minh, xôi nổi đi tới trong sân, làm người ta vừa thấy tiểu tự tâm sinh ý nghĩ thương xót. Vị đại ca này ca, Ngọc Nhi rất ưa thích ngươi tiểu cẩu cẩu, ngươi nhất định phải đem tiểu cẩu cẩu tặng a. Hứa Dương bất động thanh sắc, nghĩ đến, cái này Ngọc Nhi, hẳn là chính là Tôn Tiên hoàng nữ nhi. Không nghĩ tới, Tôn Tiên hoàng giả những vẫn cương mãnh, năm nào kỳ sợ là có hơn 100 tuổi, lại còn có một hơn 10 tuổi nữ nhi. Làm nũng tư thái, không có đánh động Hứa Dương, Tôn Tiên hoàng khẽ to mày, cười nói, Ngọc Nhi, còn không đi giới thiệu kia sáu vật bảo vật. Tuệ Lệ Ngọc Như cung chúa nhẹ nhàng bước chân, đi tới vị thứ nhất cung trang mỹ nữ trước mặt trước, tiểu rũi tay ra, đem che che ở ngọc bản thượng vàng gấm giật xuống, đệ nhất kiện bảo vật, chính là huyền tinh nữa. Huyền tinh là thiên huyền trong thế giới quý giá tu luyện tài nguyên, là cực kỳ thuần túy huyền có thể cố hóa bảo vật. Đối với bình thường tu huyền giả mà nói, huyền tinh là khan hiếm vật liệu, nhưng đối với cho hứa dương, Châu Hành Vân lớn như vậy tông môn đệ tử mà nói, huyền tinh cũng bình thường rất nhiều. Bất quá ngọc bản trong huyền tinh, nhưng không thể tầm thường so sánh. Nay lại là nghiêm chỉnh đồng huyền tinh, chừng đầu người lớn nhỏ. Châu Hành Vân nhẹ nói nói, huyền tinh phẩm chất cao thấp, đều xem lớn nhỏ. Này một khối huyền tinh, tuyệt đối là thượng phẩm trong thượng phẩm, sợ rằng ở viền tinh trung tâm đã ẩn chứa nào đó thiên tài địa bảo. Huyền tinh càng lớn, trong đó bộ phận lại càng tăng thuần túy, năng lượng càng phát ra tràn đầy. Thấy Hứa Dương vẫn bất động thanh sắc, Ngọc Nhi công chúa cũng không nổi giận, đi tới cái thứ hai ngọc bàn nơi, đệ nhị kiện bảo vật, chính là yêu thú nội đan. Vàng gấm xe rơi, ngọc bàn trong chỉnh thể để 10 viên yêu thú nội đan, tất cả đều đến từ Huyền Vương đỉnh yêu thú. Tất cả yêu thú tàn hồn ở trong nội đan qua lại va chạm, hung uy tỏa khắp. Châu Hành Vân cũng lộ ra vẻ giận mình, 10 viên Huyền Vương đỉnh yêu thú Ở Đế Tông mới có thể đổi lại đến 300 điểm trở lên trên công, tuyệt đối là một khoản đại tài phú. Hơn nữa nhìn những thứ này bên trong trong nội đan yêu thú tàn hồn, không có chỗ nào mà không phải là trung tổ thừa thất yêu thú, nội đan giá trị có nâng cao một bước. Này rất dễ hiểu, hứa dương cái kia viên băng lam ngọc hạt nội đan, so với bình thường huyền vương đỉnh cấp yêu mãng nội đan, giá trị cao không biết gấp bao nhiêu lần. Vật lấy hiếm là quý, chính là này để ý. Hứa Dương như cũng mặc nhiên, Ngọc Nhi cong lên miệng, đi tới thứ ba mỹ nữ lúc trước, đem vàng gấm xé rơi. Ngọc trong âm, một trận yếu ớt kim sắc quang mang lòng lẫnh. Mọi người định thần nhìn lại, nguyên lai like là một viên mẫu vàng trái cây, ở ngọc trong mâm khẽ rung động. Đây là kim chân quả, cửu phẩm thánh quả, có thể luyện chế cửu phẩm thánh đan nga. Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái, "Đại ca, ca, ngươi chẳng lẽ còn không động tâm sao?" Đang ở Ngọc Nhi cung chúa chuẩn bị giận xuống điều thứ tư vàng gấm thời điểm, Hứa Dương giơ tay lên. "Không cần tiếp tục nữa." Hứa Dương nhàn nhạt nói, hắn thanh âm trầm thấp, nhẹ vô vẻ phi cầu nói, "Thôn Thiên Hoàng bị hạ, phi cầu đối với ta mà nói, giống như là người nhà một loại. Người nhà thì không cách nào dùng bạo vật tới cân nhắc, cho nên xin ngài lựa giải." Cũng mời Ngọc Nhi cung chúa lựa giải. Thứa Dương không muốn trao đổi, cho dù là bệ hạ lấy khuynh quốc tài phú đổi lấy phi cầu, Thứa Dương cũng sẽ không đồng ý. Phi cầu tựa hồ nghe đã hiểu Hứa Dương lời nói, đen lúng liếng trong ánh mắt lại có một tia sắc, nó hùng hục gọi một tiếng, chấm như tuyết đầu nhỏ, ở Hứa Dương trong ngực dùng sức điệu cỏ tới cỏ lui. Thôn Thiên Hoàng Long mày nhíu chặt lại, "Hứa Dương tiểu hữu, chẳng lẽ thật không có chút nào cứu Vãn Dư âm địa sao?" "Là." Thứa Dương lắc đầu nói, giọng nói kiên quyết, "Thật là đáng tiếc a." Thôn Thiên Hoàng tử ngự tọa trên, đứng dậy, vốn là buồn hoàng còn muốn lấy hòa bình thủ đoạn, nhận được trong tay ngươi Thôn Thiên cử thú. Bây giờ nhìn lại, là không thể nào. Thôn Tiên Hoàng bị hạ, ngươi có ý gì? Châu Hành Vân sắc mặt chợt căng thẳng, nàng mày liễu giơ lên, đứng dậy quát hỏi. Không sai, Thôn Tiên thú. Chúng ta Thôn Tiên nhất tộc tổ thú. Thôn Tiên Hoàng bàn tay to nhẹ nhàng nâng lên, một đạo nghiêm nghị uy áp hạ xuống, để cho Hứa Dương, Châu Hành Vân, căn bản vô lực dãy rủa, đã bao nhiêu năm, ta đau khổ tìm kiếm, thậm chí một lần cho là tổ thú đã không tồn tại ở trên cái thế giới này. Chờ thấy, rốt cục cho các ngươi, đem đưa đến trước mặt của ta. Hứa Dương mặt không đổi sắc, lẳng lặng nói: "Băng hoàng tộc tự xưng là Viễn cổ Băng hoàng hậu duệ, các ngươi tự hiểu thôn thiên nhất tộc, có phải hay không nói, các ngươi là Viễn cổ thôn thiên thú hậu duệ?" "Chính xác." Thôn Thiên Hoàng vây tay một cái, phi cầu toọng mạnh thân thể, dù không tự chủ được địa bay lên, hướng lòng bàn tay của hắn chậm rãi rơi xuống. Phi cầu trên không trung lung tung đá đập lung tung, nhưng không làm nên chuyện gì. Thôn Thiên Hoàng huyền hoàng cấp thực lực, hoàn toàn áp đảo hết thảy. Hiện tại đã không phải là thời xa xưa thay thế, cường đại chí tôn chi thú cũng đã không có sinh tồn không gian. Hứa Dương nói: "Vậy hạ hao hết tâm lực, muốn đạt được này chỉ thôn thiên thú vị thành niên" sợ rằng chỉ có thể không vui một cuộc, căn bản không thể nào nhận được một cái chí tôn chi thú chiến luôn chiều. Ta nhưng lấy chắc chắn, phỉ cầu thành tựu, nhiều nhất là linh thú tầng thứ, hơn nữa cần mấy ngàn năm tích lũy. Ha ha, ta thôn tiên nhất tộc thủ đoạn, như thế nào là ngươi sợ có thể hiểu được. Thôn tiên hoàng lặng lẽ cười lạnh, huống chi, ta cũng vậy không cần này vật nhỏ, trưởng thành là thôn tiên cư thú. Mục đích của ta, ngươi căn bản là đoán không được. Nói về, Bệ hạ ở vừa bắt đầu, đang ở bố cục sao? Hứa Dương nhàn nhạt nói, từ nhìn thấy phỉ cầu một khắc kia lên. Bất quá ta rất kỳ quái, lấy bệ hạ thực lực, hoàn toàn có thể đem ta hai người bắt đi rồi gì như vậy phí nhiều công sức. Ban đầu bản hoàng sắc thực muốn động thủ, bất quá, ta chỉ có một đạo pháp đang ở trạng, mà các ngươi xuất thân đế tông, rất có thể có nào đó mạnh mẽ chạy trốn pháp môn, để cho ta không vui một cuộc." Chôn Tiên Hoàng cười nói, "Cho nên, ta mời mời các ngươi dự tiệc, cũng phái ba sơn, ba uy hai cái, mang bọn ngươi đi giết băng lam ngọc hạt." Thì ra là như vậy, giết băng lam ngọc hạt, thật ra thì cũng là bệ hạ kế sách một chồng, chỉ ở thử dò xét lá bài tẩy của chúng ta, Hứa Dương làm ra vẻ trợn hiểu, không chắc được, băng lam ngọc hạt có đột nhiên bạo tẩu, tập kích ta. Thì ra cũng là bệ hạ đang âm thầm thao túng. Như vậy dọc theo con đường này, Minh trong đất là Ba Sơn, Ba Uy hai vị cùng đi, trên thực tế bệ hạ pháp thân, cũng một mực trên trời cao giám thị lấy sao. Ha ha, chính xác. Người tuổi trẻ thấy rõ tỉ mỉ, rất tốt. Chỉ tiếc, ngươi rất cố chấp, cho nên nhất định ngươi phải chết ở chỗ này." Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng nói. Uy hai chương 956, cuối cùng quyết sách thân hãm nhà tù. Chương 956, cuối cùng quyết sách thân hãm nhà tù. Thôn Thiên Hoàng, chúng ta nhưng là đế tông nội môn đệ tử, có chút hậu quả, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng." Châu Hành Vân đôi mi thanh tú dương lên, xông lên Thôn Thiên Hoàng quát lên. Thôn Thiên Hoàng ánh mắt một lệ, lại làm một lớp mạnh mẽ uy áp phủ xuống, đem Châu Hành Vân thật chực địa áp chế tại chỗ ngồi thượng, ti không thể động đậy chút nào. Đế Tông, ha ha, mười đại tông môn một chồng, bản hoàng sát thực chọc không nổi, Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng nói, bất quá, các ngươi nếu là chết ở nơi này, lại có người nào sẽ biết đây. Châu Hành Vân hoa dung thất sắc. Nếu như Thôn Thiên Hoàng giết cậu, Đế Tông sợ rằng thật không cách nào biết được trận tướng, chỉ có thể đưa cùng Hứa Dương, cho rằng mất tích xử lý. Hứa Dương mặt không đổi sắc, ha ha cười một tiếng, Thôn Thiên Hoàng, ngươi thật là thông minh, cả đời hồ đồ nhất thời. Ta đã sớm biết ngươi không có hảo ý. Huân nữa báo cho tông môn. Ở tin tức trên, ta đã nói rõ, nếu là ta cùng Châu sư tỷ mất tích, tất nhiên là xương lãnh cao nguyên thôn thiên tộc Gaynen. Ngươi muốn diệt khẩu chủ kiến, đã sớm không thể thực hiện được. Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng trên mặt lệ khí lại thịnh, không thể nào. Bản hoàng pháp thân một mực trên bầu trời giáng thị, tiểu tử ngươi tuyệt đối không có phát ra tin tức. Hứa Dương nún nhún vai, vậy ngươi cứ việc tới giết ta thôi lắm. Dù sao ta chỉ là một giới nguyên quân, ở thủ hạ của ngươi, ngay cả phản kháng tư cách cũng không có. Thôn Thiên Hoàng sắc mặt âm tình bất định, hắn một đôi mắt hổ gắt gao ngó trường Hứa Dương, muốn từ trên mặt của hắn, tìm kiếm ra một tia sơ hở. Nhưng hắn thất vọng, từ đầu tới cuối, Hứa Dương vẫn luôn là vân đạm phong khinh bộ dạng, căn bản không có một tia trột dạ biểu hiện. "Ngươi tới, đem hai người này áp đi xuống, nghiêm khắc trông coi." Thôn Thiên Hoàng vùng tay lên, hai cái kim sắc quang hình cùng nói ra, không có vào Hứa Dương cùng Châu Hành Vân trong cơ thể, đem hai người tinh hải, giang cầm lên. Hai gã Huyền Quân vệ sĩ nghe lệnh tiến lên, áp tải Hứa Dương hai người, đi trước ngoài điện. "Nhớ kỹ, ăn uống chi phí thượng, không nên chậm đợi." Thôn Thiên Hoàng suy nghĩ một chút, vừa tăng thêm một câu nói kia. Hứa Dương khẽ không cười, đa tạ bệ hạ hậu đãi, dâng tặng bệ hạ một lời, hỏa phúc không cửa. Duy người từ cho đợi. Mời bệ hạ nghĩ lại mà làm sao? Thuôn Thiên Hoàng hừ một tiếng, buồn hoàng tự có quyết định, không nhọc khách quý lo ngại. Mang đi. Đưa mắt nhìn Hứa Dương rồi đi, từ Thiên Điện chuyển đi ra ngoài hai người, đang là vừa mới bị đuổi bà sơn, Ba Uy hai gã đỉnh Huyền Vương. Các ngươi có phát hiện hay không, tiểu tử này sử dụng thông minh sắc sảo phù một loại truyền tin thủ đoạn. Thuôn Thiên Hoàng vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bẩm báo bệ hạ, thuộc hạ cũng không phát hiện. Ba Uy không người nói, bất quá. Đế Tông dù sao cũng là 10 đại tông môn một trong, trung thổ phủ Văn Chi đạo tịch vương, Hứa Dương theo lời. Cũng có thể có là sự thật. Thuôn Thiên Hoàng lực lực gật đầu, tiểu tử này rất là khôn khéo, từ bổn Hoàng Âm Thẩm thao túng băng lam ngọc hạt tập kích hắn thời điểm, cũng đã có điều suy đoán, như vậy dọc đường chọn dùng bí ẩn thủ đoạn, hướng nhà mình tông môn truyền tin, đúng là có loại khả năng này. Ba sơn nói, vậy hạ minh dám, Hứa Dương người này, tuổi còn trẻ cũng đã là Huyền Quân hậu kỳ, hơn nữa chiến lực lại càng điên. Có thể so với Huyền Vương cao thủ, người như vậy, nhất định là đế bên trong tông bộ cực kỳ khẩn yếu đệ tử, không thể tùy tiện giết chết a. Lại một cái Thuôn Thiên tộc cường giả đứng lên, không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn hắn thoát? Vậy hạ Chúng ta đạt được tổ thú vị thành niên, này cơ hội ngàn năm một thở, không thể lãng phí a. Cái này Tôn Thiên tộc cử giả, tên là Ba Vân, là một Huyền Vương hậu kỳ cao thủ, là Tôn Thiên Hoàng Tâm Phúc. Trên đại điện những các Huyền Vương, rối rít mở miệng tranh luận. Bộ phận người yêu cầu giết chết Hứa Dương, Châu Hành Vân nhất tuyệt hậu hạ, cũng có người hy vọng thả bọn hắn thoát, nhưng là muốn lưu lại tổ thú. Còn dư lại rất ít người, cho rằng nên đem Hứa Dương hai người tính tổ thú cùng nhau đưa đi, không nên trêu chọc Đế Tông cái này quái vật lớn. Trong điện phân loạn tranh luận, kéo dài mười mấy hơi thở, Tôn Thiên Hoàng đột nhiên vất tay, chư vị thần công, bổn hoàng đã có quyết định. Phụ hoàng quyết định phải. Ngọc Nhi công chúa nháy mắt hỏi, "Bước đầu tiên, mời Tổ Linh mở ra Đoạt Linh đại trận, cũng hiến tế tổ thú vị thành niên." Thôn Thiên Hoàng trong mắt lạnh lẽo, "Nếu như Tổ Linh năng đủ hồi phục, ta đây Thôn Thiên tộc có thể nhảy trở thành Nam Cương thú hoàng quốc chín đại bộ lạc một trong." Kia, này hai cái đế tông đệ tử, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hiến tế tổ thú vị thành niên, đại biểu sủng vật của bọn hắn muốn bỏ mạng. Ba vân chỉ vào trên không trung huyền phù phi cầu nói, "Hai người bọn họ, nên xử trí như thế nào?" Hai người này, Cửu Biếu tặng một chút lễ vật, trục xuất xương lánh ca nguyên. Thôn Thiên Hoàng nói, Ta Thôn Tiên tộc muốn chỉ là một chỉ tiểu thú thể, cũng không lấy hai người này đánh mạng, cho dù Đế Tông cảm kích, đến đây trả thù khả năng tính cũng rất nhỏ. Mà khi đó, ta Thôn Tiên tộc đã thành Nam Cương thú Hoàng quốc chín đại bộ lạc một trong, bổn hoàng có tư cách tiến vào trưởng lão hội, chính độ nhất định thượng đại biểu thú Nam quốc. Mặc dù Đế Tông đến đây câu họ trách, chúng ta cũng không sợ. Trong đại điện, chúng Huyền Vương suy tư một phen, cũng cảm thấy Thôn Tiên Hoàng cái phương pháp này, thật sự là một phần vạn khả năng kế sách thần kỳ. Trong lúc nhất thời, dư tử như nước thủy triều, tụy có tiếng vang dội lại điện. "Tốt, chư vị thần công, ta Thôn Tiên tộc trấn hưng này, đang ở sáng nay." Theo ta đi trước hậu điện, mời Tổ Linh. Thuôn Thiên Hoàng đem đáng thương phỉ cầu ôm đùi quá, nắm ở lòng bàn tay, cười ha ha, này tổ thú vị thành niên, quá mức nhỏ yếu, sợ rằng không đủ để chống đỡ cả hiến tế quá trình. Ba Vân, ngươi đi bên trong kho, lấy một chút tăng tiến huyết khí bảo tại thánh dược, cho nó hào hào bồi bổ. Ba Sơn, Ba Uy, các ngươi đi xem thủ kia hai cái đế tông đệ tử, nhất là cái kia Hứa Dương, cho ta xem ở. Tiểu tử này khôn khéo vô cùng, là cái rất lớn thai hoang ẩn. Ba Vân lên tiếng đi trước, mà Ba Sơn, Ba Uy cũng đi giám lỏng Hứa Dương hai người thiên điện. Thuôn Thiên Hoàng giơ lên phỉ cầu cùng chúng tôn tiên tộc Huyền Vương, đi trước hậu điện. Thiên điện trong, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân ở một cái bàn trước ngồi đối diện nhau, không khí nhất thời có chút trầm mặc. "Gây tổn." Châu Hành Vân vẻ mặt đổ mồ hôi, nụ cười đến mức đỏ bừng. Nàng cố gắng giải khai Thuôn Thiên Hoàng Bảy Huyền Lực giam cầm. "Châu sư tỷ, không nên trắng phí sức lực." Hứa Dương cười cười nói, "Huyền Hoàng cấp cao thủ, tự mình thiết trí huyền lực giam cầm, nơi nào là dễ dàng như vậy giải khai. Tiểu tử ngươi, chết đã đến nơi còn cười được." Châu Hành Vân trợn mắt nhìn Hứa Dương một cái, bị phong cấm huyền lực, thông minh sắc sảo phụ cũng dùng không ra, căn bản không cách nào hướng tông môn cầu cứu. Nang Cang nói càng giận, một cước đá vào trên chân bàn, một con chén trà nhanh như chớp lăn xuống, ném vụn trên mặt đất. Hứa Dương đột nhiên dùng ngón tay chấm nước, ở trên bàn nhanh chóng viết chữ, "Trớ đội". Châu Hành Vân cau mày, thấp giọng nói, "Cái gì?" Hứa Dương lắc đầu, tiếp tục viết chữ, "Có người nghe lén, cẩn thận." Châu Hành Vân tỉnh ngộ, giống như trước chấm nước, viết xuống một hàng chữ, "Ngươi trấn định như vậy, có hay không có hậu thủ?" Hứa Dương viết, "Không có." Quy 2 chương 957, "Huyết Nguyên đỉnh bảo dược lợi thể." Châu Hành Vân không khỏi lườm một cái, nhanh chóng viết, "Ngươi tại vào thành trước đó, liền biết tình huống không đúng. Tại sao không nhắc nhỏ ta?" Sớm nào tẩu? Hứa Dương cười khổ, đây phải chậm rãi viết ra nguyên nhân, Thôn Thiên Hoàng Pháp thân ở bên trong rõ, như là đương thời lựa chọn đạo thoát, chỉ là một con đường chết. Châu Hành Vân trừng mắt viết, hiện tại liền không cần chết. Khiến Châu Hành Vân ngoài ý muốn chính là, Hứa Dương rõ ràng gật gật đầu. Nhìn thấy Châu Hành Vân khó có thể tin ánh mắt, Hứa Dương đành phải chấm nước viết chữ giải thích, ta tu tập bối toán thuật, sử dụng tiên cơ phù văn, lặng lẽ thôi diễn rất nhiều lần, bất luận lấy loại phương thức nào đạo tẩu, không ra trăm rặm, nhất định bị tiêu diệt. Thế nhưng tới gần Thôn Thiên Hoàng thành, bối toán thuật nhưng thôi diễn đến một tia sinh cơ. Viết tới đây, một bình trà nước đã khô cạn. Thửa Dương bất đắc dĩ dừng tay lại chỉ, bất quá, hắn đã đem bất cần giải thích rồi. Châu Hành Vân không có cách nào viết chữ, nhìn xem trống rỗng cái chén nhỏ, đột nhiên linh cơ hơi động, giơ tay đem một cái chén trà cho vứt tại trên tường, lách cách một tiếng vang dọn, chén trà rơi chia năm xẻ bảy. Dựa vào một tiếng vang này để động điểm hộ, Châu Hành Vân thấp giọng nhanh chóng nói ra, làm sao bây giờ? Thửa Dương ngớ ngẩn, sau đó cười khổ, không than phục không được người sư tỷ này, mặc dù coi như sơ ý một chút, nhưng rất có nhanh trí, có thể nghĩ ra loại này lợi dụng tạp âm che giấu trò chuyện phương pháp. Thứa Dương noi theo Châu Hành Vân phương pháp, đem khắc một cái chén nện ở trên cửa, thấp giọng nói, tùy cơ ứng biến. Châu Hành Vân lập tức nổi nóng, đem con kia ấm trà tầng tầng bỏ vào trên tường, âm thanh lanh lảnh tiếng vang lên, nàng tàn bạo mà nói nhỏ, nói nhảm. Thứa Dương hay tay nâng lên bông lỏng, đem trước mặt cái bàn nệm, nện ở thiên điện trên cửa chính, phát ra thanh âm niết thai nhức óc, hắn thấp giọng nói, trong vòng 3 canh giờ. Tất thấy rõ ràng, thiên điện đại môn khóa chặt bên ngoài, một tiếng gõ tiếng vàng, lập tức ba sơn thanh âm truyền đến, hai vị đế tông quý khách, mời các ngươi thành thật một chút, đập hư nhiều hơn nữa độ vận. Đối với các ngươi cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Từ Dương cùng Châu Hành vấn đối lập mà cười, hai người bọn họ bí mật trò chuyện đã kết thúc, kế tiếp chỉ có thể mở rộng tâm, câu được câu không nói chưa thiếm, đàm luận đều là đoạn đường này đến chuyện lạ tin đồn thú vị. Thôn Thiên Hoàng cung hậu điện. Giọng dái trong hậu điện, có một vị quái thú màu đen phó tượng, cao tới trăm trượng, phần đầu thẳng tới mái võng, tại cuốn khói mù lượn quanh bên trong như ẩn như hiện. Quái thú này toàn thân trống trải, một cái miệng ba cơ hổ chiếm cả người 1/3, dữ tợn hung ác. Đây chính là Thôn Thiên tộc tổ linh phó tượng, một tòa Thôn Thiên cự thú phó tượng. Cùng ngây thơ ngốc nghiệt phỉ cầu so sánh với, phó tượng kia lộ ra một loại bạo ngược cùng giá tính mùi vị hiện nhân là chư nhân loại thuần dưỡng, chân chân chính chính thôn thiên cự thú bộ dáng. Tổ Linh, ngủ say vô số tuế nguyệt tổ linh, cuối cùng có thức tỉnh một này. Thôn Thiên Hoàng tay nâng phi cậu, lẩm bẩm niệm tụng. Trong ánh mắt của hắn, lập lòe cường nhiệt hào quang. "Đúng vậy a, bệ hạ. Chỉ cần tổ linh có thể thức tỉnh, chúng ta trong cơ thể thôn thiên thú huyết mạch sẽ thức tỉnh, toàn bộ bộ tộc lực lượng sẽ bay vút một tầng thứ, chỗ tốt rất lớn a." "Đúng, đến lúc đó áp đảo băng hoàng tộc đám kia con gà yếu sức, tuyệt đối dễ như ăn bánh. Hơn nữa bệ hạ có thể có được tổ linh che chở gia trì, lấy vẹn hoàng cảnh giới, phát huy chuẩn thế tôn chiến lực." Một nhóm Tôn Tiên tộc Lê Vương, đều thần sắc kích động dân trào, tại triển vọng Tôn Tiên bộ tộc huy hoàng tương lai. Rất nhanh, Tôn Tiên Hoàng Tâm Phúc Huyền Vương bà Vân Lai đến hậu điện, hắn mang tới một cái hòm ngọc. Mở ra hòm ngọc, lập tức trong hậu điện một mảnh dáng lành bay lên không, mùi thuốc nức mũi, càng là tràn đầy các loại dược liệu quý giá. Ngàn năm chờ lên sơn vương, bạch cốt quả nhục độc thảo, sắt chết di động hoa. Mỗi một cây dược liệu, cũng là có thể cải tự hồi sinh bảo dược, ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng. Andy, Tôn Tiên Hoàng đem phỉ cầu ném vào trong hòm ngọc, cười lanh lảnh nói, những thứ này thế gian khó cầu bảo tài thánh dược, tất cả cho ngươi. Nhưng là vì phỉ cầu được thoát tự do, nhưng bỗng nhiên một cái bắn ra, nhạy ra hổ ngọc, ù ù cùng cục theo hướng ngoài điện nào tới. Hử, còn muốn chạy. Thuôn Thiên Hoàng đem phỉ cầu lại lần nữa bắt, đem phỉ cầu đầu đặt tại trong hổ ngọc. Chỉ bất quá, phỉ cầu thông linh, nó biết rõ đám người kia không có ý tốt, Liễu Mạn cũng không muốn ăn những thứ này bạo dược, dù cho đây đều là nó bình thường gặp đều chạy nước miếng bảo vật. "Vậy hạ, cái này tổ thú thú con, dường như rất có linh tính, không dễ xử lý a." Ba Vân nói ra. "Hử, bổn hoàng tử có biện pháp." Lấy huyết nguyên đỉnh đến. Thuôn Thiên Hoàng lạnh lùng nói ra. Rất nhanh, một tòa cao ba trượng chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm, bị xếp đặt ở trong hậu điện, đối diện lấy cái kia giữ tận vô cùng thôn thiên cự thú phò tượng. Ngươi nếu không muốn phối hợp, sắp chết cũng không muốn hưởng thụ mỹ thực, vậy thì đừng trách bổn hoàng lấy thủ đoạn cưỡng chế. Thôn thiên hoàng cầm cố lại phi cẩu, đem nó ném vào trong đỉnh. Bổn hoàng muốn trộn dùng thôn thiên tộc truyền lưu cổ thuật, đem những thứ này bảo dược luyện vào trong cơ thể của ngươi. Thôn thiên hoàng huyền lực điều khiển hạ, từng cây bảo dược bị đổ nhập trong đỉnh. Tiếp tiếp, chính là từng bình hung thú máu, thậm chí là yêu thú chất huyết, bị đổ vào ba trượng lớn đỉnh, đem phỉ cẩu nhấn chìm trong đó. Hung thú máu, yêu thú chất huyết, đều có đầy đủ linh khí, mặc dù nhấn chìm trong đó, Phỉ Cầu cũng không có ngẹt thở nguy hiểm. Trên thực tế, tại yến tế trước khi bắt đầu, Thôn Thiên Hoàng cũng không khả năng để cho Phỉ Cầu chết đi. Hợp đỉnh. Thôn Thiên Hoàng một tiếng quát to, lập tức huyết hồng lớn nắp đỉnh tử hợp lại. Thôn Thiên Hoàng đánh ra từng đạo từng đạo thủ quyết, quay chúng quanh huyết hồng lớn đỉnh khắc sâu vào. Một đám hỏa cực huyền vương đứng dậy, đồng loạt hướng huyết hồng bên trong chiếc đỉnh lớn đưa vào huyền lực, huyền lực hóa lửa, từng ực hết diễm, giấy lên cao 2 trượng. Ngay từ đầu, Phỉ Cầu ở trong đỉnh còn nhanh hơn nhanh chóng du động, nỗ lực tìm kiếm cửa ra, nhưng cũng không lâu lắm, trong đỉnh các loại bảo mẫu Chân huyết bắt đầu sôi trào, phi cầu cực khổ liền đi tới rồi. Một làn sóng tinh thuần năng lượng, hóa thành từng cái từng cái linh động linh khí con rắn nhỏ, hướng phi cầu trong cơ thể chui vào, cảm giác kia ngứa ngáy không chịu nổi. Những thứ này tinh thuần năng lượng bên trong, không chỉ có bảo dưỡng lực, còn có những thu dược kia, yếu tố huyết mạch lực lượng. Phi cầu đau đến muốn gọi gọi, lại bị chân huyết dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, rót vào trong miệng, sùng sục sùng sục uống liền hai đại khẩu. Con này cho tới bây giờ ăn không đủ no đem ăn tiểu thú, tại đây hai cái tinh thuần dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, quan chú, lập tức có đả căng da cảm giác, cũng lại uống không trôi rồi. Dần dần Vì cầu mất đi ý thức, vô lực dãy rủa, chậm rãi rơi vào rồi đáy ao. Một cách giờ, hai cách giờ. Thời gian trôi qua rất chậm, Huyết Nguyên đỉnh bên ngoài, Thôn Thiên Hoàng vẻ mặt có chút hồi bại, hắn cuối cùng đánh xuất cuối cùng một tay ấn quyết. Đại công cáo thành, mở ra Huyết Nguyên đỉnh. Thôn Thiên Hoàng hét lớn một tiếng, mọi người vẻ mặt đều là rung lên. Ầm ầm, Huyết Nguyên đỉnh cái nắp bị mở ra, một cỗ trạng kiện tinh khí trụ, xông thẳng mái vòm. Đó là dược chất, dịch thuốc giật lọng, cùng hung thú bạo máu, yêu thú chân huyết giao hòa tinh khí năng lượng, chỉ bất quá vì cầu không có cách nào hoàn toàn hút vào, cho nên có chỗ lãng phí. Quy 2 chương 958. Đồng tâm dẫn theo chủ khách lệnh vị trí. Chương 958. Đồng tâm dẫn theo, chủ khách lệnh vị trí. Một con khéo léo huyền lực bàn tay, chăm dò vào trong đỉnh, đem một đoàn huyết sắc tương hổ loại phi cầu, cho vứt đi ra ngoài. Này, hơi thở hoàn toàn không có, chẳng lẽ là? Một gã huyền vương nhìn kia đoàn huyết sắc tương hổ, cẩn thận từng ly từng tí nói. "Ha ha, này vật nhỏ, giả chết bản lĩnh cũng là nhất lưu, tỉnh lại cho ta." Tôn Tiên Hoàng cười lớn một tiếng, vẫy tay bắn ra, ngay giữa phi cầu tròn vo cái bụng. Một tiếng ọt kêu thảm thiết, phi cầu bốn trảo đột nhiên rũ dài, hai con đen lùng liếng ánh mắt mở ra, đối với Tôn Tiên Hoàng trợn mắt nhìn. Huyết khí tràn đầy quần quật, như vậy tổ thú vị thành niên mới có thể thành công tỉnh lại tổ linh a. Thôn Thiên Hoàng cười nói, "Ba Vân, đoạt linh đại trận chuẩn bị xong không có?" Chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Thôn Thiên Hoàng tinh thần rung lên, cười nói, "Lập tức bắt đầu, bổn hoàng đã đã đợi không kịp." Trong hậu điện, từng cái từng cái huyền vương thi triển huyền lực, rót vào trận pháp. Theo huyền lực rót vào, một quả mai trận phù lần lượt sáng lên, lẫn nhau câu liên, rất nhanh tạo thành một lớn một nhỏ, hai cái đan xen vòng tròn. Thôn Thiên Cự thú giữ tận vô thượng, đang ở vòng tròn lớn hoàn trung tâm, mà phi cầu vị trí, ở tiểu vòng tròn trung ương, cũng là phi cầu kia tội nghiệp thân ảnh. Đoạt Linh Đại Trận mở ra. Lấy tổ thú máu lực, kêu gọi ngủ say trong tổ linh, chưa từng tận trong lúc ngủ say tỉnh lại. Thôn Thiên Hoàng Cao giống, đường đường huyền hoàng, lại có một loại khàn cả giọng mười vị. Hai tay hắn nhanh chóng vận chuyển, đánh ra từng đạo huyền ảo ân quyết, vắn vào nhiều linh trong đại trận. U ùm, Đoạt Linh Đại Trận trận phù kia sáng lấp lánh, một lớn một nhỏ hai cái đan xen trận phù vòng tròn, bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, vì cỡ chỗ ở tiểu tròn, chuyển động rất nhanh, mà tổ linh pho tượng chỗ ở vòng tròn lớn, chuyển động rất chậm. Hiến tế. Thôn Thiên Hoàng hét to, cùng lúc đó, những khác thôn thiên tộc hội vương cũng cùng nhau hét to đồng loạt đánh ra huy lực, bắn vào đoạt linh đại trận, đại trận vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Phi cầu kêu thảm một tiếng, nó bản năng cảm giác được của mình nho nhỏ trong thân thể sinh mệnh lực, lấy một loại tốc độ cực nhanh bị trận phù tạo thành tiểu vòng tròn rút ra mút vào. Sau đó chạy xuôi vào vòng tròn lớn hơn, cuối cùng liên tục không ngừng địa giáp vào kia giữ tận đáng sợ tổ linh trong pho tượng. Tước chừng nửa nén hương thời gian, phi cầu mập mạp thân thể tiụ dần dần gầy gò, bốn điều tiểu chân ngắn mà, còn gây thành ra bọc xương bộ dáng. Mà kia giữ tận tổ linh pho tượng, nhưng dần dần tươi sống. Từng cục tán toái mảnh đá, từ pho tượng thượng lăn xuống. Phản vật là một đầu thôn tiên cự thú hóa thạch, từ viễn cổ man hoang trung đi ra, sắp sống lại. Фо thượng trong mắt, mơ hồ có quang mang chớp thước, một cỗ nồng đẫm tối tăm uy nghiêm. Ở trong hậu điện hỗn loạn, có hy vọng tổ linh sắp hồi phục. Thôn tiên hoàng sắc mặt dữ tợn, kích động được lộ ra hừng hừng, mau, nhanh hơn độ, đưa vào hồi lực. Chúng thôn tiên tộc huyền vương, mỗi người chịu trách nhiệm một khối trận phù, liên tục không ngừng địa rót vào hồi lực. Thân xác của bọn họ có một tí cố hết sức, hiển nhiên vì đoạt linh đại trận, bọn họ cũng giao ra không ít hồi lực. Hôm nay đã là thế suy sức yếu. Đột nhiên, thôn tiên cự thú tổ linh Фо thượng kia dại ra trong mắt, loại ra hai đạo hắc quang, đầu kia đến từ thái cổ man hoàng tổ linh. Một tia ý chí rốt cục phủ xuống thế gian. Đói, một cái tối tăm không khỏi âm tiết phun ra, nhưng ngay sau đó Đoạt Linh Đại Chiến vận chuyển tốc độ, chợt tăng nhanh. Một đám tôn tiên tộc huyền vương trước mặt sắc đột nhiên thay đổi, bọn họ cảm ứng được, Đoạt Linh Đại Chiến đã chưa đủ cho nhận vào nguyên lực, mà là lấy một loại tốc độ khủng khiếp, ở hút lấy bọn họ còn thừa không nhiều đám nguyên lực. Cảm giác như vậy, phảng phất kia tổ linh pho tượng biến thành một cái đáng sợ hắc động, ở nuốt hút quanh mình hết thảy lực lượng. Người chung quanh như thế cảm ứng, đứng ngồi chịu sảo phi cầu tự nhiên thảm hại hơn, một huyết lực bị rút ra hỗn tạp, tướng này tòa to tò fo thượng dũng mãnh lao tới. Ở huyết lực trong, một tia rất nhỏ huyết tuyến xung ra, hỗn loạn ở quần quần huyết mạch lực lượng trùng, căn bản vi không thể nhận ra. Nếu như Hứa Dương ở chỗ này, hắn nhất định có thể phân biệt ra được, này một tia huyết tuyến chính là ngự thú tộc hệ năng. Mà tại phía trước thiên điện, Hứa Dương đang cùng Châu Hành Vân ngồi thẳng, dĩ nhiên, Hứa Dương mi phong căng thẳng. Tại sao? Châu Hành Vân ân cần hỏi. Hứa Dương đột nhiên bưng kín bộ ngực trái tim bộ vị, hắn chỉ chỉ cửa đi ra ngoài, lắc đầu cường tự nói, không việc gì có thể là bị băng lâm ngọc hạt đánh cho bị thương vị trí còn chưa có khỏi hẳn, cho nên có chút đau. Không phải là vẫn cũng hảo hảo sao? Làm sao có? Châu Hành Vân nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến Hứa Dương ngón tay cửa điện ngoài hành lẽ, đột nhiên căm mồm, phối hợp nói, có nghiêm trọng không? Ta tới giúp ngươi xem một chút. Trên thực tế cũng không phải là Hứa Dương thương thế đau đớn, dị động Lai Nguyên ở Hứa Dương ngược trong miệng, bao vây trái tim cái kia một đoàn ngự thú tộc thánh nhân huyết kèn. Kia đoàn thánh nhân huyết kèn, Phản Phật có sinh mệnh một loại, ở lấy một loại thư trì hoàn tiết tố, chậm rãi nhảy lên. Nhìn cái bộ dáng này, Phản Phật chính là người còn lại trái tim Đông, Đông, Phi Câu gặp nguy hiểm. Hứa Dương chẳng biết tại sao, có loại cảm ứng này, hắn quả đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, ta nên làm như thế nào? Ta nên như thế nào cứu nó? Kia đoàn thánh nhân huyết kèn, nhảy lên tần số chợt tăng nhanh, nếu như nói vừa bắt đầu chẳng qua là thư trì hoàn tiểu cổ, càng về sau, đã diễn biến thành gấp gáp chống trận, cơ hội nhảy ra Hứa Dương lồng ngực. Mà ở trong hậu điện, Phi Câu dần dần khô quắc thân thể trùng, trái tim nhảy lên, vốn là từ từ suy yếu, nhưng chẳng biết tại sao, trái tim một chút một chút nhảy lên, đột nhiên trở nên mạnh mẽ có lực đứng lên. Cái này tâm ý bận càng nhảy càng nhanh. Nếu như Hứa Dương tại chỗ sẽ kinh dị phát hiện, hắn và phỉ cầu trái tim nhảy lên tần số, lại hoàn toàn giống nhau. Ừ, cố gắng hành công, duy trì huyền lực đưa vào thôn thiên hoàng, đột nhiên mở mắt, hắn cảm thấy một tia có cái gì không đúng, kia vật nhỏ sinh mệnh khí tức, vốn là đã là trong gió cây đèn ngọn tây sắc cát, làm sao có bỗng nhiên cường thịnh đứng lên? Không tốt, bại hạ. Người xem đoạt linh đại trận, một gã sắp đèn cạn dầu huyền vương cao thủ, cố gắng nhắc nhở. Thôn thiên hoàng thần sắc biến đổi, nhìn về phía trên mặt đất đoạt linh đại trận. Hắn như bị sét đánh, đột nhiên cuồng kêu một tiếng, cái này không thể nào. Trên mặt đất, đoạt linh đại trận đại hoàn khấu trừ tiểu hoàn trận đồ, chẳng biết lúc nào, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Tổ linh pho tượng chỗ ở vòng tròn kịch liệt thu nhỏ lại, ma phi cầu trô ở vòng tròn, nhưng nhanh chóng mở rộng. Chủ khách lệch vị trí. Thôn Thiên Hoàng kinh hãi, lấy lại tinh thần sau của thiếu, dừng lại, mau dừng lại đoạt linh đại trận. Bất quá những lời này đã nói chậm, bọn họ toàn bộ bị đoạt linh đại trận mạnh mẽ hấp lực, nuốt mút lấy nguyên lực, căn bản dừng không được. Thôn Thiên Hoàng chỉ có trơ mắt nhìn phi cầu trô ở trận phù vòng tròn, càng lúc càng lớn, rốt cục vượt qua tổ linh pho tượng chỗ ở trận phù vòng tròn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thôn Thiên Hoàng tuyệt vọng rống to một lớp mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực, từ phi cầu trên người giữ rọi tuôn ra ra. Quy 2 chương 959, đảo ngược công một đường sinh cơ. Chương 959, đảo ngược công, một đường sinh cơ. Trong hậu điện, phi cầu vốn là quên đầu lớn nhỏ thân thể, giống như thổi khí cầu căng phồng, một thước lớn nhỏ, một trượng lớn nhỏ, 10 trượng lớn nhỏ, rất nhanh đạt đến cao vãi chục trượng, đầu của nó trên nóc hậu điện không đính, nhưng thân hình vẫn đang không ngừng tăng trưởng trung. Ồ, tù ngủ. Phi cầu đầu đột nhiên giương lên, hậu điện kiên cố không đính, bị nó vững vàng lướ vỡ. Nó nhìn một chút tay của mình trảo, nhìn nhìn lại chân của mình trảo. Trong lúc nhất thời tụi hổ có chút nghi ngờ. Mà kia Thôn Thiên Cự thú Tổ Linh Phò tượng, trong hốc mắt óu quang hoàn toàn tiêu ẩn, cái loại này tuy sống linh động cảm giác toàn bộ tiêu tán. Đùng, một khối vật liệu đá từ Thôn Thiên Cự thú tượng đá bộ mặt bốc ra, kệ rơi xuống. Không. Thôn Thiên Hoàng tuyệt vọng, đột nhiên mà đang ở hắn ánh mắt tuyệt vọng trùng, này tòa to lớn khủng lồ Thôn Thiên Cự thú Tổ Linh Phò tượng, ầm ầm sụp đổ, về một đống không cũng có chút nào linh tính hòn đá. Đoạt Linh đại trận bị hủy diệt, Thôn Thiên Hoàng, Thôn Thiên tộc Trư Vương cũng bị lực lớn cản trở, rối rít phun ra máu tươi. Bọn họ huyền lực khô kiệt, căn bản vô lực chống cự này cổ khủng lỗ cắn trả lực, bị thương là không thể tránh được. Mà lúc này Phi Cẩu rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nó không hề nữa suy tư bản thân vì sao trở nên khổng lồ như vậy, mà là đem một lời lựa giận, lấy thô bạo nhất nguyên thủy tư thái, chốt xuống đi ra ngoài. Oen. Phi Cẩu một cái tắt phế lạc, to lớn hậu điện cũng đính, hoàn toàn sụp đổ, bụi bặm tràn ngập. Đất rung núi chuyển, Phi Cẩu một cước rơi xuống đất, để lại khổng lồ ao hãm. Vậy hạ, nguy hiểm. Đi mau. Một gã tôn tiên tộc huyền vương quát túm lên. Lên tổng. Súc sinh này hôm nay, nhiều nhất là yêu thú tầng thứ Không cần e ngại. Thuôn Thiên Hoàng giống giận dữ, chụp một chưởng đánh ra, pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, đem Phỉ Cầu đánh lui hai bước. Mà Thuôn Thiên Hoàng mạnh mẽ xuất thủ, tác động thương thế, hắn lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Phỉ Cầu nhưng ỷ vào bỉ thổ nhu khắc hậu, căn bản cũng không có bị thương, lung lay đầu, lại là một quyền, nhắm ngay Thuôn Thiên Hoàng rơi đập. "Bệ hạ, chúng ta cũng đèn cản dầu, căn bản vô lực ngăn cản." Vừa một gã Thuôn Tiên tộc Huyền Vương đau khổ lời khuyên. "Đúng rồi, Ba Sơn, Ba Huy hai vị đại nguyên soái còn đang tiền điện." "Mao Tuyên." Thuôn Thiên Hoàng miễn cưỡng tránh thoát Phỉ Cầu một kích, lớn tiếng quát. Hậu điện xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Ba Sơn, ba vị hai người không phải là người điệp, tự nhiên nghe được rõ ràng. Chân trời chỉ chốc lát sau, hai đại đỉnh huyền vương đồng loạt về phía sau điện bay đi. Thiên điện trong, Hứa Dương che bộ ngực, thánh nhân huyết kén nảy lên, đã dần dần thở bình thường. Hắn dài thở phào nhẹ nhõm, mặt giãn ra nói, hoàn hảo, xem ra phỉ cầu không có chuyện gì. Bỗng nhiên, Hứa Dương sắc mặt lưa biến, từ thánh nhân huyết kén nơi, lại xông ra một cỗ bàng bạc lực lượng, ở Hứa Dương quanh thân huyền mạch trong dâng. Cỗ lực lượng này, tuyệt không phải hồi lực, mà có một loại cổ lão tang thương cảm giác. Đây là phi cấu nơi đó, đạo ngược tới được lực lượng. Hứa Dương trong lòng chấn động, hắn giải thành cười to, thì ra là như vậy, này một đường sinh cơ, Lai Nguyên ở phỉ cầu a. Hứa Dương thao túi này mênh mông quần quật lực lượng, một đường tiến phát, đi tới tinh hải. Trong ngoài nội tấn công dưới, Giang Cầm hắn tinh hải kim sắc quang vòng, âm ầm nghiến nát. Thật là mạnh đạo ngược lực lượng, phi cầu rốt cuộc gặp được cái gì? Hứa Dương trong lòng kinh ngạc. Có thể nhẹ nhàng như vậy giải khai Huyền Hoàng cao thủ Giang Cầm, đại biểu này một cỗ đạo ngược lực lượng, ít nhất đạt đến Huyền Vương đỉnh tầng thứ. Thấy Hứa Dương phi thân nhảy lên, châu hành vân kinh đạo, ngươi. Giang Cầm giải trừ. Chính xác Hứa Dương không còn kịp nữa giải thích, một tay ôm lấy Châu Hành Vân. "Sư tỷ, chúng ta nhanh tìm kiếm vị cậu, sau đó rời đi nơi này." Một đường sinh cơ đã xuất hiện, tựu xem chúng ta có thể hay không bắt được. Châu Hành Vân như hoa kiều nhan một mảnh đứng đỏ, bất quá nàng cũng hiểu được chuyện gấp phải toàn quyền đạo lý, không có phản đối, chẳng qua là nhẹ nhàng mà ừ. Ngoài cửa trông chừng hai vị tôn tiên tộc đỉnh Huyền Vương Ba Sơn, Ba Uy cũng đã rời đi. Hứa Dương ôm Châu Hành Vân, vọt ra cửa điện, chu tước huyền linh phóng lên cao. Ở bên kia, xa xa sau khi thấy điện bụi mù qụn, mơ hồ có một đầu cao vài chục trượng cử thú, ở điên cuồng đụng nhau. Võ Dương Phảng, cái nếu chặt tâm, khống chế chu tốc huyền linh, nhanh chóng vọt tới. Bậy hạ, Súc Sinh này hơi thở đang không ngừng yếu bớt, hẳn là thân thể không đủ để chống đỡ khủng lột như vậy lực lượng. Ba Duy Thép dài nói, nửa trận đấu một phen, thuộc hạ là được lấy nó cái mạng. Thuôn Thiên Hoàng mặc nhiên vào đấu, hắn kiến thức cao hơn, dĩ nhiên nhìn thấy Phỉ Cẩu hơi thở không ngừng chạy xuống, đã từ vừa mới bắt đầu huyền hoàng tầng thứ, chân rơi xuống huyền vương đỉnh, rơi xuống hai cái giai tầng. Nhìn đầy đất vết thương, còn có kia vỡ thành một đống tổ linh phó tượng, Thuôn Thiên Hoàng chỉ cảm thấy bộ lực đáng nhức, một câu cũng nói không nên lời. Băng Liên Bạch cái kiếm, Thái Nhạc chiến cương. Ba Sơn, ba uy hai đại đỉnh Huyền Vương, hợp chiến vì cầu. Bọn họ vừa bắt đầu đau khổ chống đỡ, nhưng dần dần địa tựu thành thế cân bằng, hiện tại lại càng đè ép phi cầu ở đánh. May mắn chính là, phi cầu bị Tô Nhục Hậu vượt xa một loại yếu tố, bị đánh mấy cái cũng không có đáng ngại. Ầm ầm một tiếng, phi cầu hơi thở lần nữa chảy xuống, hạ hạ xuống Huyền Vương hậu kỳ trình độ, càng thêm khó có thể ứng phó hai gã đỉnh Huyền Vương công kích. Đột nhiên một tiếng chu tốc lệ thế, Thứa Dương cùng Châu Hành Vân, ngồi chu tốc huyền linh chạy tới chiến trường. Phi cầu hướng về phía bầu trời một trận hướng thiếu, hiển nhiên là kích động vô cùng. Này đệ tông đệ tử thế nào thoát khốn?" Một đám thôn tiên tộc cương dạ, rối rít kinh ngạc nói: "Ba sơn, ba uy, bắt bọn họ. Không, giết bọn họ, vì tổ linh." Báo thủ. Thôn tiên hoàng chợt quát một tiếng, hai tròng mắt quả thực muốn phun ra hừng hực hỏa diễm. "Vậy hạ nghĩ lại a, hai người này là đệ tông đệ tử." Ba Vân Hoàng sợ nói. "Hừ, bất kể. Cùng lắm thì đem hai người này đánh chết sau, ta thôn tiên tộc viễn đột, rời đi xương lãnh ca nguyên." Thôn tiên hoàng giận dữ hét, "Tổ linh ta nữa, vực này lại thủ, phải trả thù." Bá Sơn, Ba Huy hai người được rồi ra lệnh, một chút tập lại, trong đó Ba Huy liền bỏ qua Phi Cẩu, hướng Hứa Dương Chu Tức Huyền Linh vọt tới, an tâm một cái băng liên bạch kia kiếm. Ba Huy ngân xoái, đề nghị ngươi vẫn còn là nhìn một chút các ngươi thôn tiên hoàng cung sao? Hứa Dương cười to. Ba Huy hướng bốn phía vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, hoàng cung trung quanh giấy lên hừng hực hỏa hoạn, từng cái từng cái cái thôn tiên tộc nhân, ở trong lựa khắp thét buốt đấu, không ít người cố gắng dập tắt lửa, nhưng hỏa diễm nhưng bùng nổ. Lửa này không thể so với phàm hỏa, chính là Hứa Dương thao túng Chu Tức Huyền Linh phun ra hỏa diễm, tùy hắn tinh thuần huyền lực hóa thành một loại nước chảy, sao có thể có thể đem kia dập tắt. Phỉ Cầu. Hứa Dương cao kêu một tiếng, Phỉ Cầu thông linh, hai cái tráng kiện có lực chân sau dùng sức đạp một cái, hướng không trung chu tốc huyền linh lao tới. Ở giữa không trung, Phỉ Cầu mập mạp thân thể càng lui càng nhỏ, rất nhanh lần nữa biến thành quyển đầu lớn nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt điệu rơi vào Hứa Dương đầu vai. Chư vị tôn tiên tộc cường giả, sau này còn gặp lại. Hứa Dương thao Túng Chu tốc huyền linh bay nhanh, dọc đường chu tốc một đôi hung mâu mở ra, bán cản quét hoàng cung. Thế hà nơi, không có gì không đốt, không có gì không thay đổi, đổi bầm khắp nơi, làm yên cuộn cuộn. Q2 chương 960, chi thiên cảnh huyền quân đỉnh. Chương 960. Chi thiên cảnh quyền cố định. Tiểu Tặc đứng lại. Ba Sơn, Ba Huy hai gã Huyền Vương vốn là muốn đuổi theo, nhưng thấy hoàng cung khắp nơi hỏa hoạn, thậm chí ngay cả thôn Tiên Hoàng tần phi ở trên cung điện cũng bị một đạo xích hạ quát trúng, nhất thời giật mình. Ba Sơn lên tiếng, "Hoàng cung giao cho ngươi, ta đuổi theo giết hai người này." Ba Huy trầm giọng quát lên, "Ba Sơn gật đầu, hai đại đỉnh Huyền Vương, phân công nhiệm vụ, nhanh chóng hành động. Hứa sứ đệ, kia Ba Huy đuổi theo tới." Châu Hành Vân khẩn trương nói, "Mau đưa Lương Câu trưởng lão xích ngọc phù mời đi ra, trấn sát này Tặc." Hứa Dương lắc đầu nói, "Tạm thời không cần, ta tới tử một lần hắn." Hắn trở tay rút ra huyết tầm kiếm Trong nháy mắt mở ra hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp ra chỉ trạng thái, một cái chân huyền thiên phong bộ già, từng đạo như dung ngư huyết sắc kiếm cương điện cuồng tiểu sắc. Hứa Dương muốn thử một lần, hắn chiến lực toàn bộ khai hóa, cùng ba uy nguyên soái như vậy đỉnh huyền vương so sánh với, rốt cuộc có bao nhiêu chiến lệ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhanh chóng chạy tới ba uy, sau lưng 12 đạo màu ngân hôi tiểu kiếm rung động, tay hắn một ngón tay, trong đó bốn đạo tiểu kiếm thê lương kêu két lên bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo đinh ốc băng liên. Băng liên bách kiếp kiếm. Chân huyền thiên phong cùng băng liên bách kiếp kiếm lực lượng chính diện gặp gỡ. Hứa Dương thân thể kịch chấn. Huyết sắc kiếm cương rằng có một thời gian hô hấp, liền bắt đầu toàn diện tăng tác. Băng Liên Bạch tiếp kiếm âm hàn lực, theo sát phía sau. Xem ra, ta cùng đỉnh Huyền Vương, còn có rất lớn trên nhã. Hứa Dương lắc đầu, hắn lấy ra đạo kia xích ngọc phù, chuẩn bị sử dụng. Phi câu đột nhiên nhảy lên, tròn chiêu đầu vươn ra, đột nhiên biến thành một trượng lớn nhỏ. Kia chiếm cứ một phần 3 hình thể miệng rộng mở ra, một cỗ khủng lồ hấp xả lực lượng nhế lên, đem Băng Liên Bạch tiếp kiếm còn lại z lực, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ở nuốt ăn hết cỗ lực lượng này sau, phi câu vừa rút về một quyển lớn nhỏ, còn đánh trọn vết nấc. Cái gì? Không chỉ có là Hứa Dương Ba Uy cũng ngây ngẩn cả người, hắn trong nháy mắt nhớ tới, Thôn Thiên tộc tổ thủ thần thông, Thôn Thiên vệ địa, An Kháp thiên hạ. Như vậy ngây người một lúc thời gian, Chu Tước Huyền Linh một tiếng lệ đê được, đã vết đỗ. Ba Uy một người, không dám nữa đuổi theo, ủy dụ địa trở lại Thôn Thiên hoàng cung. Ba Uy nguyên soái, ngươi có hay không giết chết kia hai cái đế tông đệ tử, còn có đầu kia con xúc sinh chết tiệt. Lúc này Thôn Thiên hoàng cung đã nửa phế, Thôn Thiên hoàng bị Ba Sơn Nguyên Soái đỡ vịn, ngồi ở một tờ chiếc ghế thượng, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Thuộc hạ xấu hổ, Ba Uy đem đội rết lúc nhìn qua phỉ khẩu dị năng. Chân thuật một phen, cuối cùng quỳ xuống nói, "Thuộc hạ vô năng, mười bảy hạ chết phạt." "Hừ, ngu xuẩn." Khô khụt. Thôn Thiên Hoàng giận quát một tiếng, nhưng ngay sau đó liên tục ho khan, kia tiểu xuất sinh lực lượng đang không ngừng suy thoái. Mới vừa nó hẳn là còn có Huyền Vương trung kỳ yêu thú lực lượng, cho nên vận dụng Thiên Phú thần thông, có thể nuốt chọn ngươi tuyệt chiêu còn sót lại uy năng. Ngươi chỉ cần theo sát sau đó, đợi đến khi vật nhỏ lực lượng hoàn toàn tiêu giảm, sẽ hành động lại tay, tất thắng không thể nghi ngờ. Ba Uy Nguyên Soái chợt hiểu ra, hắn lập tức nói, "Thuộc hạ cái này đuổi theo." Ba Sơn cũng đứng ra, "Thuộc hạ cùng Ba Uy Nguyên Soái cùng đi." Bên cạnh một cái bị thương thôn tiên tộc hội bương, lạnh lùng nói: "Ngươi còn biết tung tích của bọn họ sao?" Ba Uy cứng họng, lại thấy Tôn Tiên hoàng khoát tay đáp nói: "Kia vật nhỏ. Thứ ta tổ linh trong phó thượng, thu hoạch rất lớn chỗ tốt. Trên người lây dính bộ phận tổ linh phi tức, các ngươi chỉ cần thi triển tế bái tổ linh ân quyết, là có thể nhận được phương vị chỉ dẫn. Bất quá, muốn ở khoảng cách nhất định bên trong mới vừa có hiệu, nhớ lấy." Ba Sơn, Ba Uy Nguyên Soái tinh thần đều lạ rung lên, cùng kêu lên nói: "Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đem hai người kia đỉnh đầu, tính tổ thú vị thành niên, đồng loạt mang về." Tĩnh Hà phát nguyên, hàng vạn hàng nghìn nhánh núi trong một cái. Nay một cái nhánh núi, chiều rộng mấy dặm. Lúc này dưới nước, một khối đá ngầm trên, có một chỉ màu lam nước màng màng sáng, ngăn cản quanh mình nước chảy. Đá ngầm thượng, Châu Hành Vân ngồi xếp bằng, Thứa Dương thân tay đè chặt lưng của nàng tâm, ở bắt cực dung hợp, hàng tam thế minh vương trạng thái, nhất tinh tinh khiết huyễn lực, tràn vào nàng huyền mạch trong, đi tới kia Tĩnh Hải. Kim sắc quang vòng mặc dù cực kỳ ngoan cố, nhưng ở Châu Hành Vân Tĩnh Hải huyền lực, Thứa Dương ngoại lai huyền lực thay nhau giáp công từ dưới, như cũng bị từng dọn từng dọn địa phá vỡ lỗ hổng. Một tiếng ầm vang buồn bực, kim sắc quang vòng bị đánh mặc, Châu Hành Vân Tĩnh Hải huyền lực Như Hứa Dương đại hạ dâng ra, trong khoảnh khắc bao trùm kim sắc quang vọng, đem toàn bộ đánh tan tiêu mất dụn. Tốt lắm, của ta hồi lực đã khôi phục, Châu Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, chúng ta hiện tại thì đi đi, hóa quang phi độn, những thôn tiên đó tộc cường giả, tuyệt đối đối không kịp. Hứa Dương mới vừa gật đầu, dỗng nhiên một loại kỳ dị cảm giác nảy lên trái tim, hắn lập tức khuỵ chân ngồi xuống, thần sắc có chút cổ quái nói, sư tỷ, xin lỗi, chúng ta tạm rời. Chờ một chút sao? Chuyện gì xảy ra? Châu Hành Vân lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Hứa Dương, nhìn thấy Hứa Dương hơi thở chợt mạnh chợt yếu, phập phồng không ngừng không khỏi kinh dị một tiếng nói, "Ngươi muốn đột phá?" Hứa Dương không còn kịp nữa trả lời Châu Hành Vân lời nói, trong cơ thể hắn, huyền lực giống như sóng biển dâng giống nhau chạy trườn, ở ven mạch trong kích động, nhanh chóng vận hành từng cái từng cái chu thiên sau, trở nên càng thêm mênh mông cuồn cuộn, sau đó xông vào tinh hải. Ngoại giới huyền khí, lấy Hứa Dương làm trung tâm, nhanh chóng bắt đầu khởi động, tạo thành một cái cự đại huyền khí nước xoáy, ngay cả hai người phía trên nước chảy, cũng xuất hiện cực tốc xoay tròn, huyền khí nước xoáy kéo xuất hiện một cái nước chảy nước xoáy. Tinh hải bị mở rộng, trở nên càng thêm rộng rãi, 71 đồng phẫn nộ phù lục lấy một loại điên cuồng tư thái, hấp thu quanh mình hư khí, hóa thành hư lực, phong phú hóa dương chống không tính hại. Hứa Dương mở hai mắt ra, trong đáy mắt, hắn nhìn qua không còn là sơn thủy trời tầm thường quang cảnh, mà là từng đạo vũ văn chí lý, tuần hoàn lần lượt thay đổi. Những thứ này phụ văn đạo lý, đan vào, tổ hợp, diễn biến, tạo thành đất, nước, hỏa, gió, lôi, băng, quăng, ám chờ bắt cực, sau đó bắt cực tổ hợp dưới, tạo thành thiên địa sông núi, có cây côn trùng cá. Hứa Dương chìm đắm trong này tinh diệu thấm thủy phụ văn đạo lý trong, không biết qua bao lâu, bên mới thanh tỉnh lại. Chúc mừng, ngươi rốt cục tân nhập huyền quân định cũng chính là chi thiên chi cảnh. Châu Hành Vân cười hì hì nói, cùng thiên điệu giao hòa cảm giác như thế nào? Ta. Hứa Dương trong lúc nhất thời nói không ra lời, mới vừa cảm thụ quá mức tuyệt đẹp, tuyệt không lời nào có thể trần thuật. Hắn đứng lên, một trận đùng sương cốt tiếng nổ vang, liên tục không ngừng mà vang lên. Hứa Dương thân thể lần nữa tăng cường. Ta tu luyện bao lâu? Hứa Dương hỏi. Suốt một ngày một đêm, Châu Hành Vân thầm nói, cùng thiên điệu giao hòa, lại đặt đến một ngày một đêm, quả thực hủy chết người. Hứa sư đệ, chúng ta cần phải đi sao? Thuôn Thiên tộc, một mục tìm tòi chúng ta đây. Hứa Dương mới vừa muốn nói chuyện Đột nhiên nghe được một cái thanh âm từ nước gợn trên truyền đến, không sai. Tổ Linh hớ thở, ở nơi này tâm thủy vực. Quy 2 chương 961, chiến ba uy giết chết huyền vương. Chương 961, chiến ba uy, giết chết huyền vương. Theo kia quát to một tiếng, nồng nặc huyền lực ba động mạnh liệt của cuộn, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhảy ra đá ngầm thượng màu xanh ngọc bọc nước. Một tiếng ầm vang, một đạo màu ngân hô huyền lực của sáng, bắn vào trong nước, đem kia đồng đá ngầm động lại. Đi tới trên mặt nước sau, Hứa Dương bên mới nhìn rõ người tới. Người này vẻ mặt hung tướng, hai hàng lông mày cao cao giơ lên chính là thôn tiên tộc đại nguyên soái, đỉnh huyền vương Ba Huy. Hừ, "Hứa Dương, các ngươi cũng là tốt trốn, lại núp ở tịnh hà dưới nước. Nếu như không phải là đối với tổ linh khí tức cảm ứng, chúng ta thật đúng là tìm tỏi không tới đây." Ba Huy lạnh lẽo cười một tiếng, "Hiện tại, bản nguyên soái cũng muốn nhìn, ngươi có thể chạy trốn nơi đâu?" Hứa Dương nhìn một chút bốn phía, ha hả cười nói, "Ba Huy nguyên soái, ngươi chỉ có một người, cứ như vậy tự tin. Chúng ta bên này, tính vị cầu ở bên trong, nhưng lại có ba cái huyền vương cấp chiến lực. Ít doa người." Ba Huy lạnh lùng gạch chân nói, "Cái vật nhỏ hơi thở một mực chảy xuống." hiện tại qua một ngày một đêm, nó tuyệt khung có khả năng có huyền vương chiến lực. Hắn ngó Trừng Phi cậu, cảm ứng đến người sau hơi thở, lặng lẽ nói, chỉ còn lại có chút thực lực này, có thể so với huyền quân hậu kỳ hùng thú thôi, không đáng giá nhất tới. Thửa Dương thầm than, huyền vương cường giả quả nhiên không phải là tốt như vậy lựa gạn. Sư đệ, không muốn cùng hắn nói nhảm, ta và ngươi cùng tiến lên, đánh bại người này, sau đó lập tức rời đi Sương Lánh Ca Nguyên." Châu Hành vấn nói. "Ha ha." Ba Huy cười lạnh, Bản Nguyên Soái đã truyền tin báo cho phụ cận động tổng, đội lục soát trùng, gần nhất một cái huyền vương cường giả, cách nơi này địa bất quá 2000 dặm các người muốn theoỷ nhiều người, mơ tưởng. Phản phất ở nghiệm chứng Ba Uy lời nói, phía tây phía chân trời truyền đến quần quần tiếng hú gió, một đạo kim quang bắn tới, rất nhanh dừng lưu tại Ba Uy bên cạnh. Kim quang tản đi, một cái thôn tiên tộc cường giả xuất hiện. Từ hơi thở thượng có thể đoán được, người này là Huyền Vương trung kỳ tu vi. Ba0. Những người khác đâu? Ba Uy hướng cái kia mới tới thôn tiên tộc Huyền Vương hỏi. Mới tới Huyền Vương Ba0, thân thể to con, hướng Ba Uy hành lễ, Ba Uy đại ngôn xoái, những người khác gần nhất đã ở vạn rẫm ở ngoài. Trong lúc nhất thời không cách nào chạy tới. Ừ, chỉ bằng hai người chúng ta, đã đầy đủ Ba Huy lặng lẽ rời lạnh, một bộ năm chắc phần tháng bộ dáng. Sư đệ, ngươi đối phó cái kia 30, ta tới gặp lại Ba Huy đại nguyên soái. Châu Hành Vân cầm đôi bàn tay trắng như phấn, cổ cổ thanh âm vang lên. Sư tỷ, không bằng đổi lại một chút sao? Hứa Dương cười vô cùng ôn hòa, ta tới kéo Ba Huy, ngươi đi đối phó 30, mau sớm giết chết hắn. Châu Hành Vân trong nháy mắt lĩnh ngộ, nếu nói đả thương địch thủ 10 ngón tay, không bằng gãy thứ nhất chỉ. Dù sao lấy Hứa Dương tục chiến năng lực, u dùn thủ đoạn, cuốn lấy Ba Huy tuyệt không vấn đề. Nàng dẫn đầu đánh chết 30 lời nói, là có thể tạo thành vây kín xu thế. Tốt, bắt đầu đi. Trâu Hành Vân quân thần, bíp bíp bíp nhẽ nhẽo tụng vàng, liên tiếp vang lên, một đạo phấn hồng lĩnh vực tạo ra, tiến tới hóa thành toàn bộ áo giáp, phi ở trên người. Đào hoa chiến thể. Ăn tạm một cái bá quyển. Trâu Hành Vân khẽ quát một tiếng, thân hình bùng lên, lưu lại một đạo bó hoa tươi quy tích, một cái hoa đảo bá quyển, vây hướng 30. ba khung. Ba Uy mới vừa xuất thủ muốn ngăn ngăn, lại thấy Hứa Dương khí thế tăng vọt, một cái huyết sắc kiếm cương đánh đến rớt, ý không tốt. Ba Uy đại nguyên soái, đối thủ của ngươi là ta. Văng liên bạch cái kiếm. Tiểu tử, ngươi đang ở đây tự tìm đường chết. Ba Uy đại nguyên soái có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng Hứa Dương. Ở một ngày lúc trước, hắn và Hứa Dương giao thủ một lần, nếu không phải Tôn Thiên thú vị thành niên phỉ khẩu từ đó cản trở, hắn tất nhiên có thể dễ dàng đánh bại Hứa Dương. Đem chấn sát, bốn đạo màu ngân hôi tiểu kiếm tổ hợp, đinh ốc bay múa, tạo thành một vòng tôi xinh đẹp băng liên, hướng Hứa Dương tịch của tới. Hừ, chân luyện tiên phong. Hứa Dương huyết thẩm kiếm vượt qua mở, vô số đạo huyết sắc kiếm cương, khúc khích nổ bắn ra, mỗi một con huyết sắc kiếm cương, cũng lạc lưu như sả, hội tụ thành một đạo to huyết sắc thác nước, xông về đạo kia băng liên. Ầm. Lôi đỉnh giống nhau tiếng nổ mạnh êm hưởng lên, một vòng không khí rung động bạo tán đem bốn phía tĩnh hà nước, đánh sâu vào được luân phiên tạc ra mảnh liệt sóng biển. Ba Uy cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn đánh sâu vào mà đến, thân hình hắn nổ tung lui, trong mắt hiện lên khó có thể tin vẻ kinh hãi, làm sao có thể? Mới một ngày một đêm thời gian, tiểu tử kia là có thể cùng ta chạy song song với. Hứa Dương trên người một đạo kim mang lóe lên, kim cương pháp thể triệt tiêu lực phản chấn, hắn trường kiếm ngăn, hướng Ba Uy vọt tới, ăn nửa ta một kiếm. Tấn cấp chi thiên cảnh giới sau, Hứa Dương thân thể cường độ, huyền lực hùng hậu độ, huyền lực sức bật cũng tăng lên một cái cấp bậc, giờ phút này chọn dùng bắt cực dung hợp, hàng tam thế minh vương ra chỉ sau hoàn toàn có thể cùng Định Huyền Vương Ba Huy chống lại. Nếu là tính cả Kim Cương Bất Hoại thân hộ thể dịu dụng, hắn tại chỗ trên mặt, thậm chí có thể áp đảo Ba Huy. Ba Huy mới vừa trì hoãn quá một hơi, lại thấy Hứa Dương lại là một đạo huyết sắc kiếm cương đánh rớt, vội vàng triệu hoán Băng Liên kiếm khí ngăn cản, vừa một lớp kịch chấn, hắn lần nữa lui về phía sau. Hứa Dương lần nữa lấy Kim Cương Bất Hoại thân tiểu thành cảnh giới kim cương pháp thể, triệt tiêu lực phản chấn, cực tốc vọt tới Ba Huy trước mặt, lại là hung hăng một kiếm đánh rớt. Cứ như vậy, Ba Huy giống như bao phủ ở vô cùng huyết sắc kiếm cương trong, chỉ có thể bị động địa thúc dục huyền lực phòng ngự, không cách nào phản kích một bên 30, Châu Hành Vân nhìn cũng là ngẩn ngơ. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói, "Này, chỉ là kéo sao? Để cho hắn tới chém giết 30, sợ rằng có nhanh hơn một chút sao?" Bất quá trong trận đấu, Châu Hành Vân cũng không có vô cùng thất thần, lúc này tinh thần phấn chấn, quát một tiếng, một cái hoa đạo bá quyền lần nữa cho ra, tiểu sư đệ như thế dũng mãnh, ta cũng không thể đã mất sự tỉ mặn mũi. 30 so sánh với 3 uy còn muốn thê thảm, Châu Hành Vân bản thân cảnh giới cao hơn hắn, mà làm đệ tông đệ tử, chiến lực lại càng mạnh mẽ. Một cái phá giới quyền chào ra, 30 phòng ngự thổ cực lá chắn bảo vệ, bị trực tiếp đánh nổ tung, cả người như một cục đá Sa Sa Quang, tố hay đón thêm buồn cô nương một quyển. Châu Hành Vân quyền phong họa xuất từng đạn ảo ảnh, đem ba0 hoàn toàn bao vây ở trong đó, người sau giống như là ngập trời sóng gió trong nhất diệp tự nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể là đút. Oành! Một tiếng vang thật lớn, ba0 bộ ngực vừa trùng một quyển, phụ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ba Huy đại nguyên soái, ngươi đối phó một cái huyền quân đỉnh tiểu tử, vì sao cho tới bây giờ đều không thể giải quyết? Cái thế giới này đến tột cùng là tại sao? Đây là ba0 nguyên soái trước khi chết, trong đầu chuyển động ý niệm trong đầu. Giải quyết ba0 sau, Châu Hành Vân từng tiếng thiếu, gia nhập Hứa Dương chiến đoàn. Hấp lực công kích Ba Uy. Ba Uy hiểm tượng hoàn sinh, bất quá 10 cái hô hấp thời gian, đã bị Châu Hành Vân liên tục đánh trúng hai quyền, vết thương nhẹ luôn ra máu. Ba Uy đem chủ yếu lực lượng, dùng để phòng ngự Hứa Dương chỗ nào cũng đúng tay vào huyết sắc kiếm cương. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng Châu Hành Vân hai quyền cũng không lo ngại, nhưng bị Hứa Dương bổ chúng, có thể bị môn chết. Mọi người nguyện phiếu rất cho lực hở mở mở cảm ơn các vị tư hữu huynh đệ. Quy 2 chương 962, Bang Hoàng cung mượn đao giết người. Chương 962, Bang Hoàng cung, mượn đao giết người. Bất quá Châu Hành Vân dù sao cũng là Huyền Vương hậu kỳ đế tông đệ tử, lực sát thương cũng không thể khinh thường. Cứ theo đà này, Ba Uy chắc là phải bị Châu Hành Vân sống sợ sợ đến chết. Không tốt, Ba Không Nguyên Soái cũng chết trận, những người khác chậm chậm không đến. Vẫn còn là chạy lá thượng sách. Đột nhiên, Ba Uy sau lưng còn lại 8 đạo hoa dâm tiểu kiếm, đồng loạt bay ra, tạo thành một vòng khủng lỗ xoay tròn băng liên. Đại băng liên chạm. Băng liên gào thét, hướng Châu Hành Vân chém giết đi, xem tình hình, Ba Uy Nguyên Soái tựa hồ muốn phá phụ chậm tru, lấy mạng đổi mạng, đem Châu Hành Vân chém giết. Không tốt. Thừa Dương vừa sải bước ra, một đạo huyết sắc kiếm cương, quanh hướng đạo này băng liên. "Thú này ta nhớ kỹ." Ba huy chợt quát một tiếng, trong tay kỳ dị ấn quyết bấm động, một đạo máu tươi từ miệng trùng phun ra. Máu tươi bạo tán, tạo thành một đoàn sương mù máu máu, bao quanh hắn, hóa thành một đạo sao băng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cao, hướng đông bên tiên tế phóng đi. Thì ra là như vậy, hắn thi triển đại băng liên trảm, chỉ là vì dẫn ta cùng Châu sư tỉ toàn lực ứng đối, cho thi triển huyết độ chi thuận, sáng tạo cơ hội. Thừa Dương lắc đầu, đỉnh huyền vương quả nhiên không phải là tốt như vậy giết. "Sư lệ, đuổi theo không đuổi theo." Châu Hành Vân giết đỏ cả mắt rồi, đàng đàng sát khí hỏi. Thừa Dương bất đắc dĩ địa vỗ vô, vô đầu, "Sư tỷ, tỉnh táo một điểm a, chúng ta hiện tại nhưng là ở trên địa bàn của người ta, không thể ở lâu, vẫn còn là vội vàng rời đi xương lánh, cao nguyên sao?" Châu Hành Vân tỉnh ngộ lại, có chút cười xấu hổ. Hai đạo độn quang lóe lên, hướng tây bắc bên là bầu trời bao la báo tố bàn tới. Dọc theo đường đi, Châu Hành Vân vẫn có chút oán hận nói, "Gây tầm thôn thiên tộc, chúng ta hảo tâm giúp bọn hắn đánh bại băng hoàng tộc, lại như vậy đối đãi với chúng ta. Thật là một đám bạch nhãn lang, đáng tiếc chúng ta thực lực có hạn, nếu không nhất định phải tiêu diệt hết thôn tiên hoàng bọn họ." Sư đệ Đợi đến ngươi thực lực của ta càng tiến một bước, đấu lại này Sương Lãnh Ca Nguyên, đem thôn thiên tộc cường giả tất cả đều làm thịt bất nạn, như thế nào? Phượng Dương cười, nụ cười của hắn có một tia thần bí, có lẽ không cần phiền bối như vậy. Sương Lãnh Ca Nguyên, Tịnh Hà Tây Bở, băng hoàng tộc hoàng thành. Trong hoàng cung, Phượng Hoàng ngồi cao ở ngự tọa trên, phía dưới còn có mấy người băng hoàng tộc cường giả, tất cả đều lơm lớm lo sợ địa đứng yên. Ngay cả đại khí cũng không dám ra một lời. Đang ở mới vừa, Phượng Hoàng đem Nhị Vương tử Hoàn Mộ Phi cho trọng sự phạt nặng một phen, nhốt vào băng ngục. Phượng hoàng đang đứng ở khi tức giận khắc, không người nào dám lên tiếng quấy rầy vị này hoàn giả. Lúc này, một cái trông chừng huyền quân bước nhanh chạy vào đại điện. "Bệ hạ, có một người trước tới bái phỏng." "Bái phỏng?" Phượng hoàng nhướng mày. Ở xương lãnh cao nguyên trên, trừ băng hoàng nhất tộc, chính là thôn thiên nhất tộc, nơi nào còn có những người khác? Băng hoàng nhất tộc cũng là con dân của hắn, khẳng định không thể dùng bái phỏng cái từ này, như vậy người tới nhất định là thôn thiên nhất tộc. "Thôn thiên nhất tộc người sao?" Không thấy, Phượng hoàng lạnh lùng nói, bàn trà rõ ràng. Nếu như không phải là dân tế, tùy đuổi đi ra. Nếu là có một kia hiền nghi cứu trực tiếp bắt lại, nhưng là hắn tự xưng có thể trợ giúp Bệ Hạ tiêu diệt hết Thôn Thiên nhất tộc. Kia Viễn Quân hộ vệ kiên trì nói. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Phượng Hoàng Đông Nhiên từ ngự tọa thượng đứng lên, người nào dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn. Dẫn hắn đi vào. Không lâu lắm, một người mặc Đế Tông đệ tử phục sức nhân loại thanh niên thản nhiên đi vào đại điện. "Là ngươi?" Một gã băng hoàng tộc Huyền Vương ánh mắt nhất thời đỏ, "Bệ Hạ, người này chính là đại chiến trung sát hại tộc ta đồng bảo Thôn Thiên tộc danh tế. Thân thần cầu đưa quyết, vì chết đi hoàng triệt, hoàng hy nguyên soái, báo thủ rửa hận." "Đúng, giết hắn rồi." giết chết tuôn tiên tộc giáng thế. Trong đại điện tinh thần quần chúng mấy liệt, nhưng là có Tỉnh táo Huyền Vương không có mở miệng, dù sao người này đã nói trước là tới trợ giúp Phượng Hoàng, tiêu diệt hết tuôn tiên tộc. Đại đa số người ôm chặt chữ tạm thời bản quan ý nghĩ. Phượng Hoàng mở miệng, thanh âm rét lạnh như băng, người trẻ tuổi, ngươi là ta băng hoàng tộc đại địch, lại còn dám công khai vào ta băng hoàng tộc hoàn thành. Không biết ngươi là dũng khí có thể khen, vẫn còn là quá mức ngu xuẩn. Ngươi tới chính là hứa dương, hắn khẽ mỉm cười, vậy hạ đại khả giết ta, chỉ bất quá ngươi có sai sót một cái tiêu diệt hết tuôn tiên tộc cơ hội tốt. Ừ. Phượng hoàng hẹp dài ánh mắt hí mắt, ngươi cũng là thôn thiên tộc nhân, vì sao phản bội tộc quân? Hứa Dương nhún nhún vai, ta khi nào đã nói ta là thôn thiên tộc nhân? Lệnh Lang không phân tốt xấu, chẳng lẽ Bệ hạ cũng giống như hắn không được? Mới vừa qua khứ một cuộc đại chiến, tại hạ chẳng qua là tự tự vệ mà thôi. Phượng hoàng vẻ mặt hòa hoãn xuống tới, "Ừ, bổn hoàng đã trừng phạt quá nhị vương tử, mạng hắn ở băng trong ngục đóng cửa tự quá. Nếu các hạ không phải là thôn thiên tộc nhân, kia có thể làm chúng ta bạn của băng hoàng tộc. Ngươi tới, Thiên Diễn." Mặc dù có băng hoàng tộc Huyền Vương vẫn đối với Hứa Dương rất là không cam lòng, nhưng Phượng hoàng uy nghiêm không người dám cho khiêu chiến. Rất nhanh cổ nhạc trỗi lên, từng đạo chân tu mỹ thực như nước chảy đã bừng lên. Hứa Dương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế khách thượng, nâng chén uống rượu, không coi ai ra gì. "Rượu quá ba tuần." Phượng Hoàng mở miệng, "Các hạ mới vừa nói, có thể giúp bổn hoàng tiêu diệt hết thôn thiên nhất tộc. Không biết có cái gì thượng sách?" Hứa Dương ha ha cười một tiếng, "Nơi nào cần gì thượng sách, chỉ là một tin tức thôi." "Tin tức gì?" Phượng Hoàng dài nhỏ lông mày vừa nhíu. "Thôn Thiên tộc hôm nay, thôn Thiên hoàng trọng thương, trong hoàng thành hơn phân nửa viện vương cường giả giống như trước bị bị thương nặng. Tin tức kia, không biết có đủ hay không? Bệ hạ có hay không cân đạm?" Trừa dịp Tôn Thiên tộc suy yếu cơ hội, tiêu diệt hết bọn họ. Hứa Dương lướt lướt chén rượu, mỉm cười nói: "Cái gì? Điều này sao có thể?" Trong đại điện, một mảnh cũng rút ra lãnh khí thanh âm vang lên. Phương Hoàng ánh mắt gắt gao ngó trường Hứa Dương, "Ta làm thế nào biết, ngươi không phải là ở lựa gạt ta?" Tâm tình của hắn kích động, thậm chí không hề nữa tự xưng buồn hoàng. Dễ dàng như vậy kiểm chứng chuyện nhỏ, Hứa Dương như thế nào lấy ra nói giỡn. Hứa Dương tự nhiên nói ra, hơn nữa, Tôn Thiên nhất tộc tổ linh phó tượng cũng đã bị một bài phân vụt. Tiếng kinh hô lần nữa vang lên, tổ linh phó tượng Băng hoàng tộc cũng không xa lạ gì, bọn họ giống như trước có đang ngủ say tổ linh phó thượng. Hứa Dương đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Nghe được thôn tiên hoàng lưu toan tỉnh lại tổ linh, kết quả thất bại phản bị tấn trả này một quá trình sau, một đám băng hoàng tộc cùng dạ cũng lực lưỡng gật đầu, đối với Hứa Dương cung cấp tin tức, tin mấy phần. Tốt lắm, nói đã dẫn tới, như thế nào làm việc, chính là bệ hạ chuyện tình. Tin tưởng lấy bệ hạ quyết định, tự nhiên sẽ không bỏ qua này một cơ hội. Hứa Dương đứng lên, "Bệ hạ, chư vị băng hoàng tộc hiền vương, tại hạ cáo từ." Chấm đã. Phượng hoàng đột nhiên cười một tiếng, "Các hạ cần gì vội vã rời đi." ngươi đã đã không có giá trị lợi dụng, như vậy ngươi giết chết tộc ta Huyền Vương Cường giả chuyện tình, cũng nên tính toán đi. Quy 2 chương 963, nghe thấy kinh biến tính vẫn quan mạch. Chương 963, nghe thấy kinh biến, tính vẫn quan mạch. Theo Phượng Hoàng những lời này, trong đại điện cổ nhạc chợt dừng lại nghỉ, nhiệt độ phảng phất thấp xuống vài độ. Không ít băng hoàng tộc cường giả đứng dậy, xoa xoa hai tay, cười lạnh trong, không có hảo ý điệu nhìn Hứa Dương. Hứa Dương chậm rãi ngồi xuống, bưng lên một cái ly uống rượu, tự nhiên nói ra, Phượng Hoàng bệ hạ, cần gì kết làm vô ý nghĩa lẫn nhân. Hứa Dương mang theo thiện ý mà đến, không được để cho ta mang theo hận ý rời đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn đi được dụng sao? Nói cho ngươi biết, ta Băng Hoàng hoàn thành, có phong cấm trận pháp, ngươi cho dù có cực phẩm đột phụ, cũng mơ tưởng chạy trốn. Một gã Băng Hoàng tộc huyền vương cường giả, lặng lẽ cười lạnh. Hứa Dương một ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lẳng lặng nói, hết thảy đều có nhân quả, Phật đản thật không lựa ta. Băng Hoàng tộc chư vị, ngày khác tự tự giác qua lúc, không được quên mất hôm nay chỉ bởi vì bắt lại cho ta." Phương Hoàng hừ lạnh một tiếng, một đạo màu ngân hơi màn sáng, hướng Hứa Dương bao phủ đi. Hắn vốn trước đem Hứa Dương huyền lực giam cầm, dễ dàng những người khác bắt. Vậy mà này huyền lực màn sáng, mới vừa chạm đến Hứa Dương, Trở dựng thân thể tiểu võ vụt, từng cục bụi đất từ hư dương trên thân thể rơi xuống, nhưng ngay sau đó một cụ râm dạ bệnh tượng gỗ hóa thân xuất hiện ở mọi người trước mắt. "Giả, điều này sao có thể?" Một đám băng hoàng tộc huyền vương tất kinh. Dựa theo đạo lý mà nói, tự gỗ hóa thân loại này tiểu đạo, không có linh hồn hơi thở, căn bản không thể gạt được chư vị huyền vương linh giác. "Hung chi, còn có Phượng hoàng vị này cường giả trấn giữ lại điện, lại cũng bị giấu diếm được." Phượng hoàng sắc mặt xanh mét, một lúc lâu mới vừa thở dài. "Người này suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, lưu định sâu động, tuyệt không phải dễ dàng tới bối a." Phượng hoàng thấp giọng nói, Xem ra, lần này cũng là buồn hoàng chi quá. Chọc cho xuống một đứa nhân. Bệ hạ không cần lo lắng, ta xem người này, bất quá huyền quân cảnh giới, muốn uy hiếp được ta băng hoàng tộc, chẳng qua là người si nói mộng." Một gã băng hoàng tộc đỉnh huyền vương trầm giọng nói. "Nếu như hắn biết, Thứa Dương mới vừa đánh bại thôn tiên tộc một vị đỉnh huyền vương ba uy đại môn soái, chỉ sợ cũng không sẽ nói như vậy." "Đúng vậy à, bệ hạ, người còn lại băng hoàng tộc huyền vương nói, so sánh với chúng ta vẫn còn là mau sớm điều tra rõ. Người này theo lời tình huống là thật hay không?" Thôn tiên tộc cao tầng toàn bộ trọng thương, này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Có lẽ Ta băng hoàng tổng thống nhất Sương Lãnh Cao nguyên thời đại, đã tới phút cuối cùng. Phương Hoàng Lư mạnh mẽ đem Hứa Dương mang đến là không yên tĩnh cảm giáp đệ, phất tay nói, ra lệnh ở Tịnh Hà bờ Đông hoạt động băng hoàng tổng mật thám, cẩn thận dò thăm thôn thiên tộc hướng đi. Sương Lãnh Cao nguyên Tây Bắc bộ, hai đạo độn quang phá vỡ phía chân trời. Hứa Dương đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó nhướng mày, lắc đầu thở dài một tiếng, trên đợi vốn vô sự, lo sợ không đâu chi. Sư đệ, tại sao? Châu Hành Vân hỏi. Hứa Dương lắc đầu, không có gì, chẳng qua là cảm thán một câu thôi. Thật chua. Châu Hành Vân bĩu môi. Hứa Sư đệ ta phát hiện ngươi tần chức chi thiên cảnh giới sau, trở nên chua hủ rất nhiều. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, không nói những thứ này, sư tỷ, phía trước chính là Sương Lãnh, cao nguyên Tây Bắc biên giới, chúng ta đi thôi. Lạc Tạ, hai đạo độn quang bay đi. Dựa theo lúc đến lộ tuyến, hai người muốn một đường bay đến cực Sích Quốc đô thành, sau đó ngồi vượt môn, trở về Lệ Tông. Một ngày kia, hai người đang phi hành, bỗng nhiên tiên nhãn phủ thượng truyền đến một đạo tin tức. Sở Hữu ở vào Nam Cương Đế Tông đệ tử, mau sớm chạy tới cực Sích Quốc đô cực Sích thành. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân hai mặt nhìn nhau, ở giữa không trung dừng lại thân hình. Hai người đem huyền lực quán chú ở Thiên Nhãn phủ trong, lập tức hai đạo màn sáng xuất hiện. Tiểu sư đệ đem ý niệm tập trung ở đồng môn trên khu vực. Châu Hành Vân chỉ điểm hướng Dương, màn sáng nhanh chóng chuyển đổi, mấy trăm tên xuất hiện ở màn sáng thượng, đó là Đế Tông 361 nội môn đệ tử danh hiệu. Cung lần trước chỉ có cô linh linh mười mấy người tên lóe sáng bất động, lần này, chừng hơn 300 tên ở chấp động, chỉ có có mười mấy tên nằm đọng, nghĩ đến là ở ngồi tự quan đồng môn, che đậy Thiên Nhãn phủ chức năng. Ở mở ra trong náy mắt, liên tiếp huyên náo lời nói âm sống ra. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Có ai ở Nam Cương? Cầu tin tức linh thông đồng môn báo cho. Đương nhiên, một người tên là Thượng Quan Tịch Phong tên nhảy lên, mọi người yên lặng một chút, ta tới nói một chút chuyện từ đầu đến cuối. Tất cả mọi người không nói, Châu Hành Vân hướng Hứa Dương truyền âm nói, cái này là Thượng Quan Tịch Phong, Huyền Tông định cảnh giới. Lần trước tông môn tỷ thí, hắn xếp hạng thứ tư, coi như là tứ sư huynh. Thượng Quan Tịch Phong nói, lần này sự kiện phát sinh ở Nam Cương Cực Xích Quốc. Nguyên nhân gây ra dạ, có người ở Cực Xích Quốc phát hiện một cái tinh vẫn kim quấn mạch. Trong lúc nhất thời, khí một hơi lẫnh khí thanh âm không dứt bên hai. Hứa Dương cũng rất là kinh ngạc, lại là tinh vẫn kim quấn mạch. Nghe nói trên 9 tầng trời một chút ẩn chứa bảo liệu tinh thần vẫn lạc xuống tới, oanh kích ở thiên huyền thế giới trên đại lục sẽ tạo thành tinh vân kim quấn mạch. Tinh vân kim chất liệu gỗ cực kỳ tốt đẹp, độ tinh khiết cao tinh vân kim, tuyệt đối là bát phẩm bảo liệu, có thể chế tạo tiên giai nguyên khí. Chỉ có như thế, còn không đến mức để cho đế tông những thứ này nhãn giới cực cao nội môn đệ tử cửa kinh ngạc, quan trọng nhất là, tinh vân kim quá mạnh trùng, có thể có có sen một chút hiếm thấy bảo vật, bất kỳ một vật cũng ẩn chứa vô cùng giá trị, trong đó thậm chí sẽ xuất hiện ngay cả thế tôn, thánh nhân cũng ngâm nghĩa kỳ bảo. Thượng Quan Tịch Phong tiếp tục nói, Từ Xích Quốc luôn luôn là ta Đế Tông hạ hạ quốc độ, như vậy Lợi Tinh vẫn Kim Quán Mạch, tự nhiên hẳn là ta Đế Tông sở có. Nhưng là, đáng hận kia Tinh Thần Viện, không biết từ chỗ nào chiếm được tin rõ, lại phái Nhân Mã đi trước Cực Xích Quốc độ, bức bách Cực Xích Quốc Vương thay đổi lập trường, ý đồ ngầm chiếm Tinh Vân Kim Quán Mạch. Thiên Nhãn phủ trung truyền đến một trận tức giận mắng thanh âm, màn sáng thượng mấy trăm tên có một nửa đang nhẹ nhõm. Tinh Thần Viện cái kia bọn muốn lọng, thật là hèn hạ vô sỉ. Không hổ là vô lại tông môn, muốn luôn cực độ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý, ta muốn lập tức ngồi vững môn, đi Nam Cương. Đợi đến nghị luận tở bình thường, thừa quan Tịch Phong thanh âm lần nữa vang lên, "Chư vị sư đệ, sư mọi an tâm một chút chớ nóng, giờ phút này cực xích quốc vương môn đã bị tinh thần viện giành trước phá hư. Hiện tại muốn từ những khác địa vực đi trước Nam Cương, đã là không thể nào." Màn sáng thượng một trận yên lặng. Tinh thần viện bọn chó này, món này cũng quá độc. Chính là, "Bất quá, làm như vậy lời nói, bọn họ cũng không cách nào giải sổ cao thủ đi trước cực xích quốc a. Nghe nói tinh thần viện xếp hạng top 10 trong hàng đệ tử, Trích tinh thủ Đài Lăng đang ở Nam Cương. Lần này, bọn họ đã có đầy đủ chuẩn bị, muốn đoạt lấy cực xích quốc quyền khống chế." Cái này nguy rồi, chúng ta Đế tông có những thứ kia đồng môn ở Nam Cương. Thật giống như không nhiều lắm. Đúng rồi, Châu Hành Vân sư tỷ cùng Càn Bích nhi sư muội đều ở Nam Cương. Quy 2 chương 964, Vỹ Vương đô cực xích vứt bỏ đất. Chương 964. Vỹ Vương đô, cực xích vứt bỏ đất. An Nhân sư huynh, ngươi tin tức quá rơi ở phía sau, Bích nhi sư muội đã ngồi vực môn trở về, mấy ngày nữa trở về đến tiếp tiên phòng, khác một người tên là Lôi khung tên này lên, theo ta được biết, hiện tại Nam Cương thật không có mấy đồng môn. Châu Hành Vân không nhịn được, mở miệng nói, "Tiểu Lôi tử, ngươi đem ta đem quân đi." Lôi khung lập tức nói, "Nào dám à, Châu Sư tỷ ở Nam Cương, một cái đủ để đính tinh thần viện ngẫu tuổi mục tiên quân văn mã." Lập tức, lại có hai cái tên nhảy lên, một người tên là Lã Long Kiếm Thu, còn có một gọi là Cổ Quang. Bọn họ rối rít lên tiếng, nói xưng bản thân đang Nam Cương lịch lãm, thi hành tông môn nhiệm vụ. Còn có Hứa Dương tiểu sư đệ, hiện tại đã ở Nam Cương, cùng tam một đạo tìm kiếm băng lam ngọc hạt nội đan." Châu Hành Vân bổ sung nói, "Cuối cùng trải qua thống kê, 361 đế tông nội môn đệ tử chúng, có 4 người đều ở Nam Cương." Thượng quan tịch phong thanh âm vang lên, "Châu sư muội, Long sư đệ, Cổ sư đệ, còn có Hứa sư đệ." Lần này Tranh Đoạt Tinh Vẫn Kim quá mạnh, chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi. Ta ở Bắc Hoang, thi hành chém giết toàn văn yêu long nhiệm vụ, thật sự không cách nào phân thân. Vì đế tông lớn mạnh, sư huynh ta nhờ các ngươi, nhất định phải đoạt được Tinh Vẫn Kim quán mạch. Vừa một người tên là Lệ Dương lên chấp động, nhưng ngay sau đó một cái lạnh tốc thanh âm truyền đến, đáng hận ta ở đồng giá một chỗ gi tích trong, giống như trước không cách nào đi trước. Bốn vị sư đệ sư muội, các ngươi yên tâm đi chiến. Nếu như không địch lại, trên báo ta tên Lệ Dương. Bọn họ nếu dám nữa hạ sát thủ, ta tất lấy bọn họ đầu người, cho các ngươi báo thủ lạnh lùng trong tiếng nói, mang theo một cỗ kim thiết giao kích huynh hướng cảm xúc. Châu Hành Vân truyền âm nói, vị này là nhị sư huynh Lệ Dương, hiện tại cũng hẳn là vô địch huyền vương cảnh giới, gần với đại sư huynh Độc Cô Vân. Sau một khắc, lại một cái như gió mát thanh nhã vang lên, bốn vị sư đệ sư muội, không nên vô cùng miễn cưỡng, hết thảy lấy bảo toàn bản thân vị trước. Đế tông có thể không có tinh vẫn kim quá mạnh, nhưng tuyệt không muốn mất đi bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử. Đại sư huynh, Độc Cô Vân đại sư huynh. Châu Hành Vân vui mừng điệu thiếu chút nữa kêu ra tiếng âm. Cùng lạnh lùng bén nhọn Lệ Dương so sánh với Độc Cô Vân đại sư huynh hiển nhiên hơn cụ lực tương tác. Hắn vừa xuất hiện, một mảnh văn an thanh nhất thời vang lên, màn sáng liên tục rung động. Bỗng nhiên, màn sáng một trận lay động, một cái thanh âm giản mùa vang lên, "Trâu Hành Vân, Long Kiếm Thu, cổ quàng, Hứa Dương. Lần này bảo vệ tinh vẫn kim quá mạnh, các ngươi trách nhiệm quá lớn. Vì Đế Tông Vinh Quàng, đi đi. Nhớ lấy lấy chỉ hoãn làm chủ, đợi chờ Đế Tông cùng tinh thần viện giao tiếp kết quả." Dĩ nhiên là Diệp trưởng lão. "Tuân lệnh." "Diệp trưởng lão." Tại cái khác Đế Tông đồng môn đệ tử chúc phúc hích lệ trong tiếng, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân liếc mắt nhìn nhau, đóng cửa màn sáng. "Hứa sư đệ, chúng ta mau chút ít đi cực Sích Quốc, chậm thì sinh biến." Hai đạo độn quang nhanh hơn độ, nhanh như điện chớp một loại, hướng Cực Sích Quốc chạy vội đi. Cực Sích Quốc thủ đô. Hoàng cung bị một vòng trong suốt huyền lực màn hào quang bao phủ, ở màn hào quang bên ngoài, một đám người mặc Tinh Thần Viện đệ tử phục sức huyền dạ, đứng ở màn hào quang bên ngoài. Cực Sích Quốc vương, ngươi thật muốn đem quốc gia của mình cột vào Đế Tông lợi phá truyền thừa." Một gã Tinh Thần Viện đệ tử cười lạnh nói, "Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, tránh cho đáp lên thân gia cái mạng." Cách một tầng màn sáng, Cực Sích trong hoàng cung, một người mặc áo bào màu vàng Huyền Vương cao thủ. Cái trán không ngừng lăn xuống mồ hôi hột. Hắn chính là Cực Sích Quốc vương, Huyền Vương Sơ Kỳ. Chỉ bất quá, cực thích quốc vương cái này Huyền Vương sơ kỳ, dưỡng khí rất lớn. Chỉ cần bảo hộ thành Mạn Hảo Quang vừa vỡ, bất kỳ một cái nào tinh thần viện Huyền Vương đệ tử, cũng có năng lực đem bắt. Một bên thần tử rối rít khuyên, "Bệ hạ, sớm làm quyết định sao?" Bọn họ thực lực càng thêm không đông đảo, phần lớn cũng chỉ là Huyền tông, lúc này thấy đến một đám Huyền Vương cường giả bên ngoài chờ đợi, có thể nào không kinh hồn táng đạm. Cũng có đại thần nói, "Bệ hạ không thể vận động." Đế Tông mặc dù tuổi xế chiều, nhưng dù sao cũng là thượng tam tông một trong, vạn nhất bệ hạ đầu nhập vào tinh thần viện, sau đế tông phái người đến đây chất vấn, chúng ta giống như trước chọp không nổi a. Kia lấy ngươi ý kiến, ứng với nên như thế nào?" Tức Sích Quốc Vương vội vàng hỏi nói. "Dưới mắt chúng ta hẳn là ai cũng không rút, giữ vững trung lập." Đại thần kia nói, "Tiểu nói cho Đế Tông, Tinh Thần Viện cường giả, một ít con tinh vẫn kim quân mạnh, trong vòng ngàn dặm thổ địa, Tức Sích Quốc vĩnh cựu vùng thái cho. Bọn họ ai có thể tranh đoạt đến, chính là người nào?" "A, đây chính là một mảng lớn hoàng kim bảo địa a." Có đại thần phản bác nói, "Vậy hạ, cho dù trong đó phần lớn cũng phụng cho các tông môn, còn giữ lại một chút xíu, cũng có thể để cho ngài giàu có vô cùng." Nhất thời trong đại điện, lại lâm vào một mảnh nghị luận. Từ Xích Quốc Vương hung ác quyết, nói, "Đều không cần cãi. Buồn Vương đã quyết định, đem kia tâm quán mạch, vung tha cho." Hắn hừ hộc thở hổn hển, ánh mắt có chút đỏ lên. "Bệ hạ anh minh." Thứ nhất đại thần lập tức tán tụng nói, "Này một cái thanh minh vừa ra, phía ngoài tinh thần viện các đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Này Từ Xích Quốc Vương, thật là nhát như chuột, cứ như vậy đem bảo tàng bỏ qua." Một gã tinh thần viện đệ tử lắc đầu, lặng lẽ cười lạnh. "Không, người này đại trí dạ ngu." Biết rõ không thể nào giữ được quán mạch, cho nên chọn dùng phương pháp ổn thỏa nhất, nhìn như biệt khuất, nhưng ít ra có thể bảo toàn thân gia cái mạng, một cái tinh thần viện đệ tử đứng ngạo nghễ trung ương, xung quanh đệ tử sao vây quanh chẳng một loại, đem vây quanh ở trung tâm, hắn tự nhiên nói ra, bất quá như vậy cũng tốt. Kia trong vòng ngàn dặm thổ địa, không về cực thích quốc hoàn hạn, ta tinh thần viện muốn nhúng tay vào, đế tông thị cảm thêm cũng có lý do gì ngăn trở. Đinh sư huynh cao kiến, sư đệ bội phục. Không hổ là viện chủ thân truyền, nhìn vấn đề ánh mắt, chính là so với chúng ta tấu triệt. Một mảnh ru từ trong, kia tinh thần viện chủ thân truyền đệ tử, đinh lỗi khẽ mỉm cười, chư vị sư đệ, đi thôi trực tiếp đi trước Tinh Vân Kim Quãng Mạch, ở ta Tinh Thần Viện cao tầng nhận vật đến trước khi đến. Trước tiên đem kia tầm quán mạch chen vào chúng ta Tinh Thần Viện cơ sĩ. Nhất hô ba ứng, còn lại Tinh Thần Viện đệ tử đi theo lĩnh lối, hướng Nam Phương báo tố bàn tới. Trên bầu trời hai đạo đột quang đột nhiên dừng lại. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân thân ảnh ở độn quang trong hiện hiển ra. Có đồng môn hướng ta phát tin tức, Châu Hành Vân vừa nói chuyện, vừa đưa vào hồi lực, ừ, là cổ quang sư đệ, hắn phát tới Tinh Vân Kim Quãng Mạch vị trí, đang ở Hồng Vân thành Sơn Đông 3000 dặm. Hắn và Long Kiếm tu sư đệ đã đến, đợi chờ cùng chúng ta hội hợp. Hứa Dương nói. Bọn họ vì sao không đi cư xích vương đô? Khống chế được cư xích của vương, mới là chuyện khẩn yếu nhất a. Vừa bắt đầu, tinh thần viện hơn 10 vị đệ tử, vây công cư xích vương đô, hai người bọn họ thế đơn lực bạc, không dám vận động. Sau lại, cư xích của vương lại truyền ra một cái tin tức, tỏ vẻ buông tha cho tinh vân kim quáng mạch trô ở ngàn giặm thổ địa, mặc cho chúng ta chấn đoạn. Địa thế thay đổi, cho nên bọn họ phải đi khu vực khai thác mỏ. Quy 2 chương 965, bảo vệ cở sĩ quỷ trạm lệ dương. Chương 965, bảo vệ cở sĩ, quỷ trạm lệ dương. Cư xích của vương cũng coi như là một cái người biết chuyện, Hứa Dương bị luận Nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt khẽ biến, không tốt, Long sư huynh, Cổ sư huynh cũng gặp nguy hiểm." Châu Hành Vân ngạc nhiên nói, "Tại sao?" Hứa Dương tăng nhanh tốc độ phi hành, nếu cực xích quốc vương trắng sĩ đứt cổ tay, như vậy tinh thần viện mọi người cũng không có tiếp tục lưu lại vương đồ cần thiết. Bọn họ bước kế tiếp, nhất định sẽ chạy tới Tinh Vân Kim khu vực khai thác mỏ, rất có thể sẽ gặp gặp phải Long sư huynh, Cổ sư huynh hai người. Châu Hành Vân cũng muốn thông các đốt ngón tay, cắn răng, giống như trước tăng nhanh tốc độ phi hành, chạy tới Tinh Vân Kim khu vực khai thác mỏ vị trí. Bẩm báo Đinh Lỗi sư huynh, phía trước chính là Tinh Vân Kim quán mạch. Một cái tinh thần viện đệ tử nói: "Ừ." Đinh Lỗi thờ ơ về phía trước nhìn lại, đương nhiên, hắn trước mặt sắc mặt nghiêm trọng. "Chết tiệt, nơi nào đến Đế Tông Kỳ Hạo?" Đinh Lỗi nổi giận nói, nhất định là có Đế Tông đệ tử, loạng choạng một bước, lập được Đế Tông Kỳ Hạo. "Cho ta hủy diện nó." Tại phía trước, cả vùng đất có một đạo khổng lồ cái khe, dài đến mấy trăm trượng. Nơi này chính là Tinh Vân Kim quán mạch vị trí, mà ở phía trên, một cây đại kỳ đón gió tung bay, hai cái chữ to, ở cờ xí thượng rõ ràng bày ra, "Đế Tông." Một gã tinh thần viện đệ tử tiến lên, đưa tay đi nhổ ra cột cờ. Đông nhiên bốn phía huyền quang bay vụt, trường đạo kia sáng đầu đuôi câu liên, rất nhanh biến thành một bộ huyền quang xiển xích, đem tên kia tinh thần viện đệ tử vướng vàng choi chói. Có trận pháp hai phụ. Đinh Lỗi lặng lẽ cười lạnh, quả thực mỉm cười. Phá cho ta. Đinh Lỗi một tay bộ ra, một đạo màu đỏ thấm huyền lực bộc phát, chặt đứt này tên tinh thần viện đệ tử quanh thân huyền quang xiển xích, nhưng ngay sau đó đem kéo mã quay về. Đinh sư Minh, đây là một ngồi không trận, cho chúng ta nửa canh giờ. Định có thể đem kia phá giải. Cái kia bị vây tinh thần viện đệ tử nói, nhắc tới trận pháp, cũng là tinh thần viện cường hạng, cơ hồ từng cái tinh thần viện đệ tử, cũng là trận pháp cao thủ. Không cần. Đinh Lỗi lừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó hai tay bấm động ngân quyết, từng đạo huyền ảo phù văn quy tích, khi hắn trưởng chỉ trong lúc không ngừng biến ảo, bay về phía trong hư không. Hư không khẽ rung động, trên bầu trời, từng đoàn từng đoàn mây đen tụ hợp, hiển nhiên Đinh Lỗi sở muốn thi triển một chiêu này huyền thuật, uy lực cực mạnh, vẫn tinh chấn sát. Đinh Lỗi hét lớn một tiếng, hắn sắp thi triển ra chiêu này được kĩ, muốn đem này mặt Đế Tông cờ xí phá hủy. Đột nhiên, hai cái thân ảnh từ một bên trong rừng rậm nhảy ra, đồng loạt phát tiếu, hướng Đinh Lỗi tấn công dã qua. Đế Tông tổ điện, nhàn tạm nhân đặng, không được bước vào. Hừ hừ giấu đầu lói đuôi con chuột, rốt cục nguyện ý đi ra sao? Đinh Lỗi ha ha cười một tiếng, tản đi ân quyết, tiện tay hóa giải hai người thế công, cũng biết các ngươi ẩn núp ở bên. Bắt lại cho ta. Đinh Lỗi thực lực, La Đình Huyền Vương, Ma Long kiếm thủ, Cổ Quang hai người, cũng chỉ là Huyền Vương trung kỳ, thực lực kém hai cấp bậc. Huống chi, bên cạnh còn có hơn 10 vị Tinh Thần Viện Huyền Vương đệ tử hiệp trợ. Tinh Thần Viện đệ tử am hiểu trận pháp, đối với hợp kích chi thuật, hơn có tâm đắc, hơn 10 người vây công Long Kiếm thủ, Cổ Quang hai người, như cơ khí vận chuyển một loại tivi, rất nhanh liền bức bách được lòng, cổ hai người hiểm tượng hoàn sinh. Cho ta nằm xuống sao? Tinh thần viện cái kia họ xe Huyền Vương. Cười ha ha, một chiêu sao băng ấn chảo ra, ấn quyết lực lượng, như một đạo sao băng, đánh về phía Long Kiếm Thu Lung Thâm. Long Kiếm Thu thân thể bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra. Hơn thế đồng thời, cổ quang cũng bị nặng tay vênh kích, lão đạo rút lui. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi này hai cái Huyền Vương trung kỳ gọi mụ, cũng muốn đánh lại ta. Đinh Lỗi cười lạnh đi tới Đế Tông đại kỳ trước, này căn lá cờ vô cùng trước mắt, hai người các ngươi, đem tự mình hủy diệt sao? Hừ, mơ tưởng. Long Kiếm Thu trợn mắt nói, ta Đế Tông đệ tử, tuyệt không làm bẩn Đế Tông uy danh. Cổ quang cắn răng nói, Ngã, Đế Tông đệ tử, quả nhiên như trong truyền thuyết, tựa như trong nhà sứ tầng đá, vừa thối lại vừa cứng, Đinh Lỗi cười lạnh nói, "Vất quá, các ngươi nếu là không muốn hủy hoại này căn Đế Tông đại kỳ, ta đây cũng chỉ có gỡ xuống các ngươi hai người cánh mạng a." Long, cổ hai người Mặc Nhiên không nói, quyết định chủ ý không thèm nhịn. "Cánh mạng, còn có cơ sĩ, các ngươi chọn một." Đinh Lỗi đi tới hai người trước mặt trước, cười lạnh nói, "Đâu có thể gãy, máu có thể lưu, Đế Tông vinh quang, không thể làm bẩn." Long kiếm thu nắm chặt quả đấm có chút run rẩy, cắn răng nói ra những lời này. Cổ Quang vốn là không nói tiếng nào, Giờ phút này mở đầu, lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, cần gì nhiều lời. Ta đế tông lệ dương sư huynh, tất có lấy bọn ngươi đỉnh đầu, cho ta báo thủ. Quỷ Trảm Lệ Dương. Đinh Lỗi trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nhưng ngay sau đó nhìn hai người một cái. Hừ, cho là mang ra Quỷ Trảm Lệ Dương, là có thể hù sợ ta. Đinh Lỗi lấy lại bình tĩnh, Lệ Dương càng lợi hại, có thể ở Tinh Thần Viện nặng nề che chở dưới giết ta không được. Sư phụ ta nhưng là Tinh Thần Viện chủ, một đạo thế tôn uy năng, liền có thể để cho Lệ Dương sinh tử lưỡng nan. Lời tuy như thế, Đinh Lỗi vẫn là có chút chủ trừ do dự, không dám nhận thật động thủ. Lệ Dương, tuyệt đối là một người điên. Truyền thuyết người này chính là sát thủ xuất thân, khi còn bé gia tộc bị cừu gia tiêu diệt, hắn dấu ở hải cốt trong đống, nhịn xuống đốt cháy chi đau còn sống, sau đó bái nhập Đế tông. Ở Nguyên tông giai đoạn, Lệ Dương liền chọn lựa các loại cực đoan phương thức, hoặc là đầu độc, hoặc là ám sát, sắp có được Huyền quân trấn giữ cừu gia, toàn bộ giết sạch. Theo lý thuyết, Lệ Dương đại thủ dự báo, từ đó hẳn là ít mấy phần lệ khí, nhưng sự thật cũng không đơn nhiên. Lệ Dương ở Huyền quân cảnh giới, tu được phá cách chiêu vào Đế tông nội môn, rất nhanh tu hành đến Huyền vương chi cảnh. Từ đó, tu viện giới trẻ tuổi một đời liền có hơn một cái đáng sợ sát thủ, Quỷ Trảm Lệ Dương. Phạm Lạc có Đế Tông nội môn đệ tử bị hại, chỉ cần không phải chết ở công bình tỷ tỷ dưới, Lệ Dương sẽ gặp phía trước trăm kế tìm tìm cơ hội, đem hung thủ giết chết, hơn nữa đem hung thủ cả nhà diệt môn. Lệ Dương hiển hách nhất chiến tích là ám sát một gã trung đẳng gia tộc gia chủ, một cái Huyền Hoàng Sơ Kỳ cường giả. Cái này Huyền Hoàng Sơ Kỳ gia chủ, lấy lớn nhất nhỏ, giết chết một gã Đế Tông nội môn đệ tử. Hắn sau đó tựu nhờ bao che cho 10 đại tông môn một trong Côn Luân Tiên Tông, tự cho là có thể tránh thoát Đế Tông trách tội. Nhưng là, hắn như cũng chết ở Lệ Dương dưới đao. Không người nào biết Lệ Dương là dùng phương pháp gì, có thể vượt qua Huyền Vương cùng Hoàng giả ở giữa không lô hằng câu, chém giết nguyên hoàng. Nhưng trải qua này nhất dịch, Lệ Dương thanh danh đại chấn, ngay cả mười đại tông môn thủ tịch đệ tử, nhắc tới Lệ Dương, sống lưng thượng cũng muốn thấm ra vài giọt mồ hôi lạnh. "Hừ, quỷ trảm Lệ Dương." Đinh Lỗi trầm ngâm một phen, một lần nữa lộ ra vẻ o tàn, "Ta không giết các ngươi, nhưng phế bỏ các ngươi tinh hải tu vi." Long kiếm thu cùng cổ quang sắc mặt đại biến, đối với cái này hai cái thiên kiêu mà nói, phế bỏ tu vi, so sánh với giết bọn họ còn muốn kinh khủng. Đinh Lỗi cô y chậm rãi xuất thủ, Hắn muốn cho nảy hai cái sứng cứng, trình độ lớn nhất chính là biểu hiện ra sợ hãi tâm tình. Nhưng hắn thất vọng, Long Kiếm Thu, cổ quang mặc dù có ý sợ hãi, nhưng càng nhiều là vẫn là tức giận bất khuất vẻ. "Hừ, các ngươi hồ đồ ngu xuẩn, không trách được ta." Đinh Lỗi trong mắt một mảnh hung hắc sắc, đột nhiên gia tốc, hướng hai người tinh hải phách đi. Quy 2 chương 966, Sinh Ngọc phủ Cửu Ly Hoa Thân. Chương 966. Sinh Ngọc phủ, Cửu Ly Hoa Thân. Đang ở Đinh Lỗi thủ trưởng, sắp sửa khắc ở lòng, cổ hai người tinh hải thời điểm, đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một tia báo động. Một đạo hùng hồn quy lực Như giống như sao băng bay vụt mà đến, xuyên thấu nặng nề vân khí, vắn nhanh hướng Đinh Lỗi lưng tâm. Đinh Lỗi vội vàng xoay người, tu lực thủ trưởng ầm ầm đánh ra. Đạo kia quy lực, cùng lòng bàn tay của hắn va chạm kịch liệt, nổ tung vỡ thành tán loạn huyền lực lo lưu, mọi nơi vảy ra. Phương nào bọn chó nhắt còn dám đánh lên ta? Đinh Lỗi rất tức giận. Song này một đạo cách không đánh rơi quy lực, chẳng qua là khúc nhạc dạo, kế tiếp, một đóa nở rộ hoa đào chặn phóng, nặng nề quyền ảnh, hóa thành biện biện hoa đào hình thái, hướng Đinh Lỗi đám người, đồng loạt vênh zét mà đến. Đinh Lỗi giận quá thành cười, hắn linh giác có thể cảm ứng ra, phát ra một tiếng kêu người. So sánh với tu vi của hắn còn muốn thấp một cái cấp bậc, lại đối xử nhiều như vậy tinh thần viện đệ tử như không có gì, một quyền uy năng, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, bực nào quân vọng. Chư vị sư đệ, đứng hàng tiểu thiên tinh trận. Đinh Lỗi lùi một tiếng, cùng đánh đối địch, cho tới bây giờ cũng là tinh thần viện đệ tử cường hạng. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tưng đạo huyễn lực, quân quận như nước thủy triều, gia trị ở Đinh Lỗi hậu tâm, cái này tinh thần viện chủ thân truyền đệ tử hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng quy hoàn thành ấn quyết, thường thường đẩy ra. Một đạo to lớn của sáng, như giống như sao băng, bạo tô bắn đi, đem kia hoa đảo quyển ảnh, toàn bộ phá vỡ, dư uy không thể suy tiếp tục hướng phát chiêu người đụng nhau đi qua. Hừ, một cái kia, để ngươi không chết cũng مو tàn. Đinh Lỗi cười lạnh ý. Bỗng nhiên, Đinh Lỗi chân mảy căng thẳng, hắn cảm ứng được ra, vốn là tinh thần thật chặt khóa mục tiêu, lại trong nháy mắt lệch vị trí, ở suite xảy ra thai nạt lúc, tránh thoát chứa nhiều tinh thần viện đệ tử hợp lực tấn công giết. Điều này sao có thể? Địch nhân chiêu số bị phá dụng, khẳng định bị vây hồi khí giai đoạn, làm sao có trong nháy mắt rời đi lớn như vậy phản vi? Ha ha, đa tạ. Một cái dễ dàng nam tử thanh âm truyền ra, cùng lúc đó, chư vị tinh thần viện đệ tử cảm giác sau lưng dị động quay đầu vừa nhìn, lại thấy đến Long Kiếm Thu, cổ quang hai người, thắt lưng vẩn quanh thứ một cái màu xanh phong cực xiển xích. Nhanh như điện chớp một loại bị bắt ra đi. Đinh Sư Vinh, đối phương không chỉ một người, đã rơi xuống. Một cái tinh thần viện đệ tử nhắc nhở. Đinh Lôi rốt cục thấy rõ ràng, lần này tới cứu viện, lại không chỉ một. Trong đó phát ra hoa đào bá quyển, là cô gái kia, phần eo của nàng cũng quấn quanh phong cực xiển xích. Ba đạo phong cực xiển xích, một chỗ khác cũng từ một đế tông trẻ tuổi nam đệ tử cầm cầm, mới vừa chính là hắn. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đem cái kia đế tông nữ đệ tử, cùng với Long Kiếm Thu, cổ quang hai người cứu ra lại tới nửa hai cái chịu chết, lại còn có một huyền quân timer, quả thực buồn cười. Đinh Lỗi mặc dù ăn một cái thiếu, con tin cũng bị tú đi, nhưng hắn chút nào không hoảng hốt, dù sao tinh thần viện chiếm tràn diện tượng ưu thế tuyệt đối. Thừa Dương phủi tay, tản đi phong cực xiển xích, cũng không để ý tới Đinh Lỗi. Ngược lại đối với Long Kiếm Thu hai người nói, hai vị sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Loại này không coi ai ra gì cử động, càng làm cho Đinh Lỗi trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn trầm giọng quát lên, người tới mau mau hãy xưng tên ra. Châu Hành Vân tiến lên một bước, lạnh cười nói, ta nói là ai, nguyên lai là tinh thần viện Đinh Lỗi. Tả tên Châu Hành Vân Đế tông một cái bình thường nội môn đệ tử, thực lực chỉ có thể xếp hạng vùng Chu Du, mà Đường Đường tinh thần viện xếp hạng thứ 7 đệ tử, lại còn muốn cùng đánh để đối phó ta. Nói ra cười chết người. Đinh Lỗi nhãn tình nhất mỹ, cũng không đón cái này nói cha, Châu Huyền Vân, này tình vẫn kim quán mạnh. Là ta tinh thần viện sở hữu, các ngươi vẫn còn là sớm làm dở đi sao? Nga, tại sao ta chỉ có thấy được Đế tông kỳ hảo? Hứa Dương tiến lên trước một bước, lặc lẽ cười nói, một cái nho nhỏ Huyền Quân, cũng dám cản dỡ. Đinh Lỗi lừ một tiếng, Huyền Vương lĩnh vực tạo ra, uy thế thẳng ép Hứa Dương. Bất quá, đối mặt đinh lỗi lĩnh vực áp lực, hóa dương thân thể như cũ thẳng tắp, phản phất một đoạn tiêu thương. Hắn lặng lẽ cười nói, đạo lý thượng chân đứng không vững, sẽ phải động võ sao? Châu Hành Vân chắc bên bước ra một bước, hoa đảo lĩnh vực xông ra, để ở đinh lỗi lĩnh vực bị áp. Nàng lạnh lùng nói, Tinh Thần Viện, tay của các ngươi, công thân quá giải. Từ Xích Quốc, cho tới bây giờ cũng là chúng ta Đế Tông hạ hạt quốc gia, khi nào đến phiên các ngươi tới giễu võ Dương Mai? Đinh Lỗi cười lạnh nói, Từ Xích Quốc đã đem Tinh Vân Kim quá mạnh, trong vòng nản giặm quốc thổ, toàn bộ vương tha trò, nơi này là nơi vô chủ, duy cường giả ở chi. Phía sau Cái kia đã từng bị Châu Hành Vân đả thương họ Sa Huyền Vương lặng lẽ nói, "Đinh Tư Minh, không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp động thủ giết chính là." Sau đó đem Đế Tông Cờ Sí nổ ra đi, chen vào chúng ta Tinh Thần Viện đại kỳ, "Này đồng bảo địa, chính là chúng ta." Hứa Dương khẽ nhíu mày, "Đinh lỗi là Huyền Vương đỉnh, nhưng là thực lực của hắn, nếu so với thôn Thiên tộc Ba Huy đại nguyên soái, mạnh mẹ rất nhiều. Dù sao cũng là danh môn đại phái trọng yếu đệ tử, sở học cương pháp, tu tập huyền thuật, sử dụng huyền khí, cũng là đứng đầu, tuy không phải Ba Huy đại nguyên soái loại này vắng vẻ bộ lạc tộc quần cao thủ có thể bằng được." "Hung Chi, đối phương xuất thân Tinh Thần Viện, am hiểu cùng đánh." Hơn 10 người hợp lực tấn công giết nói, coi như là vô địch huyền vương, cũng muốn suy nghĩ một phen. Trân chính đánh nhau chết sống, bọn họ này mấy đế tông đệ tử, nhất định phải thiệt thòi lớn. Hứa Dương có lẽ còn có thể bảo toàn bình an, Châu Hành Vân, Cổ Quang cùng Long Kiếm Thu ba người, nhưng nhất định là muốn gặp nguy hiểm. Hảo một cái duy cường giả ở chi. Hứa Dương lặng lẽ cười lạnh, hắn rốt cục làm ra quyết định. Hắc hắc, xem ra ngươi đã lĩnh lộ à, vậy thì cút nhanh lên trứng, đem địa bảo bàn tặng cho ta tinh thần viện sao?" Đinh Lỗi lạnh cười nói, có chút ngạc mạn. Hứa Dương chậm rãi từ lòng bàn tay đỡ ra một quả sích hồng sắc mặt phụ, một cổ hệ lực, như trưởng giang sóng dữ điên cuồng tràn vào trong đó. Đây là Lương Câu trưởng lão xích Ngọc phủ, Cửu Ly Hoa thân. Châu Hành Vân mắt sáng ngời, nàng đang nhớ lại Hứa Dương đã từng nói với nàng trôi qua lá bài tẩy một trong, không nhịn được ha ha cười nói, "Tốt, tốt." Tinh thần viện bọn người bại hoại, hảo hảo nhận thức hạ xuống, cái gì gọi là duy cường giả ở chí những lời này sao? Một pho tượng khí thế to hỏa diễm hoa thân, đột nhiên từ xích Ngọc phủ trong đi ra. Nay một pho tượng hoa thân, tùy thuần túy hỏa diễm tạo thành, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra Lương Câu lộ thân thể mềm mại đường viền. Ngô, tiểu tử ngươi hết sức bảo trì bình thản nha, đến bây giờ mới từ bỏ sử dụng đạo này xích Ngọc phủ. Lương Khâu trưởng lão duơ chẳng ngang, nhẹ lên hỏa diễm thấp thoáng dưới, mỹ lệ tư thái hiện lộ không bỏ sót. Lại là Huyền Hoàng hóa thân, Đinh Lỗi trợ tinh thần viện đệ tử, trên mặt không khỏi biến sắc. Huyền Vương đối mặt hoàn giả, thiên nhiên uy áp sẽ làm cho Đinh Lỗi có một loại nghĩ muốn chạy trốn vòng động. Ngô, no, hay là trước làm tránh sự mà sao? Lương Khâu trưởng lão nhìn về phía Đinh Lỗi đám người, các ngươi là bản thân cốt đây, vẫn còn là ta giúp các ngươi cốt. Sư minh, chúng ta vẫn còn là rút lui sao? Mấy tinh thần viện đệ tử nơm nớp lo sợ. Q2 chương 967, lưu hỏa đạo ngũ tuyệt của chiến. Chương 967. Lưu Hỏa Đạo, ngũ tuyệt của chiến. Mọi người không phải sợ. Đinh Lỗi trung quy là viện chủ thân truyền trọng yếu đệ tử, mới bắt đầu khủng hoảng đi qua, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, bất quá một đạo huyền hoàng pháp thân thôi, nơi này cùng trung tổ, cách không biết bao nhiêu vạn dặm, đạo này huyền hoàng pháp thân, có thể phát huy bản thể bao nhiêu thực lực? Sợ rằng ngay cả 1% lực lượng cũng rất khó sử dụng dùng đến. Đinh sư huynh nói đúng. Một bên họ Mã Huyền Vũ nói, mọi người tề tâm hợp lực, nhất định có thể cùng này huyền hoàng pháp thân đánh một trận. Nga ha ha. Lương Khâu trưởng lão che miệng cười khẽ, thật là một đám ý chí chiến đấu tràn đầy tiểu hài tử để cho vốn trưởng lão đang nhớ lại trẻ tuổi thời điểm, làm sao phần thưởng các ngươi tốt đây? Tiểu Thiên tinh trận, hợp lực gia trì, Đinh Lỗi chợt hét lớn, lĩnh vực toàn bộ quy về tự thân, ngưng tụ thành trưởng hai pháp thân, hơi thở tăng vọt. Phía sau một đám tinh thần viện đệ tử, rối rít vươn tay, đặt tại Đinh Lỗi hậu tâm. Huyền Hoàng pháp thân thì như thế nào? An ta một trưởng. Đinh Lỗi song trưởng thường thường đẩy ra, một đạo cự đại huyền lực tỏa sáng, xông về lương khâu trưởng lão. Có, tự phần thưởng các ngươi. Ở trên giường nằm nửa năm sao? Lương Khâu trưởng lão ngón tay nhỏ nhắn để ở đường vòng cung duyên dáng cảm, trầm ngâm cười nói. Trưởng lão cần thật Trâu Hoành Vân đứng người, không nhịn được kêu lên, loại này hợp lực công kích phương thức, sợ rằng ngay cả vô địch huyền vương cũng muốn tạm lánh phòng mang. Lưu Hỏa chi đạo. Đối mặt tấn kích mà đến khủng lô huyễn lực của sáng, Lương Câu trưởng lão chẳng qua là nhẹ nhàng vươn ra một ngón tay, hỏa diễm ở đầu ngón tay của nàng ngai động, nguyên mình không khí bị thiêu đốt như sóng nước loại nộn nhạo lên rung động. Kia khủng lô huyễn lực của sáng, đánh sâu vào tới được lúc, đột nhiên phân hóa thành hơn 10 đạo, dọc theo trong suốt không khí rung động, tuấn phương hướng bất đồng chết xạ. Phản phất là một đạo hồi quang, theo bắn vào một mặt lập gảnh trên gương giống nhau. Này, làm sao có? Đỉnh lỗi ngạc nhiên Cựu Ly Hoa thân, Tâm Hỏa Phệ Hồn. Lương Câu trưởng lão quyến rũ cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời từng đạo màu trắng nhỏ lửa nhỏ, dịu dàng bay đến một ít 7 tinh thần viện đệ tử bên cạnh, chợt ra tốc nào tới. Bất luận là huyền lực che đậy, vẫn còn là hộ thể thuật, cũng không có chút nào tác dụng, từng đạo màu trắng nhỏ lửa, như vào chỗ không lơi, trực tiếp sáp nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. A! Nóng! Vù vù. Đám kia tinh thần viện đệ tử, từng cái từng cái liều mạng trên mặt đất lăn lộn, có thậm chí đem mao hết, liều mạng địa gãy lồng ngực của mình, phản phất trong đó ẩn chứa một đoàn liệt hỏa. Lương Câu trưởng lão dịu dàng cười một tiếng, xoay người đi tới Hứa Dương bọn bốn người bên cạnh, tự để cho bọn họ ở nơi đó gạo kết một lát sao. Hứa Dương bọn bốn người ngơ ngác nhìn. Từ đầu tới đuôi, Lương Câu trưởng lão hóa thân không có bộ pháp cái gì kinh người khí thế, cũng không có sử dụng như thế nào kinh thiên động địa chiêu số, sẽ đem tinh thần viện một nhóm người này cho thu thập. Đây cũng quá khoa trương sao? Hứa Dương có thể rõ ràng cảm giác được, Lương Câu trưởng lão vận dụng lực lượng cấp số, tuyệt đối không có vượt qua huyền vương giới đỉnh. "Đừng lo lắng a, cũng ngồi." Lương Câu trưởng lão cười một tiếng, đưa tay phất một cái. Đất bằng phẳng xuất hiện một tờ hỏa diễm vương tọa, nàng trực tiếp ngồi lên đi cho hỏi bốn người ngồi xuống. Lương Câu trưởng lão, tại sao không giết những người đó? Châu Hành Vân oán hận nói. Không được a, Lương Câu trưởng lão lắc đầu thở dài nói, nàng chỉ chỉ trên bầu trời, cấp trên có người ngó chúng đây, chỉ có thể thêm chút trừng phạt, để cho bọn họ nằm một năm nửa năm. Thứa Dương hiểu rồi, Đế Tông cùng Tinh Thần Viện cao tầng hẳn là đang đàm phán sao? Lương Câu trưởng lão trong ánh mắt mang theo một tia tán hường, chính xác. Hiện tại, tông chủ cùng Tinh Thần Viện chủ cái kia lão rối trá đang thương lượng như thế nào giải quyết chuyện này. Mười đại tông môn đã thật lâu không có bộ pháp quá trưởng lão cấp trở lên đối quyết. Lần này sự kiện, sợ rằng cũng phải tuần hoàn tiền lệ. Tiền lệ? Giải quyết như thế nào? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Ta biết rồi Ngũ Tuyệt Cổ Chiến." Châu Hành Vân nói. "Ngũ Tuyệt Cổ Chiến, này vậy là cái gì?" Hứa Dương là vừa mới gia nhập Đại tông, đối với mấy cái này đại tông môn giải quyết xung đột thủ đoạn cũng không rõ ràng lắm. "Ngũ Tuyệt Cổ Chiến, chỉ chính là lượng đại tông môn riêng của mình phái tinh anh đệ tử, ở ngũ đại phương diện, triển khai tỉ thí. Năm cục trong, lấy được 3 lần hoặc là 3 lần trở lên thắng lợi, có thể thắng được lần này xung đột, một người khác tông môn phải vô điều kiện tối lui. Đây chính là 10 đại tông môn trong lúc" Giải quyết xung đột lễ cũ, Long Kiếm Thu nói, lần trước ngũ tuyệt cuộc chiến phát sinh ở mười mấy năm trước. Không nghĩ tới, lần này bởi vì Tinh Vân Kim có mạch, cũng có bộ phát ngũ tuyệt cuộc chiến. Nhưng là, nơi này vốn chính là thổ địa của chúng ta, Tinh Thần Viện tại sao phải tham dự đi vào, bọn họ không có tiến hành ngũ tuyệt cuộc chiến tư cách." Cổ Công nói, "Hư tiểu phá hủy ở, Từ Xích Quốc Vương tuyên bố bỏ qua này một khối thổ địa, đưa đến chúng ta bị động rất nhiều." Lương Khâu trưởng lão nhồn nhún vai, "Nếu như Tinh Thần Viện hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đây, còn phái ra trưởng lão cấp lấy người trên vật trấn thủ nơi này, chuyện tiểu thành định cục." chúng ta đế tông ngược lại sẽ mất đi ngũ tuyệt của chiến, tranh đoạt này tầm quán mạch tư cách. Cho nên nói, các ngươi bốn, chịu vào tinh thần viện hơn 10 tên đệ tử áp lực, càng vất vả công lao càng lớn, tông môn nhất định sẽ có ban thưởng. Lương Khâu trưởng lão chỉ vào một ít mặt đế tông đại kỳ, tự nhiên nói ra. Hứa Dương giờ mới hiểu được, long kiếm thu cùng cổ quang thể bảo vệ tiệc can đế tông cờ sĩ nguyên nhân, điều này đại biểu chư đế tông đối với ở nơi này quán mạch chủ quyền. Về phần cực xích quốc vương, biểu hiện của hắn quá để cho đế tông thất vọng, cái này quốc vương, hắn không thích hợp làm." Lương Khâu trưởng lão nói. Hội đầu tông môn chịu trách nhiệm nam cương cực thích quốc sự vụ phân bộ, có trọng chọn trọn một mới quốc vương. Này, trọng tuyển quốc vương. Hứa Dương cảm nhận được rung động, quả nhiên, nơi này là tông môn làm chủ Trung Châu, cùng doanh châu phải không cùng. Đúng rồi, đều nói ngũ tuyệt cổ chiến, rốt cuộc là kia ngũ tuyệt. Hứa Dương hỏi. Châu Hành Vân mở miệng giải thích, đệ nhất tuyệt, tự nhiên là cường giả của chiến, lượng đại tông môn, riêng của mình phái thực lực mạnh nhất đệ tử, công bình ra trận, một quét thắng thua. Điểm này thượng, chúng ta đế tông độc cô vân đại sư huynh, tuyệt đối không thành vấn đề, tinh thần viện chủ đại đệ tử, hoàn toàn không phải là đại sư huynh đối thủ. Long Kiếm Tu cười hắc hắc nói, có chút hưng phấn, cũng có tự hào. Nói không thể nói mãn, độc cô Vân tiểu tử kia, phần thắng có thể chiếm 8 phần, nhưng nếu là ngộ nhập đối thủ trận pháp bây giờ, tiểu nói không chính xác. Lương Khâu trưởng lão chen miệng nói, phía sau bốn kỳ tròng, luyện đan coi như là nhất tuyệt, bảy trận, luyện khí cũng coi như hai tuyệt, Châu Hành Vân tiếp tục nói, về phần cuối cùng nhất tuyệt, chính là hai bên cùng chung quyết định, nhưng ngay sau đó tuyển, có thể có là so đấu tốc độ, có thể có là so đấu lực phòng ngự, cũng có thể có là tranh tài tâm thần lực lượng. Nay nhất tuyệt, biến số rất lớn. Trở Dương hiểu rồi ngũ tuyệt cục chiến hàm nghĩa, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, tại sao 10 đại tông môn muốn giữ vững khắc chế, không buộc phát trưởng lão trở lên xung đột. Quy 2 chương 968, Dưỡng Thân Hoàn nhận ra bảo dược. Chương 968. Dưỡng Thân Hoàn nhận ra bảo dược. Cái vấn đề này không chỉ có là Hứa Dương không giải thích được, ngay cả nhập môn đã lâu châu Huyền Vân, Long kiếm thu cùng cổ quang cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ đồng loạt dùng hỏi ý ánh mắt, nhìn về phía Lương Khâu trưởng lão. Lương Khâu trưởng lão ánh mắt có chút thâm thúy, nàng hồi đáp, tiểu tử, ngươi đây tựu không hiểu. Trung Châu đại lục, thoạt nhìn một mảnh tường hòa. Trên thực tế mạnh nước ngầm bắt đầu khởi động, người có giá tâm tuyệt đối không có ở đầy số ít. Mười đại tông môn tông chủ, từng cái cũng là tuệ nhãn như lớp nhân vật, bọn họ có lẽ có như vậy hoặc là như vậy thật bệnh, nhưng không, có người có tầm nhìn hạn hẹp. Cho nên, vì bảo đảm hiện hữu cách cục không bị lấn vỡ, ở tông môn không có gặp gỡ trọng đại nguy cơ dưới tình huống, đám tông chủ tuyệt sẽ không cho phép xung đột thăng cấp. Ta hiểu được. Trung Châu trên đại lục, Huyền Hoàng trở lên trưởng lão chân thân, cực ít xuất thủ, nguyên lai là cái này giới cớ. Châu Hành Vân trừng mắt nhìn, bất quá, lương Câu trưởng lão, ngươi mới vừa xuất thủ đối phó đám kia tinh thần viện đệ tử, có tính hay không không tuân theo quy định? Lương Câu trưởng lão dịu dàng cười một tiếng, "Đầu tiên, bọn họ chủ động công kích ta. Thứ hai, ta cũng chỉ là hơi thêm trừng phạt, không có lấy bọn họ cái mạng. Dĩ nhiên là tối trọng yếu một điểm, vẫn còn là ta xem bọn hắn có chịu. Lại dám phế ta Đế Tông đệ tử, bọn này thật to gan chó." "Hừ." Mấy Đế Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, Hứa Dương còn lại là lần nữa cảm thấy, Đế Tông trưởng lão bao che khuyết điểm. Đột nhiên, Lương Câu trưởng lão thần sắc hơi biến hóa, phảng phất ở tiếp thu cái gì tin tức. "Tại sao? Trưởng lão?" Châu Hành vẫn hỏi. Lương Câu trưởng lão rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, "Ta ở Đế Tông chân thân, chiếm được tông chủ tiếp kiến." Hắn nói cho ta biết, chuyện nơi đây đến đầy trắc trớn. Tựa như Châu Hành Vân tiểu nha đầu suy đoán giống nhau, kế tiếp, Đế Tông cùng Tinh Thần Viện trong lúc muốn triển khai ngũ tuyệt cổ chiến, tới quyết định này tấm tinh vẫn kim quá mạnh quy chúc. Nói cách khác, chúng ta bây giờ có thể trở về đi. Hứa Dương đáng người hỏi. Chính xác, vực môn chẳng qua là bị Tinh Thần Viện phong cấm, chỉ muốn tới bỏ là có thể trở về tiếp tiên phong tổng bộ. Lương Khâu trưởng lão đối với Hứa Dương lực lực gật đầu, ta đi trước, ở Đế Tông chờ các ngươi. Ai, những người này, làm sao bây giờ? Hứa Dương nói mới vừa vừa mới nói một nữa, lại thấy Lương Khâu trưởng lão cừu ly hoa thân đã tan thành mây khói. Một ít đạo sích ngọc phù, phản vật đã tiêu hao hết pháp tắc lực lượng, kia sáng ảm đạm, ngã rơi xuống. Hứa Dương nhặt lên sích ngọc phù, phía trên chịu tại lương khâu trưởng lão tâm thần ấn ký, đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hiện tại khối ngọc này bài, chẳng qua là bình thường ngọc bài, dù thế nào quán chú hồi lực, cũng không cách nào triệu hoán lương khâu trưởng lão hoa thân. Đây cũng là huyền hoàng hiện hóa pháp thân phương thức, bằng vào tâm thần ấn ký, ký thác pháp tắc lực lượng, gặp phải người sử dụng nguyên lực triệu hoán, sẽ gặp hiện hóa ra phân thân. Mặc dù cách xa ngàn vạn dặm, cũng có thể phát huy không kém pháp tắc chiến lực. Thì như này một đạo sích ngọc phù, chính là Lương Khâu trưởng lão ký thác tự thân tu luyện một đạo lưu hỏa chi đạo pháp tắc. Đây đối với tu luyện của nàng có một chút ảnh hưởng, hơn nữa nếu như đang bế quan tìm hiểu thời khắc mấu chốt, được triệu hoán pháp tắc phân thân bị thương, Lương Khâu trưởng lão chủ thể thậm chí có có thể có tìm hiểu thất bại, gặp phải cản trở. Cho nên, một loại huyền hoàng cao thủ, rất ít giao trái tim thần ấn ký nâng cấp, cho dù giao phó, cũng có làm cho đối phương ngày quy định dùng xong, tránh cho ảnh hưởng bản thân tu luyện. Những người này, cứ để cho bọn họ ở chỗ này chịu được một thời gian ngắn sao, tinh thần viện sau lại người, có cứu ra bọn họ. Chúng ta đi. Hứa Dương nhìn đầy đất lăn lộn tinh thần viện mọi người, lắc đầu than thở, cũng không biết lương khâu trưởng lão là có lòng vẫn còn là vô ý, chỉ có thể thở dài, tha rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không có thể đắc tội nữ nhân. Ở vực môn tạo thành không gian truyền tống trong tông đạo, trải qua thời gian 1 tháng, Hứa Dương đám người rốt cục thành công trở về tiếp tiên phong. Bọn họ từ tiếp tiên phong đính, một đường tiến vào đế tông bí cảnh. Ách, đây là. Bước vào đế tông bí cảnh, trước mắt đã xanh đường mòn thượng, con đường hai hàng, hẳn là đứng đầy người, tất cả đều là đế tông nội môn đệ tử. Hứa Dương bốn người, trong lúc nhất thời thấy vậy ngây người. Hoang nên đế tông công thần. Phan Ninh Đế Tông anh hùng. Trên bầu trời, là từng đạo huyền lực ngưng tụ ra chữ to, cũng không có thiếu sư huynh muốn nổi bật, lấy huyền lực ngưng tụ của sáng, đánh hướng thiên không, trong lúc nhất thời đầy trời cũng là ngũ quang thập sắc phá hoa. Một cái tướng mạo tuấn tú thanh nhã nam tử, giữ lại một lùm râu ngắn, tiến lên đón, "Trâu sư muội, Long sư đệ, Cổ sư đệ, Hứa sư đệ, các ngươi cực khổ." Thượng quan sư huynh, hết thệ cũng là vì tông môn. Châu Hành Vân có chút kích động. "Chính xác, hết thệ cũng là vì tông môn." Thứ sư huynh Thượng quan Tịch Phong trầm giọng nói, "Không ít bên ngoài Lịch Lam Đế Tông đệ tử, nghe hỏi cũng chạy trở lại." Những thứ kia ở Đế tông bế quan các đệ tử, hơn không cần phải nói. Nay mới có hôm nay, hơn 300 vị Đế tông đệ tử, đường hẻm hoang lên tràn diện. Cho đến hoang nên có tản đi, Thượng quan Tịch Phong mới mang theo bốn người, một đường đi tới chỗ ở của hắn, một tòa đứng vững đám mây phi hành cung điện bảo khí. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đều ở gấp trở về trên đường, chỉ bất quá đám bọn hắn khoảng cách hơi xa, cho dù ngồi vượt môn, cũng cần hơn 1 tháng mới có thể đến. Thượng quan Tịch Phong tự mình vì bốn người pha trà, hắn nhìn một chút cổ quang, Long Kiếm Thu sắc mặt, cau mày nói, "Thương thế của các ngươi còn chưa khỏe." Long Kiếm Thu cười nói, "Một chút vết thương nhỏ." Thông qua chính chúng ta điều trị, đã không sai biệt lắm. Thượng quan Tịch Phong lấy ra một con bình ngọc nói, cái này không thể được, chỗ này của ta có hai quả Dưỡng Thân Hoàn, các ngươi ăn. Dưỡng Thân Hoàn, nghe tên cũng lạ bình thường. Hứa Dương có chút ngạc nhiên nói, đây là cái gì đang dược, làm sao chưa nghe nói qua. Châu Hành Vân cười nói, Thượng quan sư Minh Am hiểu luyện đan, là có thể đủ luyện chế thất phẩm bảo đan đại đan sư. Không ít huyền hoàng trưởng lão, cũng mời hắn đi hỗ trợ luyện đan đây. Hứa Dương nhận lấy kia chỉ bình ngọc, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng hít hà, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thuốc chủ yếu là ngân dược quả. Xem ra này hai quả đan dược, phẩm cấp rất cao a. Thượng quan Tịch Phong ngạc nhiên nói, "Hứa sư đệ cũng hiểu được luyện đan. Chính xác, đây là ta tham chiếu cổ phương, luyện chế ra thất phẩm đan năng lượng, tên đầy đủ gọi là Ngân Diệp Ngưng Thể Đan." Hứa Dương cười nói, "Hiểu sơ mà thôi, hiểu sơ." Châu Hành Vân và ba người cũng lơ đến, bất quá Thượng quan Tịch Phong nhưng giữ tâm, hắn biết, có thể từ đan hương kỹu phân rõ ra đan dược chủ tài, Hứa Dương ở đan đạo thượng thời gian, khẳng định không cạn. "Hứa sư đệ, ngươi còn có thể phân biệt ra được vài loại dược liệu." Thượng quan Tịch Phong không khỏi sinh ra mấy phần thăm dò tâm tư, mặc dù hắn và Hứa Dương là cùng lối, bất quá tuổi của hắn so với Hứa Dương muốn lớn mười mấy tuổi, tư cách rất giả có tham dò ý tứ, cũng thuộc về bình thường. Thừa Dương mỉm cười nói, "Ta đây tiểu múa dịu quá mắt trợ." Hắn lần nữa khai mở đắc bình, nhẹ nhàng ngửi hai cái đàn hương, chậm rãi nói, "Ngân dược quả, trưởng thảo chi, cửu tâm hải đường. Đây là tam vị thuốc chủ yếu." Quy 2 chương 969, nói toàn tại trận pháp lực khí. Chương 969, nói toàn tại trận pháp lực khí. Thừa Dương môi nói một cái thuốc tên, Thượng quan Tịch Phong sắc mặt cũ kinh ngạc nhất phần, đợi càng về sau, Thừa Dương thậm chí căn cứ dự lý phương diện đoán, bắt đầu thử nói đến phụ thuốc. Thượng quan Tịch Phong đã không chỉ là kinh ngạc, mà là cảm thấy kinh khủng. Hắn chưa từng thấy qua như vậy xuất sắc dược lý thiên tài, nghe thấy một lời đàn hương, cơ hồ nói lần hắn cả đàn hương. Chứ có hai vị phụ thuốc, hơi không có cùng, những thứ khác đều trúng. Hơn nữa Mạnh Tư, kia hai vị phụ thuốc thật ra thì không quan trọng gì, mặc dù dùng Hứa Dương nói ra hai vị thuốc, đối với dược hiệu cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Làm sao? Ta nói là không đúng không? Hứa Dương vi khép hở lấy mắt, thưởng thức đàn hương, nói ra những thuốc kia tên, mở mắt vừa nhìn, lại thấy đến Thượng quan Tịch phong vẻ mặt giống như thấy quỷ, không khỏi kinh ngạc nói: "Thượng quan sư huynh, Hứa sư đệ tuổi rất nhỏ, ở luyện đan thượng nếu có cái gì thiếu sót" rất bình thường. Thấy Thượng quan Tịch Phong sắc mặt, Châu Hành Vân cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thay Hứa Dương giải thích. "Hứa sư đệ, ngươi thật chỉ có 22 tuổi." Thượng quan Tịch Phong lẩm bẩm nói. "Ừ, qua 1 tháng nữa, vừa lúc 22 trò tuổi." Hứa Dương tính toán một cái cách giờ. "Thiên kia." Thượng quan Tịch Phong buộc mặt, thì ra trên thế giới thật sự có sinh ra đã biết thiên tài. "Ách." Thượng quan sư huynh ý tứ. "Hứa sư đệ nói đúng." Châu Hành Vân cũng sửng sốt. "Đúng, quả thực hoàn toàn đúng." Thượng quan Tịch Phong nắm lên Hứa Dương bả vai mãnh lực lay động. Hứa Sư Lệ, lần này ngũ tuyệt cổ chiến, ngươi và ta cùng nhau tham gia luyện đan cổ chiến sao? Có ngươi đang ở đây, ta quả thực sẽ có 100% phần thắng a. Hứa Dương trợ khắp trợ cười, "Thượng quan sư huynh, lấy ngươi thất phẩm đàn sư đan sư đang thuật, đa hiếm có dấu người kia." "Không phải như thế," nhấc lên đan đạo, Thượng quan Tịch phong sắc mặt một lần nữa nghiêm túc lên. "Luyện đan cổ chiến, không chỉ có muốn luyện ra cao phẩm chất đan dược, còn muốn phá đan. Cái gọi là phá đan, chính là phá giải đối phương đan dược cấu tạo, hoặc là từ dược hiệu thượng áp đảo đối thủ, hoặc là từ dược lý thượng. Nghiên cứu ra đánh bại đối thủ đan dược chức năng mới đan dược, như vậy mới là thắng lợi." Phiền toái như vậy Từ Dương vốn tưởng rằng, luyện đan quốc chiến chính là so với ai khác luyện chế đan dược phẩm cấp cao hơn mà thôi, bây giờ nhìn lại, hay là hắn nghĩ đến đơn giản. Đó là đương nhiên. Thượng quan Tịch Phong nói, Trung Châu đại địa nhân tại đông đúc, Huyền Vương cảnh giới lục phẩm đan sư vừa nắm một bó to, cho dù thất phẩm đan sư cũng không ở số ít. Lương đại tông môn trẻ tuổi đỉnh quyết chiến, tinh thần viện tất nhiên cũng có năng lực phái ra thất phẩm đan sư. Nói như vậy, hai người luyện đan, phẩm cấp nhất trí, nơi nào được chia ra thắng bại. Luyện đan quốc chiến, trọng điểm là ở chữ chiến, trữ, mà không tại ở luyện đan. Ta hiểu được. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, "Nhưng mà, ta vốn là nghĩ ghi danh tham gia Ngũ Tuyệt cuộc chiến khác nhất tuyệt, trận pháp cuộc chiến. Như vậy có thể hay không xung đột?" Thoáng cái, Cạm Phi hành cung điện hoàn toàn yên tĩnh. "Hứa sư đệ, ngươi muốn tham gia trận pháp cuộc chiến." Thượng quan Tịch Phong rốt cục kịp phản ứng, hắn ho khan một tiếng nói, "Hứa sư đệ ngươi cũng có bài trận." "Ừ, hiểu sơ, hiểu sơ." Hứa Dương gãi gãi đầu. Trên thực tế, ở trận pháp nhất đạo, Hứa Dương muốn càng thêm có lòng tin một chút. "Hứa sư đệ, như vậy nói với ngươi sao?" Thượng quan Tịch Phong thở dài nói, "Trận pháp cùng luật hí." Là tinh thần viện ám hiệu nhất hai cái lĩnh vực, nhất là trận pháp. Trong bọn họ mỗi người cơ hồ cũng được cho trận pháp cao thủ. Hơn nữa, ta Đế Tông không có sợ trường về trận pháp xuất sắc đệ tử, cho nên trận chiến này. Nhưng thật ra là muốn cho dụng, không cần hoa quá đa tâm tư, mà là muốn đem chủ yếu tâm lực dùng tại cái khác bốn chiến trên. Hứa Dương gật đầu nói, "Như vậy a. Nói cách khác, ta thua cũng không sao, ta thắng chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Ta đây hơn muốn tham gia." Bốn sư huynh, sư tỷ, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Châu Hành Vân nói, "Hứa sư đệ muốn tham gia trận pháp cuộc chiến, cũng không có gì a." Dù sao ngũ tuyệt của chiến cũng không phải là đồng thời tiến hành, không ảnh hưởng luyện đan của chiến. Chính xác, Hứa Sư Đệ vẫn có thể làm thượng quan sư huynh trợ thủ, tham gia luyện đan của cục chiến đối quyết. Long Kiếm Thu cũng nói, thì ra có thể đồng thời tham gia. Hứa Dương mừng rỡ nói, kia, luyện khí của chiến, ta có hay không cũng có thể ly danh. Yên lặng. Cạ phi hành cung điện, lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Ách. Hứa Sư Đệ, ngươi sẽ không nói, ngươi còn hiểu luyện khí sao? Châu Hành Vân lắp bắp nói. Ừ, hiểu sơ. Hiểu sơ. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ địa trả lời. Bốn người khác Trên trán cũng toát ra khó hiểu. Này coi là cái gì? Toàn tài? Hứa Sư Đệ mới vừa nói xong. Trận pháp, luật khí, bọn họ am hiểu nhất. Mà hết lần này tới lần khác này hai chiến, chúng ta Đế Tông cũng không xuất sắc nhân tài, Thượng Quan Tịnh Phong nói, cho nên tham gia này hai chiến đồng môn, trên thực tế đã làm tốt chịu tiếng xấu thay cho người khác chuẩn bị tâm tư. Ngươi xác định, ngươi muốn đón lấy này hai chiến, nga không? Đón lấy này hai cái van nhục. Yêu đúng vậy à? Châu Hành Vân nói, mặc dù lớn bộ phận đồng môn cũng rõ ràng sẽ không nói cái gì, nhưng tóm lại là thua hai trường, có thể có bộ phận người sẽ đối với ngươi lòng mang oán khí. Không sao, ta đã quyết định. Vừa nghe nói luyện khí cuộc chiến, Đế tông cũng đã làm xong buông tha cho chuẩn bị, Hứa Dương càng thêm tinh thần tỉnh táo. Thua không có áp lực, tháng hiểu được kiếm tiền, tại sao không hợp lực đánh cược một lần đây? Thấy Hứa Dương kiên trì, mấy người cũng không có thể phản đối, Thượng quan Tịch Phong nói, cứ cứ như vậy đi. Về phía sau điện trưởng lão báo hạ xuống, đến lúc đó nếu như không có hơn người chọn thích hợp, cũng cũng chỉ có Hứa sư đệ ra sân. Thượng quan Tịch Phong dừng một chút còn nói, bất quá, Hứa sư đệ, luyện đàn cuộc chiến, cái kia một cuộc, ngươi có thể nhất định phải tới, làm trợ thủ của ta. Nếu nói mắt thấy mới là thật, Thượng Quan Tịch Phong đối với Hứa Dương rực lý bản lĩnh, tuyệt đối tín phục. Ngũ Tuyệt Cuộc Chiến, còn có thời gian bao lâu bắt đầu? Hứa Dương mở miệng hỏi. Ban đầu định ra rồi thời gian là 3 tháng, chủ yếu là vì để cho lưỡng đại tông môn chia ra triệu hồi đệ tử chuẩn bị, Thượng Quan Tịch Phong nói, hiện tại đã qua đón gần 1 tháng, còn còn dư lại 2 tháng. Tốt, 2 tháng này, ta sẽ đi tu luyện một thời gian ngắn, thật lâu không có đụng trận pháp cùng lợi khí, không biết mới lạ có hay không. Hứa Dương cười nói, này khiến người khác lại là một trận mặt mũi khó coi. Tiếp tiếp, Hứa Dương liền trở lại Hồ Tâm Đạo, Châu Hành Vân cũng trở lại Hoa Đào công viên. Long kiếm thủ, cổ quang cũng phân biệt trở lại bọn họ ở Đế Tông bí cảnh châu ở, riêng của mình đi tu luyện chữa thương không để cập tới. Bất quá, lúc này Đế Tông Thiên Nhãn phủ đượng cũng là trước nay chưa có náo nhiệt. Rất nhiều yên lặng thật lâu Đế Tông đệ tử, rối rít có ngọn, đồng môn khu vực tên sáng lăng lênh một mảnh, đều ở nghị luận sắp đến ngũ tuyệt của chiến. Quy 2 chương 970, đồng thao bản phích lịch Hỏa Châu. Chương 970 đồng thao bản, phích lịch Hỏa Châu. Có một gọi là Linh Chân Như Đế Tông đệ tử lên tiếng, ngũ tuyệt của chiến, phân phối tỉ võ, luyện đan, luyện khí, bảy trận cùng với tùy cơ tuyển trợ năm hạng, trong đó tỉ võ hạng nhất không phải là đại sư huynh không có ai, luyện đan hàm nhất, thừa quan tịch phòng sư huynh cũng đủ để đảm nhiệm. Nhưng là luyện khí cùng bày trận hai hạng, làm như thế nào phái người, thật là khó làm a. Thúy Hồ tiểu trúc mộ nhu sư muội, tinh nghiên luyện khí chi đạo, hôm nay đã có thể luyện chế tiên giai trung phẩm huyền khí, không biết có thể hay không ra sân. Sợ rằng không được, có người phản bác nói, có thể luyện chế tiên giai trung phẩm huyền khí huyền vương, vừa nắm một bộ to, chỉ có có thể luyện chế tiên giai thượng phẩm huyền khí bản lãnh, mới dám nói có năm chắc thắng được tinh thần viện. Tiên giai thượng phẩm huyền khí, khó khăn. Linh chân như nói Nếu như không để cho Mộ Nhu sư mộ ra sân, có thể có những khác có thể thắng được nàng. Hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, một người tên là Mộ Nhu tên ngậy lên, nếu là không người nào ghi danh, tiểu Mộ bất bại, cam nguyện trong lúc đại nhậm. Một trận tiếng ủng hộ vang lên, Linh Chân Như khích lệ nói, "Mộ Nhu sư muội, ngươi nhất định có thể." Lúc này, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, "Mộ Nhu sư muội, luyện khí đã có người ghi danh." Những người khác vừa nhìn, nói chuyện chính là Châu Hành Vân. "Châu sư tỷ, chẳng lẽ là ngươi báo lượt khí?" Chưa nghe nói qua ngươi có luyện khí từ trước ta. Linh Chân Như nghi ngờ nói, Giờ phút này, ở Đào Hoa Viên Trung Thu ngàn trên kệ, Châu Hành Vân do dự một chút, cuối cùng còn là nhìn trời mắt phù nói chuyện nói, không phải là ta, là mới tới Hứa Dương tiểu sư đệ. Một thạch kích khởi ngạn tầng sóng, nhất thời Thiên Nhãn phủ thượng một mảnh hò hét loạn lên thanh âm vang lên. "Cố thật hung, Châu sư tỷ, ngươi đừng lựa ta." Hứa sư đệ mới hơn 20 tuổi, huyền quân cảnh giới, tiểu hiểu được luyện khí, sợ rằng chỉ có thể luyện chế địa giai huyền khí sao? Nói như vậy, này đã coi như là không sai. Kia Mộ Nhu cũng sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó tên chớp động, "Châu sư tỷ, Hứa sư đệ hắn luyện khí tài nghệ, ngươi rõ ràng sao?" Hắn có thể luyện chế cái gì phẩm cấp huyền khí? Không rõ ràng lắm. Hắn có hay không ở trước mặt ngươi luyện chế quá huyền khí? Mộ Nhu tiếp tục hỏi. Cũng không có. Châu Hành Vân đang khi nói chuyện, tự mình cũng cảm thấy có chút sức mạnh chưa đầy. Được rồi, cuối cùng một cái vấn đề, Hứa sư đệ hiện tại ở nơi đâu? Hắn tại sao không ra thảo luận? Mộ Nhu kỳ quái nói. Hắn ở ngưng mịch phong bên cạnh hồ tâm đạo. Nói, Châu Hành Vân do dự một chút, vẫn là đem câu nói kia nói ra, hắn nói, thật lâu không luyện khí bài trận, muốn thử một lần nhìn quên có hay không. Rất nhanh, Châu Hành Vân liền thấy tên Mộ Nhu tối sầm đi xuống hiển nhiên là đóng cửa tiên nhãn phủ. Nàng vội vàng hỏi, "Mộ Nhu sư muội, ngươi đi đâu vậy?" Không có hồi âm, sau đó Ninh Chân Như thanh âm vang lên, "Mộ Nhu sư muội tựa hồ từ Thủy Hồ tiểu trúc đi ra ngoài, chạy nương Mịch Phong Phương hướng đi rồi." Nàng là muốn đi tìm Hứa Dương sư đệ, có trò hay đợi nhìn. Một đám vô lương sư huynh sư tỷ, rối rít tinh thần tỉnh táo, mong mao, "Nương Mịch Phong Phương hướng, chúng ta đi qua." Hứa sư đệ ở hồ tâm đảo ở nơi đâu? "Ta ở tại Liên Châu phòng," khoảng cách thật xa nói, "lại không thể phi hành, thật thảm." Có người kêu thảm thiết. Nghe đột nhiên nhãn phủ trung truyền đến một mảnh hương phấn thanh âm, Châu Hành Vân lắc đầu liên tục. Nàng suy nghĩ một chút, cũng đóng cửa tiên nhãn phủ, chạy ra khỏi Đào Hoa Viên cửa phòng. Trên thực tế, Hứa Dương cũng không ở Hồ Tâm Đạo, mà là đang ngưng bích phòng trong tinh xá. Tả Khâu trưởng lão: "Ách, còn có Lương Khâu trưởng lão, đây là băng lam ngọc hạt nội đan, Hứa Dương không có nhục sứ mạng." Hứa Dương nói. Tả Khâu Xương, Lương Khâu Lộ hai người, phản ứng cách không giống nhau. Tả Khâu Xương như cũng nghiêm mặt, mà Lương Khâu Lộ cũng là cười nhẹ nhàng. Bất quá hai người đấy mắt thần sắc vui mừng, vẫn còn là giống nhau. Không tệ, không tệ. Lương Câu Lộ cười nói, may là ngươi đang ở đây lấy Băng Lam Ngọc Hạt Nội Đan thời điểm, không có trực tiếp dùng xong tinh thần của ta ân ký, xin ngọc phụ, nếu không nghe lời, ta nhưng kiều cảm không nội tinh vẫn kim quáng mạch tranh đoạt. Lần này, công lao của ngươi rất lớn. Nói đi, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng? Hứa Dương lắc đầu nói, ta không cần. Này Băng Lam Ngọc Hạt Nội Đan, vốn chính là vì buổi bội bội lại Tà Câu trưởng lão trấn lăng châu bị hao tổn chi dụng, nói sao không thủ lao? Ừ, ngươi cũng là ân oán rõ ràng. Lương Câu trưởng lão suy nghĩ một chút, bất quá, ta cũng không có thể keo kiệt nhà, muốn nếu không, sau này cũng không có đệ tử. Ngươi ý đi xa nhà giúp ta làm việc. Có. Lương Câu trưởng lão ánh mắt sáng lên, lấy ra một con cẩm tú túi da, đưa cho Hứa Dương. Đây là cái gì? Hứa Dương theo bản năng nhận lấy túi da hỏi. Đây là phích linh hỏa, ta từ điệu tâm trung lấy ra sau cô đọng thứ tốt, Lương Câu trưởng lão mặt thượng hiện lên nụ cười quỷ dị, lấy ra âm nhân rất tốt nha. Đáng tiếc, chỉ có 12 viên. Hứa Dương mở ra túi da, phát hiện trong đó lẳng lặng địa nằm 12 viên long nhãn lớn nhỏ hạt châu, mỗi viên hạt châu cũng hiện ra màu đỏ sẫm, bao quanh một tầng huyền lực giăng cầm. Này? Ứng với làm như thế nào dùng? Uy lực như thế nào a? Hứa Dương cầm lấy một viên hạt châu hỏi, "Bộc Nát huyền lực giang cầm đem xuống, là được rồi." Lương Khâu trưởng lão cười nói, "Về phần uy lực nha, đan viên sử dụng như bình thường nữa, chỉ có thể đối phó Huyền Vương sơ kỳ tiểu tắc cá. Nếu là hai quả cùng nhau dùng, uy lực gấp bội, có thể tác đả thương Huyền Vương trung kỳ về hạ. Ba viên cùng lên, đỉnh Huyền Vương cũng có rất thế thảm. Kia, nếu như đồng thời dùng năm viên, 6 viên, chẳng phải là có thể uy hiếp được Huyền Hoàng cao thủ?" Hứa Dương hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Ban về uy lực, đích xác là như vậy? Bất quá không thể nào, ngươi nếu là đối với Huyền Hoàng cao thủ sử dụng Không đợi gần người, bọn họ uy thế có thể đem phích lịch hỏa châu cho phản chấn trở lại, ngược lại sẽ nổ chết chính ngươi, Lương Khâu trưởng lão nói, ta đánh ra tính toán một cái, lấy tâm thần của ngươi làm lượng, nhiều nhất có thể ngắm đến vô địch huyền vương tầng thứ cao thủ, hơn nữa không nhỏ thất bại tỉ lệ. Cho nên, tiểu đối với đỉnh huyền vương trở xuống đích người sử dụng sao?" Thứa Dương gật đầu, đem này chỉ túi gấm thu lại. Loại này tiểu đồ chơi, đối với Lương Khâu trưởng lão tác dụng không lớn, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là một việc đại xác khí nhất là Hứa Dương tâm thần lực lượng, ở Tiểu Bạch chuyển cho hắn vô danh tâm pháp chú luyện, biến chuyển từng ngày, ai biết tương lai có thể hay không âm đến vô địch huyền vương, thậm chí huyền hoàng cao thủ đây. Đa Tạ Lương Khâu trưởng lão. Hai vị trưởng lão, Hứa Dương cáo từ. Hứa Dương nói. Chẩm đã, Tạ Khâu xương trưởng lão như cũng gật, đem một khối khế phiến màu xanh đồng đồng trao bạn, giao cho Hứa Dương. Này là đưa cho ngươi. Hứa Dương ngạc nhiên, hắn còn chưa nói nói, lại nghe đến Tạ Khâu xương nói, xem ngươi ở trận pháp nhất đạo chiến có chút ý tiến phú, vật này là ta trong lúc vô tình lấy được, để ở chỗ này cũng vô dụng, tiểu lấy cho ngươi đi thôi. Nhược khí, sau này vô sự không cho phép tới ngưng Mịch phòng, cũng không thể đi thêm phá hư trùng quanh ngọn núi địa mạch. Hứa Dương vừa muốn nói chuyện, một cỗ đại lực vọt tới, đem thân hình hắn suy rơi. Ở giữa không trung, Hứa Dương khẽ cười khổ, xem ra, thật đem Tả Khâu Xương trưởng lão đắc tội hung ác. Đương nhiên, phía dưới một nhóm người kêu lên, tới, tới. Quy 2 chương 971, nói luyện khí khiêm nhường danh sách. Chương 971. Nói luyện khí, khiêm nhường danh sách. Tả Khâu Xương trưởng lão phát lực đem Hứa Dương đuổi ra vết núi, trên nửa đường sẽ thu hồi giam cầm lực lượng. Hứa Dương hít sâu một hơi, Lướt đi xuống phía dưới bên, Dung Vinh rơi vào Ngưng Bích Phong xuống. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, bên hồ lại đứng hơn 30 đồng môn, lúc này đồng loạt nhìn tới đây. Cách đó không xa, từng đạo thân ảnh bay vút tới, hiển nhiên tới dò hỏi hắn người còn đang không ngừng gia tăng. "Này, chuyện gì xảy ra?" Hứa Dương có chút sợ không rõ đầu mối, hắn đi ra phía trước, thấy được mấy người quen, "À, Châu Tư Tỷ, còn có Thượng Quan sư huynh. Các ngươi đều ở đây rậm, chẳng lẽ là tìm ta?" "Đương nhiên là tìm ngươi, không trách được ngươi không có ở đây Hồ Tâm Đạo, nguyên lai là đi Ngưng Bích Phong." Châu Hành Vân liếc Hứa Dương một cái, để tỏ lòng đối với tiểu sư đệ tôn trọng. Bọn này đồng môn không có tùy tiện xông vào hồ Tâm Đạo, mà là đang bên hồ chờ trực. Ách, không biết chư vị sư huynh, sư tỷ, tìm sư đệ ta có chuyện gì?" Hứa Dương hỏi, hắn lực lực đoán được một chút. Thượng quan Tịch phong vẻ mặt có một chút lằng khó, "Là như vậy, Mộ Nhu sư muội nàng, nghe nói ngươi ghi danh tham gia luyện khí cuộc chiến, có chút ngạc nhiên, cho nên cố ý trước để xem một chút." Thượng quan sư huynh, vẫn còn là ta tới nói đi," một đạo thanh lệ lời nói âm hưởng lên, nhưng ngay sau đó một cái vóc người kiều tiểu, ánh mắt thật to mịn nữ đi tiến lên đây, mắt thấy Hứa Dương nói, "Ngươi chính là mới tới tiểu sư đệ?" Hứa Dương, "Ta tên là Mộ Nhu." So sánh với ngươi sớm nhập môn 8 năm, gặp qua mọi nhu sư tỷ, Hứa Dương chắp tay, không cần khách sáo, mọi nhu khoát tay áo, dư thừa lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Hứa sư đệ, nghe nói ngươi vi danh, muốn tham gia cùng tinh thần viện luyện khí cuộc chiến. Có hay không đúng là có chuyện này? Chính xác. Hứa Dương cười nói, Hứa sư đệ, ngươi luyện chế quá huyền khí. Mộ Nhu hỏi, "Anh đúng là luyện chế quá?" Hứa Dương bị Mộ Nhu trành được có chút không phải mái. Cái gì phân cấp? Ta chỉ là ngươi luyện chế mạnh nhất một vật huyền khí phân cấp. Mộ Nhu nói, Hứa Dương gãi gãi đầu, chậm rãi nhớ lại nói nói. Hình như là ở 6 năm trước, ta luyện chế quá một vật nhân giai thượng phẩm huyền khí." Hứa Dương nói, "Là đưa cho bổ ý thì cái kia một thanh điệp lãng luân đao." Toàn chương nghiến tính, Châu Hành Vân bụng niệm ba, có chút hối hận điệu thầm nghĩ, "Thiên, sớm biết Hứa sư đệ như vậy không đáng tin, tiểu không nên thay hắn đi danh, cái này ném quá mất mặt phát." Mọi nữ sinh đẹp xinh xôi trên mặt chợt treo một tầng sương lạnh. Nàng mang theo trách cứ giọng nói, nói, "Hứa sư đệ, ngươi phải biết rằng, lần này ngũ tuyệt của chiến, quan hệ đến ta Đế Tông đi danh, mặc dù ở luyện khí chi đạt thượng, chúng ta Đế Tông không chiếm ưu thế." cũng không có thể lúc đó dính vào. Nếu như ngươi ra sân, luyện ra là một việc nhân giai huyền khí, còn đối với tay luyện ra chính là thiên giai huyền khí, không chỉ là thua trận trận chiến này vấn đề, mà là có làm cho cả đế tông hổ thẹn. Những khác đế tông đồng môn cũng rối rít mà miệng. "La a, đúng là quá không hợp phái thượng. Chỉ sợ có thể luyện chế địa giai huyền khí, cũng ta. Trên lệch quá xa." Người khác sẽ nói. "Chúng ta đế tông nhân tại điêu linh, chỉ có thể phái ra một cái luyện chế nhân giai huyền khí sơ cấp luyện khí sư dự thể diện." Thượng quan Tịch Phong cũng là ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó lắc đầu nói, "Hứa sư đệ, lần này đích xác là ngươi nghĩ kém." Như vậy đi, ngươi buông tha cho luyện khí của chiến, toàn lực chuẩn bị trận pháp của chiến, cũng hiệp trợ ta thắng được luyện đan của chiến. Chỉ cần này hai chiến bắt lại, chúng ta Đế Tông là có thể ổn thao thang quán. Bởi vì tỷ võ đánh một trận, đại sư huynh tất thắng không thể nghi ngờ. Hứa sư đệ tham gia trận pháp của chiến, mặc dù phần thắng sắp vợi, bất quá bằng hắn trận pháp thành tựu, thật cũng không có mất mặt, một cái Đế Tông sư huynh nói, chỉ có nhìn tòa này Hồ Tâm Đạo tụ huyền đại trận bố trí, là có thể thay đổi địa mạch, đem linh khí hoàn toàn không có Hồ Tâm Đạo. Cải tạo thành huyền khí nồng nặc tu luyện bảo địa, chính là rất không tệ cơ cấu. Bên cạnh chư vị sư huynh, sư tỷ Dối dít tỏ thái độ đồng ý, bọn họ cũng cố gắng lời khuyên để cho Hứa Dương bùng tha cho luyện khí cuộc chiến. Hứa Dương suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: "Mộ Nhu sư tỷ, ngươi hôm nay có thể luyện chế huyền khí phẩm cấp phải?" Mộ Nhu nhàn nhạt nói: "Cũng không cao, thiên giai trung phẩm." Thiên giai trung phẩm sao? Hứa Dương lông mày không để lại dấu vết đượ chọn lấy này lên, nhưng ngay sau đó mỉm cười nói: "Mộ Nhu sư tỷ thật bản lãnh, sư đệ bội phục. Nay luyện khí cuộc chiến danh sách, vẫn còn là giao cho ngươi sao?" Ban đầu Hứa Dương luyện chế nhân giai thượng phẩm huyền khí, nơi đây huyền sư thực lực cấp bậc, tâm thần lực lượng luyện chế mà thành. Hiện tại hắn đã thành giai đến huyền quân định. Bất luận là thực lực, tâm thần lực lượng hay là đối với phụ văn hay để ý hiểu, lên một lượt thăng một cái cấp bậc, tuyệt đối có luyện chế thiên giai huyền khí năng lực. Chỉ bất quá, chuyện này thượng, Hứa Dương không có ý định cùng Mộ Nhu tranh nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Dương đã thật lâu không có lợi khí, mặc dù hắn có luyện chế thiên giai huyền khí thực lực, nhưng không có luyện chế thiên giai huyền khí kinh nghiệm, chỉ có thể trước từ nhân giai huyền khí, địa giai huyền khí lựa tay. So sánh với, Mộ Nhu rốc lòng một nghệ hơn khá hơn một chút. Thấy Hứa Dương rất lưu loát địa đạt ứng, Mộ Nhu có chút nghi ngờ, theo nàng, Hứa Dương trẻ tuổi khí thịnh, chưa chắc nguyện ý lúc đó chịu thua. Bất quá sau đó, Mộ Nhu rồi lại bình thường trở lại, nàng cảm thấy hẳn là tiên giai trung phẩm huyền khí danh tiếng, để cho Hứa Dương rút lui. Nghĩ đến đây, Mộ Nhu cũng cảm giác mình vừa bắt đầu giọng nói có chút đống cứng, nàng nụ cười hơi hơi có chút ôn hòa, nói: "Hứa sư đệ nếu như đối với luyện khí chi đạo có hứng thú, có thể tới Thú Hồ tiểu trúc tìm ta. Khắc, lần này luyện khí quốc chiến, ta cũng cần một người trợ thủ, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Mộ Nhu phán này là hảo ý, muốn mượn cơ hội này, dạy cho Hứa Dương một chút luyện khí kỹ xảo, cũng coi như đền bù nặng vừa lên tới đối với Hứa Dương đông cứng thái độ. Dù sao, đế tông trên dưới, quan trọng nhất là đoàn kết nhất trí. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, đa tạ Mộ Nhu sư tỉ ý tốt, làm trợ thủ tỉu không cần. Châu Hành Vân cũng nói, nói không sai, Hứa Dương trong khoảng thời gian này, vừa muốn chuẩn bị trận pháp quốc chiến, còn muốn chuẩn bị luyện đan quốc chiến, đã đủ hắn bận việc. Một nhóm người vốn tưởng rằng có thể kiến thức một cuộc long tranh hổ đấu luyện khí tỉ thí, nào biết Hứa Dương sắm chấp tầm ầm mưa nhỏ dọn, chỉ có luyện chế nhân giai thượng phẩm huyền khí bản lãnh, cùng Mộ Nhu cái vốn cũng không phải là một cấp số đối thủ, như vậy trận này mong đợi đã lâu đôi quyết, cũng là không giải quyết được gì. Bọn họ âm ức cáo tử. Hứa Dương từ biệt thượng quan tịch phòng, Châu Hành Vân bao gồm vị sư tỉ, sau đó đạp nước mà lên trực tiếp đi vào tu luyện của mình bảo địa, hồ tâm đạo trong. So sánh với ngoại giới nguyên khí độ dày cao hơn gấp 2 3 lần rưỡi điều kiện, Thừa Dương ngồi xuống, đầu tiên điều tức vật khí, đem mỗi ngày khổ nạp luyện khí thời gian làm xong, sau đó mới lấy ra kia đồng đồng thảo bản. Tạ Khâu trưởng lão nói, nơi này ẩn chứa một chút phụ văn đạo lý, không biết là loại nào loại trận pháp, để cho ta nghiên cứu một phen rồi hay nói. Quy 2 chương 972, giải bí mật cố trận bí pháp. Chương 972. Giải bí mật, cố trận bí pháp. Nay đồng đồng thảo bản, nhìn qua không có gì nổi bật, cũng không có cái gì kỳ lạ vận luật ba động, ở dọc theo nơi thậm chí còn tồn tại có một tia màu xanh rì đồng, hay cùng bình thường miếng đồng, không, có gì khác biệt. Bất quá Hứa Dương cảm thấy, lấy tạ khâu xương trưởng lão địa bộ, không thể nào lấy ra một khối bình thường đồng thau tới lựa lừa, lừa gần mình. Nay đồng đồng thau bản, hẳn là có không nhỏ lai lịch. Đồng thau bản mặt ngoài, có từng đạo trận phù dấu vết. Hứa Dương róc lòng quan sát, phát hiện những thứ này trận phù cũng rất bình thường, hơn nữa phần lớn là hắn đã nghiên tập quá độ. Đem tâm thần lực lượng, nếm ở đồng thau trên bảng, Hứa Dương cẩn thận tham quan học tập đồng thau trên bảng trận phù. Hắn đột nhiên phát hiện, phía trên hình vẽ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phản vật tạo thành một cái quỷ dị nước xoáy. Mà ở nơi này nước xoáy trong, tạt mắt ra tuyệt cường hấp lực, Hứa Dương tâm thần lực lượng bị nhanh chóng hút vào trong đó. Thiên. Hứa Dương sắc mặt biến hóa, hắn cố gắng rút về tâm thần lực lượng, khó khăn địa đem tâm thần lực lượng rút ra, sau đó dụng lực đem đồng tau bạn ném đi ra ngoài. Một tiếng vang nhỏ, đồng tau bạn rơi xuống đất, Hứa Dương lòng vẫn còn sợ hãi địa rút lui một bước, ngồi dưới đất lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là vật gì, làm sao như vậy tạm ôn? Hứa Dương không rõ, rõ ràng là rất bình thường trận phụ, tại sao hắn lấy tâm thần lực lượng ném tới điểm, nhưng có sinh ra quỷ dị như vậy phụ văn nước xoáy. Trước kia có lẽ không gặp phải quá tình huống như thế. Hứa Dương nhặt lên kia đồng đồng tao bản, nhẹ nhàng vuốt phẳng phía trên đùi đất. Bất quá, một màn này thật giống như rất quen thuộc. Chẳng lẽ ta tại nơi nào gặp qua tương tự phù văn di động tình hình? Hứa Dương mi phong thật chặt nhíu lại. Dương Châu, Ma Nguyên, Trấn Ma Đài, Thanh Đồng Bản. Hứa Dương trong đầu, trong chốc mắt một loại hiện lên một đạo phát sáng núi nhỏ, hắn lập tức từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra kia đồng thật lâu không cần thanh đồng bản. Kể từ khi đi tới Trung Châu sau, này đồng thanh đồng bản phản phất tựu mất đi tinh khí thần, cho nên Hứa Dương ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng không có cách nào khu trừ sự nó đối địch. Người rốt cuộc tại sao Hứa Dương hỏi, Chấn Ma Đài thanh đồng trên bảng phù văn bút họa, giống như rùa đen một loại chậm rãi bò sát, tước chừng qua một nén nhang thời gian, mới gom đủ một loạt văn tự, rời xa chấn ma đài, kết huyền khí triệu tịch. "Của ta uy năng rằng đi, tiểu huyền tử, nói ngươi lúc nào trở về doanh châu a?" Hứa Dương nhún vai, sợ rằng còn cần thời gian rất lâu. Thanh đồng bảng phù văn bút họa sắp hỏng, thấu thành một cái tức giận mà người. "Chỗ này của ta có một đồng đồng tao bản, phía trên giống như trước có phù văn hình vẽ, cũng có sinh ra dị động biến hóa. Ngươi có biết hay không lai lịch của nó?" Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bạn hữu khí vô lực địa đánh ra một hàng chữ, cho ta xem nhìn. Nguyên cứu hồi lâu, thanh đồng bạn chậm rãi đánh vần, đây không phải là tiểu huyền tử thủ bút. Nguyên nghiên cứu thời gian dài như vậy, phải xuất cái này kết luận. Hứa Dương ánh mắt một phen, làm sao có thể tùy tiện gặp phải một khối đồ vật, chính là huyền tiên thượng đế di lưu. Đừng nóng độ. Thanh đồng bạn chậm rãi hợp lại ra một nhóm hàng chữ, bất quá, loại đồ này rất tốt, là cùng tiểu huyền tử đồng cấp nhân vật chuẩn bị ra tới. Cái gì? Hứa Dương lần này chân chính lấy làm kinh hãi. Hắn đột nhiên đứng dậy, là người nào? Thường đế, hoàng đế vẫn còn là ứng đế. Theo Hứa Dương biết Huyền thiên tượng đế ở ngoài thánh đế cấp nhân vật, cũng cũng chỉ có này mấy. Ngươi nói, cũng là tiểu huyền tử sau này nhân vật, ta làm sao biết? Thanh đồng bạn một bộ không chịu trách nhiệm giọng nói nói, bất quá, ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ này đồng đồng tao bạn tư tức, ta nhưng lấy giúp ngươi một tay. Làm sao chuẩn bị? Hứa Dương đối với cái này thanh đồng bạn cũng không ôm lòng tin, ngươi không phải nói ngươi rời xa doanh châu sao? Uy năng giảm đi. Nhớ cậy. Đây là kĩ xảo phương diện đồ, cùng đập người đen gạch thể lực sống không giống nhau. Thanh đồng bạn hợp lại ra một hàng chữ, thuận tiện khinh bỉ nhìn một chút Hứa Dương. Được rồi, tạm thời tin ngươi một lần. Dù sao cũng không có tốt hơn lựa chọn." Hứa Dương nhún nhún vai, "Một khối cựu phẩm thánh liệu." Thanh Đồng bạn lần nữa công phu sư tử ngoạng, "Hứa Dương lông mày vừa nhảy, lại là cựu phẩm thánh liệu, ngươi cho rằng loại vật này ta sẽ có rất nhiều sao? Ta ở ngươi trữ vật không gian ngốc lâu như vậy." Rất rõ ràng ngươi của cải, Thanh Đồng bạn chậm rãi hợp lại ra tới chữ, rất có một loại dương dương tự đắc ngụy vị, "Một khối cựu phẩm thánh liệu, chắc giá?" Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ đành phải lấy ra một khối cựu phẩm thánh liệu Lưu Ti Nguyên đưa cho Thanh Đồng bạn, bị người sau trực tiếp dùng vào trong cơ thể. "Hy vọng ngươi có thể làm được." Hứa Dương tâm một vượt qua, Nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện khí. Ở Nam Cương, Hứa Dương đột phá đến Huyền Quân cảnh giới đỉnh cao, hiện tại hắn muốn nhờ Đế Tông bí cảnh, Hồ Tâm Đạo bảo địa đầy đủ linh khí, cùng củng cố này một cảnh giới, sau đó toàn lực ứng phó, chuẩn bị ngưng kết lĩnh vực, tiến quân Huyền Vương. Quân quận huyền khí không ngừng chảy xuôi, hút vào Hứa Dương trong cơ thể, trải qua 71 đồng phẫn nộ phù lục chuyển hóa, trở thành Hứa Dương huyễn lực, phong phú vào hắn tinh hải. Hứa Dương thân thể đã ở lấy một loại chậm chạp tốc độ, trở nên càng thêm cứng nhận. Tinh chiến biển, tám đầu huyền linh hắn, phù lên các vô cùng huyễn lực, giao hòa ở tinh hải vị trí trung ương. Ở kia vị trí trung tâm, một đoàn mông lung thải quang biến ảo ánh sáng mờ, có một tia ngưng tụ thành thực chất xu hướng. Một cái trong suốt lò luyện void thai, ở thải quang trông như ẩn như hiện. Tiếp tiếp, còn muốn thu thập các loại bảo vật, tế luyện lò luyện. Ở viên tiên bắt cảnh kinh trong, tế luyện tinh hải thần đỉnh, là tấn chức huyền vương, bước vào huyền hoàng không có con đường thứ hai. Ta mặc dù trên đường đi một điểm ná ba, bất quá trăm sông đổ về một biển, tế luyện tinh hải lò luyện, hẳn là cũng có thể phong vương. Đây không phải là phỏng đoán, mà là hứa dương trải qua vô số lần thôi diễn tổng cương, lấy được kết luận. Lần này tu luyện, cả thể qua 3 ngày thời gian, Thời gian mới vừa thổ khí kết thúc, tấn chức huyền quân đỉnh sau, hắn bị mở rộng tinh hải, lại có một chút tràn đầy cảm giác, chỉ cần kiên trì bền bỉ địa phong gia nuốt vào huyền khí, luyện hóa huyền lực, ở trong vòng nửa năm, là hắn có thể củng cố huyền quân cảnh giới đỉnh cao. Mở mắt ra, Thửa Dương liếc về đến Thanh Đồng bạn, người sau y mắng, không có chút nào dị động. "Thế nào?" Thửa Dương mở miệng hỏi. "Đã sớm hoàn thành." Thanh Đồng bạn chậm rãi viết chứ nói, "Bạn thân xem đi." Thửa Dương vội vàng cầm lấy kia đồng đồng tao bản, hắn kinh ngạc phát hiện, vốn là phía trên bình thường phụ văn hình vẽ, đã vô ảnh vô tung biến mất, một nhóm người đi đường tộc vân tự, hiện ra ở đồng thao trên bảng. Cố trận bí pháp. Hứa Dương lẩm bẩm độc tụm, đồng thao trên bảng ngoài cùng bên phải y nhất, có cố trận bí pháp bốn dựng đứng chữ to, tư thế mạnh mẽ có lực. Thì ra, đây mới thật là một thiên về trận pháp chi đạo bí quyết. Hứa Dương vừa mừng vừa sợ, hơn nữa, là xuất từ cùng huyền thiên thượng đế đồng cấp số đích cường giả trong tay. Như vậy này thiên cố trận bí pháp, ít nhất cũng là thánh nhân lưu lại bí thuật. Quy 2 chương 973, xem sông chiều tâm thần thăng hoa. Chương 973. Xem sông chiều, tâm thần thăng hoa. Hứa Dương tiếp tục quan sát đồng thao trên bảng văn tự, đệ nhất nó viết, cố trận bí pháp, chính là đem trận văn cô hóa, tạm thành vững chắc hiện trận, tùy thân mang, cũng bất cứ lúc nào tham dự chiến đấu pháp môn. Một khi luyện thành, động niệm trong lúc cũng đủ bày trận, chiếm cứ tiên cơ. Hứa Dương rất nhanh hiểu lời nói này ý tứ. Một loại trận pháp, cũng là trước đó bố trí tốt, một khi bố trí, tựu không cách nào nữa hành hoạt động phương vị. Cho nên, trận pháp thủ ngự chức năng, xa xa lớn hơn công kích hoặc là bỏ chạy. Mà thiên cố trận phương pháp, những bộ khuyết trận pháp không cách nào hoạt động lực điểm, khiến cho có thể tùy thân mang, bất cứ lúc nào chiến đấu. Như vậy không nghi ngờ chút nào Cố thật tôi tăng cường trận pháp sư Lâm Địch đương biến năng lực. Hứa Dương coi như là trận pháp chi đạo thiên tài, tha sự trước khắc vẽ trận văn, muốn bố trí đại uy lực huyền trận lời nói, không có nửa canh giờ thời gian, cũng tuyệt đối làm không được. Nay thiên cố trận bị pháp. Đáng giá. Hứa Dương trọng trọng gật đầu, về phía sau nhìn lại. Đông tàu trên bảng, trừ một chút giới thiệu văn tự, những thứ khác chính là một vài bước huyền áo trận đồ, cũng là tùy tiện phất phù văn tạo thành. Trong đó đệ nhất dàn trận đồ bên cạnh, viết nhân giai huyền trận cố hóa 6 chữ to. Thứ hai dàn trận đồ bên cạnh, viết điệu giai huyền trận cố hóa. Thứ ba liệt, là thiên giai huyền trận cố hóa. Thứ tư liệt phụ văn phiên phức, huyền ảo khó lường, lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng, cũng là liếc mắt nhìn đã cảm thấy phiền muộn muốn nói, trên đó viết thánh giai huyền trận Cố Hóa. Thật là đáng sợ thánh giai huyền trận Cố Hóa bí pháp, chỉ một là đọc, ta cũng không có tư cách. Hứa Dương lắc đầu thở dài, hắn không dám thật cao theo đuổi xa, mà là lựa chọn nhân giai huyền trận Cố Hóa trận đồ, đem tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu tinh tế đọc. Nhất thời, từng đạo tin tức chạy vào Hứa Dương đầu óc. Cố Hóa huyền trận, đầu tiên cần nắm giữ tâm thần hóa phù ký xảo, đây đối với tu huyền giả trận pháp thiên tư, có rất cao yêu cầu. Bất quá Hứa Dương đã sớm học xong này một ký xảo, cho nên cũng không có khó khăn. Việc tiếp chính là lựa chọn bình thường trận pháp, hướng cô hóa trận đồ chuyển đổi, mỗi một bước đều có đối ứng phù văn. Mà một người bình thường trận pháp cấp thấp phù văn, chuyển đổi thành cô hóa trận đồ cần thiết phù văn, cũng trở nên huyền ảo phiền phức gấp mấy lần, kia vẽ pháp thảo khó khăn, quả thực vững vàng để cao một cái cấp bậc. Thiên, đơn giản nhất phù văn, cũng muốn chuyển đổi được phức tạp như thế. Kia nếu là gặp được cao cấp phù văn, chẳng phải là thành tiên tư? Hứa Dương vừa chuyển hóa, vừa muốn nói, cũng may cuối cùng là nhận giai huyền trận cô hóa trở đồ, Hứa Dương nghiên cứu một ngày một đêm thời gian, rốt cục đem những thứ kia cấp thấp phù văn, chuyển đổi thành tương ứng cố hóa phụ văn phân thức, nhất nhất đối ứng ghi nhớ. Nhân giai huyền trận cố hóa trận đồ có khoảng tập phúc cũng là nhiều nhất một loại. Đây là bởi vì cấp thấp phụ văn số lượng to lớn lớn, cho nên chiếm cứ độ dài cũng nhiều nhất. Lấy ta hiện tại tâm thần lực lượng, nhiều nhất có thể cố hóa 3 cái huyền trận. Nếu như lựa chọn nhân giai huyền trận để cố hóa, uy lực quá nhỏ. Thửa Dương lắc đầu. Hắn cũng chưa đủ, mà là càng tiến một bước, tiếp tục hướng địa giai huyền trận cố hóa cái kia một hàng trận đồ nhìn tới. Nay một hàng trận đồ, cùng sở hữu 50 độ, so sánh với đệ nhất nhóm nhân giai huyền trận cố hóa trận đồ, muôn thiếu một nửa. Bất quá Địa giai huyền trận cố hóa trận đồ, cũng là dạng thuật trung cấp phù văn cố hóa phương thức. Trận đồ càng thêm phiền phức, so sánh với đệ nhất nhóm muốn khó khăn gấp mấy lần. Hứa Dương cắn răng một cái, đem tâm thần chìm vào địa giai huyền trận cố hóa trận đồ trong, bắt đầu cố gắng nghiên cứu. Trung cấp phù văn, chuyển đổi thành cố hóa phù văn sau, kia viền ảo phiền phức trình độ, vượt xa cao cấp phù văn. Hứa Dương cái trán đầy hãn, hắn liên tục không ngừng mà cố gắng vẽ bề ngoài thứ nhất trung cấp cố hóa phù văn, nhưng tất cả đều thất bại. Tình huống như thế làm cho người rất ngoại ý muốn, phải biết rằng Hứa Dương hiện tại cho dù trực tiếp vẽ bề ngoài cao cấp phù văn, sau đó cấu trúc tiên giai huyền trận cũng lạ rất nhẹ nhàng một việc. Sở dĩ vẽ bề ngoài trung cấp cố hóa phù văn nhiều lần thất bại, chỉ có thể nói rõ một điểm. Trung cấp cố hóa phù văn khó khăn, đã vừa xa cao cấp phù văn khó khăn. Thánh nhân lưu lại bí pháp, quả nhiên không phải là tốt như vậy học. Hứa Dương tối đầu thở dài, hắn nuốt nuốt phát đau thái dương, sau đó mở mắt ra, tiếp tục đem tâm thần chìm vào đi vào. Trải qua vô số lần thất bại, Hứa Dương đã không cách nào nhớ không rõ thời gian qua bao lâu. Mỗi lần tâm thần lực lượng hao hết, hắn đều lập tức vận chuyển dưỡng thần tâm pháp, cần cần săn sóc tâm thần. Dưới loại tình huống này, gần như tự làm khổ tức là không gián đoạn đến thứ Hứa Dương vượt qua người bình thường tâm thần lực lượng, lại bắt đầu tiến thêm một bước tăng trưởng. Mặc dù loại này tăng trưởng biên độ rất nhỏ bé, nhưng là lũ biến, cuối cùng có dẫn phát chất biến. Một ngày kia, Hứa Dương vận chuyển dưỡng thần tâm pháp trong quan tượng khậu quyết, tự tưởng tượng mình là nhất trọng trọng xung chiều, đánh ra đè lập đích tình cảnh. Tâm thần của hắn lực lượng, ở chậm rãi khôi phục trong, dần dần, Hứa Dương tâm thần lực lượng hội tụ xung chiều, đã đạt tới đè lập độ cao. Tâm thần lực lượng đã khôi phục được không sai biệt lắm, ta nên lần nữa đi thể ngộ cố hóa phù văn. Hứa Dương thầm suy nghĩ chứ. Đang ở Hứa Dương muốn thối lui khỏi quan tượng trạng thái thời điểm, trong lòng hắn, bỗng nhiên vừa động. Tại sao? Ta không đếm thử một chút, tiếp tục quan tưởng sông triều, thử một lần ta hiện tại tâm thần lực lượng cực hạn, đến trình độ nào? Hứa Dương lập tức thu nhiếp tinh thần, tiếp tục quan tưởng mình là nhất trọng trọng sông triều. Thượng lưu nước sông liên tục không ngừng địa hội tụ mà đến, sông triều một lớp sóng so sánh với một lớp sóng cao, cuồn cuộn kích động, vĩnh không ngừng nghỉ. Đây đập như cũ vĩ ngạn, phản phất là năm, và năm cũng sẽ không tổn hại một loại, mắt nhìn xuống chư Hứa Dương tâm thần lực lượng biến thành sông triều. Đi đột phá, đi siêu việt. Càng ngày càng vang lên sông triều có tiếng, mãnh liệt lưu động, càng căng càng cao, chút ít nước sông đã không có quá đè đập. Nhưng là Đê đập phảng phất có lực lượng vô hình, đã ở từ từ đi lên. Nước sông căng một thước, nó cũng căng một thước. Nước sông lớp 10 trượng, nó cũng căng một trượng. Phảng phất chắc chắn lao lung, khóa lại này một số nước. Ta muốn đột phá, ta muốn siêu việt. Hứa Dương đáy lòng phát ra giống giận, sông triều hội tụ nặng nghề sóng biển lực lượng, gắn kết thành một đạo khủng lồ sóng biển, nặng nghề hướng trước mắt đê đập đánh tới. Ùng ùng. Phía trước nhất một chùm triều đầu, bị chen chúc được tan xương nát thịt, nhưng nhất trọng trọng sóng biển, che giả mang mọc, cuồn cuộn không dứt về phía kia chắc chắn đến hợp, tấn công đi qua, mang theo một cỗ không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế. Hướng trước mắt kẻ thù ngoan cố xung phong, trăm ngàn lần luân hồi, trăm ngàn lần va chạm. Ầm. Một tiếng sơn băng điệu liền ổ, sóng lớn mặt trời, nặng nề vành rơi. Kia nhìn như chắc chắn vô cùng điên độc, cũng đang này lần thứ 1000 lẻ một đòn nghiêm trọng dưới, ầm ầm nghiến nát. Hứa Dương tâm thần lực lượng hóa thành xung triều, mãnh liệt đánh về phía bên ngoài rộng lớn tiến địa, cuồng phóng mà tùy ý. Thì ra, đây chính là tâm thần thăng hoa cảm giác. Quả nhiên, tốt tuyệt đẹp. Hứa Dương lẩm bẩm. Quy 2 chương 974, thử độn trận ngộ nhập hư quê. Chương 974, thử độn trận, nội nhập hư quê. Trải qua vô số lần cố gắng, Hứa Dương rốt cục tại tâm thần lực lượng vỡ diện, lần nữa đột phá. Hắn lúc này, tâm thần lực lượng đã so ra mà vượt Huyền Hoàng sơ kỳ cấp giả. Hứa Dương động niệm trong lúc, hồ tâm đảo trung quanh từng gọn cây ngoạn cỏ, chim thú buôn đậu, đều ở hắn đáy lòng dự ảnh, không có chút nào ẩn độn đường sống. Hắn tâm niệm lần nữa vừa động, một cỗ mãnh liệt tâm thần lực lượng xung ra, nâng lên phía trước một khối oan thạch, gào thét cuồn động. Đây chính là Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng. Thật cường đại cảm giác. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, tâm thần lực lượng lần nữa đột phá, ý nghĩa Hứa Dương rốt cục có thể xâm nhập nghiên cứu địa giai huyền trận của Hoa Phù Văn đem tâm thần chìm vào trong đó, Hứa Dương cảm thấy, vốn là phiền phức vô cùng cố hóa phù văn, chẳng biết lúc nào trở nên đơn giản rất nhiều. Này nguyên nhân rất đơn giản, tự giống với phức tạp hà đạo, nếu như chẳng qua là một dòng suối nhỏ chảy qua, có thể có khúc chiết khó khăn, thậm chí trên đường khúc khốc, nhưng nếu là một con sông lớn chảy qua, đó chính là trực tiếp giao thông, không có chút nào trở xác. Ở nghiên cứu hoàn thứ nhất địa giai huyền trận cố hóa trận độ sau, Hứa Dương tiếp tục xem hướng thứ hai bước độ, sau đó là thứ ba bước, thứ tư bước, cuối cùng là thứ năm bước. Này năm bước độ, tổng cộng xài Hứa Dương 2 ngày thời gian. Rất tốt, ta hiện tại đã nắm giữ chủ cột cấp thấp phủ văn Cố Hóa, trung cấp phủ văn Cố Hóa, có thể làm cho địa giai Huyền trận Cố Hóa, động niệm trong lúc là được thi triển ra. Hứa Dương Phi thường hài lòng. Bất quá, này còn cần lấy tâm thần hóa phù thủ đoạn, đem sở lựa chọn Huyền trận, Cố Hóa hoàn thành, sau đó tuần trước ở thức hải. Lấy Hứa Dương hôm nay tâm thần lực lượng, mở thức hải, đủ để dung nạp 3 tòa Cố Hóa Huyền trận. Nói cách khác, Hứa Dương nhiều nhất có thể lựa chọn 3 tòa Huyền trận tùy thân mang, dùng cho đối địch. Về lựa chọn loại nào Huyền trận, Hứa Dương ý nghĩ rất rõ ràng. Công sát loại Huyền trận, chế ngự cho Hứa Dương cảnh giới, huyền lực không cách nào bố trí ra quá mạnh mẽ huyền trận, cho nên đầu tiên loại bỏ. Phòng ngự loại huyền trận, giống như trước không liệt vào suy nghĩ trong. Hứa Dương hôm nay có kim cương bất hoại thân tiểu thành cảnh giới kim cương pháp thể, thân thể phòng ngự đầy đủ cường đại, mà tâm thần phòng ngự. Hắn huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, tuyệt đối không hãi sợ bình thường đối thủ. Trên thực tế, nếu không phải Hứa Dương không thông âm luật, không cách nào học xong âm công chi thuật, hắn hiện tại sớm nên dấn thân vào Bạch Liên phủ, cùng thải Ly một đạo ma hảo cơm công tới. Lấy huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, thi triển âm mê hóa thuật, cho dù vô địch lệnh vương, không có đặc thù bảo vật phòng thân, cũng muốn chịu khổ khống chế. Cuối cùng Trở Dương xác định ba tòa cổ hóa huyền trận. Theo thứ tự là: Chiết Quang huyền trận, Vũ Ly huyền trận cùng với Độn Không huyền trận. Này ba tòa cũng là địa giai huyền trận. Trước hai tòa huyền trận, chủ yếu tác dụng là nhiễu địch, khống địch. Chiết Quang huyền trận có thể chiết xạ ánh sáng, xây dựng hứa dương huyền ảnh phân thân, mê hoặc địch thủ, phối hợp chống đỡ địch nhân tầm mắt, nhiễu loạn linh giác Vũ Ly huyền trận, hiệu quả có tốt hơn. Về phần Độn Không huyền trận, là một tòa đột trận. Một khi mở ra, liền có thể viễn độn màn dặm. Độn Không huyền trận, thậm chí có thể từ huyền vực trong lĩnh vực chạy trốn, nhưng đáng tiếc chính là nó không cách nào thoát đi huyền hoàng bẩy pháp tắc giam cầm mà nếu như là cao hơn một bậc thiên giai huyền trận loạn không đại trận, là có thể chạy trốn huyền hoàng giam cẩm, khi đó mới thật sự là qua tự do. Chỉ bất quá, lấy Hứa Dương hôm nay tâm thần lực lượng, còn chưa đủ để lấy niên cứu thiên giai huyền trận cố hóa trận đồ, cho nên hắn chỉ có thể cố hóa địa giai huyền trận. Nhưng này đã được cho cái người, này ý nghĩa Hứa Dương có thể ở huyền hoàng cao thủ chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp động niệm mở ra độn không huyền trận chạy trốn. Nói làm liền làm, Hứa Dương kế tiếp lại bắt đầu với cái tâm hóa phù thủ đoạn, ngưng tụ ra một quả mai địa giai huyền trận cố hóa trận phù, sau đó tổ hợp thành cố hóa huyền trận. Quá trình này cũng không quá nhiều gần sóng. Chẳng qua là cần hao phí đã rất lâu, cứ như vậy lại qua hơn 10 ngày. Ha ha, của ta ba tòa cố hóa huyền trận rốt cục xây dựng thành công. Hứa Dương âm thầm quan sát trong tứ hải ba viên trong suốt mầm mống, cười vui vẻ. Này ba viên mầm mống, mới nhìn nhỏ nhất, nhưng nếu như lấy tâm thần lực lượng tra nhìn, sẽ phát hiện trong đó xây dựng cực kỳ tinh vi, là ba tòa cực kỳ cỡ nhỏ huyền trận. Mỗi một đồng trận phụ, cũng là trong suốt trong sáng, chính là Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng sự ngưng tụ phụ chú. Hứa Dương động niệm trong lúc, viên thứ nhất trong suốt mầm mống bắn ra, phía trước từng đạo quang ảnh tốc động, theo Hứa Dương tâm ý khống chế, suốt 12 Hứa Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là chiết quang huyền trận, chiết xạ ánh sáng, lựa gạt địch nhân thị giác rất oanh. Viên thứ hai trong suất mầm mống bắn ra, nhất thời đại vụ tràn ngập, phương hướng phương vị cũng bắt đầu mơ hồ. Đây là đệ nhị tọa cố hóa huyền trận, Vũ Ly huyền trận, sử dụng địch nhân linh giác rối loạn. Viên thứ ba trong suất mầm mống bắn ra, Hứa Dương thân hình đột ngột biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện thời điểm, cảnh vật chung quanh đại biến. Đập vào mắt là một cái giường trúc, hai cây tiểu chiếc ghế, trên bệ cửa sổ còn để từng kiện nữ nhi gia vật phẩm. Nơi này là địa phương nào? Hứa Dương có chút trận choán mắt, thật giống như Nơi này bài biện bố cục, ta cũng rất quen thuộc, chẳng lẽ tại nơi nào gặp qua? Lớn mặt tiểu tử, đi ra ngoài cho ta." Khuôn mặt thanh nhãm lạnh như băng truyền đến, nhưng ngay sau đó một cỗ đại lực bao lấy Hứa Dương thân thể, hướng ngoài cửa sổ đá đánh qua. "Tả Khâu Xương trưởng lão." "Chơi ạ, thì ra ta đến Ngưng Bích Phong." Hứa Dương huyền lực bị phong ở, ở giữa không trùng thứ ở tay múa chân hồi lâu, rất mất thể diện địa ngầm một tiếng trồng vào trong hồ. Cho đến rơi xuống nước, Tả Khâu Xương mới cách không giải khai huyền lực giam cầm, từ một tiếng, núp ở trong tĩnh xá, không để ý đến Hứa Dương. "Được rồi, lần này là thất vọng, lần đầu tiên sử dụng Cố hóa độn không huyền trận." Không có coi là tốt phương vị. Hứa Dương nổi mặt nước, phốc địa nhổ một bãi nước miếng, Tả Khâu trưởng lão cũng quá không để tình, bất quá hoàn hảo, không có đồng môn trải qua, nếu không cựu mất thể diện. Hứa Sư Đệ, ngươi đang ở đây bơi lội sao? Thật có nha hưng a, một cái thanh âm quen thuộc từ bờ hồ bên truyền đến. Một thanh âm khác vang lên, Ồ, Hứa Sư Đệ bơi lội tại sao còn mặc ngoài bào? Hứa Dương trước mắt một đen, hắn nhanh chóng lao ra mặt hồ, một thân nhiệt lực mãnh liệt, lập tức bóc hơi trên y phục bốc nước, "Ách, Long sư huynh, Cổ sư huynh." Tiểu Đệ rốc lòng trận pháp, hồi lâu chưa từng tắm rửa, vì tiết kiệm thời gian cho nên thân thể của các ngươi được rồi." Long Kiếm Thu trên mặt lộ ra bội phục vẻ mặt, "Hứa sư đệ vì ta đế tông vinh dự, mất ăn mất ngủ, lòng mộ bội phục. Xin nhận ngu huynh một vái." Cổ Quan cười nói, "An thượng quan sư huynh luyện chế đang được, đã khỏi hẳn, hơn nữa còn hơi có tiến tiến." "Ha ha. Vậy thì chúc mừng nghị vị sư huynh." Đem rơi xuống nước chủ đệ bỏ qua một bên, Hứa Dương trong lòng khẽ mồ hôi lạnh, không biết hai vị sư huynh tới Hồ Tâm Đảo tìm sư đệ có gì muốn làm. "Hứa sư đệ, ngươi thật không biết." Long Kiếm Thu nói, "Nhanh đi tiền điện đường núi, đại sư huynh cùng nghị sư huynh đều trở về." Q2 chương 975, Độc Cô Vân tam cường đẳng liệt. Chương 975, Độc Cô Vân, tam cường đẳng liệt. Đế tông tiền điện đường núi đường mòn, một đám đế tông đệ tử trông ngóng lấy đợi. Trong hư không, hai miếng phụ văn vẫy bề ngoài quang chi môn hộ, ầm ầm mở ra. Hai người xuất hiện ở quang trong cửa, lững thững đi về phía trước. Người đầu tiên đầu đội mặt quan, một thân bạch tỷ đi, một đầu tóc đen phi trên vai, anh tuấn mang trên mặt ấm áp nụ cười. Hắn chính là đế tông đại sư huynh, Độc Cô Vân, đế tông hơn 300 vị đồng môn đệ tử, khâm phục tính yêu huynh trưởng, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa tính tình khoan hậu thân hòa. Mà người thứ hai cùng độc cô Vân ngược lại, phản phất từ chỗ bóng tối chui đi ra giống nhau, bất kỳ ánh sáng chiếu xạ đến trên người hắn, tựa hồ cũng vô thanh vô tức địa bị căn nuốt rớt. Hắn một thân màu đen trang phục, trên lưng còn treo ngoắc hai cây hoa mai hình dáng cùng luân lưỡi dao. Người này chính là Đế tông nhị sư huynh, được xưng Quỷ Trạm Lệ Dương. Độc cô sư huynh, Lệ sư huynh. Thượng quan tịch phong nên đón, các ngươi rốt cục trở lại. Lệ Dương không nói gì, hắn tựa hồ có chút không có thói quen loại này, mọi người chú mục chính là cảm giác, miễn cưỡng đối với mọi người phất phắt tay, tiu biến mất ngay tại chỗ. Độc cô Vân mỉm cười nói, ta ở đông giá tìm được rồi một chỗ di tích, chỉ hoàn chút lúc. Bất quá, có thể bắt kịp ngũ tuyệt cuộc chiến là tốt rồi. Có đại sư huynh ở, tỷ voi đánh một trận, chúng ta Đế Tông thắng định rồi. Chính xác, không chiến trước thắng một cuộc, chỉ cần lại thắng hai trường, lần này ngũ tuyệt cuộc chiến, chúng ta Đế Tông tự thắng. Một đám Đế Tông đệ tử, trên mặt cũng mang theo hỉ khí, hắn chúng ta đối với Độc Cô Vân lòng tin, gần như mù quáng. Đại sư huynh, Độc Cô sư huynh, từng cái từng cái Đế Tông đệ tử cũng chạy tới cùng Độc Cô Vân chào hỏi, mà Độc Cô Vân cũng đúng là am hiểu giáo tế, hắn rõ ràng điệu nhớ được từng cái đồng môn sư đệ, sư một tên, mấy câu nói trong lúc tiểu làm cho đối phương như cây khô gặp gió xuân. Đi tới cuối cùng một cái đồng môn. Cũng chính là Hứa Dương trước mặt thời điểm, Độc Cô Vân hơi ngẩn ra, bên cạnh thượng quan tịch phong đội vàng giải thích, đây chính là Hứa Dương tiểu sư đệ, đang tiến hành tiểu tiên lộ thí luyện đệ nhất danh. Nói về, Tinh Vân Kim quán mạnh tranh đoạt, cũng may nhờ hắn gọi ra Lương Khâu trưởng lão phân thân. Nay mới đứng vững kết thúc thế, cho chúng ta Đế tông có tiến hành ngũ tuyệt cuộc chiến cơ hội. Độc Cô Vân gật đầu, tinh thần một loại con người trên dưới quét mắt Hứa Dương một phen, mới vừa cười nói, "Chính xác, Hứa sư đệ anh hùng xuất thiếu niên, tương lai thành tựu, nhất định ở ta trên." Hứa Dương chắp tay, đại sư huynh quá khen. Lạ, lần đầu gặp mặt, ta đây làm sư huynh, cũng không có vật gì tốt. Chuôi này chủy thủ, nơi đây giao Long Hàm răng mài mảnh mã thành, sẽ đưa cho tiểu sư đệ làm lễ ra mắt sao?" Độc Cô Vân lòng bàn tay kia sáng chợt lóe, lấy ra một thanh tinh xảo chủy thủ, đưa cho Hứa Dương cười nói. Hứa Dương mới vừa muốn cự tuyệt, lại nghe đến thượng quan tịch phong nói, "Hứa sư đệ, ngươi vẫn còn là nhận lấy sao?" Độc Cô sư huynh đưa ra ngoài đồ, tuyệt đối không có thu hồi lại đạo lý, ngươi nếu là không thu, hắn khẳng định nghĩ đến ngươi ngại lễ vật quá nhẹ, còn có thể gấp bội biểu tặng." Hứa Dương ha hả cười một tiếng, liền không hề nữa từ chối, thu xuống. Độc Cô Vân dùng sức vỗ vỗ hứa Dương bà bà bay, rất cố gắng, đế tông vĩ quang, còn cần ta và người khiêng. Chẳng biết tại sao, một câu bình thường lời nói, ở Độc Cô Vân đại sư huynh nói về, lại làm cho chúng quanh đồng môn, từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ không kềm chế được. Đây là một vô cùng nhân cách mị lực nhân vật. Hắn bất luận đi tới chỗ nào, cũng là vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm, vung vung tay lên, sẽ có trăm ngàn người hưởng ứng đi theo. Đúng rồi, Tam sư huynh, tại sao còn không có tới? Chư Dương cảm thấy rất kỳ quái, tứ sư huynh thật sớm trở về, đại sư huynh, nhị sư huynh đường sá xa xôi, nhưng là vào hôm nay trở lại, tại sao tam sư huynh vẫn không tới? Ở Đế tông, nhất siêu quần bát tụy, chính là top 3 vị sư huynh, cũng là vô địch liền vương cảnh giới, sai một bước là có thể tấn chức hoàng giả. Mà đứng hàng lão tứ thượng quan tịch phòng, cũng là kém một chút. Tam sư đệ đặng liệt, hiện nay ở Tây Mạc xung sáo. Độc Cô Vân chỉ nói một câu nói kia, liền không tái mở miệng. Thượng quan tịch phòng nói, đặng sư huynh đã nhiều năm rồi không có tin tức, sợ rằng lời này không thể nói lung tung. Độc Cô Vân phất tay, ngăn lại Thượng Quan Tịch Phong, "Ta giải tam sư đệ thực lực, cũng rõ ràng hắn có gì loại lá bài tẩy. Mặc dù hắn tạm thời đình trệ ở Tây Mạc nơi nào đó, cũng nhất định sẽ chuyển nguy thành an." Thượng Quan Tịch Phong vội vàng nói, "Đại sư huynh nói không sai, là ta sai lầm rồi." Độc Cô Vân bật cười lớn, vỗ vỗ Thượng Quan Tịch Phong bả vai, "Đi ngươi phi hành cung điện, chúng ta hảo hảo uống vài chén." Hứa Dương coi như là đã nhìn ra, Đại sư huynh cùng tứ sư huynh, giao tình vô cùng chính xác. Trên thực tế, Đế Tông 361 người đệ tử, không thể nào mỗi giữa hai người cũng vô cùng quen thuộc, mọi người vẫn là có chứ bản thân biết rõ mấy đồng môn bằng hữu. Tỷ Như Long kiếm thu cùng cổ quang hai người, chính là chí giao, mà Châu Hành Vân cùng mấy thượng xuyên xuất nhập Đào Hoa Viên nữ đệ tử, cũng có chút thân mật. Thửa Dương nhập môn muộn, bất quá đã có quan hệ rất không tệ đồng môn bằng Hữu Châu Hành Vân, hai người coi như là trung hoàn hạ, tình cảm tự nhiên so sánh với những khác đồng môn thân hậu một chút. Nói về, thật giống như chỉ có nhị sư huynh Lệ Dương, luôn luôn độc lai độc vãng, căn bản không có bằng hữu. Thửa Dương nghĩ đến đây, đột nhiên cau mày trung quanh nhìn quanh. Hắn thật giống như vẫn không thấy được Lệ Dương thân ảnh, cái này vô địch huyền vương tầng thứ đại cao thủ, đất bằng phẳng biến mất. Lắc đầu, Thửa Dương cất bước trở về trong hồ đảo. Ừ. Trong hồ đảo nhà gỗ chung, thật giống như có người. Hứa Dương khẽ nhíu mày, Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng gào thét xung tạp ra, như một cái lưới lớn, đem trong hồ đảo hắn nhà gỗ tỉ mỉ địa quét qua. Kỳ quái, mới vừa thật giống như có người ở, nhưng tỉ mỉ điều tra, thật giống như vừa rồi không có rồi. Hứa Dương có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thoải mái, nơi này là đế tông bí cảnh, hẳn là không có có dị thường. Có lẽ là ta cảm giác làm lỗi. Đạp sóng tiến vào hồ tâm đạo, một đường đi tới nhà gỗ chung. Chợ nhìn thấy nhà gỗ một sát na, Hứa Dương ngây ngẩn cả người. Nhà gỗ chi môn đại mở, Một cái áo đen nam tử, chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng yên. Tông ngán, Mai Hoa luôn nhận, áo đen. Hứa Dương bật thốt lên, nhị sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiên áo đen nam tử xoay người lại, ngụy lạnh trên mặt, khóe miệng cơ giới địa có rún, lộ ra vẻ tươi cười, tâm thần, chính xác. Hứa Dương trong lòng nổi lên ngập trời sóng gió, điều này đại biểu một chuyện. Lệ Dương sư huynh đã nhận ra hắn lấy tâm thần lực lượng quét tra nhà gỗ, cùng sử dụng thủ đoạn nào đó tránh thoát dò xét. Sau một cái cũng thôi, Lệ Dương có thể ám sát huyền hoàn cao thủ, nhất định có lá bài tẩy của hắn, nhưng vì sao Lệ Dương có thể phát hiện Hứa Dương tâm thần thăm dò? Đây chính là Huyền Hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng, không cần kỳ quái. Lệ Dương tự hồ nhìn Thứa Dương trong lòng suy nghĩ, trong mắt của hắn hắc quang chợt lóe, nhất thời hùng hồn bàng bạc tâm thần lực lượng, cuồn cuộn xung ra. Thật là mạnh. Thứa Dương trong lòng chấn động, hắn nhất thời hiểu tại sao. Quy 2 chương 976, người xung trận Lệ Dương trợ trận. Chương 996, người xung trận, Lệ Dương trợ trận. Đang ở Lệ Dương triển lộ tâm thần lực lượng thời điểm, Thứa Dương rốt cuộc biết, vì sao Lệ Dương có thể ở hắn trong phòng gỗ, chánh thoát huyền hoàng cấp tinh thần dò xét. Đây là bởi vì, Lệ Dương tâm thần lực lượng. Giống như trước đạt đến huyền hoàng cấp Hơn nữa so sánh với bình thường Huyền Hoàng sơ kỳ, mạnh hơn, cơ hội đạt đến Huyền Hoàng trung kỳ trình độ. Hứa Dương không khỏi cảm thán, có thể ở cao thủ tụ tập đế tông nội môn, trở thành đứng hàng thứ 2 cao thủ, Lệ Dương đúng là có cường hãn lá bài tẩy. Nghĩ đến, Lệ Dương ám sát Huyền Hoàng thành công, hẳn là cũng cùng tâm thần của hắn lực lượng có rất lớn quan hệ. Lệ sư huynh, ngươi tới tìm tiểu đệ, có chuyện gì? Hứa Dương tò mò hỏi. Lệ Dương bình tĩnh hỏi, ngươi tham gia trận pháp cuộc chiến. Hứa Dương gật đầu, là a. Hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ Lệ Dương bản thân am hiểu trận pháp, cho nên muốn lấy đi trận pháp cuộc chiến danh sách? Bất Quá trước đó không có nghe đã nói những thứ này. Lệ Dương nói, trận pháp quốc chiến, tinh thần viện chiếm có rất lớn như thế. Hứa Dương nói, ta hiểu, Bất Quá ta có làm hết sức. Xin hỏi Lệ Dương sư huynh, có cái gì chỉ giáo? Lệ Dương lắc đầu, ta đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Bất Quá, ở đâu trận thời điểm, hai bên cũng cần xung trận, sau đó phá giải địch quân trận pháp. Người tu vi quá thấp, ở phá trận thời điểm, có thiệt thòi lớn. Hứa Dương có chút ngạc nhiên, phá giải địch quân trận pháp, chỉ cần chỉ ra sơ hở, không phải có thể phân ra thắng bại đi sao? Còn muốn chân lướt chân giáo địa phá trận. Hứa Dương có chút cầm không trừng chủ kiến đối thủ nhưng là tinh thần viện, mười đại tông môn trong am hiểu nhất trận pháp môn phái, bọn họ phái ra người nổi bật bố trí trận pháp, nhất định là Thiên giai huyền trong trận, đứng đầu sát trận. Lấy Hứa Dương thực lực, muốn đi phá giải lời nói, mặc dù biết trận pháp lực điểm, cũng có rất lớn nguy hiểm. Dù sao, Hứa Dương hôm nay cảnh giới, chẳng qua là huyền quân đỉnh. Phải biết rằng, Thiên giai huyền trận trong đứng đầu sát trận, ngay cả bình thường huyền hoàng cũng rất nhức đầu. Trận pháp đại sư có thể nhảy qua cấp tác chiến, những lời này cũng không phải là nói đùa. Lệ Dương gật đầu nói, miệng lưỡi có thể nào quyết thắng thua. Người chỉ ra sơ hở, đối thủ chắc chắn mọi cách nói sáo. Cho nên nhiều lần ngũ tuyệt của chiến cũng là đem đối thủ trận pháp phá giải sạch sẽ, mà nhà mình trận pháp không tổn hao gì, mới coi là thắng. Dưỡng một chút, Lệ Dương nói, "Bất quá, ngươi không cần phải lo lắng. Lần này, để ta làm người trận pháp cuộc chiến trợ thủ." Nói cách khác, để ta làm người xung trận. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, ngươi sở hữu rõ trận pháp yếu kém phân đoạn. Để ta làm vào trận, cũng đem nó đánh bại. Thư Dương lực lực giận mình, nếu là ta nhìn lầm rồi, sư huynh chẳng phải là muốn mạo thật lớn nguy hiểm." Lệ Dương thản nhiên nói, "Thứ nhất, Ta tin tưởng chúng ta Đế tông đồng môn thực lực, ngươi dám ghi danh tham gia trận pháp cổ chiến, nhất định là có ngươi nắm chắc. Thứ hai, lúc ta tới đã gặp ngươi tòa này tụ luyện đại trận hiệu quả, tựa hồ vô cùng chính xác. Thứ ba, cũng chính là là tối trọng yếu một điểm. Ta có đầy đủ tự tin, từ bất kỳ một tòa thiên giai sắt trận trong, cũng có thể bình yên chạy trốn, vạn nhất ngươi cho ta chỉ sai lầm rồi, ta cũng vậy không chết được. Hứa Dương lúng túng cười một tiếng, Lệ Dương câu nói sau cùng, mặc dù có chút đả kích người, nhưng tóm lại là lời nói thật. Cũng cho Hứa Dương ăn một viên thuốc can thận. Khoảng cách ngũ tuyệt cổ chiến đã chưa đầy 10 ngày. Ngươi mạnh khỏe tốt chuẩn bị đi." Lệ Dương vừa dứt lời, bóng người của hắn liền hư không tiêu thất, lấy Hứa Dương Huyền Hoàng Sơ Kỳ tâm thần lực lượng, cũng không cách nào phát hiện ra tung tích của hắn. Lợi hại như thế ẩn độ thuần, chẳng trách Thứ nhị sư huynh có thể ám sát Huyền Hoàng cường giả." Hứa Dương âm thầm cảm thán. Kế tiếp 10 ngày, Hứa Dương thử nghiên cứu đồng tao trên bảng thiên giai huyền trận cố hóa thuật, chỉ bất quá, thiên giai huyền trận ở cố hóa thời điểm, không chỉ có phụ văn phiền phức khó khăn gấp mấy lần, hơn nữa cần thiết tính toán lượng càng thêm khổng lồ, lấy Hứa Dương hôm nay Huyền Hoàng Sơ Kỳ tâm thần lực lượng, cũng không có lực chống đỡ, chỉ có thể tiếp nối bỏ dở. Bất quá, Thứa Dương ở lúc nghiên cứu phát hiện, hắn hiện tại bố trí bình thường thiên giai đại trận đã vô cùng dễ dàng, đây là huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng mang tới tốt lắm. Đã như vậy, ta nhưng lấy nếm thử một chút thiên giai đứng đầu huyền trận, lấy ứng đối sắp đến trận pháp của chiến. Kế tiếp thời gian, Thứa Dương liền nghiên cứu trận pháp, tại tâm thần mỏi mệt thời điểm, tựu ngồi xuống luyện khí để khôi phục. Bất tri bất giác, 10 thiên thời gian trôi qua. Một ngày kia, Đế Tông bí cảnh quang môn đại mở, một đạo lôi đình một loại âm ba, ở bí cảnh trong quân quân. Hôm nay, ta Đế Tông đệ tử, cùng Tinh Thần Viện đệ tử, tiến hành ngũ tuyệt cuộc chiến. Ngũ tuyệt cuộc chiến địa điểm, đang ở Đại Ung Hoàng triều. Vạn Hắc Sơn mạch, Thanh Vân phòng. Sở hữu đệ tông nội môn đệ tử, toàn bộ đến đế tông tiền điện tập hợp, có thể phi hành. Ba đạo như sấm tiếng vang vang rộ bí cảnh, nhất thời từng đạo tia sáng từ các linh sơn, các tiềm tu đất chúng bắn ra, về phía trước điện hội tụ. Rốt cục có thể ở bí cảnh trong phi hành, thật không dễ dàng. Hứa Dương một bước bước ra hồ tâm đảo bí cảnh, phá không bay đi. Hứa sư đệ. Dọc đường gặp được không ít đồng môn, trong đó còn có cùng Hứa Dương rất thuộc châu Huyền Vân, Can Bích Nhi đám người, mọi người lực lực chào hỏi một phen, đồng loạt hướng đế tông tiền điện lao đi. Không tới một nén nhang thời gian, hơn 300 vị đế tông nội môn đệ tử liền toàn bộ đến đông đủ. Đại điện ngay giữa vị trí đã có không ít trưởng lão đang ngồi, trong đó liền có Hứa Dương biết cứu trưởng lão, Đỗ trưởng lão cùng với Tạ Khâu Sương, Lương Khâu Lộ đám người. Nhìn thấy mọi người tới đủ, Lương Khâu Lộ về phía trước bước ra một bước, nhàn nhạt nói, "Chuyến này tùy ta dẫn đội. Ngũ Tuyệt cuộc chiến, không chỉ có liên quan đến tinh vân kim quán mạch, hơn quan hệ đến ta đế tông vinh quang. Trải qua 3 tháng ghi danh chuẩn bị, kế tiếp ta tuyên đọc tham dự Ngũ Tuyệt cuộc chiến đệ tử danh sách." Mọi người đồng loạt lộ ra lắng nghe vẻ, có thể đại biểu tông môn tham gia Ngũ Tuyệt cuộc chiến, vừa là vinh quang cũng là cái nặng. Tỷ võ cuộc chiến, suất chiến người, đọc cô văn. Một trận tiếng hoan hô trùng, Độc Cô Vân chậm rãi đi ra, Phiêu Nhiên đi tới Lương Khâu lộ trưởng lão chi chắc, hướng mọi người mỉm cười gật đầu, chắp tay nói, "Các vị sư đệ sư muội, ta nhất định đem hết toàn lực, không phụ nhờ vả." Luyện đan quốc chiến, suất chiến người, Thừa quan Tịch Phong, hiệp trợ người, Hứa Dương, lại làm một trận tiếng vỗ tay, Thừa quan Tịch Phong cùng Hứa Dương một trước một sau, đi tới trướcải, giống như trước một fan tỏ thái độ. Luyện khí quốc chiến, suất chiến người, Mộ Nhu, hiệp trợ người, Càn Bích Nhi. Trấn pháp quốc chiến, suất chiến người, Hứa Dương, hiệp trợ người, Lệ Dương. Về phần cuối cùng đánh một trận chính là như ngay sau đó tuyển tỷ thí hàng ngũ, cho nên cũng không trực tiếp an bài nhân thủ. Ở danh sách tuyên đọc xong sau, có chút không rõ ý tưởng đệ tử kỳ quái hỏi, làm sao Hứa Dương Thần kiêm hai trách, vừa muốn tham gia luyện đan cổ chiến, lại muốn tham gia trận pháp cổ chiến. Hắn thật giống như chỉ có huyền quân thực lực, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Có người đứng ra giải thích, Hứa sư đệ trận pháp thành tựu chính xác, phối hợp lệ sư minh song trận pháp trận lại càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Về phần luyện đan, hắn chẳng qua là hiệp trợ người, không có quan hệ. Quy 2 chương 977, quyết chiến vạn hắc sơn mạch. Chương 977, quyết chiến vạn hắc sơn mạch. Những khắc cấp đệ tử bán tiến bán nghi đệu đón nhận cái này thuyết pháp, có lẽ luyện đan trợ thủ cũng không trong yếu, thừa quan tịch phong một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ở tuyên đọc sau, Lương Câu Lộ còn nói một phen miễn cưỡng lời nói, sau đó dẫn dắt mọi người bay ra đại điện, gọi ra nàng phi hành bảo khí, một tòa bó hoa tươi xây dựng cung quyết. Mọi người trước sau bước lên tiên hoa cung quyết, trên mặt đất là từng mảnh lá xanh phô tiểu, xanh tươi rớt át. Hứa Dương tò mò đè mặt đất, phát hiện mỗi một tấm lá xanh, thật ra thì cũng là một loại thất phẩm bảo liệu lục ngọc tạo hình mà thành, cũng không phải là chân thật là cây. Bất quá tha cho là như thế, toàn này tiên hoa cung quyết cũng cũng coi là thượng phẩm phi hành bảo khí. Lương Khâu trưởng lão Bạch Hoa cùng, thật làm cho người hâm mộ. Ngày nào đó tặng cho ta là tốt. Châu Hành Vân đối với Hứa Dương lén lén nói, nàng yêu hoa, nhất là hoa đạo. Đợi đến Đế Tông đệ tử toàn bộ tiến vào Bạch Hoa cùng, toàn này phi hành cùng khuyết liền gào thét một tiếng, chạy ra khỏi Đế Tông bí cảnh màn sáng đại môn, hướng phương Bắc vạn hắc sơn mạch bay nhanh đi. Trung thổ là đại ung hoàng triều thống trị khu vực, cơ hồ sở hữu người phàm thành trì cũng thuộc về đại ung hoàng triều quản hạt. Ở trung thổ trừ một chút nội danh hiếm địa, còn có cực mạnh yêu thú thậm chí linh thú chiếm cứ, những thứ khác phần lớn khu vực cũng đã bị các đại tông môn thậm chí là đại ung hoàng triều cao thủ cho tiêu diệt. Vạn Hắc Sơn Mạch chính là như vậy một cái bình thường dãy núi. Tục truyền nghe thấy, nơi này vốn là có một con yêu thú Hàn Băng yêu hổ, nhưng mới vừa tới chỗ này, còn không, có đả thương người, đã bị các đại tông môn đệ tử đánh trả yêu trừ ma, bảo vệ cảnh an dân kỳ hào đem trăm quyết, dĩ nhiên Hàn Băng yêu hổ nội đan, xương cốt tài liệu, bảo huyết, coi như là thiếu hiệp cửa vì dân trừ hại trả thù lao. Sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng không cái gì đặc tú nhân, mà là chỗ này, khoảng cách đế tông Tinh Thần Viện ở trung thổ tổng bộ, cũng là một loại Sa Gần. Công binh nhất. Ngoan. Bạch Hoa cùng gạo thét bay qua, rốt cục đi tới Vạn Hắc Sơn mạch, cuối cùng ở một chỗ hơi cao bên trên ngọn núi dừng lại. Từng cái từng cái Huyền Vương cấp đệ tử nối đuôi nhau ra, đứng ở Bạch Hoa cùng trước. Sau đó, lương khâu lộ, tà khâu xương hai vị đế tông trưởng lão, phiêu nhiên nhi suất. Tinh Thần Viện người, bọn họ đã tới. Có một đệ tử nói, mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy đối diện một ngọn núi bầu trời, giống như chiếc dừng lại chứ một tòa hắc bạch hai màu phi hành cung điện, màu đen là màu lót, phía trên làm đẹp màu trắng, như trong bầu trời đêm vô số viên tinh thần. Hôm nay cũng không dừng lại tinh thần viện người sẽ đến, những các tông môn cũng có có không ít người đến xem nhìn náo nhiệt. Lương Khâu Lộ cười lành lạnh nói, vừa lúc, mượn cơ hội này, để cho những thứ kia suần suần dục động tông môn nhìn một chút, ta đế tông thực lực. Kia sáng chói mắt, rất nhanh ba tòa phi hành cung điện, từ khác nhau phương vị bay đến, mỗi một tòa cung điện cũng rộng lớn đại khí. So sánh với Hứa Dương ở doanh châu nhìn thấy cái kia chút ít bí cảnh thiếu chủ, hoàng tộc đệ tử phi hành bảo khí, rõ ràng cao hơn không ngừng một cái cấp bậc. Lương Khâu trưởng lão, quả nhiên là ngươi dẫn đội, tới tốt lắm sớm. Một tiếng cười khẽ, một tòa màu hồng phấn khổng lồ phi hành cung kết trong chậm rãi đi xuống hai hàng xinh đẹp nữ đệ tử, từng cái từng cái thân thủ nóng bỏng, đẹp đẽ vô cùng. Chỉ bất quá, làm một người trung niên mỹ phụ nhân đi ra thời điểm, những thứ kia quyến rũ nữ đệ tử cũng mất đi sắc thái, rõ ràng bị nảy cái trung niên mỹ phụ cho lớn át danh tiếng. Cái này mỹ phụ nhân không có dùng trang vẽ loạn, nhưng nàng mặt mày, khí chất của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng phát thảo nhân hỗn vách, nhìn là không ít đệ tử trẻ tuổi động tâm không dữ, ngay cả một chút nữ đệ tử cũng lộ ra tươi đẹp vẻ. Nguyên lai like là Bạch Liên phủ Bạch Lý Nhiên Ninh trưởng lão, lương khâu lộ đối với cái này mỹ lệ Bạch Liên phủ trưởng lão, chút nào không khách khí. Làm viền đem mị lực của ngươi thu liễm hạ xuống, không nên gây sợ hãi cho tông ta đệ tử. Bạch Y Liên Ninh che miệng cười khẽ, nhưng ngay sau đó nụ cười thu liễm. Nhắc tới cũng kỳ, nàng thu nạp nụ cười đứng nghiêm tơi điểm, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, giống như nhạt hoa mà cười thành nữ, làm cho người ta hoàn toàn không có khinh nhẫn can đảm, chỉ dám xa xem. Những khác hai cái phi hành trong cung điện, giống như trước có trưởng lão xuất lĩnh đệ tử xuất hiện, tham quan học tập đại chiến, bọn họ theo thứ tự là Thái học viện cùng Bàn Long viện. Để cho Hứa Dương thất vọng chính là, ở Bạch Liên phủ trong đội ngũ, hắn không có nhìn thấy Thái Ly, mà ở Bàn Long viện trong đội ngũ cũng không có nhìn thấy Thượng Hải. Kiếm phủ cũng đã nói muốn tới tham quan học tập quốc tỷ thế này, làm sao chậm chạp không tới. Bạch Liên phụ trưởng lão Bạch Đĩ Diên Ninh, nhìn chung quanh một chút phía chân trời, có chút kỳ quái nói: "Không chỉ có là Kiếm phủ, Đồng Lai Tiên Tông cùng Côn Luân Tiên Tông cũng đã nói muốn tham quan học tập." Lương Khâu trưởng lão lạnh lùng nói: "Bất quá, bọn họ nếu chậm chạp không đến, chúng ta cũng không cần đợi." Có Bạch Liên phụ Bạch Đĩ Diên Ninh trưởng lão, Thái học viện Liêu trại qua trưởng lão, Bàn Long viện Hắc Nguyên Long trưởng lão chứng kiến, nói vậy tinh thần viện người, cũng không trở thành thua quyến nợ. Đối diện tinh thần viện dẫn đội trưởng lão tên là Tằng Hiên, là một đầu tóc lực lượng hoa âm lão giả, hắn nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, ai thua ai thắng, cũng không phải là dựa vào miệng nói. Lương Câu trưởng lão, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đế tông, vẫn còn là từ trước cái kia nhất đế nhị tiên, thượng tam tông một chồng. Lương Câu trưởng lão trong mắt nhất thời xông ra sát khí, Tằng Hiên, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi nói. Đang ở hai bên hết sức căng thẳng lúc, xa xa truyền đến từng tiếng thiếu, chúng ta tới chậm, hoàn hảo không, có sai quá. Ha ha ha. Một tòa lăng rác rõ ràng, Bích Hóa phi manh công quyết, từ phía nam bầu trời bay tới. Nhưng ngay sau đó từng cái từng cái thanh nghi đệ tử lục tục xuất hiện, hơi thở như kiếm, phong duệ phi phàm. Bọn họ đều là kiếm phủ đệ tử. Phản phất hẹn ước một loại, Đông phương bầu trời một chiếc bảo thuyền bay vụt, Tây phương phía chân trời còn lại là một tòa màu vàng cung điện bay tới, Đồng Lai Tiên Tông, Côn Luân Tiên Tông đồng thời trình diện. Gây tạm, Đồng Lai Tiên Tông dẫn đội người lại là Phạm Đồng kia tên phản đồ. Không ít đế tông đệ tử mười phần bất xỉ, nhưng lại vô kế khả thi. Kế tiếp Thiên Sách phủ nhân mã cũng đến, mười đại tông môn, trừ Cổ Thiện viện, toàn bộ trình diện. Cổ Thiện viện đối với loại này tranh đấu chuyện tình, từ trước đến giờ kính nhi vị trí Lần trước tham gia Tiểu Thiên Lộ thí luyện là bởi vì Tiểu Thiên Lộ thí luyện đối với môn hạ đệ tử tu hành có rất tốt tôi luyện tác dụng, không hơn. Hứa Dương chú ý tới, ở Vạn Hắc Sơn mạch bầu trời, cửu đại tông môn phi hành cung điện cao cao tại thượng. Mà tại phía dưới cấp đỉnh, trong sân cốc, những tụ tập chư đa tu huyền giả, hẳn là đến từ trung tiểu tông môn, cùng với một vài gia tộc đệ tử, đặc biệt vì chứng kiến Đế tông cùng Tinh Thần viện ngũ tuyệt cuộc chiến việc trọng đại. Nếu là lần này, ngũ tuyệt cuộc chiến chiến thắng, Đế tông còn có thể bảo toàn vương quang. Nhưng nếu như thua, Lập tức sẽ thiên hạ chấn động, người người cũng sẽ lời đồn đại, đế tông mặt trời sắp lặn, ngay cả tinh thần viện cũng không bằng. Hứa Dương cảm nhận được nặng trị trí thức trách nhiệm, hắn mặt nghiêng nhìn những khác mấy tham gia ngũ tuyệt cuộc chiến đồng môn. Độc Cô Vân, Thượng Quan Tịch Phong, Mộ Du, mỗi người cũng là vẻ mặt trầm ngâm vẻ, hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới một chỗ. Q2 chương 978, xong bảo đỉnh luyện đan cổ chiến. Chương 978, xong bảo đỉnh, luyện đan cổ chiến. Nên tới cũng đã tới, như vậy ngũ tuyệt cổ chiến hiện tại cũng nên bắt đầu. Nhìn chung quanh một cái bốn phía, Lương Khâu trưởng lão nói, bất quá, lần này ngũ tuyệt cổ chiến còn cần mời tới từ các tông đồng đạo, làm một cái chứng kiến. Lập tức, Bạch Liên phủ Bạch Di Liên Ninh, Thái học viện Liễu Kinh, bàn Long viện Hắc Nguyên Long đám người, rối rít mở miệng nói, đó là tự nhiên. Châm đã, ngũ tuyệt cổ chiến, không thể không có chủ trì người, đồng lai tiên tông bảo truyền, kia Phạm Đồng đứng chắp tay, lặng lẽ cười nói, tại hạ cùng với Đế tông cũng coi như có chút sâu xa, không bằng làm cái này kẻ chủ trì, như thế nào? Phi. Không ít Đế tông đệ tử giận dữ mắng ỏ, Châu Hành Vân cao giọng nói, phản đối tông tạp đồ, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Những khác mấy đại tông môn trưởng lão, cũng đối với Phạm Đồng rất không ưa. Một là bởi vi phạm đồng tuệ rút ngắn nhẹ, tư lịch rất thấp, mà là bởi vì trùng châu đại hoàn cảnh, đúng là đối với phản bội tông người, có có rất lớn kỳ thị. Bọn họ sở dĩ không có đem loại này kỳ thị biểu hiện ra, chẳng qua là kiêng kỵ phạm đồng sau lưng đồng lai tiên tông thôi. Phạm trưởng lão, ngươi làm người chủ trì, ta xem đế tông tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi hãy thu lại phân tâm sao?" Ban Long viện Hắc Ngưu Long lớn tiếng nói. Bà Di Liên Ninh cười nói, "Thai học viện cho thư sinh làm việc vẫn còn công bằng hợp lý, không bằng sẽ làm cho Liễu thư sinh làm kẻ chủ trì, chịu trách nhiệm tuyên bố trận này ngũ tuyệt cuộc chiến tiến trình như thế nào? Còn lại mấy đại tông môn dẫn đội trưởng lão Dối dít tỏ vẻ đồng ý của Thiện viện đại sư không có ở đây, muốn sự sự công bằng hợp lý, phải kể là xuất thân thái học viện, thực tiễn quân tử chi đạo Liễu Kinh trưởng lão. Liễu Kinh gật đầu, nhờ chư vị tiến nhiệm, ta Liễu Kinh đối với tiên hiền thể, chắc chắn công bình chủ trì lần này ngũ tuyệt cổ chiến, tuyệt không chút nào thiên vị. Ở chưng cầu hai bên ý kiến sau, Liễu Kinh trưởng lão bị chính thức xác nhận vị kẻ chủ trì. Thân hình hắn chậm rãi lên cao mấy trượng, ở huyền lực gia chỉ dưới. Rèo rất thanh âm truyền khắp vạn hắc sân bạch. Ta tuyên bố, Đế tông cùng tinh thần viện, ngũ tuyệt cổ chiến, chính thức mở ra. Dựa theo lệ cũ, ngũ tuyệt cổ chiến, trung phân năm tràng, tiền tứ tràng Các thứ tự là luyện đan của chiến, luyện khí của chiến, đấu võ của chiến, đấu trận của chiến. Nếu là tiền tứ trạng thế lực ngang nhau, không cách nào phân ra thắng bại, như vậy tiểu tùy rút tham quyết định thứ 5 chiến nội dung. Hai bên cũng đồng ý, dựa theo dị vãng thứ tự, tiến hành ngũ tuyệt của chiến, cũng không sửa đổi. Vì vậy, hiện tại liền bắt đầu tiến hành trận chiến đầu tiên, luyện đan của chiến. Hai bên đệ tử, mời lên Vạn Hắc Sơn mạch ngọn núi cao nhất Bình Thai. Hứa Dương nhìn tới, chỉ thấy Vạn Hắc Sơn mạch ngọn núi cao nhất, đỉnh núi chừng 10 trượng sớm bị cường giả lấy huyền lực tiêu diệt, tạm thành một cái vài trăm trượng rộng đích bình thai. Hứa sư đệ, đi theo ta. Thượng quan Tịch Phong ha ha cười một tiếng, luyện đan cô chiến, có ngươi giúp ta, có thể làm tất thắng. Ở Thượng quan Tịch Phong lời nói chung, không chỉ có có đối với mình thân thực lực lòng tin, còn có đối với Hứa Dương thực lực tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, còn lại đệ tông đệ tử đều có chút kinh nghi về phía Hứa Dương nhìn lại. Hứa Dương hướng Châu Hành Vân chờ mấy vị quen biết đồng môn, qua ra một cái yên tâm ánh mắt, khẽ mỉm cười. Đi theo Thượng quan Tịch Phong, phiêu nhiên đi tới ngọn núi cao nhất Bình Đài. Tinh thần viện hai gã đệ tử cũng đã đi tới trên này. Hai người bọn họ vốc người ngược lại, cầm đầu một người lại cao vừa gầy, hốc mắt hám sâu. Trong con ngươi còn có u tủn hàn quang. Tiên còn lại cũng là thấp mập lù mập, vẻ mặt thất hạ. Ố Âu Nguyên, Thượng Quan Tịch Phong cười lạnh nói, "Ta nói là ai? Nguyên lai like là bại tướng dưới tay. Lần trước đấu đang thất bại, ngươi còn nhớ rõ không?" Tiệu cao gầy tinh thần viện đệ tử Ố Âu Nguyên, âm trầm nói, "Thượng Quan Tịch Phong, có câu gọi là sĩ khác ba ngày, thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. 5 năm trước, ngươi bất quá may mắn thắng ta một lần. Nay 5 năm, ta tinh nghiên đan đạo, thậm chí bỏ qua tự thân huyền khí tu vi. Ta thể, nhất định phải thắng được ngươi." Không chắc được. Ngươi lại còn dừng lại ở Huyền Vương hậu kỳ, thật là bỏ gốc lấy ngọn. Thượng quan Tịnh Phong lắc đầu cười nhạo nói: "Nữa tới một lần, thắng bại cũng sẽ không có không thể cùng." Đấu đan, dạy chính là thiên phú. Hắc hắc. Lần này bất đồng, ô ứng nguyên cười lạnh: "Ta tìm tới Nguyên Thông sư đệ, có hắn ở, ta nhất định có thể thắng ngươi." Thật là càng sống càng đi trở về, một người trợ thủ cũng có thể cho ngươi lớn như vậy lòng tin." Thượng quan Tịnh Phong cười lạnh: "Vậy thì mỏi mắt mong chờ sao?" Ôn truyện lời nói, ưu tạm thời phóng vừa để xuống sao? Thái học viện Liễu Kinh trưởng lão, đứng ở bình thai vị trí trung ương, trầm giọng nói: "Luyện đan quốc chiến, phân phối ba cái hiệp, chia ra tên là Luyện đan, Biện đan, Phá đan." Mỗi một hiệp, thắng được người cũng có thể lấy được nhấp phần. Trận chiến này, đã được nhiều người thắng được. Các ngươi có gì dị nghị không? Không có có dị nghị. Tô Hứng Nguyên cùng thượng quan Tịch Phong đồng loạt nói. Như vậy, hiện đang tiến hành đệ nhất hiệp. Hai bên riêng của mình luyện chế đang được, chủng loại không hạn. Thời gian vị một canh giờ. Liêu Kinh Trưởng lão phất tay, phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, rối dít hỗn loạn vạn Hắc Sơn mạch tiến lặng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gió núi thổi qua lá cây tuân rơi tiếng vang, cùng thỉnh thoảng truyền đến một tiếng dã thú gầm nhẹ. Hàng vạn hàng nghìn ánh mắt, cũng từ giữa không trung, hướng kia chính là mấy trăm trượng đấu đan bình thai nhìn lại. Thượng quan Tịch Phong đầu thủ lấy ra một con mẩu vàng tiểu đỉnh, huyền lực rót vào dưới, mẩu vàng tiểu đỉnh nhanh chóng căng lớn, rất nhanh bành trướng đến một trượng cao. Ở mẩu vàng đại đỉnh bốn vách, vườn quanh chứa các loại thủy thú đồ án, trông rất sống động. Thủy thú lưu kim đỉnh. Thứa Dương hô nhỏ một tiếng cười nói, sư huynh tốt bà bối. Thượng quan Tịch Phong sắc mặt trầm ngưng, không thể khinh thường, kia Ô ứng nguyên luyện đan bảo đỉnh cũng không phải chuyện đùa. Thứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ô ứng nguyên lấy ra, cũng là một pho tượng toàn thân màu đen đại đỉnh, bốn điều quái xà chiếm cứ, đồng loạt mở cái miệng to ra, dữ tợn đáng sợ. Tham xà thôn mạc đỉnh. Võ Dương giống như chấp nhận ra một ít tôn nổi danh luyện đan đỉnh. Cùng này hai tôn nổi danh bảo đỉnh so sánh với ở thôn tiên tộc, thôn tiên hoàng lấy ra cái kia chỉ huyết nguyên đỉnh, sẽ phải thua thua kém một bậc. Thượng quan Tịch Phong, Tô Nguyên, mặc dù chẳng qua là huyền vương cấp cường giả, nhưng dù sao cũng là trung châu đại tông môn người tài, trong tay bảo đỉnh dĩ nhiên không phải là thôn tiên hoàng, cái loại này trời xa khu tộc quần thủ lĩnh có thể so sánh với. Hứa sư đệ, ngu huynh muốn bố trí thuốc, này đại nhất hiệp, tùy ngu huynh hoàn thành. Thượng quan Tịch Phong tay đáo một quyển, một đoàn tiểu ngọc thai tử nhẫn chữ vật chúng bay ra. Phía trên dọn xong thật chỉnh tề dược liệu, hiển nhiên tha sư trước chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Một tay ở đỉnh thân đầu gió nhấn một cái, một đạo ngọn lửa nhảy lên ra, tốc hành một trượng. Sau đó thượng quan tịch phong vận với cái tâm lực lượng, điều tiết khống chế hỏa diễm, đem nhiệt độ cùng hỏa diễm lớn nhỏ chậm lại. Hai vị đại đan sư đồng loạt bắt đầu chế thuốc biểu diễn. Khi hắn cửa tinh vi huyền lực thao túng, một bội gốc cây dược liệu bay vào đỉnh miệng, sau đó hỏa diễm càng không ngừng biến hóa màu sắc, nhiệt độ đem dược liệu nóng chảy, đi vu tổn tại tinh. Rất nhanh, trong sân liền có nhàn nhạt dược vật mùi vị tỏa khắp ra. Q2 chương 979, Lịch Âm Dương Kim Phong Ngọc Lộ chương 979. Ngụy Cam Dương, Kim Phong ngập lộ. Thừa Dương ngưng thần quan sát, hắn bản thân chính là luyện đan đại sư, đối với hai cái đại đan sư mỗi một bước rất nhỏ thao tác đều có càng sâu tầng thứ hiểu cùng lĩnh hội. Tỷ như, thừa quan tịch phong ở nhuãn ngọc tụy tinh luyện hoàn thành sau, lập tức dung nhập vào chút ít kim bạc diệp, từ động này, tiểu bảo đạm dễ dàng bốc hơi lên nhuãn ngọc tụy tinh hoa, sẽ không bởi vì mãnh liệt huyền lực hóa hỏa nhiệt độ mà tiêu tán. Kế tiếp hắn đánh ra cửu tuyến ấn quyết, lại càng tinh diệu, đồng thời thao túng chín loại dược lực tinh luyện, cũng không khiến chúng nó trước thời hạn được lẫn nhau ảnh hưởng, như vậy không thể nghi ngờ thật to tiết kiệm luyện đan thời gian. Mà Tinh Thần Viện Ổ Ưng Nguyên, biểu hiện ra luyện đan thực lực, không thể so với Thượng Quan Tịnh Phong nhỏ yếu. Hai tay hắn vận chuyển như bay, câu liên ra từng đạo đan ảnh, đồng thời thao túng dược lực tinh hoa màu sắc, lại có suốt 10 loại, so sánh với Thượng Quan Tịnh Phong còn nhiều hơn ra một loại. Thập chỉ luân đan quyết. Hứa Dương kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, Ổ Ưng Nguyên lại có thể luyện thành như thế phức tạp luyện đan thủ quyết. Quả thật như hắn nói, này 5 năm, Ổ Ưng Nguyên đem toàn bộ tinh lực, cũng dùng ở đan đạo thượng, thậm chí chỉ hoàn hẳn ở tu huyền vương mặt thành tựu. Như vậy cố chấp hành động, mặc dù thoạt nhìn là bỏ gốc lấy ngọn, nhưng đối với cho đan đạo kỹ thuật tăng lên, cũng là rõ ràng. Thập chỉ Luân Đan Quyết là một loại quen thuộc vô cùng mã chảy luyện đan thú quyết, so sánh với Cửu Tuyến Ấn Quyết càng thêm thâm thúy. Ở bước đầu tinh luyện sau khi, hai đại đan sư cơ hội là đồng thời tiến vào dung hợp đan sắp thành trình tự. Hứa Dương trong lòng âm thầm trầm xuống, Tổ Ứng Nguyên dung hợp 10 loại dược lực, mà Thượng Quan Sư Minh lại chỉ dung hợp 9 loại. Vẹn vẹn từ dược liệu tạo thành thượng nhìn, Tổ Ứng Nguyên đã thắng nửa chủ. Dưới tình huống bình thường, Tổ Ứng Nguyên luyện chế ra đan dược, hẳn là so sánh với Quan Sư Minh phẩm cấp cao hơn. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Tổ Ứng Nguyên ở đệ nhất hiệp ổn thao thắng khoán, bởi vì 10 loại dược tính tinh hoa dung hợp So sánh với chín loại dược lực tinh hoa, muốn khó khăn rất nhiều, tổ ứng nguyên không nhất định có thể luyện thành. Ba đùng ba tiếng vang không ngừng vang lên, ở hai đại đan sư đỉnh miệu dược tính tinh hoa, dần dần dung hợp giao hội thời điểm, một vị vị phụ thuốc bị liền lực hút nhiếp, đầu nhập trong đó. Làm ra giảm sóc tác dụng, thúc đẩy bất đồng thuốc chủ yếu dược tính dung hợp. Đột nhiên, hai cổ nồng nặc đan hương, chia ra từ hai tòa đỉnh lô trong miệng dâng lên, rất nhanh truyền khắp cả ngọn núi cao nhất. Không chỉ có là gần trong gang tốc hứa dương, nguyên thông, ngay cả chủ trì liễu kinh trưởng lão, cũng ngửi được đan hương. Thật thật, hai người luyện chế, cũng là tác phẩm bảo đàn trong. Cực kỳ đặc thù đan dược hiệu lực phi phàm. Hứa Dương âm thầm kinh ngạc, lấy hắn ở doanh châu thời kỳ luyện đan tài nghệ, tuyệt đối luyện chế không ra thất phẩm đặc thù bảo đan. Bất quá, lấy Hứa Dương hôm nay huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng, cùng với huyền quân cảnh giới đỉnh cao thực lực, luyện chế thất phẩm đặc thù bảo đan, liền có rất cao thành công tỷ lệ. Ở Hứa Dương suy tư thời điểm, đột nhiên, thượng quan Tịnh Phong hét lớn một tiếng. Hắn dẫn đầu hoàn thành dung hợp dược lực động tác, bàn tay một phen, đem một ít đoàn màu sắc hỗn tạp dược lực tinh hoa ép vào trong đỉnh. Thụy thú lưu kim đỉnh, đột nhiên kịch liệt rung động, từng đợt mạnh mẽ đan hỏa. Ở trong đỉnh thiêu đốt, đem một ít đoàn dược lực tinh hoa, không ngừng tinh luyện tu luyện, khiến cho càng thêm thuần túy, cũng hướng đan dược hình thức ban đầu biến chuyển. Đây chính là chữ danh bảo đỉnh chỗ tốt, có thể hiệp trợ đan sắp thành, gia tăng đan dược luyện chế thành công tỉ lệ. Trong lúc nhất thời, Đế Tông phi hành bảo khí, Bạch Hoa cũng trước, từng đạo tiếng ủng hộ như sấm, từng cái từng cái Đế Tông đệ tử, cùng theo lên vị thượng quan tịch phong cố gắng lên trợ uy. Quá mù quáng. Thượng quan sư huynh đúng là vượt lên đầu được bước, dành trước đan sắp thành, nhưng này cũng không phải là tốc độ tranh tài, cuối cùng so sánh với vẫn còn là đan dược phần cấp. Chỉ cần ở thời hạn kết thúc lúc trước, đan sắp thành thành công cũng đủ, sớm một lát muộn một lát, không, có quá lớn quan hệ. Vỡ Dương một nghĩ đến đây, nhưng thấy đối diện Ổ Hư Nguyên, đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn giống như trước hoàn thành một bước này dược lực dung hợp động tác, giống như trước đem dược lực hỗn hợp thể hướng trong đỉnh ép vào. Chứ danh bảo đỉnh, tham xạ thôn mặc đỉnh, giống như trước có tăng phúc luyện đan thành công tỷ lệ dịu dụng, kia bốn điều chiểm tứ ở đỉnh chặt hắc mãng, cùng nhau há muộng, phun ra quần quần hắc vụ, rót vào trong đỉnh. Ông ngâm ông. Hai tôn bảo đỉnh đồng thời rung động, tự hồ trong đó dược tính tinh hoa chữa ra bảo đan hình thức ban đầu, muốn phá vỡ Vỡ Dương đỉnh, phá không bay đi. Hai gã huyền vương cấp đại đan sư, riêng của mình thi triển thủ đoạn, trấn áp bảo đỉnh. Thượng quan Tịch Phong tương đối nhẹ nỗi lòng, một thanh mạo vàng quạt giấy điểm vào đỉnh miệng, trọng như núi, dễ dàng đem bảo đỉnh trấn trụ. Mã Ổng Nguyên tựu lộ ra vẻ cố hết sức rất nhiều, thực lực của hắn rủ sao chỉ có Huyền Vương hậu kỳ. Chỉ thấy Ổng Nguyên đầu đầy tóc đen tung bay, một thân đen đáy tinh thần báo phục phấn phật nữa rung động, hai tay hắn đồng loạt đặt tại đỉnh miệng trên, mà trong đỉnh chấn động, nhưng lại chưa bao giờ tiêu trừ, đem Ổng Nguyên thẳng mắt trợn trắng. Chấm mê ở lư đan, chấm chế tự thân cảnh giới, đưa đến thực lực thậm chí trấn áp không được bảo đan gì động. Vậy đại khái chính là thượng quan sư huynh nói lẫn lộn đầu đời sao? Từ Dương lắc đầu, bất cứ chuyện gì tốt quá hóa luốc, Tổ Hứng Nguyên đã bước chân vào đường điên. Bất quá, ở trong khoảng thời gian ngắn ngắn, so đấu thuật luyện đan thượng, Tổ Hứng Nguyên loại này rốc lòng luyện đan, tâm không có vật gì khác cách làm, lại làm cho hắn có rất lớn phần thắng. Đã đến giờ, mời hai gã tham dự luyện đan cuộc chiến đệ tử, đưa ra của mình đã lược. Liêu Kinh Trưởng lão nhàn nhạt nói. Rốt cuộc là, luyện đan thành công, vẫn bị thất bại, người nào có lấy được thắng lợi. Vạn Hắc sân mạch, hàng vạn hàng nghìn trong ánh mắt cũng mang theo khẩn cấp quá mang. Thượng Quan Tịch phong khẽ mỉm cười, mạ vàng chết khiến thu hồi, nhẹ nhàng đánh ở Thủy thú Lưu Kim đỉnh bước. Vào đỉnh một tiếng du dương âm rung, nhưng ngay sau đó nắp đỉnh tung bay, một viên rất tròn màu vàng đang dược từ trong đó bay ra, trên không trung bay tròn loạn chuyển, tựa hồ muốn kiếm đường chạy trốn. Bất quá Hứa Dương sớm có chuẩn bị, tay bày bình ngọc, phát ra tuyệt cường hấp lực, đem viên này màu vàng đang dược thu vào trong bình. Đây là tại hạ luyện chế thất phẩm đặc thu đan dược, Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn, Thượng Quan Tịch phong bật cười lớn, dựa theo luyện đan cuộc chiến quý cũ, đem nhà mình luyện chế đan dược đặc sắc, truyền âm cho Liễu Kinh trưởng lão, "Ăn vào sau, ở trong vòng nửa canh giờ, thân thể cứng rắn như vàng ngọc, hơn nữa hiện lực tu vi bạo tăng ba thành." Mặc dù những lời này, những người khác nghe không được, Nhưng thượng quan Tịch Phong luyện chế ra khỏi một quả thất phẩm năng lượng, cũng là tất cả mọi người nhìn qua. Nhất thời Đế tông đệ tử, tính một chút khách xem, cũng vì tiêu xái thượng quan Tịch Phong ủng hộ. Hắc hắc. Bây giờ nói tốt, có phải hay không quá là nhanh. Ổng ứng nguyên lộ ra khinh thường nụ cười, hắn lạnh lùng cười một tiếng, mở ra nắp đỉnh. Hắc bạch nhị khí phóng lên cao, cùng lúc đó, một đạo hắc bạch tương giàn quang mang phá không bay ra, hướng tây chắp phía chân trời bay đi. Kia mập lùn tinh thần viện đệ tử Nguyên Thông, cũng chính là Ổng ứng nguyên hợp tác, vươn ra một con mập tay, bắt trở về kia đạo quang mang. Đây là, bí âm truyền dương đan. Có người hít một hơi lãnh khí nói. Q2 chương 980, phân biệt bảo đan hiệp 2. Chương 980, phân biệt bảo đan, hiệp 2. Ở nguyên thông ở mập mập trắng trắng trong tay, một viên đan dược lặng lặng nằm. Này viên bảo đan hình dáng rất tròn, có hắc bạch hai loại màu sắc, vân hành địa phân bố ở đan dược ngoài mặt. Đây chính là nghịch âm chuyển dương đan. Thấy viên đan dược kia, không chỉ có là hứa dương cùng thượng quan tịch phong này hai cái thông hiệu dược lý người, coi như là không hiểu luyện đan đế tông đệ tử, cũng không có thanh âm. Ngược lại là tinh thần viện trong hàng đệ tử, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Tổ sư minh còn tốt chứ? Ha ha, lại luyện ra nghịch âm chuyển dương đan. Trận này chúng ta thắng. Niệm Âm chuyển Dương Đàn, ở thất phẩm bảo trong nội đàn, vô cùng nổi danh, thuộc về thất phẩm đứng đầu bảo đan, cơ hồ có thể cùng một chút bát phẩm bảo đan đánh đồng. Huyền Vương cho tới Huyền Vương trở xuống, bất kể nhiều đả thương nặng thế, chỉ cần không phải lập tức tử vong, Niệm Âm chuyển Dương Đàn cũng có thể cứu sống lục thể của hắn, cho kia lần thứ 2 sinh mệnh. Không chút nào khoa trương thuyết, Huyền Vương cao thủ có một viên Niệm Âm chuyển Dương Đàn, chẳng khác nào có lần thứ 2 sinh mệnh. Ban đầu Hứa Dương ở dân châu, vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới, ưu lực hướng mặc ra trừ vương hợp lực tế gia thượng phẩm bảo khí ly hận viên luân, sau đó lại càng tiêu đốt tự thân thì triển ra đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ 3, đều đốt, chống cự mạc ra thánh tựu uy năng. Như thế đạt thương nặng thế, nhưng một viên nghịch âm chuyển dương đan, nhưng dám bảo vệ hứa dương thân thể. Nghịch âm chuyển dương đan uy năng, không cần nói cũng biết. Liêu Kinh trưởng lão cau mày nói, Tổ Ứng Nguyên, ngươi lựa chọn luyện chế nghịch âm chuyển dương đan, nhưng là loại này bảo đan đan phương truyền lưu rất rộng, cho nên hiệp hai phần biệt đan, sợ rằng. Tổ Ứng Nguyên ha ha cười một tiếng, Liêu trưởng lão yên tâm, vạn bố rõ ràng quy tắc. Xin mời tuyên bố, đệ nhất hiệp thắng bại kết quả sao? Liêu trưởng lão khẽ gật đầu. Đệ nhất hiệp, luyện đan so đấu hợp lại, tinh thần viện đệ tử ổ ứng nguyên thắng được, đạt được nhất phân. Thượng quan Tịch Phong sắc mặt có chút dị giải ra. Hắn không ngờ rằng, ổ ứng nguyên thực lực đã đủ để luyện thành Lịch Âm chuyển Dương đan. Hứa Dương khẽ nhủ, Thượng quan sư huynh, luyện đan cốt chiến, chúng phân ba cái hiệp. Đây vẫn chỉ là đệ nhất hiệp luyện chế đan dược, phía dưới còn có hai cái hiệp. Không cần lo lắng, tự loạn trận cước. Đối phương lựa chọn chúng ta biết rõ nghịch âm chuyển Dương đan, như vậy hiệp 2 phân biệt đan, chúng ta phần thắng rất lớn. Hứa Dương nói không sai, nghịch âm chuyển Dương đan không giống những khắc lãnh môn đan phương, mà là cực kỳ nhiệt môn. Loại này đan phương Cơ hồ bất kỳ một cái nào có truyền thừa luyện đan sư đều có nam tử. Hiệp 2 phân biệt đan, chính là từ đối thủ luyện chế đan dược vẻ ngoài, mùi lợi đã phức diện. Suy đoán ra đan dược chức năng, luyện chế thủ pháp thậm chí dược liệu lợi đã. Âu Ứng Nguyên lựa chọn rất nhiều người biết rõ nghịch âm chuyển dương đan, như vậy hiệp 2 phân biệt đan, vô hình trung tiểu cho thượng quan tịch phong rất lớn tiền nghi. Thượng quan tịch phong dĩ nhiên cũng hiểu những thứ này, bất quá, hắn không cách nào tiếp nhận chính là, vốn là ở đan đạo thượng không bằng của mình Âu Ứng Nguyên, lại vượt qua bản thân. Hiệp 2, phân biệt đan bắt đầu. Hai bên trao đổi đan dược. Liêu Kinh trưởng lão phất tay tuyên bố. Một đạo kim mang Cùng một đạo hắc bạch kia sáng, lần lượt thay đổi bài ra. Bọn nó chính là chỗ này lần luyện ra đan dược, chia ra rơi vào địch đối với song phương trong tay. Tinh thần viện bên kia, Tổ ứng nguyên cùng Nguyên Thông lấy được Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn, đầu tiên là cẩn thận quan sát đan dược ánh sáng màu hoa văn, đoán trong đó ẩn chứa dược lực tinh hoa, sau đó phản muốn đi tìm nguồn gốc. Tìm ra dược liệu pha trộn cho cân đối. Nay một phân biệt đan quá trình, khó khăn tiểu khó khăn ở, không thể tổn hại đối phương luyện chế đan dược, chỉ có thể chọn dùng vọng khí sắc, người mùi chờ phương thức, tới phân biệt bảo đan. Thượng quan Tịch phong hướng hứa dương truyền âm nói, "Ta đây Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn, là hỗn hợp ba loại cổ phương." trải qua quá nhiều lần đến thử, luyện chế ra tăng phúc đan dược. Mặc dù phẩm cấp không bằng nghịch âm chuyển dương đan, nhưng muốn nhận ra gia gia đã vương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hứa Dương lực lực gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn chử Tinh Thần Viện tổ hai người, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, viên này kim phong ngọc lộ hoàn, lại ở Nguyên Thông trong tay nhận ra, ổ ứng nguyên chẳng qua là từ bên cạnh hiệp chợ. Tiêu Nguyên Thông nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại đem đan dược đặt ở khóe miệng, lẻ lưỡi liếm một lời. Lớn mật. Thượng quan tịch phong bị chọc tức, lại dám đối với ta đan dược, làm ra loại này bẩn nôn hành động. Liêu Kinh trưởng lão, ta muốn cầu phán Tinh Thần Viện không tuân theo quy định. Tổ Ưng Nguyên cười hắc hắc nói, phân biệt đan quy tắc, phải không cho phép tổn hại đan lượng, không, có nói không chính xác liễm sao? Trung quanh vây xem cựu đại tông môn, cùng với trung tiểu tông môn đệ tử, rối rít lắc đầu. Biện Nguyên Thông như vậy một liễm, viên này đan dược coi như là phế đi, còn có ai nguyện ý ăn đi? Liêu Kinh trưởng lão bất đắc dĩ nói, chính xác, này, không tính là không tuân theo quy định. Nguyên Thông không để ý đến ngoại giới phản ứng, hắn liễm xong sau, lại ý vẫn còn chưa hết, lẻ lữa, đem viên này tìm phong ngọc lộ hoàn, 360 độ không có tự giác địa liễm một lần. Thượng quan Tịch Phong giận đến sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: "Hứa Sư Lệ, bọn họ như vậy làm nhục của ta đang được, chúng ta cũng muốn ăn miếng trả miếng." Nai Viên Mịch Tâm chuyển Dương Đàn, ngươi cũng đi liếm một liếm, buồn nôn buồn nôn bọn họ. Hứa Dương liên tục khoắt tay, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn vô vô thượng quan Tịch Phong bà bay, sư huynh, chịu nhịn một chút sao, coi như viên này đan dược cho cho ăn. Mập Lồn Nguyên Thông nhắm mắt chép miệng, dường hồ ở hiểu ra. Một hồi lâu, hắn mở mắt, đối với ổ ứng Nguyên Chỉ thay mấy câu. Ổ ứng Nguyên ánh mắt sáng lên: "Liêu trưởng lão, chúng ta phân biệt đàn quá trình đã kết thúc." Liêu Kinh trưởng lão gật đầu nói, "Vậy cũng tốt, đem bọn ngươi phân biệt đàn kết quả nói nghe một chút." Nguyên Thông cười hắc hắc mở miệng, thanh âm như công áp một loại nói, "Đây là một viên tăng phúc chiến lược bảo đan, công hiệu thật cũng không sai, có thể gia tăng phục dụng người ba thành trưởng thực lực, hơn nữa có thể cường hóa thân thể phòng ngự. Về phân sở dụng thuốc chủ yếu, hẳn là có ngân dược quả, nhuyễn mộc tủy, ngàn năm sơn vương." Nguyên Thông một hơi nói ra chín loại bảo dược tên gọi, mà môi nói một cái, Thừa quan tịch phong sắc mặt tiểu trở nên xám xịt nhất phân, hiển nhiên Nguyên Thông theo như lời, đều trúng. Tiếp tiếp, Nguyên Thông vừa thử nói một chút ví dụ như kim mật diệp, Bách niên mộ tâm đợi đã phụ thuộc tên, thượng quan Tịch Phong sắc mặt càng thêm hơi bại. Người này đối với dự lý nghiên cứu cũng là hơi không tầm thường. Hứa Dương âm thầm gật đầu, lấy hắn mà nói, cũng rất khó khăn so sánh với Nguyên Thông nói tốt hơn, xem ra Trung Châu đúng là đầm rồng hang hổ, tinh thần viện cũng không hổ là mười đại tông môn một trong. Liêu Kinh trưởng lão gật đầu lia lịa, hiển nhiên Nguyên Thông nói, cùng thượng quan Tịch Phong truyền âm cho hắn nhất trí. Trên căn bản chính là chỗ này chút ít. Nguyên Thông mở mắt ra, lặng lẽ cười nói, Liêu trưởng lão, đối diện cũng nhìn đủ đã lâu sao, không biết có thể hay không nhận ra ta sư huynh luyện chế bảo đan. Trung quanh một trận ồn thiếu, Lý Âm truyền Dương đan lại có người nào cần đi xem." Liêu Kinh Trưởng lão gật đầu, "Tuất, đệ tông đệ tử, tuyên bố phân biệt đàn kết quả sao? Bất luận như thế nào, chính tự hay là muốn đi xuống?" Thừa quan Tịch Phong có chút tinh thần không phân trần, chậm rãi nói, "Đây là nghịch âm chuyển Dương Đan. Chờ một chút." Hứa Dương trong lúc vô tình nhìn thoáng qua viên này hắc bạch tương gian hoàn thuốc, chợt cả kinh, mở miệng quát lên. "Q2 chương 981, vô thượng đan vạch Trần Chân tướng. Chương 981, vô thượng đan, vạch Trần Chân tướng." Hứa Dương một tiếng này gào to, ở huyền lực gia chỉ dưới, vang dội toàn trường. Trong lúc nhất thời, Nhan vạn ánh mắt, hướng hứa Dương Phương hướng xem ra. Thượng quan Tịch Phong hơi sững sờ, "Hứa sư đệ, tại sao?" Hứa Dương chỉ vào thượng quan Tịch Phong trong tay cái kia viên bảo đan, nói, "Sư huynh, viên đan dược kia có vấn đề." Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, hướng Liêu Kinh trưởng lão nói, "Trưởng lão, ta thỉnh cầu một lần nữa phán định đệ nhất hiệp kết quả." Cản trở. Đối diện Hồ Hứng Nguyên nghe vậy giận dữ, "Ngươi cho rằng ngươi là ai, một người trợ thủ mà thôi, có tư cách gì chất vấn Liêu trưởng lão bình phán?" "Chẳng lẽ, ngươi cho là Liêu Kinh trưởng lão xử sự, sự không đủ công bằng hợp lý?" Liêu Kinh trưởng lão cũng khẽ cau mày. Tuần Hứa Dương phương hướng xem ra, ngươi là gọi Hứa Dương sao? Đệ nhất hiệp, hai bên đấu đan dự phần cấp, đan dự phẩm cấp cao hơn người sẽ gặp thắng được, mà kết quả, thượng quan tịch phong luyện chế ra Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn, mặc dù là thất phẩm đặc thù đan dược, nhưng vẫn là không bằng thất phẩm đứng đầu nghịch âm chuyển dương đan. Ta bình phán tinh thần viện đệ tử Ổ Ứng Nguyên thắng được đệ nhất hiệp, có gì vấn đề? Hứa Dương chắp tay, liễu trưởng lão xử sự công chính, văn bố dĩ nhiên rõ ràng. Bất quá, nếu là Ổ Ứng Nguyên luyện chế, không phải là nghịch âm chuyển dương đan đây. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Liêu kinh trưởng lão nhíu mày, Hắn cũng là không có suy nghĩ quá tình huống như thế, chủ yếu là nghịch âm truyện Dương Đan danh tiếng quá vang, hơn nữa ổ ứng nguyên luyện chế ra bảo đan, bất luận ánh sáng màu, đan hương, cũng cùng nghịch âm truyện Dương Đan không có khác biệt. Cho nên ở vào trước là chủ dưới tình huống, hắn liền tuyên bố ổ ứng nguyên thắng được. Nhất phái nói bậy. Ổ ứng nguyên hừ lạnh nói, ta luyện ra đúng là nghịch âm truyện Dương Đan, không thể sai. Thửa Dương cười lạnh, hắn từ thượng quan tịch phong trong tay, nhận lấy viên đan dược, nhàn nhạt nói, là cùng không phải là. Có một hạng đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp, tùy tiện chụp tới một đầu tản tật hung thú, đem viên đan dược kia đút cho nó, xem một chút nó có thể hay không mà sống. Không phải rõ ràng. Theo đạo lý mà nói, Lịch Âm chuyển Dương đang ẩn chứa khủng lồ sinh mệnh lực lượng, hung thú cho dù trọng thượng hay chỉ cần ăn vào cũng có thể tỏa sáng tân sinh. Tổ Ngư Nguyên nói, "Này viên tất phẩm đứng đầu bảo đan là ta luyện chế ra, cũng không phải là vật của ngươi, ngươi dĩ nhiên không sẽ đau lòng. Muốn tao đạp ta đây viên bảo đan, ta là sẽ không đồng ý." Liêu Kinh trưởng lão không phải là người ngu, hắn lông mày dần dần khóa lên, hướng Tổ Ngư Nguyên hỏi, "Tổ Ngư Nguyên, ngươi xác định ngươi luyện chế, đích xác là Lịch Âm chuyển Dương đan. Nếu là bây giờ nói đi ra ngoài, còn có thể tiếp tục trì thí." Nếu không bị vạch trần lời nói, ta sẽ trực tiếp phán Tinh Thần Viện luyện đan cuộc chiến vi phụ." Tổ Ứng Nguyên gắt gao ngó trường Hứa giương mặt, chậm rãi nói, "Cái này xác thực không phải là nghịch âm chuyện Dương Đan. Ta thừa nhận điểm này." "Bất quá, ngươi làm như thế nào nhìn ra?" "Còn có, ngươi có thể hay không nhận ra ra, ta luyện chế ra này viên bảo đan chân chính công dụng." Lời này vừa ra, nhất thời toàn trường ồ lên. Mọi người rối rít nghị luận. Tổ Ứng Nguyên thật sâu chìm tâm cơ, lại luyện chế ra đan nguy trang. Thiếu chút nữa tiểu Lửa rối. "Bất quá, hắn vì sao như vậy lưu loát tiểu thừa nhận làm bộ?" Việc đã đến nước này, Chỉ cần thí nghiệm một phen là có thể cho ra thật giả, ngoan cố chống lại rốt cuộc lời nói, Liêu Kinh trưởng lão hội trực tiếp phản thua. Hắn hiện tại thừa nhận, chẳng qua là thua trận đệ nhất hiệp, mà Đế Tông Nhất Phương, nếu là nói không ra lợi hắn luyện chế đan dược công hiệu tạm thành, như vậy Tinh Thần Viện Nhất Phương vẫn có thể thắng được hiệp 2, cũng ở hiệp 3 phá đang thượng đại chiếm tiền nghi. Liêu Kinh trưởng lão tay vừa nhấc, hắn lạnh lùng nói, đệ nhất hiệp kết quả thay đổi, Đế Tông đạt được Nhất Phương. Hứa Dương, ngươi thử nói ra ổ ứng nguyên luyện chế đan dược dư hiệu, hoàn thành hiệp 2 phần biệt đan. Khắc. Trận này luyện đan cuộc chiến, mặc dù thế hòa, cũng muốn coi là Đế Tông thắng được. Không ít người rối rít tỏ vẻ đồng ý, ổ ứng nguyên lực gạt, đúng là hắn là được trừng phạt. Ngay cả tinh thần viện dẫn đội trưởng lão cũng không có dị nghị, chỉ có thể tối đầu không nói. Hứa Dương hơi hơi không cười, nhưng ngay sau đó tay thổi phòng đang dự, chậm rãi đi về phía trong sân. Hắn ở ngọn núi cao nhất bình thai trung ương đứng yên, hàng giọng nói, "Này một viên thuốc, nhìn qua cực kỳ giống nghịch tâm chuyển dương đan, hơn nữa ẩn chứa có chút cường đại sinh mệnh lực lượng, quả thực có thể lấy giả đánh tráo. Nhưng đây hết thảy cũng là giả, chỉ là một tầng rối trá sắc ngoài thôi." Hứa Dương ngón tay trà sát động, nhất thời kia hắc bạch tương giàn đang dự mặt ngoài. Xuất hiện nhiều tia tinh mịn tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó một tầng hắc bạch sắc ngoài, hóa thành phấn vụch chốc ra, lộ ra đan dược bản thể. Đây là một viên đen nhánh hoàn thuốc, cùng một loại đan dược phát ra mùi thơm bất động, nó phát ra chính là một cố nhàn nhạt, nhạt mùi tanh. Ở toàn thân đen nhánh đan dược bản thể thượng, còn có một chút mịt mờ màu trắng. Vô Thường Đan, Hứa Dương mỉm cười nói, đồng dạng là thất phẩm bảo đan, nhưng nó tác dụng không phải là vì cứu người, mà là vì giết người. Này viên Vô Thường Đan, màu đen bộ phận là âm sát quá sở luyện, tác dụng là tê dại phục dụng người tâm thần ý thức mà ở đan dược nội hệ trung cũng là màu trắng kỳ độc, có thể dễ dàng đem một cái huyền vương cường giả thân thể hòa tan thành một vũng máu. Tổ Ứng Nguyên, ngươi thật ngạt độc tâm địa. Vây xem mọi người rối rít gáy mắt, đan đạo một đường có rất nhiều loại khác. Có luyện chế linh đan trị bệnh cứu người nhân giả, tự nhiên cũng có luyện chế độc đan giết người hại người độc sư. Hai người mặc dù cũng là đan sư, nhưng luyện chế độc đan người tóm lại chịu lấy người xem thường. Liêu Kinh trưởng lão lực lực gật đầu, hướng Tổ Ứng Nguyên hỏi, "Hứa Dương nhận ra kết quả có hay không chính xác?" Tổ Ứng Nguyên không có cách nào nói dạo, chỉ có thể dở đẫn gật đầu. Dựa theo quy củ, nếu như phân biệt đan ngợi cùng luyện đan ngợi, ở công hiệu thượng xuất hiện khác nhau, như vậy sẽ phải thực địa nghiệm dự hiệu. Nói sáo lời nói, không có chút nào tác dụng. Lần này hợp, hai bên cũng nói ra đan dược đặc tính, phân biệt đan coi là làm ngang tay. Như vậy cuối cùng một hiệp, mặc dù tinh thần viện thắng được, thắng được nhứt phần, hai bên cũng chỉ là ngang tay. Ta lúc trước đã nói, vì trừng phạt tinh thần viện đệ tử lừa gạt. Hành kính, trận này luyện đan quốc chiến, mặc dù Thế Hỏa cũng coi như Đế Tông thắng được, Liêu Kinh trưởng lão lạnh lùng nói, như vậy, ngũ tuyệt quốc chiến vòng thứ nhất, luyện đan quốc chiến, Đế Tông chiến thắng. Tiếng Hoan hô từ Đế Tông trong đám người bộc phát ra, mà Tinh Thần Viện đệ tử cũng là vẻ mặt không cam lòng cùng thất bại. Ha ha, cho các ngươi an dàn, thấy ngu chưa? Hứa sư đệ còn tốt chứ? Ở Hứa Dương cùng thượng quan Tịch Phong trở lại Bạch Hoa cung trước thời điểm, bọn họ nhận lấy nhiệt liệt hoan nên, từng cái từng cái Đế Tông đệ tử cũng đưa bọn họ đối xử là anh hùng. Mà đoán được đối thủ Quỷ Kế Hứa Dương, lại cản cư công chí vĩ. Không tệ lắm, vì Đế Tông lấy được khởi đầu tốt đẹp, khẽ mỉm cười, Lương Khâu Lộ trưởng lao khích lại nói, cái này, Tinh Thần Viện muốn phần chương. Đợi đến tiếng nghị luận, tiếng Hoan hô thở bình thường, Liêu Kinh trưởng lão lần nữa mở miệng, Vì sẽ tiến hành vòng thứ 2, luyện khí cổ chiến. Hy vọng trận chiến này, hai bên có thể công bình đánh cược một lần, không nên không tuân theo quy định. Quy 2 chương 982, luyện khí chiến tiểu hoàn vũ lô. Chương 982, luyện khí chiến, tiểu hoàn vũ lô. Mộ Nhu sư muội, Bích Nhi sư muội, cố gắng lên. Trận đầu tiểu lấy được thắng lợi, chỉ cần Mộ Nhu sư muội thắng được trận thứ hai, như vậy trận thứ ba đại sư huynh tất thắng, chúng ta chỉ cần tỉ thí ba trận là có thể đánh bại Tinh Thần viện, cho bọn hắn một cái 30. Ha ha, bản thân ta muốn nhìn, khi đó Tinh Thần viện người, phải một bộ cái gì vẻ mặt. Nhất định rất đặc sắc. Ở thôn Sao Nghị Luận, trợ uy trong tiếng, Mộ Nhu cùng Càn Bích nhi một chiếc một sao lên lại. Cùng lúc đó, Tinh Thần Viện hai người đệ tử giống như trước lên lại. Mộ Phong, làm sao phải Mộ Phong? Ở Hứa Dương bên cạnh Châu Hành Vân, kinh ngạc nói, kỳ quái, hắn có phải hay không thượng sai lầm rồi buổi diễn. Ngay cả đại sư huynh độc Cô Vân cũng kinh ngạc. Không chỉ có là Đế Tông nhất phương, những khác đại tông môn cũng rối rít lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Nghị Luận thôn sao? Mộ Phong là ai? Hứa Dương tò mò câu hỏi, hắn rất nổi danh sao? Bên cạnh không ít đồng môn, cũng dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương, cuối cùng vẫn là Châu Hành Vân giải thích, Hứa sư đệ mới tới Trung Châu, không biết Mộ Phong cũng rất bình thường. Châu Hành Vân chỉ chỉ trong sân, cái kia vẻ mặt lãnh ngạo tinh thần viện đệ tử nói, hắn chính là một phòng, tinh thần viện chủ thân truyền đệ tử. Ngươi biết, hắn ở tinh thần viện 10 đại trong hàng đệ tử, xếp hạng bao nhiêu? Hứa Dương lắc đầu không biết, Châu Hành Vân dựng lên một ngón tay, xếp hạng thứ nhất. Mộ Phong ở tinh thần viện địa vị, tựu giống như độc cô Vân đại sư huynh, ở Đế tông địa vị một loại. Kỳ quái a, chưa nghe nói qua Mộ Phong sợ trưởng về luật khí, làm sao có phái hắn ra sân? Độc Cô Vân cau mày, "Nhiếp Phong, mắt thấy sẽ phải cùng ta tỉ thí, lại còn phân tâm hắn chú ý." Hắn vì sao như vậy có lòng tin? Thật nhiên kỳ thai chết vậy. Giống như Độc Cô Vân, một phong như vậy, tập ở vô địch huyền vương cảnh giới cao thủ, trên lệch thật ra thì cũng không lớn. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Một đường phá gai chậm cึก, đánh sụp vô số cùng thế hệ thiên tài, mới vừa có hôm nay thành tựu, ai so với ai kém bao nhiêu rồi? Chân tiếp theo chính là Độc Cô Vân cùng Mục Phong đấu võ, bàn về thực lực, Độc Cô Vân còn muốn thắng được Mục Phong nữa chủ. Mục Phong không đi hảo hảo chuẩn bị ngược lại tới tham gia luyện khí của chiến, làm thật khiến cho người ta khó có thể tắt lại. Luyện khí mặc dù không thể so với chiến đấu, nhưng cũng là cực kỳ hao phí tâm thần, huyền lực, một phong tham gia luyện khí của chiến, như vậy trận tiếp theo cùng đại sư huynh đấu võ, hắn phần thắng có thấp hơn. Châu Hành vẫn nói. Hứa Dương lực lực gật đầu, nhưng thấy trên trận, ở Liễu Kinh Trưởng lao dưới sự chủ trì, luyện khí cuộc chiến đã bắt đầu. Một phong lặng lẽ cười một tiếng, lật tay lấy ra một pho tượng ba thước cao tiểu lô đỉnh, một luồng kinh người thánh uy, chậm rãi tỏa khắp ra. Cái gì? Lại là thánh khí? Thánh khí Hoàn Vũ Lô, tinh thần viện trấn tông chi bảo. Quá khoa trương a, cho dù là ngũ tuyệt cổ chiến, cũng không trở thành mời ra chấn tông chi bảo a. Các đại tông môn đối với nhã mình chấn tông chi bảo sử dụng cũng rất cẩn thận, có thể không sử dụng tùy tận lực không cần, miễn cho bị hữu tâm nhân nhìn ra chấn tông chi bảo nhược điểm để khắc chế. Không phải là Hoàn Vũ Lô, lưng câu trưởng lão trước mặt sắc có chút khó coi, hẳn là một ít tôn bắt trước chế phẩm, lấy Hoàn Vũ Lô đầu thừa đuôi thèo chế luyện, tên là Tiểu Hoàn Vũ Lô. Bất quá, nó cũng là thánh khí phẩm cấp. Ta hiểu được, lần này, tinh thần viện phái ra một phòng, mà không phải tinh thông luyện khí đệ tử khác, chỉ sợ là bởi vì chỉ có một phong có thể thúc dục tòa này tiểu hoàn vũ lô. Độc Cô Vân nói, sợ rằng trận này tử thí chúng ta phải thua, thánh khí hoàn vũ lô luyện chế ra bà bối, tuyệt không phải mọi nhu sư mọi đủ khả năng. Bất quá, ta càng thêm kỳ quái, Thượng Quan Tịnh phong nói, thúc dục thánh khí cần thiết lực lượng cực kỳ khổng lồ, một phong cho dù thắng được, huyền lực, tâm thần lực lượng cũng có hao hết sạch, có thể nào cùng đại sư huynh ngươi co chiến. Ta xem, cuộc chiến thứ 3 đấu võ, tinh thần viện nói không chừng đã bỏ đi. Những khác đế tông đệ tử cũng rối rít đồng ý này đánh giá điểm, rối rít thống mạ tinh thần viện giàu hoạt không để cập tới. Mà trận này luyện khí cuộc chiến Quả nhiên như độc cô vân đoản, tiểu hoàn vũ lô diệu dụng, rốt cục bày ra. Mộ Phong mặc dù không hiểu lợi khí, nhưng tiểu hoàn vũ lô nhưng có thể hoàn mỹ làm được đây hết thảy. Mà một phong trợ thủ, là tinh thần viện am hiểu nhất luyện khí đệ tử, dưới sự chỉ điểm của hắn, một phong chỉ cần đưa vào hồi lực, làm từng bước địa thao tác cũng đủ. Rất nhanh, từng cục bảo liệu bị đầu nhập vào tiểu hoàn vũ lô trong, một phong nhưng ngay sau đó bấm động thành ấn, khởi động tiểu hoàn vũ lô. Thánh uy tỏa khắp, tiểu hoàn vũ lô bị triệt để dẫn động uy năng, voong ùng ùng địa vật chuyển, đem bên trong bảo liệu hòa tan thành kim chép, sau đó để giải luyện, chế tạo huyền khí phôi hình. Đế tông Mộ Nhu đối mặt thánh khí, nhưng cũng không có buông tha trò, mà là cắn răng lựa chọn luyện chế. Nang dung là Lạc Tâm Luyện Thuật, một đạo hỏa diễm bay lên không, cháy bảo liệu. Tốn thời gian một ngày hai đêm, đang ở ngày thứ 3 sáng sớm, Đông Vương lộ ra ánh rạng đông thời điểm, hai bên luyện chế quá trình mới tuyên cáo kết thúc. Mộ Nhu luyện chế ra khỏi một thanh trường kiếm, là vì tiên giai chúng phẩm huyền khí, tên là Triều Thanh Kiếm, rót vào huyền lực sau, có thể luyện hóa ra giang hà con nước lớn, một đánh sâu vào, ba phủ địch thủ, cực kỳ thích hợp thủy cực huyền giả. Như là dưới tình huống bình thường, Mộ Nhu bằng vào trôi này Triều Thanh Kiếm, hoàn toàn có thể đủ ở luyện khí cuộc chiến thượng đánh bại đối thủ. Bất quá lần này bất ổn, đối diện sử dụng thánh khí, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đoán. Một Phong cũng là vẻ mặt mỏi mệt mỏi, liên tục thúc dục thánh khí một ngày hai đêm, này tiêu hao tuyệt không phải bình thường. Mặc dù hắn là vô địch huyền vương, cũng chịu không nổi. Mà hắn luyện chế ra bảo khí, đồng dạng là một thanh kiếm, chiều rộng lưỡi dao đen mũi nhọn, nhìn qua thưởng thưởng không có gì lạ. Nhưng là Một Phong trợ thủ thêm chút biểu diễn, chôi này đen mũi nhọn chiều rộng lưỡi dao kiếm, lập tức triển lộ nó uy năng. Trên lưỡi kiếm từng đạo huyền văn sáng lên, nhưng ngay sau đó thiên địa biến sắc, một viên huyền lực đúc thành vận thạch, từ trên cao trong rơi xuống, đem vạn hắc sơn mạch một mọn núi vững vàng đập bình chừng 10 triệu. Như thế quân bà uy năng, ít nhất là thiên giai thượng phẩm huyền khí, thậm chí tiếp cận bảo khí cánh cửa. So sánh dưới, mọi nhu luyện chế chiêu thanh kiếm, hữu chỗ thua kém rất nhiều. Liêu Kinh trưởng lão tuyên bố, luyện khí cuộc chiến kết quả, tinh thần viện mục phong chiến thắng. Đế tông mọi người cũng là lắc đầu thở dài, nhưng sự thật còn tại đó, hoàn toàn không có chiến thắng khả năng tính. Không ít người, ngược lại a đuổi mọi nhu hai người, không cần để ý. Thửa Dương Lạc Yên Tư, hắn cũng không có năng lực, luyện chế đến gần bảo khí thiên giai đứng đầu huyền khí. Cho nên, cho dù Hứa Dương ra sân, thủ thắng cơ hội cũng rất xa vời, nhất luyện chế nhiều ra một vật tiên giai thượng phẩm huyền khí, dẫn tới mọi người sợ hai than một phen, cũng không cải biến được thế cục. Mộ Nhu sư muội chẳng qua là bại bởi thánh khí, không phải là bại bởi một phong. Tiếp tiếp, bản thân ta muốn nhịn, một phong như thế nào ứng đối đại sư huynh? Châu Hành Vân hừ lạnh một tiếng nói, chính là, hắn nhất định phải thua, có lẽ cũng không dám ra sân. Một thạch kích khởi ngàn tầng sóng, đế tông đệ tử rối rít nghị luận, bi quan không khí hễ quét là sạch. Người người đều ở trò cười, đại sư huynh sẽ như thế nào bóp áp đối thủ. Q2 chương 983 Hoàng Thiết Lang đấu võ cổ chiến. Chương 983. Hoàng Thiết Lang, đấu võ cổ chiến. Cuộc chiến thứ 3, đấu võ cổ chiến bắt đầu. Liêu Kinh trưởng lão phất tay, chấm giọng quát lên, đấu võ cổ chiến, chiến đấu khu vực không có hạn chế, lấy nhặt phương bị đánh chết hoặc là nhận thua mới thôi. Đối với vô địch Huyền Vương mà nói, giơ tay nhấc chân trong lúc cũng có thể tiêu diệt dãy núi, cắt đứt con sông. Cho nên, chu vi mấy trăm trượng đại đài, đấu đan, luyện khí có thể, nhưng tuyệt đối không cách nào dung nạp hai đại vô địch Huyền Vương rất đúng hợp lại. Vì vậy, Liêu Kinh trưởng lão mới không có quy định chiến đấu nơi sân. Độc Cô Vân Phiêu nhiên ra sân như một mảnh thanh lá, không dính mùi nê. "Mộ Phong, ra đi." Mặc dù hiện tại thắng ngươi, có chút thắng chi không võ, nhưng ngươi dựượi vào thanh khí, bắt nạt ta mọi nhu sư muội, cũng không coi là quân minh. "Vừa báo còn vừa báo, trận này phải làm ngươi trả giá thật nhiều." Độc Cô Vân đứng chắp tay, tinh thần một loại con người quét nhìn đối diện, chậm rãi nói: "Ha ha." Ở Tinh Thần Viện phương hướng, vẻ mặt mỏi mệt Mộ Phong cười to nói: "Độc Cô Vân, trận này đối thủ của ngươi không phải là ta." Độc Cô Vân cau mày, "Không phải là ngươi, vậy là ai?" Ở Tinh Thần Viện trong hàng đệ tử, cũng là một phong có thể cùng hắn đối kháng. Những người khác vừa có thể nào là đệ tông trẻ tuổi, đệ nhất cường giả độc cô Vân đối thủ. Quang ảnh xuất động, một cái màu đồng cổ gia nam tử, chậm rãi đi lên bình thai, ngước mộ đã lâu, Độc Cô Vân. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi là ai? Nhìn cái này khí độ trầm ngưng, người mặc Tinh Thần Viện đệ tử phục sức người, Độc Cô Vân cau mày nói. Tên cũng không trọng yếu. Ngươi gọi ta Hoàng Nhất Lang là được rồi. Màu đồng cổ gia nam tử, lạnh lùng nói. Hoàng Nhất Lang? Ta chưa từng thấy qua ngươi. Tinh Thần Viện 10 đại đệ tử, Độc Cô Vân rất rõ ràng, nhưng người này, hắn nhưng chưa từng thấy qua không chỉ có là độc cô vân, ở vạn hắc sơn mạch khu vực hắc cũng là nghị luận rối rít. Này hoàng nhất lang là ai? Chưa từng có nghe nói qua. Chính là, chẳng lẽ là tinh thần viện tùy tiện lựa ra một người đệ tử, dùng để hưởng phó độc cô vân, trên thực tế bọn họ đã bỏ đi trận chiến này. Có khả năng này. Ở một mảnh nghị luận, chất vấn trong tiếng, hoàng nhất lang như cũng trầm ổn, làm như núi cao. Hắn nghiêng đầu, hướng Liêu Kinh trưởng lão hỏi, có thể bắt đầu chưa? Liêu Kinh trưởng lão mặt người, nhưng ngay sau đó gật đầu, chính xác, có thể bắt đầu. Ầm. Hoàng nhất lang trực tiếp xông về độc cô vân, một quyền bình thẳng chào ra. Lôi minh loại nổ tung vang không ngừng vang lên, một bề này, kéo phong vật lực, phản phất ngọn núi xuống đổ, ngọc trụ nứt vỡ, trực tiếp đánh tới hướng Độc Cô Vân trước mặt cửa. Vô địch huyền vương cảnh giới, thật cường đại, tuyệt đối không phải là lấy ra góc đủ số. Độc Cô Vân khẽ mỉm cười, một bàn tay đưa ra, khiến một cái giảm bất lực kỳ xảo, đem một quyền này lực đạo dẫn dắt ra, nhưng ngay sau đó một cái tay khác chưởng nhẹ bập ngân tới. Miên Trưởng. Thứa Dương nhận ra này một huyền thuật, Độc Cô Vân đem Miên Trưởng dùng ở chỗ này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kiêu hoàng nhất lang, hiển nhiên là thủ cực huyền vương, chiêu thức đại khai đại hợp, uy lực tuyệt cường. Tuần nữa lực phòng ngự thủ vì không yếu, đối phó cường giả loại này, không thể liều mạng, Miệm Nam môi bục một bộ dao găm, lấy nhu thắng cương là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Nhất Lang cười lạnh một tiếng, màu vàng huyền lực cầm âm một tiếng dữ dội lên, đem Độc Cô Vân ấn đi miên trưởng lực lượng suy phát ra. Cùng lúc đó, Độc Cô Vân thân thể như một mảnh lá khô, về phía sau phất phơ bay ra, lấy một loại ưu nhã tư thái, bay lên trời cao. Đập. Hoàng Nhất Lang dưới chân phát lực, như đạn pháo một loại phóng lên cao, đuổi theo Độc Cô Vân, tại chỗ để lại một cái một thước sâu đi hố. Xung quanh còn có nhẹ nhẹ tiếng gió ra, mới vừa ở trên thạch đài đó. Bất quá là thử dò xét mà thôi, hai bên chính là đánh giết, giờ mới bắt đầu. Hoành Thiên tập thức, Hoàng Nhất Lang một trường đẩy ra, thương khung biến sắc, một con ấn chứa thiên địa uy năng khủng lồ chưởng ấn, hướng độc cô Vân Công sát đi. Kinh hồn thủ. Độc cô Vân tiện tay liên tục điểm ra, một đạo thanh sắc cầu vồng xuất hiện, giá chủ kiết như núi chưởng ấn, đem uy năng giận hướng màu xanh, cầu vồng một chỗ khác, tránh được một kích kia. Một ngọn núi loan bị Hoàng Nhất Lang văng trời một trường đánh rụt, loạn thạch bay tán loạn. Ăn nửa ta một trường. Hoàng Nhất Lang một trường đáp rơi, Hoành Thiên tập thức kích thứ 2 vào đầu đánh rất xuống. Sinh huyết liệt không sát. Độc Cô Vân hai tay khép lại lên, chợt hợp vừa phân, một đạo huyết sắc hồ quang, ngửa mặt lên trời bắn ra, lấy tuyến phá mặt, đem kia khủng lồ trường ấn, chém thành hai khúc. Hoàng Nhất Lang huynh thiên tập thức, uy mãnh không có chủ, nhưng Độc Cô Vân tiện tay đánh ra, cũng là nhằm vào cho huynh thiên thập thức mỗi một diên chiêu thức huyền thuật, huyền lực hao phí rất nhỏ. Tiếp tục như vậy, Hoàng Nhất Lang nhất định trước hao hết sạch lực lượng, khó tránh khỏi bị đánh bại. Châu Hành Vân bội phục nói, đại sư huynh đối với nhiều loại huyền thuật, có kinh người lực lĩnh ngộ, ta đế tông được xưng huyền thuật 3000, đại sư huynh có thể là duy nhất có thể toàn bộ học xong người. Tỏa Dương ngưng thần quan sát, Hoàng Nhất Lang oanh thiên thập thức đánh xong, mà Độc Cô Vân cũng liên tiếp đổi 10 loại huyền thuật đối kháng, mỗi một lần cũng dĩ xảo phá lực, làm người ta xem thế là đủ rồi. Hừ hừ, không hổ là có Di Hoa Tiếp Ngọc danh xưng là Độc Cô Vân, biết rồi huyền thuật làm thật không ít. Hoàng Nhất Lang mặt lạnh lùng sắc, cũng có một tia xúc động cho, chợt biến mất, bất quá, giữa ngươi và ta, đúng là có chênh lệch cực lớn, chẳng qua là kỹ xảo không cách nào đề mủ. Độc Cô Vân cười nhạt, "Nga, phải không?" Đột nhiên Độc Cô Vân thân hình thoáng một cái, phân hóa ra trên trăm đạo huyền ảnh phân thân, đồng loạt hướng Hoàng Nhất Lang đánh tới. Từng cái ảo ảnh cũng muốn Hoàng Nhất Lang đánh ra một chưởng, hình bóng lay động trong lúc, quả thực thấy không rõ có bao nhiêu người ở công sát Hoàng Nhất Lang. Đây là Phi tinh bạch ảnh biến, thiên giai huyền thuật, một cái hình thể gầy cao đế tông đệ tử thở dài nói, ta chủ tu đúng là này một môn huyền thuật, nhưng cũng chỉ có thể phân hóa 10 ảnh, so với đại sư Minh Sai Quá Sa. Một cái kia, như mưa sa đã kích mặt đất, trưởng lớn như ngập trời sông gió, mà Hoàng Nhất Lang cũng là trong đó một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể lút. Một chiêu này được xưng không cách nào phòng ngự, chỉ có thể nghịch kháng. Đại sư Minh muốn thắng, kia người tu luyện Phi tinh bạch ảnh biến đệ tử tiêu lên. Đương nhiên, một đạo lĩnh vực uy năng từ Hoàng Nhất Lang trên người nổi lên. Hắn rút cục thi triển tự thân lĩnh vực. Nay một đạo lĩnh vực hiện lên màu hoàng kim, phản phất có được độ lệch công kích hiệu quả. Độc Cô Vân mỗi một chưởng cũng đánh đánh vào trong không khí, căn bản không có trúng mục tiêu Hoàng Nhất Lang. Tốt một đạo lĩnh vực. Độc Cô Vân thu trường thế, nhàn nhạt nói: "Hừ hừ, của ta độ lệch lĩnh vực như thế nào?" Hoàng Nhất Lang cười ha ha, bất kỳ công kích cũng sẽ bị của ta độ lệch lĩnh vực rời đi phương vị. Chưa ra hình dáng gì, Độc Cô Vân nhàn nhạt nói: "Loại này dùng để phòng ngự lĩnh vực, quả thực không đúng tí nào. Nếu như ta đoán không sai, chỉ cần công kích uy lực vượt qua một cái hạ độ, độ lệch lĩnh vực tiểu tử không cách nào nữa rời đi, có đúng hay không? Nói không sai, Hoàng Nhất Lang cười nói, bất quá, Độc Cô Vân, ngươi cho rằng ngươi có cái loại này thực lực sao? Quy 2 chương 984, Hoang thần trạm thuần huyết đế duệ. Chương 984, Hoang thần trạm, thuần huyết đế duệ. Đánh đến bây giờ, ngươi chỉ thi triển một chiêu mềm nhũn nương môn chiêu thức phi tinh bách ảnh biến, thời gian khác, cũng là lấy đúng dịp giảm bất lực, căn bản không dám cùng ta liều mạng, Hoàng Nhất Lang thu hồi nụ cười, cho nên, ta một chiêu này độ lệch lĩnh vực, tựa là khắp tinh của ngươi. Hiện tại cùng ngươi đối chiến, Ta đã dựng ở thế bất bại. Thật sao? Độc Cô Vân trên thân hình, một cổ cường thịnh hơi thở quay cuồng nhiệt lên, hắn trong mắt khẽ hiện diện lạnh, lạnh lùng nói, vậy thì thử một chút xem đi. Một chiêu này, ta cũng không cách nào khống chế uy năng, ngươi tốt nhất cẩn thận. Một thanh trường đao rút ra, nhắm vào Hoàng Nhất Lang. Vạn Hắc Sơn mạch trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tiếng gió cũng dừng lại nghỉ ngơi. Độc Cô Vân trường đao, dần dần có dục bạch sắc quang mang sáng lên, nhưng ngay sau đó tia sáng càng ngày càng thịnh, rất nhanh trở nên như khế cong ngân nguyệt, lấp lánh, chói mắt, nhưng là cũng không chói mắt. Từng đạo ánh trắng ánh xanh rực rỡ, ở dài trên dao nương tụ, một cỗ thế lương sơ sắc tiêu điều đắc ý cảnh, tràn ngập đi ra ngoài. Đến nơi đi." Hoàng Nhất lang lơ lên nói, "Huyền hoàng cấp trợ xuống đích công kích, mộng tượng phá vỡ của ta độ lệch lĩnh vực." Hoang thần cửu trạm, tàng nguyệt trạm. Độc cô vân một tiếng chợt quát, trường đao ngang ra. Ngân nguyệt quang hồ chợt đại phóng tia sáng, tia đơn dọc theo người ra mấy trăm trượng, hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn lên hồ quang, kéo dài qua chấm ra. Cho dù hồ quang chưa tới nơi, trên bầu trời vân khí như cũng bị kia sơ sắc tiêu điều ý cảnh xé rách. Từ xa nhìn lại, giống như là phía chân trời nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn. Tiên, một cái kia tuyệt đối có huyền hoàng cấp số." Thừa Dương tự giải nói, "Thật là mạnh đạo thuật, một đao kia là thánh thuật." Châu Hành Vân nói, "Tiêu Hoàng Nhất Lang cuồng vọng tự đại, phải chịu khổ sở." Ngay cả Lương Câu Lộ cũng mở miệng, phát biểu ý kiến. Đao quang tới người, Hoàng Nhất Lang đạo kiếm màu hoàng kim độ lệch lĩnh vực, rất nhanh có nhẹ nhẹ tiếng vỡ ra. Hắn sắc mặt đại biến, còn chưa phục hồi tinh thần lại, một thức này tà nguyệt trạm phát sáng, cũng đã đem hắn độ lệch lĩnh vực vương vảng đánh sụp, dư uy không suy. Thừa Hoàng Nhất Lang cắt lưng chém giết đi. Nếu là một đao kia chém thật sự Hoàng Nhất Lang nhất định sẽ bị chém eo, chế toán chết thù. Lên tầm. Một tiếng kêu to, nhưng ngay sau đó một trận kịch liệt kim khí âm dung truyền ra. Hoàng Nhất Lang trên người, trong nháy mắt nhiều ra một bộ bảo giáp, kim quang sáng sủa, vừa nhìn tựu biết không phải là phàm vật. Đao quang đi qua, bảo giáp thượng để lại một đạo thật sâu tiếng vỡ ra, một số gần như báo hỏng. Bảo khí cấp bậc chính là chế giáp, có người kinh hô. Nhưng ngay sau đó nói, đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, nếu như Hoàng Nhất Lang không bày lớn, trước đó mặc tốt cái này bảo giáp, sẽ có đầy đủ thời gian điều vận huyền lực, phối hợp độ lệch lĩnh vực đỡ một cái kia. Nói như vậy, bảo giáp quyết không đến nơi có lớn như vậy tổn thương. Hiện tại thương xúc mặc vào bảo giáp, không có quán chú đầy đủ hiệu lực. Dĩ nhiên không cách nào ngăn cản Độc Cô Vân Thánh giai đạo thuật. "Tốt, bảo giáp giúp ngươi một lần, bảo vệ ngươi một mạng." Độc Cô Vân nhàn nhạt nói, "Bất quá lĩnh vực của ngươi đã phá, kế tiếp chém, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản." Hoang nhất La hiện trạng thật không tốt, này ai cũng có thể nhìn ra được. Khóe miệng hắn thậm chí có một tia vết máu. Mới vừa mặc dù có bảo giáp khiêng ở đa quang, nhưng này sơ xác tiêu điều đạo ý tinh khí, vẫn còn là xuyên qua bảo giáp, cho hắn tạo thành một chút thương tổn. Ha ha ha. Hoang Nhất Lang đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to, "Không hổ là Độc Cô Vân, lại có thể đem ta bức đến một bước này." Hoang Nhất Lang cười lạnh, "Vốn là cho là giải quyết ngươi là không cần một chiêu này. Bây giờ nhìn lại, ta còn là đánh giá thấp ngươi." "Ừ." Độc Cô Vân cau mày, "Đến nơi này một bước, chẳng lẽ đối thủ còn có lá bài tẩy?" Hoang Nhất Lang đột nhiên giật xuống kia vật báo hỏng bảo giáp, tiện tay ném. Hắn tiếp tục lần áo, lộ ra màu đồng cổ trên người ra. Ở Hoang Nhất Lang bộ ngực, bảy viên màu vàng tinh thần, dạn dỡ phát sáng. "Huyên mạch lực, gia trì thân thể của ta." Hoang Nhất Lang hét lớn một tiếng, bảy viên màu vàng tinh thần gia sáng tăng mạnh, nhưng ngay sau đó hóa thành bảy đạo mô hình nhỏ kim long, vòng quanh Hoàng Nhất Lang thân thể du động. Hoàng Nhất Lang hơ thở, căng gọi không biết gấp bao nhiêu lần, ngay cả thân hình cũng lớn một vòng, to con vô cùng. Hắn lặng lẽ cười lạnh nói, "The Covenant, tới cảm thụ hạ xuống, huyết mạch của ta lực như thế nào?" Thuần huyết đế duệ. Hắn là thuần huyết. Không biết là người nào, lớn tiếng gọi ra, nhất thời vạn hắc sân mạch, ầm ầm tiếng nghị luận vang lên. Cổ tộc, đế duệ, những thứ này danh tử, người biết cũng không nhiều. Nhưng lạ tất cả biết được người, cũng rõ ràng một điểm, đó chính là thuần huyết đế duệ, cùng giai vô địch. Hoàng Nhất Lang vốn là vô địch Huyền Vương tầng thứ, hôm nay thực lực của hắn đã dữ dội tăng tới rồi Huyền Hoàng cấp bậc. Thực lực vượt qua một cái đại cấp bậc, kia còn thế nào đánh? Độc Cô Vân tự hồ cũng ngốc trệ, hắn năm tay chặt chẽ cầm đứng lên, Đế Dụệ, thuần huyết Đế Dụệ. Đã từng bị hôn khắc tộc thuần huyết Đế Dụệ chìm đả kích nặng, Độc Cô Vân tự nhiên biết, thuần huyết Đế Dụệ đáng sợ. Hắn sắp thanh nói, ngươi, rốt cuộc là kia nhất tộc thuần huyết? Hoàng Nhất Lang ha ha cười nói, Độc Cô Vân, ngươi sợ chẳng v้าง. Ta họ gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Hoàng tộc, ngươi là Hoàng tộc Đế Dụệ. Độc Cô Vân nhẹ nói nói, cho ngươi một quả cơ hội, đầu hàng nhận thua, Hoàng Nhất Lang cười lạnh, nếu không nghe lời, ta nhưng không bảo đảm ngươi còn có thể còn sống sót. Kế tiếp ta vận dụng lực lượng, ngay cả chính ta cũng không cách nào khống chế. Nhận thua. Độc Cô Vân mập mịt, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bạch Hoa cùng trước, từng cái từng cái mong mỏi, lo lắng ánh mắt, kia là đồng môn của hắn, kia là sư đệ của hắn muội. Bọn họ cũng nóng nhìn Độc Cô Vân, cái này đế tông đại sư huynh, dẫn dắt bọn họ trọng trấn đế tông nguy hiểm. Ta không thể thua, ta không thể thua. Độc Cô Vân chợt ngừng đầu, lớn tiếng nói, Hoàng Nhất Lang, đến đây đi, đón ta một chiêu. Nồng đậm kim sắc quang huy, ở độc cô vân trường đào mũi nhận thượng lóe lên, chói mắt vô cùng, và hàm chứa nồng đậm nóng rực cảm giác, phản phất hết thảy giơ bẩn, đều muốn bị tinh lọc. Thật là người đáng thương, cũng được, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi hoàn toàn nhớ kỹ, thuần huyết đế duyệ, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Cùng giai vô địch danh hiệu, cũng không phải là không công được đến. Gời lạnh một tiếng, Hoàng Nhất Lang quyền phong, cũng tụ tập nổi lên nồng nặng kim mang. Thực lực tăng vọt trạng thái, Hoàng Nhất Lang căn bản không cần bất kỳ huyền thuật, chỉ cần lấy liền hoàn cấp lực lượng, vung ra một quyền, hắn tiêu thắng dễ dàng đối thủ. Hướng. Hoàng Nhất Lang một quyền chào ra Một đạo lấp lánh rừng rực kim sắc quấn trụ, giữ rọi cuốn ra. Một cái kia, bắt đầu khởi động chư mêng ngông uy năng, giọng lớn rộng rãi mà thâm thúy, cùng chân chính hoàng gia xuất thủ, căn bản cũng không có bất kỳ bất động. Sở thiếu sót, cũng chỉ là một tia pháp tắc chi lực mà thôi. Ta độc cô vân, không dám bại, không thể bại, cũng sẽ không bại. Độc cô vân trong mắt hiện lên điên cuồng vẻ, thét dài một tiếng, hoàng nhất lang, hoàng tộc đế duyệt, an ta một đao, hoàng thần cửu trạm, đại nhật trạm. Quy 2 chương 985, tháng bại phân nguy cơ một đường. Sáng chói cháng kiện hoàng kim của sáng, cùng độc cô vân đại nhật trạm, tại không trùng kịch liệt va chạm. Cuốn bánh không khí gợn sóng, ầm ầm bùng nổ, phản phát một đạo vòng tròn gió to, hướng về vạn khe sơn mạch điện cuồng khuyết tản ra, ngàn ngọn núi vạn linh tâm đó, đều vang lên ào ào cây diệp phiêu linh thanh âm. Thật là lợi hại. Đòn đánh này cân sức ngang tài. Đại sư Minh đối mặt thuần huyết đế duệ, cũng có thể duy trì bất bại. Châu Hành Vân kích động nói ra, cái này chứng minh rồi. Đại sư Minh vừa mới một kích, đủ để so sánh hoàn giả. Không đúng, nhìn qua hai đạo thế tiến công tại không trung va chạm, toàn bộ tiêu tan không còn hình bóng, nhưng trên thực tế, đại sư Minh cũng là đã rơi vào thế bất lợi. Hứa Dương nhìn thấy rất chuẩn. Quả nhiên, ở va chạm dư uy bao phủ đến thời điểm, Đại sư Minh lui nhanh mười mấy trượng, mà Hoàng Nhất Lang chỉ là thân thể hơi lung lay, lập tức hồi phục như thường. Ha ha, quả thật không tệ, ăn nữa một quyền của ta đi. Hoàng Nhất Lang cười ha ha, hắn đã thăm dò ra Độc Cô Vân thực lực điểm lỗ chỗ, vừa mới một kích kia thành thục, sát thực rất kinh diễm, nhưng như cũng không phải là đối thủ của chính mình. Hoàng Nhất Lang giơ tay, lại làm một đạo hoàng kim của sáng, ầm ầm bắn ra. Độc Cô Vân hai tay cầm đao, điên cuồng hét lên nói, "Hoang thần cự chạm, vẫn tinh trảm!" Từng đạo từng đạo ánh sao bùng nổ rồi, một đao kia chém xuống, thậm chí có từng viên một đại tinh tử chống không vẫn lạc đạo giác, Độc Cô Vân Hoang Thần Cự Trảm, Thánh giai đao thuật, thật phi phàm. Thế nhưng, hoàng kim cổ sáng như dễ như bẻ cành khô giống nhau, trực tiếp đem cái này một cái ánh đao phá diện, dư uy như cũng phá không đánh tới, trực tiếp đánh trúng vào Độc Cô Vân lực. Không phải Độc Cô Vân Hoang Thần Cự Trảm không mạnh, mà là vì thánh thuật quá mạnh mẽ. Lấy hắn thực lực, miễn cưỡng chỉ có thể phát ra so sánh huyền hoàng hai kích, đòn đánh thứ ba như thế, liền không thể tránh khỏi uy năng lướ xuống. Đại sư huynh, ở một đám đế tông đệ tử kinh hoàng kêu to to bên trong, Độc Cô Vân thân thể Như diều đứt dây giống nhau trên chết rơi xuống. Đại sư huynh, nhận thua đi, chúng ta không chết ngươi. Có đệ tông đệ tử hét lớn. Độc Cô Vân vẫn đụng phải một vách núi, đặng ở dừng lại thế. Hắn trà sát một đạo vết máu ở khóe miệng, trong con người có vẻ phức tạp lóe ra, chậm rãi lắc lắc đầu. Còn không chịu thua sao? Hoàng nhất lang nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn hắc hắc cười lạnh lùng, đã như vậy. Vậy thì đi chết đi cho ta. Hạ một đạo hoàng kim của sáng, hướng Độc Cô Vân bắn tới. Ta thay Độc Cô Vân, chịu thua. Lương Phiu lộ lạnh lùng nói ra, lập tức vung tay áo phất một cái, một đạo xích hồng huyền lực phụ chào. Hóa thành một màn hỏa tầm kiên, đem hoàng kim cổ sáng đỡ. Hoàng Nhất Lang cười to, lắc mình đứng ở Độc Cô Vân trước mặt, "Độc Cô Vân, ngươi nhớ kỹ, thuần huyết đế duệ, cùng cấp vô địch." Câu nói này, cũng không phải Lang không nói ra được. "Sau này ta còn sẽ bước vào huyền hoàng cảnh giới, thậm chí tấn thăng thế tôn, coi như ngươi may mắn, có thể cùng ta cùng tấn thăng. Ở cùng cảnh giới dưới, ta như cũng sẽ ổn ép ngươi một đầu. Phổ thông huyết mạch, vĩnh viễn không thể cùng thuần huyết chống lại." "Đủ rồi." Lương Khưu Lộ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Nhất Lang trước mặt, trong con ngươi hàn quang lạnh lạnh, "Như vậy, ta cũng tặng ngươi một câu mà nói, thuần huyết đế duệ" chí lực lý tiên, nhưng cũng dễ dàng bị chợt ghét, đặc biệt là lộ hết ra sự sắc bén người, cứng quá dễ gãy. Người tiếp tục tiêu ngạo thêm, nói không chắc một ngày nào đó liền sẽ vỡ lạc. Không có trưởng thành thiên tài, dễ vốn không tính thiên tài. Lương Khâu lang mắt sáng lên, Lương Khâu trưởng lão, người đang ưu hiệp ta, đây không tính là ưu hiệp, chỉ có thể coi là lời quên. Lương Khưu lộ tố tay khẽ vẫy, độc cô Vân bị thương thân thể từ trong vách núi bay ra, nàng lấy nguyên lực nắm đượ, đồng bền trở về Bách Hoa cung. Hừ. Trơ tại Hà tiến vào huyền hoàn cảnh, ngược lại muốn thượng Đế tông, lãnh giáo một chút Lương Khâu trưởng lão ly hòa đạo. Hoàng Nhất Lang hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lương Khưu Lộ hình bóng nói ra: "Túy ngươi, Lương Khưu Lộ cũng không quay đầu lại, chỉ cần ngươi tại tiến vào huyền hoàng trước đừng chết đi là được." Vạn khe sơn mạch, mọi người dồn dập thổn thức thở dài, độc cô vân cỡ nào cường hãn, không chỉ bắt thông các loại huyền thuật, cẳng có hơn hoàng thần ngũ trạm loại này thánh giai đao thuật là đòn sát thủ, chiến lực bệ nghệ cùng cấp, nhưng lại hắn gặp được hoàng tộc thuần huyết đế duệ, được xưng cùng cấp vô địch thuần huyết đế duệ. Liêu trải qua trưởng lão phục hồi tinh thần lại, cao giọng tuyên bố: "Trận này, Tinh Thần Viện Hoàng Nhất Lang thắng lợi." Lập tức, Tinh Thần Viện trong đám người bùng nổ một trận hoan hô. Mà Đế Tông trong đám người cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Chung quanh quan sát môn phái nhỏ, thế ra cũng dồn dập bắt đầu nghị luận. Xem ra, trận này ngũ truyện cổ chiến, Đế Tông giữ nhiều lại ít. Đúng đấy, thứ tư chiến là trận pháp cổ chiến, tinh thần viện tuyệt đối cường hạng. Đến lúc một trận chiến này thắng lợi, tinh thần viện 31, trận thứ 5 cũng sẽ không cần đọ. Phi hành cung điện Bạch Hoa cung trước. Ta, xin lỗi mọi người. Lục Cô Vân sắc mặt tái nhợt, cố hết sức nói ra, "Đại sư huynh, ngươi đã làm được đủ tốt rồi, chúng ta vẫn cứ theo ngươi vậy vàng." Châu Hành Vân con mắt có chút đỏ lên. Nàng cực lực nhịn xuống nước mắt, quay đầu đi. Mặc dù lần này ngũ tuyệt cuộc chiến thất bại, cũng là không phải tội, chúng ta chắc chắn sẽ không lẫn nhau chỉ trích hắn giận, Thượng Quan Tịch Phong nói ra, ngược lại là Tinh Thần Viện cùng lục đại cổ tộc một trong hoàng tộc, lúc nào thông đồng đến cùng nhau, quả thực làm người lo lắng. Hừ, ai biết cái kia xấu Sato Mun, hứa điều kiện gì, rõ ràng để cho hoàng tộc thuần huyết vì bọn họ tác chiến. Lúc này, Mộ Nhu tìm tới Hứa Dương. Hứa sư đệ, ta rất xin lỗi, Mộ Nhu chậm rãi nói ra, luận khí cuộc chiến, ta cầm đi danh mạch của ngươi, lại cũng không có thắng lợi. Hứa Dương lắc đầu cười nói, Sư tỷ không cần xin lỗi, mặc dù ta vào sân, cũng luyện chế không ra siêu việt đối phương huyền khí, đồng dạng sẽ thất bại. Kế tiếp trận pháp cuộc chiến, ngươi cảm giác thế nào? Nếu như không có nắm chắc, cũng đừng có đọ. Chẳng qua, chúng ta trận này ngũ tuyệt cuộc chiến, chỉ vừa. Mộ Nhu nhẹ nhàng nói ra. Đúng vậy à, hứa sư đệ vào sân, phần thắng cực nhỏ, còn có thể bị đối thủ mọi cách chà phúng, có lẽ sẽ đối hứa sư đệ lạc tâm, tạo thành nghiêm trọng đặc kích. Có người nói, vẫn là không muốn đọ. Đế tông đã thua liền hai trận, kế tiếp còn lại hai trận đối trong chiến đấu, chỉ cần thua nữa một trận, cũng sẽ bị phán phủ. Đến một bước này, chín thành trở lên đệ tông đệ tử đều cảm thấy đã không có so với tất yếu. Ở Tinh Thần Viện nhiều lần cùng những tông môn khác tiến hành ngũ tuyệt cuộc chiến bên trong. Trận pháp cuộc chiến, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng bại. Dù sao, bọn hắn Tinh Thần Viện am hiểu nhất chính là trận pháp chi đạo. Ha ha, các vị sư huynh sư tỷ, Hà Tất lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. Thứa Dương một tiếng cười sáng sảng, đứng ra nói ra, vẫn không có so qua, liền muốn từ bỏ, chẳng phải là càng thêm làm người chế nhạo. Nhưng là, Tinh Thần Viện dù sao cũng là trận pháp chi đạo mạnh nhất tông môn. Châu Hành Vân do dự nói ra, mạnh nhất Hứa Dương khẽ mỉm cười, ở tại bọn hắn mạnh nhất lĩnh vực, đem bọn hắn đánh bại, mạnh mẽ đánh khủng cái này bảy tiểu nhân một bật hai, chẳng lẽ không phải sảng khoái nhất một chuyện sao? Quy 2 chương 986, trận pháp chiến trường thị quan sát. Hứa Dương sau khi nói xong, đồng bệnh lên đài. Lệ Dương như là một cái bóng, theo sát phía sau. Bạch Hoa cũng trước, một đám đế tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hứa sư đệ nói là có ý gì? Hắn có lòng tin đánh bại tinh thần viện. Có cái này chí khí đương nhiên tốt, chỉ bất quá, lấy Hứa sư đệ năng lực, sợ rằng thua nhiều thắng ít ta. Không nhất định, Hứa sư đệ ở bí cảnh bên trong nhưng là bố trí một tòa thiên giai tụ viện đại trận, hắn trận pháp trình độ cũng không yếu." Lục Nhẹ nói ra. "Sợ rằng không đủ." Thừa quan Tịnh Phong chậm rãi nói ra, tinh thần viện cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều có thực lực bố trí thiên giai trận pháp. Coi như là độ khó lớn một chút tụ viện đại trận, cũng có ít nhất một nửa người có thể bố trí ra đây. Nói cách khác, thứ sư đại trận pháp trình độ ở tinh thần viện chỉ có thể xếp hạng trung bình. Mà lần này trận pháp quốc chiến, tinh thần viện nhất định phái ra số một số hai trận pháp cao thủ ứng đối. Hy vọng, rất biệt ngủ. Nhìn thấy Hứa Dương cùng Lệ Dương lên lại, mà Hứa Dương càng là thứ tư chiến. Trận pháp cuộc chiến nhân vật chủ yếu, người chung quanh cũng là nghị luận xôi nổi, mà Tinh Thần Viện một phương, càng là cười ha ha. Xem ra, Đế tông là từ bỏ một trận chiến này rồi, rõ ràng cử đi một cái huyền quân. Một cái huyền quân, cũng xứng cùng ta Tinh Thần Viện đấu trận. Quả thực là chân chứa tiên hạ lớn kê, chúng ta hoàn toàn có thể sớm chúc mừng thắng lợi. Trên đài cao, Lệ Dương thấp giọng hỏi, "Khẩn trương sao?" Thửa Dương khẽ mỉm cười, "Khá tốt. Không cần sợ, coi như chung quanh là một đám heo." Lệ Dương bất thình lình nói ra, đối diện, chủ trì, tất cả đều là heo. Thửa Dương thiếu chút nữa bật cười. Không nghĩ tới Lệ Sư Minh xem ra lênh khốc, trên thực tế lại có chút hài hước, câu nói này từ trong miệng hắn nói ra, tương phản khá lớn. Tinh Thần Viện phái ra vài cá nhân, đông dạng là trong tông môn xếp hạng hàng đầu đệ tử. Trong đó một cái gọi Dương Sóc, ở Tinh Thần Viện ghi tên thứ 2, một cái khác gọi Bành Kình, xếp hạng thứ 4. Liêu Kinh trưởng lão chậm rãi nói ra, trận pháp quốc chiến chia làm 7 trận cùng phá trận hai cái phân đoạn. Song phương đồng thời 7 trận, nhất định phải ở trong vòng 1 canh giờ 7 trận hoàn thành. Ở trận pháp sau khi hoàn thành, đồng thời tiến vào đối phương tiết chí trận pháp phá trận, ai trước phá trận thành công, tính toán thắng lợi. Các ngươi có gì dị nghị không? Thửa Dương giơ tay nói, "Liêu trưởng lão, vãn bối có nghi hoặc hỏi, nếu như Song Vương đều không cách nào phá giải đối thủ trận thế, phải làm làm sao?" Liêu Kinh trưởng lão nói ra, tính toán làm hòa nhau. "Như vậy ở bảy trận thời điểm, Song Vương có thể hay không tại bảy đá phía trên tự do đi lại?" Thửa Dương tiếp tục hỏi. Liêu Kinh trưởng lão trầm ngâm một phen, nói ra, "Bảy trận thời điểm, vốn là có thể đi lại, không có vấn đề. Một canh giờ sau đó, phải chăng lập tức bắt đầu phá trận?" Thửa Dương tiếp tục hỏi. "Đương nhiên, làm như vậy mới công bằng nhất." Liêu Kinh trưởng lão không chút do dự. Thửa Dương khẽ mỉm cười, "Rất tốt." Liêu Kinh Trưởng lão, ta không có vấn đề. Lần nữa xác nhận sau đó, Liêu Kinh Trưởng lão cuối cùng tiến bố, Song Phương bảy trận bắt đầu tính giờ. Một canh giờ, dùng để bảy trận, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu như Trưởng thi khắc họa trận phù, thời gian nhất định không đủ, nhưng Song Phương nhất định là trước đó chuẩn bị xong trận phù, chỗ phải làm công việc chính là đem trận pháp khung xây dựng lên. Ngay sau đó, tinh thần viện hai đại đệ tử, Dương Sóc cùng Bành Kình, lấy ra từng mảng từng mảng trận phù, sau đó bắt đầu bắt đầu bận tối tối đủ. Bọn hắn đầu tiên đo đạc phương vị, sau đó ở mấy trăm trượng bệ đá phía tây, lựa chọn thích hợp phương vị là các nơi trận phù điểm đến. Hả? Sư đệ, ngươi vì sao bất động? Lệ Dương vô cùng kinh ngạc hỏi. Thứa Dương cười vùngung tay, "Không đổi, không đổi." Lệ Dương là cái buồn bực tính tình, hắn nếu lựa chọn tín nhiệm nửa Dương, sẽ không biết lại nửa đường nhiều lần chất vấn. Nhìn thấy tinh thần viện hai người đã đo đạc tốt rồi phương vị, bắt đầu lấy ra từng mạng từng mạng trận phù, bắt thủ quyết đem nó đánh vào lòng đất thời điểm, Thứa Dương cuối cùng có hoạt động. "Hắc hắc, cái này trận phù vẽ ngược lại là tinh xảo." Thứa Dương đi tới, chắp tay quan sát, cười ha hả nói ra chủ trì bài trận là tinh thần viện Dương Sóc, hắn tập trung tinh thần, không dành quan tâm chuyện khác, bất quá một bên Bành Kình lại bất động, hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, chính các ngươi không đi bài trận, đến chúng ta nơi này làm cái gì? Hứa Dương cười nói, quan sát một thoáng, đường hẹp hòi như vậy nha, các ngươi muốn trộm xem Dương sư huynh bài trận tinh túy, dễ phá trận sao? Bành Kình quát lên. Bành Kình vốn tưởng rằng Hứa Dương liệu sẽ nhượng thức, nào có thể đoán được Hứa Dương cười ha hả tiếp tục gật đầu, khích lệ nói, ngươi thật thông minh. Ngươi? Bành Kình nhất thời cứng họng, muốn đập võ, lại kiêng kỵ Hứa Dương đứng sau lưng Lệ Dương. Hắn tức giận hướng Liêu Kinh Trưởng Lão nói ra, "Liêu trưởng lão, đế tông hai người này làm trái quy tắc." Nhìn thấy Liêu Kinh Trưởng Lão con mắt nhìn tới đây, Hứa Dương cười nói, "Ta ở cái này trên đại đá, một không đánh ngươi, mà không làm hỏng ngươi trận vụ, nơi nào làm trái quy tắc?" Liêu Kinh Trưởng Lão nói ra, "Như vậy xác thực không tính làm trái quy tắc." "Bất quá, Hứa Dương, ta khuyên ngươi hay là đi hảo hảo bại trận, không nên nghĩ cái gì vai môn tà đạo. Mặc dù là thua, cũng muốn thua đường đường chính chính, cái này mới không làm trái quân tử đạo." Hứa Dương nghiêm nghị, hướng Liêu Kinh Trưởng Lão chắp tay, đa tạ Liêu trưởng lão giáo huấn, "Bất quá đây là Hứa Dương thủ thắng đạo." còn mong trưởng lão thứ lỗi. Cái gì? Ngươi còn có thủ thắng kế hoạch. Liêu Kinh trưởng lão hơi kinh hãi, hắn không nghĩ ra, ở trên lệch cách xa dưới tình huống, Hứa Dương rượi vào cái gì nói mình có thể thắng lợi. Liêu Kinh trưởng lão, nhìn xuống là được, ngược lại Hứa Dương chắc chắn sẽ không làm trái quy tắc, chỉ bất quá sẽ để cho mọi người thoáng giật mình mà thôi. Hứa Dương cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe ánh sáng tự tin, trận chiến này, ta Đế Tông nhất định thắng lợi. Hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Văn Kinh ngược lại không cần bày trận, ngược lại cùng Hứa Dương dính chắc rồi, rêu cờ nói, kiến thức nông cạn tiểu tử, ngươi biết ta tinh thần viện, am hiểu nhất là cái gì? Không sai, chính là trận pháp. Ở nhiều lần trận pháp trong quyết đấu, ta tinh thần viện cho tới bây giờ đều là thua ít thắng nhiều, mà ở ngũ tuyệt cuộc chiến loại này công bằng cạnh tranh xuống, càng là chưa bao giờ bại trận. Ngươi muốn thắng, nằm mơ đi thôi." Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không cùng hắn đấu võ mồm, chắp hai tay sau lưng, ở bày trận Dương Sóc bên cạnh đi dạo, xem xét tỉ mỉ hắn bày trận quá trình. Hành động này, không chỉ Dương Sóc rất không phải mái, liền ngay cả một bên bên bình cũng là bộ mặt tức giận. Chỉ bất quá nhìn thấy toàn thân áo đen, khuôn mặt cứng ngắc lệ Dương, bọn hắn cũng chỉ có thể đè nén phẫn nộ lưu ở trong lòng, trong bụng đem Hứa Dương cùng Lệ Dương mắng toàn bộ. Thời gian mỗi lần hít thở trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là nửa canh giờ. Thời gian trôi qua một nửa, ngươi vẫn còn ở nơi này làm lự. Dương Sóc lại trận, đã bố trí xong 3 phần tư, hắn cuối cùng dọn ra đến một chút tinh lực, cảm thức Hứa Dương, nhanh lên biến mất. Hứa Dương ngưng thần quan sát hắn đại trận, lặng lẽ cười nói, gấp cái gì? Dừng một chút, Hứa Dương chỉ vào một chỗ góc trận nói, không có ý tứ, ngươi nơi này góc trận giống như có chút vấn đề. Ta cảm thấy, đổi một viên di vị trận phù, dường như càng tốt hơn một chút. Quy 2 chương 987, Chu Ma trận ngay lập tức công thành. Chương 987 Chu ma trận ngay lập tức công thành. Thấy Hứa Dương vẻ mặt chân thành bộ dáng, Dương Sóc rất muốn cho hắn một quyền. Cứ như vậy một, không. Để ý, Dương Sóc thiếu chút nữa rối loạn một tất vùng, ấn quyết tán loạn, một khối trận phù ở đánh vào địa mạch thời điểm, quay cuồng rơi xuống đất. Dương sư Minh coi chừng, ban kinh kinh hải, vội vàng vận dụng nguyên lực, đem một ít đồng trận phù phương vị mở đàng, tan ra xuống dưới đất. Dương Sóc thở phào nhẹ nhõm, lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Dương một cái, hắn không dám nói nửa nói, mà là hết sức chăm chú, tiếp tục bố trí trận pháp. Vẹn vẹn từ điểm này, là có thể nhìn ra Dương Sóc không hỗn là trận pháp đại sư, có thể nhanh chóng từ tức giận tâm tình trung giải thoát đi ra ngoài, hết sức chăm chú địa bệ trận, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Liêu Trường lão, Hứa Dương cố gắng phân tán Dương sư huynh lực chú ý, đây là quá nhiều không tuân theo quy định. Bành Kính lớn tiếng nói. Liêu Kinh trưởng lão lắc đầu, là Dương Sóc đầu tiên cùng Hứa Dương đáp lời, không tính là Hứa Dương không tuân theo quy định. Bành Kính bất đắc dĩ, chỉ có tức giận bất bình địa căm tức nhìn Hứa Dương. Thời gian vừa đã qua 1 phần tư, hiện tại chỉ còn 3 trung trà thời gian. Dương Sóc đã đem trận pháp bố trí xong cả Hắn và Bạch Tình hiện tại đã không lại tức giận, mà là hắc hắc cười lạnh, nhìn Hứa Dương. Theo bọn họ, Hứa Dương càng lợi hại, cũng không thể có thể ở ba chung trà trong thời gian, bố trí một tòa đại hình trận pháp. Nói cách khác, trận này trận pháp của chiến, bọn họ không cần tốn nhiều sức, kiểu thắng được thắng lợi. Đáng tiếc à, chúng ta còn tỉ mỉ chuẩn bị tòa này thiên cương địa sát trận, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là dư thừa sao?" Dương Sóc nói. "Chính xác, ta đoán chừng tiểu tử này chính là đế tông phái ra người chết thế, đặc biệt chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hắn thua sau, chúng ta cần phải hảo hảo dễu cợt hắn một phen, ra một lời chim chọc giận." Bành Kình Tâm Tỉnh cũng rất khoái trá. Hứa Dương như cũng vây bắt này tòa bố trí tốt trận pháp xoay quanh, thật giống như ở nghiên cứu trận pháp kết cấu. Lệ Dương khẽ nhắm mắt, thật giống như chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Trên bình đài rất an tĩnh, nhưng làn vạn hắc sơn mạnh trong. Người vây quanh tiếng nghị luận cũng là không dứt bên hai. Phần lớn người vây xem ý nghĩ, cũng cùng Bành Kình tương tự, cảm thấy Hứa Dương chỉ là một hứng phó vô tích sự người chết thế mà thôi, Đế Tông đã bỏ đi lần này ngũ tuyệt cuộc chiến. Mà ở Đế Tông phân vị, cũng là kinh nghi, kinh ngạc thanh âm chiếm đa số. Hứa sư đệ rốt cuộc tại sao? Hắn rõ ràng đã nói muốn đạt được thắng lợi lời nói hùng hồn. Làm sao một bộ muốn thạ vứt bỏ bộ dạng?" Linh chân như gấp gáp nói, chỉ còn hai ngọn trà thời gian, hắn hiện tại cho dù bày trận cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. "Chẳng lẽ, Hứa sư đệ thật bỏ qua?" Ngay cả Lục Dược cũng không xác định, lẩm bẩm phòng đơn nói. "Không, ta không tin." Châu Hành Vân lớn tiếng nói, "Hứa sư đệ là một có thể sáng tạo kỳ tích người, hắn nhất định có thủ đoạn của mình, có lẽ đến cuối cùng thời khắc sẽ nhảy ra, làm đòn sát thủ, chuyển bại thành thắng." Lời này vừa ra, còn lại đệ tông đệ tử rối rít lắc đầu. Theo bọn họ, chậm chạm không có bảy trận Hứa Dương, bại cục đã định. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lệ Dương rốt cục mà mắt. Hắn đi tới Hứa Dương bên người, thấp giọng nói, chỉ còn một nén nhang thời gian. Chúng ta là hiện tại Nhật vua, vẫn còn là đã đến giờ nữa Nhật vua. Hứa Dương ngạc nhiên, tại sao muốn Nhật vua? Ta không nhận vua a. Lệ Dương tức cười, nhận vua đi, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Ngay cả đại sư huynh cũng thua, ngươi thua cũng sẽ không có người chỉ trích ngươi, nhiều nhất nói ngươi một câu bất dụng tâm thôi. Hứa Dương dở khóc dở cười, Lệ sư huynh, ta thật sự cũng không nói gì quá muốn thả vứt bỏ ai như vậy đi. Nửa trời một chút, còn có 10 cái hô hấp thời điểm, ngươi cho ta biết Ta nữa nghiên cứu một chút đối thủ trận pháp. Lệ Dương bất đắc dĩ gật đầu, đến thầm thời gian thì ra là như vậy. Tiên lặng quan sát trận pháp Hứa Dương, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Thiên Cương Địa Sắt trận, 108 trận phù hóa thành 108 viên tinh thần, tập sát trận, cuốn trận cho nhất thể, quả nhiên là cực kỳ hung hiểm trận pháp. Bất quá, muốn phá giải, hẳn là cũng không khó khăn. Hắn tiếp tục đẩy định đứng lên. Hứa Dương ở Dương Sóc vừa bắt đầu bày trận thời điểm, tự ở bên cạnh quan sát, chẳng khác gì là tham quan học tập Dương Sóc bày trận toàn bộ quá trình lấy hắn trận pháp thành kỷ, chỉ cần cùng đầy đủ trận pháp thêm chút xem mình, lập tức là có thể tìm ra tòa này đại trận sơ hở. Hừ, ít cố lộng huyền hư. Bạch Kinh chê cười nói, lười một vạn bước mà nói, cho dù ngươi nhìn thấu trận pháp sơ hở, phá giải chúng ta trận pháp, vậy thì như thế nào? Ngươi ngay cả trận pháp cũng không có, phải thua không thể nghi ngờ. Hứa Dương tâm tình rất khoái trá, cười nói, này thật chưa chắc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được Lệ Dương mở miệng, thời gian đã tới rồi, chỉ còn 10 cái hô hấp. Cùng lúc đó, Liêu Kinh trưởng lão cũng mở miệng, đã đến, đến giờ, Đế Tông Phương Diện không có bố trí trận pháp, cho nên Trận chiến này tinh thần viện. Chấm đã. Hứa Dương bật cười lớn, còn có 10 giây, bày trận lại có gì khó. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đình đầu, một mảnh thải quang mãnh liệt lao ra, hóa thành một pho tượng lò luyện huyết đường, nhưng ngay sau đó lò luyện bất thượng, một tòa loẹ loẹ phát sáng lục mang tinh trận, ầm ầm sáng lên, bắn vào thạch đại sử đông. Nhưng ngay sau đó lục mang tinh trận phóng xạ qua hoa, từng đạo huyền ảo phù văn quý tích lao ra, rất nhanh tạo thành một tòa đại hình trận pháp. Mọi người thấy được trận mắt hốt hồn, Hứa Dương cười văn nói, Liếu Kinh trưởng lão, ta đây coi như là bày trận thành công sao? Lại có loại này trong nháy mắt bày trận thủ đoạn, ngươi sở học cấm pháp Tất nhiên kỳ lạ. Liêu Kinh Trưởng lão thật sâu nhìn Hứa Dương một cái, phảng phất nhìn thấu một tia đầu mối. Hứa Dương lặng lẽ cười một tiếng, nói, "Như vậy, phá trận hẳn là cũng bắt đầu tính giờ, đúng không?" Hứa Dương hôm nay bộc lộ ra bắt cực dung lô, bố trí chu ma đại trận, đúng là có tính toán của hắn. Không nghi ngờ chút nào, làm như vậy có đưa tới thiên tộc nhị trộn. Những kẻ tu luyện huyền tiên bắt cảnh kinh người, rất dễ dàng sẽ từ Hứa Dương bắt cực dung lô, liên tưởng đến huyền tiên bắt cảnh kinh. Đối với tu luyện chấn tộc thần công ngoại nhân, những thứ này cổ tộc trực tiếp nhất thủ đoạn chính là ma sát. Bất quá, mặc dù có như vậy tại đoàn Thửa Dương vẫn quyết định, nên vì Đế Tông thắng được trận chiến này, ngày càng suy sụp Đế Tông, đúng là cần một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, tới tuyên cáo bản thân chưa già đi. Đế Tông sư huynh, sư tỷ, mỗi một vị đồng môn cũng cần một cuộc thắng lợi tới ủng hộ tự thân ý chí chiến đấu. Thấy Thượng Quan sư huynh đem hết tâm lực cùng đối thủ đấu đang độ dạng, thấy Mộ Nhu sư tỷ thua ở thành khí, vẻ mặt đầy nét vẻ mặt, nhìn đến đại sư huynh độc cô vân trọng thương nôn ra máu, vẫn bất khuất, không muốn nhận thua của cường. Thửa Dương quyết định, hắn không hề nữa giấu giếm thực lực của mình. Thiên tộc thì như thế nào? Vốn là rồi cùng Đế Tông bị vây đối địch chặt thái. Hiện tại bất quá là nhiều hơn một nhằm vào Hứa Dương lý do mà thôi. Hơn nữa lần này bại lộ, có thể khiến cho tông môn đối với Hứa Dương coi trọng. Có tông môn bảo vệ, phối hợp thực lực của mình, ứng biến, Hứa Dương căn bản không sợ trời tộc. Quy 2 chương 988, phá trận pháp thiên cương địa sát. Chương 988, phá trận pháp, thiên cương địa sát. Đang ở Hứa Dương bộ phát ra bát cực dung lô trong mắt, linh tinh tiếng kinh hô vang lên. Những thứ kia viền hoàng cao thủ, hoàn toàn có thể đột phá rát Hứa Dương bát cực dung lô, bao hàm tám loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Có ý tứ. Tiểu tử thì ra một mức cận dấu thực lực, Lương Câu lộ híp mắt cười, Bát cực kiếm tu, lại cùng Huyền Thiên thượng đế, giống nhau như lúc đây, lại là bát cực cùng tu, mỗi tấn chức một cái cảnh giới, khó khăn cũng so sánh với người bình thường lớn hơn rất nhiều lần. Cứ như vậy, còn có thể tấn cấp vị Huyền Quân đỉnh, người này không đơn giản. Tinh thần viện dẫn đội trưởng lão Tằng Hiên, trong mắt phát ra một tia hàn quang. Những khác ví dụ như kiếm phụ trưởng lão chờ Huyền Hoàng cao thủ, đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ âm thầm quyết định, muốn đem việc này, bẩm báo cho tông môn, ghi nhớ đế tông xuất hiện cái này tiềm lực vô hạn thanh niên cao thủ. Bất kể như thế nào, trải qua này nhất định Lệ Dương bắt cực kiềm tu bí mật, là dấu không được. Liêu Kinh trưởng lão kiểm chế ở kinh ngạc, gật đầu nói, "Chính xác, một canh giờ đã qua, hai bên riêng của mình tiến vào đối thủ lại trận, bắt đầu phá trận." Trước kẻ phá trận chiến thắng. Lệ Dương quét một tiếng, vọt đến Hứa Dương trước mặt, dùng sức ở trên bả vai hắn một kích, "Hảo tiểu tử, thật có ngươi." Nói đi, ta muốn làm sao làm? Hứa Dương cười nói, "Ta còn muốn duy trì lại trận, chiêu đãi tinh thần viện khách nhân, cho nên phá giải bọn họ lại trận, cũng chỉ có dựa vào Lệ Dương sư huynh ngươi." Ở tiến vào đại trận sau, sư huynh sẽ thấy hàng vạn hàng nghìn tinh thần huyết tượng. Toàn này trận cũng gọi là Thiên Cương Địa Sát trận, chân thật tinh thần, chỉ có 108 viên, chia ra lấy 36 thiên cương, 72 địa sát ý tứ. Sư Minh không cần lo những khác, trực tiếp xuất thủ đánh kích đang bắc phương tiên cơ tinh. Nếu là tiên cơ tinh tinh di chuyển vị trí động, những khắc tinh thần không có biến hóa, như vậy nó chính là giả, người nữa như thế như thế. Thửa Dương truyền âm ở trong đáy mắt, đem Thiên Cương Địa Sát đại trận đệ nhất trọng biến hóa khả năng tính, toàn bộ giảng thuật cho Lệ Dương. Cũng may nhờ Lệ Dương có huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, nếu không trong khoảng thời gian ngắn, thật rất khó nhớ kỹ. Thửa Dương cả thể giảng thuật thời gian nửa nén hương, mới đưa đệ nhất trọng biến hóa nói. Lúc này Tinh Thần Viện đã sớm làm ra ứng biến, Dương Sóc chủ trì Thiên Cương Địa sát trận. Ma bệnh kinh, còn lại là mang theo vẻ mặt vẻ giận dữ cùng không thể tin được, xông vào Hứa Dương Chu Ma đại trận. Trước tiên là nói về những thứ này, còn lại, chúng ta lấy tâm thần liên lạc." Hứa Dương nói. Hai người tâm thần cũng đạt tới Huyền Hoàng tầng thứ, đột phá đại trận giam cầm trao đổi, mặc dù phiền toái một chút, nhưng tóm lại còn có thể duy trì căn bản tin tức liên hệ. Lệ Dương một tiếng kêu to, bóng đen như quỷ mị một loại, nhanh chóng vào Thiên Cương Địa sát đại trận. Chu Ma trong đại trận. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp, cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng. Bành Kính mới vừa vào trận, mới qua mấy hơi thở, đã bị Lục Đại Thiên giai huyền thuật, không chút lưu tình địa lên một lần, mặc dù đối với hắn không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng cũng làm cho hắn không cách nào tính tâm nghiên cứu trận pháp sơ hở, lại còn nói, không có kỹ thuật hàm lượng. Vậy thì thêm lớn một chút khó khăn. Hứa Dương trong nháy mắt mở ra hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ. Lục Đại Thiên giai huyền thuật uy năng, bạo tăng gấp 10 lần. Cái này, Bành Kính chân tiết địa cảm nhận được uy hiệp, vốn đang có thể phân ra 7, 8 phần tâm thần, nghiên cứu trận pháp, hiện tại ngay cả đám ti tâm thần cũng chưa không ra. Chết tiệt. Bành Kính buộc phát chiến lực một cái trích tinh thủ lãnh ra, đem vấp phối thiên hà đánh lui, sau một khắc, vạn nhạc hướng tông huyền thuật lần nữa đánh tới. Sở hữu trận pháp cũng phải có năng lượng chi nguyên, mà tòa trận pháp phản phất là Hứa Dương tiểu tặc làm năng lượng chi nguyên. Nói như vậy, hắn như vậy cuồng mãnh điệu thi triển huyền lực, duy trì lục đại thiên giai huyền thuật, tiêu hao nhất định rất lớn. Ở lục đại thiên giai huyền thuật cuồng bạo trong công kích, Bành Kình khẩn trương địa suy tư, như vậy, Hứa Dương huyền lực khô kiệt thời điểm, tòa này đại trận tự sụp đổ. Lập tức, Bành Kình không nói thêm gì nữa, toàn tâm toàn ý địa chống đỡ Chu Ma đại trận công sát. Bành Kình không biết là có vấn độ phụ lụ cùng hộ Hứa Dương chỉ cần nguyện ý, có thể vẫn mở ra Chu Ma đại trận, vẫn cuốn của hắn, cho đến địa lao thiên hoàng. Bất quá, ở một chiếc trà thời gian sau, Chu Ma đại trận nhưng ầm ầm ngừng vận chuyển, sau đó trở về bát cực dung lô thành trong, thu vào Hứa Dương trong cơ thể. Ha ha, ngươi huyền lực rốt cuộc không đủ dùng. Bạch Kính chợt lóe thân xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, hừ hừ, các ngươi thua, ta đã phá trận ra. Bạch Kính vừa nói chuyện, vốn là nghĩ rêu cợt một chút Hứa Dương, nhưng thấy Hứa Dương trên mặt cũng không khổ sở vẻ, ngược lại là lấy một loại liếc xi si ánh mắt nhìn hắn. "Cung này." Một cái lạnh túc thanh âm vang lên. Nhưng ngay sau đó một cú bén nhọn bén nhọn sắc ý đâm thẳng vào bảng kính trong lòng. Lệ Dương, ngươi lúc nào ra tới? Bành Kính thấy được áo đen Lệ Dương, thất hình, không nhịn được rút lui một bước. Bành Kính, ngươi sẽ không phải cho là ta thật sự là huyễn lực hao hết, mới đưa ngươi thả ra sao? Hứa Dương sắc mặt có chút khó khái. Kia, ngươi vì sao vung thà cho đại trận? Bành Kính lẩm bẩm nói, đương nhiên là Lệ Dương sư huynh dẫn đầu phá trận, chúng ta lấy được thắng lợi, mới thả ngươi đi ra ngoài à? Hứa Dương nuốt nuội bay, ta và ngươi vừa rồi không có thăm, cửu lại hận, cũng không còn đến không nên trấn sát ngươi không thể chỉnh độ. Thật ra thì Bành Kình đã nghĩ tới tầng này, chỉ bất quá hắn không thể tin được mà thôi. Nghe những lời này, Bành Kình ngơ ngác địa nhìn về phía Dương Sóc. Dương Sóc vẻ mặt hơi bại vẻ mặt, nói rõ với thầy: "Liêu Kình trưởng lão thanh âm, đúng lúc vang lên, Đế Tông phá trận ở phía trước, ta tuyên bố, thứ tứ chiến, trận pháp quốc chiến, Đế Tông chiến thắng." Trong lúc nhất thời, Bạch Hoa cung trước, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Vạn Hắc Sơn mạch khu vực hắc, cũng đầy dãy cũng rút ra lãnh khí tiếng thắng phục, tất cả mọi người không ngờ rằng, tinh thần viện đấu trận lần đầu tiên thất bại, lại là thua ở một cái huyền quân cấp Đế Tông đệ tử trên tay. Hứa sứ đệ Ngươi thật lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ qua đây, làm ta giật cả mình." Ninh Chân Như thở dài nói, "Tuổi còn trẻ, Hứa Sư Đệ là có thể ở trận pháp phương diện có như vậy thành tựu, thật là khiến người bội phục a. Hơn nữa Hứa Sư Đệ chiến lực cũng không yếu, theo tướng đại trận, lại có thể vây khốn Huyền Vương đỉnh bảng tình lâu như vậy." Ở một đám tán dương trong tiếng, hai cái đệ tông đệ tử mang lấy sắc mặt tái nhợt Độc Cô Vân, chậm rãi đi ra khỏi Bạch Hoa cung. "Hứa Sư Đệ, cảm ơn ngươi, làm tốt lắm." Độc Cô Vân khẽ miệng còn có vết máu không tiêu, hắn nỗ lực cười một tiếng, nhưng nhìn đứng lên cùng khóc không sai biệt lắm. Đại sư huynh vẫn còn làm mau sớm đi chữa thương sao? Cuối cùng đánh một trận, Tiên Lặng nghe chúng ta tin lành, có đệ tông đệ tử, Hương phấn nói, có tiểu sư đệ ở, chúng ta tất thắng. Đúng vậy, tiểu sư đệ tham dự hai chiến, cũng đạt được thắng lợi. Châu Hành Vân cười hì hì nói, nàng rất vui vẻ. Tiểu sư đệ, thường đương tất thắng. Độc Cô Vân trong mắt bắn ra phức tạp thần sắc, hắn nhắm mắt lại, dài than một hơn, các vị đồng môn nhiều hơn, cố gắng lên. Quy 2 chương 989, trận thứ 5 tượng gỗ quốc chiến. Chương 989, trận thứ 5, tượng gỗ quốc chiến. Chẳng biết tại sao Hứa Dương ở độc cô vân bóng lưng rời đi trùng, nhìn dấu một tia tiêu điều ý. Đại sư huynh, tựa hồ có chút không vui. Hứa Dương thấp giọng nói. Châu Hành Vân cười nói, không thể nào. Không rõ ràng lắm, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Hứa Dương lắc đầu. Nhất định là. Trận thứ 5, tùy cơ chiến tiểu muốn bắt đầu, nhìn, Lương Khâu trưởng lão cùng Tình Thần viện Tằng Hiên cũng đã đi thật đại. Bọn họ nhất định là đi giúp thăm, lựa chọn tiến hành kia một màn so đấu thử. Châu Hành Vân nói. Tùy cơ chiến, một loại đều có những khả năng. Hứa Dương hỏi. Rất nhiều Có thể là so đấu thân pháp tốc độ, cũng có thể là tỉ thí tâm thần lực lượng, cũng có so đấu thử để tâm. Dĩ nhiên nhiều nhất vẫn còn là tổng hợp mà so đấu thử. Tỷ như từ đó nơi lên đường, mang về một con yêu thú trái tim, chính là một cuộc tổng hợp tỉ thí, vừa so đấu thân pháp, vừa so đấu chiến lược, dĩ nhiên quan trọng nhất là vật khí." Châu Hành Vân giải thích. Thửa Dương gật đầu, "Như vậy hẳn là chọn phái đi người nào ra sân, có hay không hẳn là phái một cái khắp mọi mặt quân hành đồng môn, như vậy mới có thể ứng phó tùy cơ chiến." Châu Hành Vân cười nói, "Dĩ nhiên không phải là Trận thứ 5 tùy cơ chiến là đầu tiên xác định tùy cơ chiến nội dung, nửa an bài đệ tử ra sân, cho nên khi đột nhiên muốn suy nghĩ thích hợp nhất ba chữ. Nếu như là thân pháp cùng tâm thần lực lượng, đương nhiên là nhị sư huynh Lệ Dương ra sân, nếu như nội dung là trận pháp các chủng, chính là ngươi ra sân, mà về đàn đạo phược diện, chính là tứ sư huynh Thượng Quan Tịch Phong. Hứa Dương mặt nhiên, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện rút thăm thời điểm sẽ không rút được luyện khí phương diện so đấu thử. Đối mặt tiểu Hoàn Vũ lô loại này thánh khí, ai cũng không dám nói thắng. Rất nhanh, lương câu trưởng lao rút thăm kết thúc, trở về bạch hoa cung trước. Trưởng lão, rút thăm kết quả rốt cuộc như thế nào? Là cái gì nội dung?" Một đám đệ tông đệ tử Ân Cân hỏi. Lương Câu Lộ khẽ nhướn mày, không tính là quá tốt. "Là luyện chế tượng gỗ, cũng thao túng tượng gỗ tác chiến. Người thắng liền thắng được vấn này." Nàng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh mọi người, nói, "Người nào biết chế tác cơ quan tượng gỗ?" Thừa Dương lắc đầu, hắn mặc dù đang tranh châu thời điểm, học thiết Mộc Đạo thiếu chủ Khâu Hối lợi chi thuật, nhưng điểm này chế luyện tượng gỗ phát môn, cùng Trung Châu đại tông môn so sánh với, quá mức chỗ thiện, cái vốn không thể so sánh. Sau đó, một cái dài chứa khuôn mặt trầm đục, thấp mập luồn mập đệ tông đệ tử đứng ra nói, "Trưởng lão, ta đã làm." Hắc đại tông Lương Câu Lộ hơi sửng sở, ngươi có thể chế làm cái gì chính là hình thức tự gỗ? Tài liệu có hay không chuẩn bị đầy đủ rồi? Hắc Đại Thông nói, tài liệu cũng là đủ, chỉ bất quá đệ tử chỉ có thể chế luyện có bình thường huyền tông thực lực tượng gỗ, lớn nhất lực công kích ước chừng có 5 6 thiên quân bộ dạng. Mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng chỉ có thể là ngươi. Lương Câu Lộ nói, luyện chế tượng gỗ, quan trọng nhất là nội hạch khảm vào huyền trận, ở nơi này một mặt, tinh thần viện không thể nghi ngờ chiếm cứ rất lớn ưu thế, cho nên ở thao túng tượng gỗ phương diện, chúng ta nhất định phải phái ra nhất cao thủ lợi hại. Hắc Đại Thông liên tục quạt tay, trưởng lão, ta luyện chế tượng gỗ có thể tiến hành. Nói đến Thao Túng, Cửu kém xa. Thao Túng tựa gỗ. Phải cân hẳn là tâm thần lực lượng đầy đủ cường đại, Thừa Quan Tịch phong trầm rãi nói, lòng ta thần lực lượng là vô địch huyền vương tầng thứ, mặc dù không tính là quá cao, nhưng hẳn là đủ. Tinh thần của ta lực lượng chỉ đạt tới huyền vương đỉnh, sẽ tranh giành lần này cơ hội. Mộ Nhu nói, nàng tu vi chẳng qua là huyền vương trung kỳ, có thể có huyền vương đỉnh tâm thần lực lượng, đại đáng quý. Ta tới sao? Hai thanh âm chẳng phân biệt được trước sau địa vang lên, một người là Hứa Dương, một người là Lệ Dương. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa cười một tiếng. Hứa sư đệ lên đi. Lệ Dương nhìn thấy Hứa Dương đứng ra, liền lui về phía sau một bước nói, "Hứa sư đệ tâm thần lực lượng đã đạt đến huyền hoàng tầng thứ. Hắn đối với tựa gỗ nội hạch trận pháp, hẳn là cũng có hiểu. Tổng hợp hạ xuống, hắn chính là người chọn lựa thích hợp nhất." Những lời này đem Sở Hữu đồng môn cũng hù đến. "Huyền, huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Chơi ạ. Hứa sư đệ cảnh giới chỉ có huyền cố định, hắn lại như thế nào sử dụng tâm thần lực lượng, vượt qua hai cái đại cảnh giới?" Hứa Dương mỉm cười, "Này tự nhiên muốn quy công ở kia vô danh dưỡng thần tâm pháp diệu dụng, dĩ nhiên trấn huyền háp, cố hóa huyền trận chui luyện cũng là ắt không thể thiếu." "Tốt, như vậy Hắc đại thông." Hứa Dương, hai người các ngươi liền ra sân sao?" Lương Khâu Lộ nói, "Đây là cuối cùng đánh một trận, toàn bộ xem các ngươi. Cho ta Đế Tông nổi tiếng, đang ở sân này." Hắc Đại Thông vẻ mặt kích động, Hứa Dương còn lại là lạnh nhạt trong lẫn hàm kiên định, hai người cũng là gật đầu, sau đó hướng thạch đài bay đi. Nhẹ bỗng rơi xuống thạch đài, Hắc Đại Thông thấp giọng nói, "Hứa sư đệ, ta nhất định hảo hảo luyện chế tự gỗ, chính thủ làm cho ngươi một cái cường lực huyền tông cấp tượng gỗ đi ra ngoài." Cái này người đàn hoàng cắn răng nảy sinh ác độc, hiển nhiên là có liệu mạng tính toán. Hứa Dương gật đầu, "Sư huynh, ngươi đoán chừng đối diện, nhiều nhất có lấy ra cái dạng gì tượng gỗ tới?" Ít nhất là cường lực huyền tông cấp, lực phá hoại đạt tới vạn quân, Hắc Đại Thông thấp giọng nói, Tinh Thần Viện đám kia chết bầm, đúng là am hiểu mân mê những đồ này. Nếu là làm tệ hơn tính toán, bọn họ lấy ra lực phá hoại 2 vạn quân trở lên huyền quân cấp tựa gỗ, cũng không là không thể nào. Lúc này, đối diện tượng gỗ tổ hai người, cùng đi tới trên thạch đài. Một người trong đó, dĩ nhiên là Dương Sóc. Hừ, Hứa Dương, xem ra, ngươi lần này là chịu trách nhiệm thao túng tựa gỗ. Ta nhất định phải trên báo một cổ thủ, để ngươi nhận thức hạ xuống, thất bại tư vị. Tinh Thần Viện người còn lại đệ tử Khẩn Trương Địa bắt đầu cắt tài liệu, lắp ráp tượng gỗ thân thể. Hắc Đại Thông cũng công việc lu đủ lên. Thừa Dụ trong khoảng thời gian này, Dương Sóc luôn ngự khiêu khích, ý đồ đã kích hứa Dương lòng tin. "Hắc, đã quên hướng ngươi giới thiệu, này là sư đệ của ta Trung Minh, nhưng hắn là tượng gỗ đại sư, chế luyện quá cường lực huyền thông cấp tượng gỗ, cao nhất thậm chí có thể làm ra huyền quân cấp tượng gỗ." Dương Sóc hắc hắc cười lạnh, "Hứa Dương, ngươi cái kia sư huynh, thoạt nhìn rất khẩn trương a, hắn có thể làm ra cái gì rách nát?" Hứa Dương ho nhẹ một tiếng, huyền lực hóa la chắn, đem bận rộn Hắc Đại Thông chu vi một trường bên trong cho gói lại, sử dụng Dương Sóc thanh kiếm không cách nào xuyên vào, tránh cho ảnh hưởng Hắc Đại Thông tâm thần. Tượng gỗ chẳng qua là tiếp theo Quan trọng là, Thứa Dương nhàn nhạt cười lạnh, "Cho ngươi một quả Huyền Quân cấp tự gỗ, có thể làm cái gì? Ta bảo đảm, mặc dù trong tay của ta chỉ có một Huyền Thông tự gỗ, cũng có thể đánh cho ngươi tìm không ra bắc." "Hử, hồ nguyên hoàng ai không có?" Dương Sóc lạnh lùng nói, "Ta cũng không tin, bằng ta vô địch Huyền Vương tầng cấp tâm thần lực lượng, sẽ thua bởi ngươi." Hai người đấu mấy câu miệng, Thứa Dương liền cảm thấy nhàm chán, liền ngậm miệng không nói, nhắm mắt ngồi xuống dưỡng thần. Dương Sóc nói mấy câu, một cây làm chẳng nên non, liền cũng ngồi xuống. Cả thể qua 3 cái giờ, hai người đồng thời tỉnh lại. Lúc này, Hắc Đại Thông cùng Trung Minh chế luyện được gỗ cũng đã người lập dựng lên, bọn họ đang khẩn trương địa vì tượng gỗ tiến hành điều chỉnh tự, kiểm tra đo lường từng cái rất nhỏ tận bệnh. Quy 2 chương 990, chiến đấu mới Diêm La Đại Thông. Chương 990, chiến đấu mới, Diêm La Đại Thông. Hắc Đại Thông tâm thần lực lượng xung ra, bắn vào kia cụ tượng gỗ trái tim huyền trận vị trí, nhất thời tôn này hình người tượng gỗ, hai tròng mắt lóe ra bạch quang, nhất cử nhất động không còn là cứng còn mà khác, mà là có một tia linh động cảm giác. Hắc Đại Thông thao chúng tượng gỗ hai bước, vượt qua, cũng không có chệ sáp, cuối cùng tượng gỗ mãnh lực vùng quyển, mang theo trầm thấp âm độ tung thanh. Hô Nhìn đã dậy chưa vấn đề. Hắc Đại Thông cười khổ một tiếng thở dài nói, "Hứa Sư Lệ, này là Tượng Gỗ, đã là ngũ linh năng lực trong phạm vi, có thể chế tạo ra tốt nhất Tượng Gỗ. Bình thường lực công kích 7000 quân, có thể kháng cự 5000 quân trở xuống đích lực lớn đặc kích. Hơn nữa ta ở trái tim vẽ phát thảo hiện trận thời điểm, khắc cài đặt 3 bộ mô hình nhỏ trợ phụ, cho nên cho này là Tượng Gỗ, nhiều hơn một chút ít lá bài tẩy." Ở Hắc Đại Thông ý bảo, Hứa Dương đem tâm thần lực lượng dung nhập vào Tượng Gỗ trái tim vị trí, cẩn thận thao túng Tượng Gỗ chậm rãi đi lại, mới bắt đầu thời điểm Tượng gỗ động tác lộ ra vẻ rất ngốc cứng ngắc, giống như cương thi quỷ vật một loại, nhưng sau khi đi mấy bước, cửu lưu loát rất nhiều, so sánh với Hắc Đại Thông thao túng ở dưới tượng gỗ, còn muốn linh hoạt. Ở trái tim huyền trận nơi, đúng là có ba bộ trận phù tổ hợp, là có chút cường lực tăng phúc trận phù, có thể làm cho tượng gỗ lực công kích cao hơn một cái bậc thang. Này là tượng gỗ, ra quyền chỉ có 7000 quân lực lượng, nhưng là nếu như khởi động tăng phúc phương pháp, có thể phát ra sánh ngang cường lực huyền tông tam kích, trong nháy mắt sức bật đạt tới vạn quân. Hắc Đại Thông có chút tự hào địa truyền âm nói, nhưng ngay sau đó lại có chút ít thở dài, chỉ tiếc, nếu như này tam kích không cách nào thủ thắng. Này là tượng gỗ tác chiến lực sẽ phải giảm đi. Hứa Dương vào đấu, hắn tiếp tục quen thuộc thao túng tượng gỗ phương pháp, ở Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng dưới sự khống chế, tượng gỗ động tác đã có chút lưu loát, hoàn toàn có thể chiến đấu. "Hắc sư huynh, ngươi cho này là tượng gỗ lấy tên sao?" Hứa Dương nói. Hắc Đại Thông vuốt ve tượng gỗ lạnh như băng sắc ngoài, trong mắt hiện lên si mê thần sắc. "Trầm mê tượng gỗ chi đạo người, có đem tác phẩm đối xử vì con gái của mình, tình cảm thấm hậu. Đã bảo nó đại thông sao?" Hắc Đại Thông nhếch đầu nói. Hứa Dương sờ sờ lỗ mũi, "Hắc sư huynh xem ra đối với gọi là thật không thể nào am hiểu a." Ha ha, Đại Thông, tốt thủ khí tên. Khác một bên, Dương Sóc thao túng một cụ đen nhánh sắt tượng gỗ. Cười ha ha nói, trung minh sư đệ chế luyện diêm la tượng gỗ, sẽ đem ngươi Đại Thông tượng gỗ hủy đi thành mảnh nhỏ. Kia cụ đen nhánh sắt tượng gỗ, trước ngực còn có tinh thần viện dấu hiệu, nó nhất cử nhất động trong lúc, đều có được 10 phần lực lượng cảm, vừa nhấc cánh tay, một đá chân, cũng mang theo gạo thiết kình khí cương phong, so sánh với hứa Dương Thao túng màu xám cho tượng gỗ Đại Thông, bán cùng tượng cựu đã khá nhiều. Cương lực huyền tông cấp bậc chính là tượng gỗ. Lực công kích nhất là một vạn quân. Lực phòng ngự hẳn là cũng có 7000 quân. Hắc Đại Thông nhíu mắt, than thở nói: "Hứa sư đệ, sư huynh vô năng, không cách nào làm cho ngươi cùng đối thủ đứng ở cùng độ cao thi đấu thể thao. Cuộc tỉ thí này, cho dù thua, cũng là sư huynh trách nhiệm." Hứa Dương ha ha cười một tiếng: "Hắc sư huynh, cần gì như thế bi quan? Trong mắt của ta, Đại Thông cùng đối thủ Diêm La, chiến lực cũng không lớn." Hắc hắc. "Tiểu tử công vọng, chân chính đánh, ngươi sẽ biết." Chung Minh cười lạnh: "Nếu hai bên tượng gỗ cũng đã chế luyện hoàn thành, như vậy hiện tại, ta tuyên bố, tượng gỗ đấu chiến bắt đầu." Liêu Kinh trưởng lão cao giọng nói, thanh âm ở hiện lực ủng hộ truyền khắp cả vạn hắc sơn mạch, thạch đài vì đấu chiến khu vực, thiết trí huyễn lực vòng bảo hộ ngăn cách. Theo tụng tựa gỗ hai bên, không được bước vào thạch đài khu vực. Lần này chiến đấu, lấy nhất phương nền thua, hoặc là mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Qué qué qué qué, tinh thần viện chúng mình, dưỡng sóc, cùng với đế tông Hứa Dương, Hắc đại tông, tất cả đều phi thân lên, tối lui đến thạch đài bên hông trong hư không, lăng không mà đứng. Liêu Kinh trưởng lão vung tay lên, quần quần huyễn lực bắt đầu khởi động, ở trên thạch đài bên, tạo thành một tòa trong suốt vòng bảo hộ. Trong lúc nhất thời, cả trên thạch đài chỉ còn lại có màu xám cho tượng gỗ đại tông cùng với màu đen tượng gỗ Diêm La. Hai tôn tượng gỗ tương đối mà đứng, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Bắt đầu. Liêu Kinh trưởng lão ra lệnh một tiếng, màu đen tượng gỗ Diêm La sải bước về phía trước chạy đội, một quyền dẫn động cương phong, hướng màu xám cho tượng gỗ Đại Thông nhảy đi. Diêm La động tác có chút lưu loát, cùng thường nhân cũng không quá lớn khác biệt. Dương Sóc vô địch huyền vương tầng thứ tâm thần lực lượng, dùng để thao túng tượng gỗ, mặc dù không cách nào làm được nước chảy mây trôi, không, có chút nào chế xác, nhưng chủ cột chạy trốn công kích, không có vấn đề gì cả. Màu xám cho Đại Thông, một đôi phiếm kim khí sáng bóng tay cánh tay nhấc lên, đón đỡ một quyền này. Một tiếng nổ tung âm hưởng lên trích đại khẽ rung động, đối bính nơi kình khí bắn ra bốn phía. Màu xám cho đại toàn thân thân thể chấn động, về phía sau cấp lùi lại mấy bước, mà màu đen Diêm La, nhưng chút nào không ảnh hưởng, tiếp tục tiến lên, vung quyền công kích. Quả nhiên, trạng thái bình thường, đại thông không cách nào đối kháng Diêm La. Hứa Dương tâm thần lực lượng quán chủ dưới, phát ra đại thông một đôi kim khí cánh tay, có rất nhỏ tiếng vừa ra, lần đầu tiên đụng nhau, thì có cường độ thấp tổn thương. Hứa Dương nhanh chóng thay đổi chiến thuật, không hề nữa cùng đối thủ liều mạng. Màu xám cho đại thông hướng chắc vừa mới nhảy, bước ra mấy trượng, đồng thời cách không một quyển, kéo trái tim vị trí hiện trợ. Một đạo huyền lực cổ sáng phun phát ra tới. Tốt linh hoạt, trung quanh xem chiến trong đám người, bộc phát ra một trận sợ hãi than. Mới vừa màu xám cho đại thông động tác, cùng tập luyện huyền công thường nhân không khác, không một chút cứng cường cảm giác. Đen nhánh sắc Diêm La tự gỗ, nghiêng người giơ lên cánh tay, chặn lại này một đạo huyền lực công kích, màu đen thân thể không thể động, mà ngăn cản huyền lực công kích tay cánh tay, thế nhưng cũng không có chút nào tổn thương. Ha ha, Diêm La tự gỗ, lực phòng ngự đạt đến 7000 quân, mà ngươi đại thông tự gỗ, lực công kích căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Dương Sóc vừa thao tung tự gỗ, vừa lái miệng kích thích Hứa Dương, cuộc chiến đấu này Ta đã dựng ở thế bất bại. Màu đen diêm la một cái hổ bổ nhào, một chân cao cao đá ra, lôi cuốn cương phong, xông thẳng màu xám cho đại thông đầu. Một kích kia lôi cuốn vạn quân lực, nếu như đã chúng lời nói, lấy màu xám cho đại thông 5000 quân lực phòng ngự, nhất định đầu hẽ ra, chiến lực đại tồn. Hừ. Thừa Dương mạnh mẽ tâm thần lực lượng mãnh liệt của cuộn, trong nháy mắt đạt đến lớn nhất thu suất, hoàn toàn tiếp quản màu xám cho đại thông tựa gỗ thân thể. Trong lúc nhất thời, màu xám cho đại thông làm một cái tinh vi nghiêng đầu động tác, lấy chỉ trong gang tấc, tránh được màu đen diêm la phi cước. Mà mang cương phong đánh sâu vào, nó 5000 quân lực phòng ngự, nhưng cũng đã đầy đủ. Ô hay. Ngay sau đó, Mậu Sám cho Đại Thông một cái cánh tay chính xác điểm thăm rõ, nắm được màu đen diêm la thế đi đã hết phi cước, sau đó phát lực nhấc tới, đem này là màu đen tựa gỗ, vững vàng nói lên, nhắm ngay mặt đất dùng sức té rớt. Vành! Một tiếng nổ tung vang, tách đại mặt đất để lại một cái rươi thước sâu đi hố. Quy 2 chương 991, tụ lực đánh tâm phân đa dụng. Chương 991, tụ lực đánh, tâm phân đa dụng. Thiên, đây là tâm phân đa dụng, toàn thân khống chế. Hắc Đại Thông kinh ngạc địa lẩm bẩm nói, một loại chiến đấu tựa gỗ trái tim vị trí, cũng có một đạo chúng quy trận đồ, bằng vào tòa này chúng quy trận đồ có thể khống chế tượng gỗ làm ra trụ cột chạy động, vượt qua, công kích, thậm chí thi triển huyền lực công kích bình thường động tác. Mà thao chúng tượng gỗ chiến đấu huyền dạ, tất cả đều là hết sức chăm chú ở trung quy trận đồ thượng. Nhưng tại chiến đấu tượng gỗ thân thể các nơi, còn có mô hình nhỏ huyền trận để mà khống chế chiến đấu tượng gỗ một loại riêng bộ vị. Tỷ Như Đầu sẽ có mô hình nhỏ huyền trận, khống chế tượng gỗ ngựa đầu, tối đầu đợi đã tinh vi động tác. Mới vừa Hứa Dương ở chính là phân ra tâm thần, khống chế màu xám cho đại thông tượng gỗ đầu độ lệnh, tránh thoát đối thủ tiên chân uy thế mạnh nhất điểm, sau đó phân tâm khống chế tượng gỗ tay phải, làm ra cầm nắm, né đập động tác. Này liên tiếp động tác xuống tới, ít nhất phải phân tâm ba chỗ mới có thể hoàn thành. Không chỉ có La Hắc Đại Thông kinh ngạc, ngay cả một bên Trung Minh cũng là sắc mặt tâm trầm chậm. Hắn đồng dạng là hiểu công việc người, dĩ nhiên rất rõ ràng Hứa Dương mấy cái đơn giản trong động tác gần chứa tâm thần lực lượng, tâm thần thao túng kỳ xảo, là cỡ nào kinh người. Một kích đem màu đen diêm la tượng gỗ đập trên mặt đất, màu xám tro đại thông tượng gỗ hơn bất dung tĩnh, một con lóe lên kim khí sáng bóng chấn to, nặng nề đập xuống. "Dê tửm." Dương sóc sắc mặt rất khó nhìn, trước mặt nhiều người như vậy, thao túng cường lực huyền tông cấp thượng gỗ, lại còn bị Hứa Dương như vậy hành hung, trong lòng hắn buồn bực có thể nghĩ Thân thần lực lượng xông ra, màu đen diêm la tượng gỗ trong mắt hồng mang sáng lên, tại chỗ làm ra một cái quay cuồng động tác, chém qua, chém né màu xám cho đại thông tượng gỗ đẫm đạn, sau đó tung mình đứng lên. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể phân tâm đa dụng, ta cũng có thể. Mới vừa dương sóc phân tâm tam dụng, liên tiếp động tác rất là lưu loát. Whoen, màu xám cho tượng gỗ đại thông lần nữa tránh thoát diêm la công kích, một cái bước lướt chuyển đến phía sau hắn. Đột nhiên một đạo huyền quang sáng lên, nặng nề bổ vào diêm la tượng gỗ thắt lưng. Một cái Hứa Dương vận dụng có chừng 3 lần cường lực phi cơ tấn công biết, lực lượng đạt đến vào quân, đã vượt qua Diêm La tượng gỗ thừa nhận cực hạn. Lại là bức lức. Loại này động tác, quả thực tương đương với tu huyền giả trong võ học đại sư. Này muốn rất mạnh tâm thần lực lượng, rất mạnh thao túng thủ đoạn, mới có thể làm được. Hắc Đại Thông Hà to mồm, cơ hồ nói không ra lời. Trung quy trận đồ, hai chân, chân phải khống chế trận đồ, thắt lưng trụ xoay trận đồ, còn có khu sử cánh tay phải công kích trận đồ. Mới vừa một ít nhớ bức lức công kích, Hứa Dương ít nhất làm được tâm phân 6 dụng. Tinh thần viện Khôi lỗi sư chúng mình, gắt gao nó chừng đối diện Hứa Dương. Hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Trước mắt cái này đầu vai nam út sấp chí màu trắng tiểu sủng vật thanh niên. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, huyền quân cấp độ sẽ vượt qua vô địch huyền vương tâm thần lực lượng, hơn nữa còn có lòng phân sáu dùng là thao tung kĩ xảo. Ken két mảnh bạch tiếng vang truyền ra, Diêm La tượng gỗ đã gặp phải một cái kia, thắt lưng kim khí bản cũng xuất hiện nhẹ nhẹ tiếng vừa ra. Tiếp tiếp, Diêm La tượng gỗ chiến lực nhất định sẽ giảm xuống một đoạn. Dương sư huynh, không nên dễ dàng công kích. Trung Minh đột nhiên mở miệng nói, một kích không trúng, tượng gỗ có cứng còn một thời gian ngắn. Tựu cho Hứa Dương tụ lực cơ hội. Hắn nếu như không tụ lực công kích, căn bản là không cách nào đánh bại Diêm La phòng ngự, chúng ta tùy dựng ở thế bất bại. Trung Minh theo lời tụ lực công kích, chính là Hắc Đại Thông giao cho Đại Thông tượng gỗ ba lần vạn quân lực lượng công kích thủ đoạn. Ở phát ra vạn quân lực lượng công kích thời điểm, cần tụ lực một đoạn thời gian ngắn. Trung Minh ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc hú mê, liền ra khỏi miệng nhắc nhở Dương Sóc. Dương Sóc tỉnh lộ. Hắn lập tức thao túng Diêm La tượng gỗ, chọn lựa thủ thế. Lấy Dương Sóc tâm phân tam dụng năng lực, khống chế Diêm La tượng gỗ phòng thủ, ở hứa Dương tâm phân 6 dùng là công kích dưới, vẫn không đủ nhịn. Ba đùng ba đánh thanh không ngừng truyền ra. Đại Thông tượng gỗ không ngừng mà chúng mục tiêu Diêm La tượng gỗ. Nhưng là loại này 7000 quân lực lượng công kích, không cách nào đánh bại Diêm La Tượng Gỗ bản thân phòng ngự, Hứa Dương báo tố một loại đánh, cũng chỉ là tràn diện thượng 10 phần xinh đẹp, không cách nào lấy được thực chất tính sát thương. Mà Hứa Dương một khi chuẩn bị tụ lực phát ra vạn quân cấp bậc chính là công kích, Diêm La Tượng Gỗ sẽ tùy thời xuất động, đánh loạn đại thông tượng gỗ tụ lực. Thông qua như vậy có đầu rút cộ thủ ngự, Dương Sóc cuối cùng chỉ hoãn thở ra một hơi, hắn từ từ suy tư đối sách. Nhưng là, Dương Sóc đồng môn, những tinh thần viện đó đệ tử, cũng không phải nghĩ như vậy. Đành quá khó nhịn. Chính là, Dương sư minh tượng gỗ hơn xa đối phương, lại còn bị như vậy để ép đánh, quá mất mặt. Thao tung tượng gỗ đối thủ, vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới đây. Thưa một ván, Dương Sư huynh tiểu thua ở người này trong tay, đây cũng quá trùng hợp sao? Chẳng lẽ, Dương Sư huynh này hai trưởng, có chút không muốn người biết nội tình. Từng câu giết tâm nói như vậy, ở tinh thần viện đệ tử bảy chung lặng lẽ vang lên, Dương Sóc nghe được rõ ràng. Mười đại tông môn, cũng không phải là cũng giống như đế tông như vậy bền chắc như thép, người người chân thành. Cùng đối đệ tử, sư phụ có thể xuất từ bất đồng phe phái, cái này nhất định trong tông môn bộ không thể nào bền chắc như thép. Hơn nữa còn lại tông môn không có đế tông thông linh bảo kính phân biệt tâm tính, trong cửa đệ tử tâm tính tốt xấu lẫn lộn, không ít người đều có được của mình bảng cửu chương. Vì vậy, hiện tại Dương Sóc rơi vào hạ phòng, một chút mơ ước Dương Sóc tu luyện tài nguyên đệ tử, lại bắt đầu chế giễu, muốn thừa cơ hội này, khiến cho Dương Sóc ở tông môn trong địa vị đại rơi xuống. Phần lớn người cũng không phải nghĩ tới cấp lấy, chỉ là đơn thuần ngấm ngía ghen tị với mà thôi. Dương Sóc sư huynh, không nên nữa do dự, tìm tìm cơ hội vận dụng một chiêu kia, đem đối thủ hoàn toàn đánh bại." Trung Minh truyền âm nói. "Tốt." Dương Sóc trọng trọng gật đầu. Hứa Dương khống chế đại thông tựa gỗ, hai nhớ trọng quyền đem Diêm La Tượng gỗ đánh ngựa ra sau, sau đó một cước đá ra, ngay giữa Diêm La Tượng gỗ bụng. Đột nhiên, Diêm La Tượng gỗ trên người hắc quang đại phóng, một kích kia thế nhưng không để cho nó lui về phía sau, ngay cả đám thị rung động cũng không có. Hứa Dương, cho ta bại. Dương sốc giống to, tâm thần lực lượng như nước lũ một loại xông ra, liên tục không ngừng địa gióp vào Diêm La Tượng gỗ. Đang lúc mọi người không nhìn thấy địa phương, Diêm La Tượng gỗ trọng yếu, trái tim vị trí, một ít đạo trùng quy trận đồ lặng lẽ biến hóa, cùng khác hai đạo trận đồ dọc theo người liên tiếp, rất nhanh hóa thành một đạo hơn khủng lỗ phức tạp trận đồ. Diêm La Tượng Gỗ khí thế tăng vọt, một cái chưởng đao hướng Hứa Dương khống chế Đại Thông Tượng Gỗ đỉnh đầu đánh rớt. Cái gì? Huyền quân cấp Tượng Gỗ? Vậy xem mọi người kinh hô, bọn họ có thể tinh tường cảm ứng ra, kia cụ mẫu đen Tượng Gỗ, khí thế đã đạt đến Huyền quân tầng thứ, một ít nhớ chưởng đao lực lượng, tuyệt đối có hai vạn quân trở lên. Hứa Dương khống chế Đại Thông Tượng Gỗ, mới vừa một cước đá vào Diêm La Tượng Gỗ bụng, không có đem đánh bay, biết vậy nên không ổn. Lúc này thấy Diêm La Tượng Gỗ chưởng đao bổ tới, Hứa Dương cố gắng thi triển tâm thần lực lượng, theo Túng Đại Thông Tượng Gỗ đan chân xoay tròn, muốn tránh ra Diêm La Tượng Gỗ công kích. Q2 chương 992, chú hồn thuật điệp lãng trưởng lực. Chương 992, chú hồn thuật, điệp lãng trưởng lực. Oen, một tiếng kim thiết giao kích chiến minh truyền ra, đại thông tượng gỗ một cái kim khí cánh tay bị trực tiếp chém rụng, mặt vỡ nơi lộ ra tỉ mỉ cấu tạo hoa văn. Hắc hắc. Dương Sóc cười lạnh, nhẫn lâu như vậy mới giữ được lên, làm sao có thể để ngươi toàn thân trở lui. Có thể chỉ tổn thất một cái cánh tay, coi như ngươi thao túng xuất sắc. Bất quá, cho dù ngươi thao túng khá hơn nữa, cũng không cách nào điển bình tượng gỗ ở giữa chiến lệnh. Chớ đừng nói chi là, tượng gỗ của ngươi đã mất đi một cánh tay. Đang khi nói chuyện, Diêm La Tượng Gỗ đằng đằng sát khí, vừa sải bước ra, đã xuất hiện ở đại thông tượng gỗ trước mặt, lại là một quyền, đánh rách tà tơi hư không, kéo cường thế khí bạo, vây hướng đại thông tượng gỗ. Hứa Dương lông mày hơi nhíu, tâm thần thao túng, đại thông tượng gỗ hướng chắc bên né tránh. Mặc dù một quyền này không có trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng là Diêm La Tượng Gỗ mang theo quần quần khí lãng, lại làm cho đại thông tượng gỗ lảo đảo địa lui về phía sau. Xuyên qua tâm thần thao túng, Hứa Dương thậm chí có thể cảm giác được, Diêm La Tượng Gỗ quyền phong kéo phong áp, như dao tử một loại cắt ở trên mặt đau đớn. Ha ha ha ha. Hứa Dương, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi mới vừa hành hung của ta cổ khí thế kia, đi đâu rồi? Khác giống như một con chuột giống nhau chôn chôn chênh chênh, đi ra ngoài cùng ta chính diện va chạm a. Trong tiếng cười điên dại, Dương Sóc theo Túng Diêm la tượng gỗ, vừa nhấc cánh tay, một đá chân, cũng lôi cuốn mạnh mẽ huyền lực thế công, Đại Thông tượng gỗ căn bản không dám chính diện đối kháng, chỉ có thể dựa vào Hứa Dương thao túng, xa xa tránh né. Sư đệ, đều do sư huynh không dùng, ai? Hắc Đại Thông vẻ mặt lo lắng tệ khủng, Hứa Dương mở màn áp chế đối thủ, đủ để chứng thật hắn thao túng năng lực cực mạnh. Nhưng chế ngự cho tượng gỗ thực lực không đủ, cuộc tỷ thí này mắt thấy sẽ phải bị thua. Sư Minh không cần lo lắng, chúng ta còn có hy vọng." Hứa Dương thao túng tựa gỗ, không ngừng né tránh xế dịch, cẩn thận né tránh đối thủ công kích cường thịnh nhất khu vực, chậm rãi nói, "Còn có hy vọng." Hắc Đại Thông sử sốt. Diêm La Tượng Gỗ đã đạt tới Huyền Quân cấp tựa gỗ thực lực, chúng ta chút nào không có cơ hội a?" Hứa Dương nhìn Hắc Đại Thông một cái, Diêm La Tượng Gỗ chỉ bất quá chúng quy trận đồ có biến hóa, đưa đến lực công kích, tốc độ cũng là bạo tăng, nhưng phòng ngự của nó cũng không có thay đổi mạnh. Nói cách khác, chúng ta vẫn có vụ đến cơ hội. Trong lúc nói chuyện, Hứa Dương tròng mắt đột nhiên thả ra yếu ớt lam sắc quang mang. Một đạo hơi có vẻ hư ảo hư dương từ trong mắt của hắn bắn ra, chậm rãi hướng trên thạch đài đi tới. Chú hồn tuật dung nhập vào tượng gỗ. Hư dương ngưng tụ này một đạo chú hồn, thế tồn trở xuống, căn bản nhìn chưa ra. Cho nên một ít đạo hư viễn hư dương trực tiếp đi vào trên bệ đá, xâm nhập vào một ít đầu màu xám cho đại thông tượng gỗ trong. Vừa gặp Diêm La tượng gỗ ra lại một quyền, gió lớn thổi qua, đem đại thông tượng gỗ thổi bay, ở trên bệ đá liên tiếp quay cuồng. Hắc hắc. Nài tư vị như thế nào? Đến nơi này một bước, Dương Sóc ngược lại không đợi Hắn muốn tận tình trêu, mọi cách rêu cờ hứa dương, tốt ra một lời trong lòng ngực hẩn hận rỗi. Trong hư không hứa dương trấn thần, không nói một lời, khẽ nhắm mắt, mà trên thạch đài đại thông tượng gỗ, nhưng chậm rãi bỏ dậy, trong đôi mắt có một tia nhân tính hoa quân mang. Kỳ quái, kia tượng gỗ thật giống như có chút bất động. Liêu Kinh trưởng lão khẽ cau mày, bất quá hắn huyền lực vòng bảo hộ, cũng không dám sát ra ngoài lực can thiệp, liền lơ đến. Chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Cơ giới thanh âm, từ đại thông tượng gỗ trong miệng, bỗng nhiên phát ra. Có linh trí tượng gỗ, này, làm sao có thể? Nhìn lại thông tượng gỗ miệng bộ khế chương khế hợp, vây xem hàng vạn hàng nghìn ánh mắt cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không biết, lúc này đại thông tượng gỗ đã có hứa dương một đạo phân hồn vào chú, coi như là hứa dương hóa thân. Nếu như hứa dương nguyện ý lời nói, còn có thể thao túng quang vô cùng hệ lực, thủy cực hệ lực, tiến hành biến ảo, sử dụng này một cụ tượng gỗ, biến ảo như người thật một loại. Cộng thêm phân hồn linh hồn hơi thở che giấu, ngay cả huyền hoàng cao thủ đều chưa hẳn nhìn ra được thật giả. Bất quá dưới mắt chỉ cần chiến đấu, không cần biến ảo được như thế rất thật. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Đây là một có linh trí tượng gỗ cho nên mới phải có gần như võ học tông sư một loại chiến đấu động tác, cùng Hứa Dương thao túng, cái vốn cựu không có bất cứ quan hệ nào. Ta nói đây, một cái đỉnh huyền quân, nửa như thế nào cũng không thể có thể có chứ siêu việt vô địch huyền vương tâm thần lực lượng, cùng với tâm phân 6 dùng là thảo túng ký xảo, thì ra cũng là này, là tựa gỗ năng lực của bản thân. Không ít người đem khâm phục ánh mắt, quan hướng Hắc Đại Thông. Có thể làm ra loại này có linh trí tựa gỗ, Hắc Đại Thông ở tựa gỗ chi đạo thượng thành tựu, làm thật là đáng sợ, so ra mà vượt một chút tông môn trưởng lão cấp nhân vật. Hắc Đại Thông trừng to mắt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, cổ quái, rốt cuộc là tại sao Dương Sóc cũng sợ hết hồn, nhưng hắn cảm ứng một chút đại thông tượng gỗ hơi thở cường độ, như cũng không có nói thẳng, liền cười lạnh nói, "Cố Lộng Nguyên hư, cho dù là có linh trí tượng gỗ, kia thì thế nào?" Trên thềm đài, Diêm La tượng gỗ kim khí hai chân đột nhiên nặng, nhanh chóng về phía trước đập ra, một chưởng đánh ra, một đạo huyền lực cổ sáng bắn nhanh. Mất đi một cánh tay đại thông tượng gỗ, đột nhiên chuyển động thân thể, như linh xà một loại kề sắt đất bơi qua, từ Diêm La tượng gỗ thắt lưng chạy trốn ra ngoài. Động tính nhất như dẫn khí quyết 8 đại tư thế một trong, tàng sát thế. Bị đại thông tượng gỗ nhảy lên đến phía sau. Dương Sóc đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó hí lỏng, lặng lẽ cười nói, cho dù để ngươi công kích một lần, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Lúc trước đã thử qua, cho dù là đại thông tượng gỗ tụ lực công kích, cũng chỉ có thể đem Diêm La tượng gỗ đánh hộ giáp hé ra thôi. Nên kết thúc. Cơ giới thanh âm lần nữa vang lên, thứ Dương phân hồn thao túng ở dưới đại thông tượng gỗ, cột một tay đột nhiên liên tiếp đánh ra 10 chưởng. Nhiều lần công kích, sẽ chỉ làm uy năng yếu bớt, không đủ gây sợ. Lúc này, Diêm La tượng gỗ phát chiêu thất bại cứng còng rốt cục đi qua, ở Dương Sóc thao túng, nó nhanh chóng xoay người, hai cái cánh tay chống ở trước ngực, làm ra phòng ngự tư thế. Tiếp theo trong nháy mắt, Diêm La tượng gỗ phòng ngự tư thái bị trực tiếp đánh tan, bộ ngực bị đại thông tượng gỗ 10 trưởng ầm ầm đánh trúng. "Vành!" 10 trưởng chỉ phát ra một cái kim tiết giao kích có tiếng, nhưng ngay sau đó Diêm La tượng gỗ bộ ngực bị vững vàng đánh xuyên qua một cái lỗ thủ to. Diêm La tượng gỗ trong mắt hồ mang, lập tức cảm đạm xuống tới, bị đánh nát trung quy chợ đồ, cường đại trở lại tượng gỗ cũng chỉ là một đống sắt vụn thôi. Âm vừa vang lên, Diêm La tượng gỗ nặng nề ngã xuống. Mới vừa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung quanh hàng vạn hàng nghìn khách xem, tất cả đều khuôn mặt nghi ngờ. Tượng gỗ đối chiến không thể so với huyền giả tử thí không có bao nhiêu xinh đẹp, chính là nhất quyền nhất cước địa lôi bình. Nhưng hiện tại, một cái huyền tông cấp nửa tán tựa gỗ lại phá hủy một cự huyền quân cấp tựa gỗ, thật là khiến người khó có thể tin. Trưởng lão, ngài đã nhìn ra sao?" Châu Hành Vân hỏi. Lương Câu lộ chậm rãi nói, "Điệp Lãng." Ở đại thông tựa gỗ xuất trưởng lúc trước, nó bẩm động một cái rất đơn giản ấn quyết. Điệp Lãng Văn. Quy 2 chương 993, Khách công yến có rượu cần say. Chương 993. Khách công yến, có rượu cần say. Điệp Lãng Văn. Một đạo tựa gỗ cũng có thể bẩm động phức tạp vấn quyết." Châu Hành Vân giật mình hỏi. Đối với cái này chút ít huyền vương cấp đế tông đệ tử mà nói, Diệp Lãng Văn Phi thường cạn lộ vẻ, là huyền sư cường giả là có thể thi triển công kích, chỉ bất quá đối với phụ văn hiệu càng sâu, có thể thi triển ra chồng mấy lần càng nhiều. Hứa Dương mới vừa thi triển thập trọng Diệp Lãng, tại chỗ bất kỳ một cái nào huyền vương đệ tử cũng có thể thi triển ra, nhưng là muốn cho một cái tựa gỗ dùng được, không thể nghi ngờ khó với lên trời. Thi triển phụ văn hay để ý, động đến tiên điệu pháp tắc, muốn đến tay đến, lực đến, tâm đến, mới có thể hoàn thành. Tay đến, chỉ chính là ngón tay muốn chính xác địa vẽ pháp thảo ra ấn quyết quy tắc. Lực đến chỉ chính là huyền lực dựa theo chính xác đường nhỏ lưu chuyển đi ra ngoài, tâm đến, chỉ chính là tâm hồn hết sức chăm chú, làm yên nghiỆn sợ thi triển phù văn, chỉ có làm được những thứ này mới có thể làm được thiên nhân hợp nhất, thi triển ra phù văn ấn pháp phí năng. Châu Hành Vân vấn đề, không có ai đi tưởng thêm suy tư. Lúc này, đầy khắp núi đồi bộc phát ra ầm ầm tiếng nghị luận, đã tạo thành quần quật sóng triều, mỗi người cũng kinh ngạc địa nghị luận cuộc tỉ thí này, ngũ tuyệt cuộc chiến cuối cùng đánh một trận, tượng gỗ của chiến. Có linh trí tựa gỗ thật là thật là đáng sợ, xem ra tượng gỗ chỉ đạo không thể chỉ nhìn tài liệu cùng huyền trận có hay không cao cấp, còn muốn nhìn có thể hay không cho kia giao cho linh trí. Đúng vậy à, có linh trí tự gỗ, cơ hội có thể nhảy qua cấp đánh chết cao cấp tự gỗ, thật không cảm tưởng tượng. Có lẽ ở tương lai, tự gỗ chi đạo cũng có thể rầm rộ, khôi lỗi sư cũng có thể cùng luyện khí sư, luyện đan sư đám người giống nhau, bị người tổn sủng. Ở thiên huyền thế giới, chiến đấu tự gỗ cũng không thế nào thông dụng, chẳng qua là làm một loại đồ chơi mà thôi. Đây là bởi vì chế luyện tự gỗ thành bổn rất cao, nhưng là lực chiến đấu cũng không tận như người ý. Tỷ như Hứa Dương thao túng đại thông tự gỗ Lấy Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng điều khiển, lực chiến đấu ngay cả đám loại Huyền tông cao thủ cũng so ra kém. Bởi vì Huyền tông cao thủ không chỉ có có thể vẽ phát thảo huyền văn, thi triển các loại huyền thuật, còn có đại thế áp chế, huyền linh trợ uy, lực sát thương vượt xa Huyền tông cấp tựa gỗ. Nhưng là hiện tại, Hứa Dương thao túng đại thông tựa gỗ, lại làm cho Sở Hữu Khôi lỗi sư một lần nữa thấy được hy vọng. Dĩ nhiên, đối với Đế tông các đệ tử mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn họ thắng. Hắc sư huynh, xin lỗi, ngươi luyện chế đại thông tựa gỗ coi như là hoàn toàn báo hỏng. Hứa Dương có chút thấy này nói Lấy đơn trưởng vẽ pháp thảo Điệp Lãng Vân, liên tiếp phát động 10 nhớ công kích, trước sau trổng uy thế mặc dù kinh người, nhưng là vượt qua đại tổng tượng gỗ thừa nhận cực hạn, hiện tại đại tổng tượng gỗ còn lại cánh tay phải, cũng vặn vẹo thành bánh quay trèo bộ dạng, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục sử dụng. Không việc gì, không việc gì. Hắc đại tổng cười đến ánh mắt cũng không mở ra được, đây đều là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Chỉ cần có thể thắng, làm sao đều. Trận thứ 5 tùy cơ chiến đấu, hai bên tiến hành tượng gỗ cục chiến, Đế Tông Hắc Đại Thung, Hứa Dương hai người chiến thắng. Đến đây ngũ tuyệt cuộc chiến toàn bộ kết thúc. Năm trong tràng, Đế Tông thắng 3 tràng. Liêu Kinh Trưởng lão dừng một chút, lên giọng, quần quần âm ba vang dội vạn hắc sơn mạch, vì vậy ta tuyên bố, Đế Tông lấy được lần này ngũ tuyệt cuộc chiến thắng lợi. Thiếng hoan hô vang tận mây xanh, Bạch Hoa cung tiền nhân người vui mừng. Không ít Đế Tông đệ tử bay nhanh tiến lên, đem lập nhiều công lớn hứa Dương vòng đây, nửa mang nửa chống mà đem hắn và Hắc Đại Thông dẫn tới Lương Khâu Lộ trưởng lão trước mặt. Lương Khâu Lộ mỹ lệ trong con ngươi mãn chứa ý cười, lần này ngũ tuyệt cuộc chiến, các vị dự thi đệ tử cũng cực khổ, nhất là Hứa Dương. Xuất chiến ba chàng, cho ta Đế Tông lấy được ngũ tuyệt cuộc chiến thắng lợi, lập được công lao hắn mã. Đế Tông vinh quang, tùy các ngươi khiêng. Một đám đệ tông đệ tử ầm ầm đáp, "Đế tông vinh quang, ta và ngươi khiêng." Không ít tông môn, rối rít hướng Lương Khâu Lộ chúc mừng, mà làm người thất bại tinh thần viện, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, đầy dây thất bại cảm giác mất mát. "Tăng Hiên trưởng lão, đa tạ." Lương Khâu Lộ hơi mỉm cười nói, "Về phần một ít con tinh vẫn kim quá mạnh, chúng ta tiểu không khách khí địa nhận." Tăng Hiên gẩy trên mặt da thịt hơi động một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Lương Khâu trưởng lão, không nên đáp ý quá sớm, trò hay còn đang phía sau." "Làm sao? Các ngươi còn muốn đổi ý không được." Châu Hành Vân đệ cao thanh em hừ nói. "Hừ." Nguyên không muốn cùng Tiểu Bối nói chuyện không duyên cớ hạ thấp thân phận, hắn phất một cái ống tay áo, dẫn dắt Tinh Thần Viện mọi người xoay người rời đi. Lương Khâu Lộ cười nói, "Tiên tâm đi, mười đại tông môn cùng nhiều như vậy đồng đạo làm chứng kiến, Tinh Thần Viện không thể nào nói một đằng làm một nẻo, nếu không danh dự có xuống dốc không thanh." Châu Hành Vân bĩu môi, thầm nghĩ Tinh Thần Viện vốn là danh dự sẽ như thế nào. Đợi đến Lương Khâu Lộ cùng những thứ kia đại tông môn trưởng lão nói lúc, cơ hồ sở hữu trưởng lão cũng nhắc tới Hứa Dương, trong đó Bạch Liên phụ trưởng lão Bạch Yilianing còn cố ý cùng Hứa Dương nói trong chốc lát nói. Hứa Dương nhân cơ hội câu hỏi một chút về thải ly tình huống, Bạch Di Nhi Ninh cười để cho hắn yên tâm, nói nói Thải Ly ở tiến vào Bạch Liên phủ sau, lập tức thành phủ chủ đại nhân đệ tử lịch truyền, hiện tại đã là Bạch Liên phủ vạn người che chở tiểu công chúa, tuyệt đối sẽ không bị nửa điểm bị quất. Thấy Hứa Dương vẫn có chút lo lắng, Lương Câu Lộ cười nói, chuyện này có khó khăn gì, đợi đến Tiên môn đại hội thời điểm, 10 đại tông môn, hàng vạn hàng nghìn tiểu tông môn cũng sẽ đi trước, ngươi tiểu Thải Ly khẳng định cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó, có thể làm cho ngươi một giải nỗi khổ tương tư. Lương Câu Lộ nảy đây trêu chọc giọng nói nói ra, bất quá không người nào phát hiện chính là Bạch Di Nhi Ninh ở nghe được câu này, cũng không có cười ngâm ngâm điệu đồng ý, mà là lộ ra một tia láng khó, chợt biến mất. Cùng các đại tông môn trưởng lão nói khách sau, lường câu lộ liền xuất linh đế tông mọi người, ngồi phi hành cung điện bạch hoa cùng, một đường trở về đế tông. Tiến vào đế tông bí cảnh sau, Hứa Dương, Thừa Quan Tịch Phong cùng với Hắc Đại Thông đám người, trực tiếp bị hết sức phấn khởi đế tông các đệ tử kéo qua đi mở tiệc chiêu đãi khanh công, một chén chén rượu ngon linh đủ rót hết, ngay cả tu huyền ngôn cao thủ cũng sẽ say cũng. Đối mặt mọi người mời rượu, Hứa Dương ai đến cũng không từ tuyệt. Hắn có tiểu bạch truyền thụ cho vô danh tâm pháp dưỡng thần, còn có hồn tình chỉ giúp, những thứ kia linh tiểu cũng rất khó khăn để cho hắn uống rượu say. Về sau, không ít sư huynh cũng say ngã, hứa dương ánh mắt như cũ thanh minh. Hứa sư đệ thật là lợi hại a, này cũng không có uống rượu say. Châu Hành Vân mặt hiện màu hồng, đi tới hứa dương trước mặt, dùng sức đánh ra bờ vai của hắn, rất có khí phách nói, tiểu tử ngươi, rất tốt. Sư tỷ coi trọng ngươi, sau này ai dám khi dễ ngươi, trực tiếp báo sư tỷ. Ách, tên. Một câu nói nói xong, Châu Hành Vân một đầu vừa ngã vào trước bàn. Hứa dương lắc đầu cười khổ, lần này khánh công trên diễn hội, nữ đồng cửa là không cần uống rượu, mà uống rượu cũng uống rượu say, cũng cũng chỉ có Châu Hành Vân này một cái sư tỷ. Mọi nữ sư tỷ Bất nhi sư tỷ, Châu sư tỷ tỉ tiểu nhở cậy trò các ngươi." Hứa Dương nói. Những khác mấy sư tỷ lũ giữu nói, "Yên tâm đi tiểu sư đệ, chúng ta sẽ đem nàng an toàn đưa đến Đào Hoa Viên." Quy 2 chương 994, Tông chủ Phong trưởng lão hội nghị. Chương 994. Tông chủ Phong, trưởng lão hội nghị. Về phần những thứ kia mùi rượu ngút trời, tiếng ngáy như sấm sư huynh, Hứa Dương cũng lười được đưa bọn họ nhất nhất đội phủ đệ, rồi hay nói hắn cũng không nhận biết những thứ này sư huynh riêng của mình tiệm tu địa chỗ ở, liền một mình một người trở về Hồ Tâm Đạo. Đế Tông, Tông chủ Phong. Đại điện bên trong Hai đội trưởng lão phân loại trong điện hai bên, đang bác chủ tọa trên, một cái hơi có vẻ mông lung to hư ảnh hiện hiện hiện ra. Sở Hữu trưởng lão rối rít chắp tay nói, "Cung lên tông chủ." Chư vị trưởng lão không cần đa lễ, Đế Tông tông chủ chậm rãi nói, "Lương Câu trưởng lão, lần này ngũ tuyệt cuộc chiến, kết quả như thế nào?" Ngồi phía bên trái vị thứ ba Lương Câu lộ, cười nói dịu dàng nói, "Bẩm tông chủ, lần này ngũ tuyệt cuộc chiến, quá trình phải mái phập phồng, nhưng cuối cùng còn là lấy ta Đế Tông thắng lợi mà kết thúc. Tinh thần viện Newton mượn cơ hội này, đã kích ta Đế Tông uy danh, bọn họ đánh lầm rồi bản tính." Lập tức Lương Câu Lộ liền đem lần này ngũ tuyệt cuộc chiến quá trình từng cái nói ra. Đang nghe Hứa Dương ngăn cơn sóng dữ, ngay cả ban hai cục thời điểm, bên trái thứ 8 vị Tả Câu Xương trưởng lão, tối đầu kinh hô một tiếng. Tả Câu muội muội, tại sao? Có phải hay không bị tiểu tử kia biểu hiện kinh hãi a? Lời nói thật nói, lúc ấy ta cũng vậy kinh ngạc cực kỳ. Lương Câu Lộ cười dài nói, Tả Câu Xương cũng chỉ là một sát na thất thố, nàng nhưng ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, chỉ là không có ngờ tới, người này thì ra có chân tại thực học. Phía bên phải vị thứ 4 chính là Cửu Cung Phong Trúc trưởng lão, hắn khẽ mỉm cười nói, lão phu trước đó đoán Lần này ngũ tuyệt cuộc chiến mặc dù phần thắng rất hấp, nhưng ở giữa nhưng có chuyển cơ. Bây giờ nhìn lại, ngay chuyển cơ hẳn là ứng nghiệm ở Hứa Dương trên người. Ta đế tông có này giai đồ, thật là lớn cát hiện ra a. Bất quá, có một việc cũng là cần phải chú ý, Lương Câu Lộ nói, trận thứ 3 đấu võ cuộc chiến, Tinh Thần Viện lại mời ra hoàng tộc thuần huyết hậu duệ, đây là hay không đại biểu hoàng tộc cùng Tinh Thần Viện có câu kết, ta xem chưa chắc. Lúc đại cổ tộc từ trước đến giờ thần bí dị thường, trừ ngày đó tộc ở ngoài, những khác năm tộc rất ít hỏi tới Trung Châu đại lục nội vụ. Lần này, có lẽ chẳng qua là tình cờ, Tinh Thần Viện cùng hoàng tộc Hắn là chỉ là đơn thuần lợi ích trao đổi thôi." Một gã trưởng lão lên tiếng. "Không, phía bên phải vị thứ ba trưởng lão vẻ mặt đầy dò dò, mở miệng phản bác, ngay từ lúc Tiểu Thiên Lộ thí luyện thời điểm, liền phát hiện thương tộc một gã thuần huyết hậu duệ, tên là Thương Hải, bây giờ đang ở bàn lòng người trung. Nay sợ rằng nói rõ một cái vấn đề, đó chính là lục đại cổ tộc, dần dần không chịu cô đơn, muốn lấy có chút Trung Châu nhất lưu thế lực vì văn cậu, nhúng tay trùng châu sự vụ. Nói lời này trưởng lão, chính là từ doanh châu thao túng độ ác thần tru, đem Hứa Dương chờ người tới Trung Châu khâu ly. Trong đại sảnh, các vị trưởng lão nghe một lời ta một câu địa cách quở Đợi đến biện luận dần dần dừng lại nghị, Đế Tông đứng đầu thanh âm vang lên, "Thương tộc thuần huyết xuất hiện vô cùng kỳ hoặc, sợ rằng ngay cả thương tộc bản thân đều chưa hẳn biết doanh châu xuất hiện một cái thương tộc thuần huyết, cho nên thương tộc cùng Bàn Lão viện hẳn là không có xâm nhập câu liên, về phân hoàng tộc cùng Tinh Thần viện, có lẽ cũng không phải là liên hiệp quan hệ." Đế Tông đứng đầu tiếp tục nói, "Lấy Tinh Thần viện thực lực, còn không đủ để cùng hoàng tộc trở thành đồng minh." Tông chủ ý tứ, cổ tộc nhúng tay chung châu nội bộ sự vụ. Thật ra thì chỉ là một tràng sợ bóng sợ gió sao? Có trưởng lão hỏi. Không Đế Tông đứng đầu chậm rãi nói, Tinh Thần Viện không có tư cách cùng hoàng tộc liên hiệp, nhưng là Côn Luân Tiên Tông, lại có đầy đủ tư cách. Chẳng lẽ nói, hoàng tộc chân chính đồng minh là Côn Luân Tiên Tông, bọn họ nghi tà này ảnh hưởng Trung Châu? La, Tinh Thần Viện luôn luôn là Côn Luân Tiên Tông lĩnh hầu, lần này hoàng tộc ra tay giúp giúp Tinh Thần Viện, cũng là có thể giải thích thông. Một đám trưởng lão rồi rít trao đổi chứ, bọn họ rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tông chủ, chúng ta vốn là tiểu gặp phải thiên tộc khi hiệp, hôm nay lại thêm một cái hoàng tộc, còn có Côn Luân Tiên Tông, Tinh Thần Viện mắt nhìn chằm chằm vào. Nên làm thế nào cho phải ạ? Một gã trưởng lão lo lắng lo lắng nói: "Đúng vậy à, vạn nhất bọn họ liên hợp lại chèn ép chúng ta Đế Tông, sợ rằng Đế Tông sẽ lập tức lâm vào hỗn cảnh." Lương Câu Lộ nói: "Các vị trưởng lão không cần bối rối, trong mắt của ta, bây giờ còn xa xa không có đến cấp ngươi nói trình độ. Lần này xung đột, Tinh Thần Viện lựa chọn ngũ tuyệt cổ chiến, đệ tử tỷ thí, cũng không có xuất động huyền hoàng cấp trưởng lão tranh đoạt quán mạch, thật ra thì chính là một rõ ràng tín hiệu, bọn họ cũng không muốn toàn diện xung đột." Lương Câu trưởng lão nói có lý, bất quá vẫn không thể buông lòng cảnh giác. "Ta đề nghị, một lần này ngũ tuyệt cổ chiến thắng lợi thay thế, tìm kiếm một chút cùng đế tông thân mật tông môn, thành lập đồng minh quan hệ, mà đối kháng tương lai có thể xuất hiện tính tộc, hoàng tộc, cô luân, tinh thần tứ gia liên minh. Trúc trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Không ít trưởng lão tán thành, cuối cùng này hạng nhất để tái thảo luận thông qua. Hiện sự tình thứ hai là về Lư Dương, Lương Câu lộ nói, ở ngũ truyện cuộc chiến, đấu trận thời điểm, Hứa Dương sở thi triển thủ đoạn, thật sự vô cùng đặc biệt. Hắn tựa hồ tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh. Huyền thiên bắt cảnh kinh. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay sau đó tiếng nghị luận ông đột nhiên vang lên. Không thể nào! Huyền Thiên Bất Cảnh kinh là thiên tộc trấn tộc thần công, làm sao có thể truyền ra ngoài? Chẳng lẽ Hứa Dương là thiên tộc phái tới được Nam Vùng? Lương Khâu Lộ trầm giai nói, Hứa Dương tuyệt không có khả năng là thiên tộc Nam Vùng. Nếu như hắn là thiên tộc Nam Vùng, có mang tàn niệm lời nói, thông linh bảo kính một ít quan hắn tiểu quá không được. Khắc, một cái Nam Vùng quan trọng nhất là giấu giếm bản thân, Hứa Dương tiến vào đế tông sau, triển lộ phi phàm tiềm lực, căn bản không giống như là Nam Vùng hay vi. Như vậy hắn thi triển, thật sự là Huyền Thiên Bất Cảnh. Tả Khâu Sương nhẹ nhàng hỏi, ta đã thấy thiên tộc cao thủ, nhiều vô cùng song song, thi triển một loại hư không bảo đỉnh bị pháp Mà Hứa Dương hôm nay tại chỗ thượng, bắt cực song song, diễn biến lò luyện đại trận, tuyệt đối là có cùng một gốc, ta không có nhìn lầm. Lương Khâu lộ đáp, bắt cực song song, chẳng lẽ Hứa Dương là bắt cực kiếm tu, điều này cũng thật là đáng sợ sao? Chẳng lẽ Hứa Dương thể chất chính là trong truyền thuyết bắt cực thân thể, loại này thể chất tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh, tuyệt đối là đệ nhất đẳng thần thể a. Vậy tại sao hắn ở vào tông thời điểm, chỉ nói mình là phong cực, hỏa cực huyền dạ? Bắt cực song song. Đế Tông đứng đầu lắc đầu cười nói, thật ra thì ở dẫn Hứa Dương vào tông thời điểm, bổ tọa cũng đã đã nhận ra hắn kiếm tu bắt cực, chỉ bất quá cũng không nói gì qua thôi. Nếu là hắn vào tông sau vẫn ẩn nhẫn, bọn tọa hơn phân nửa cũng muốn hoài nghi hắn là hay không lưu đồ bất chính, nhưng hắn lần này ngũ tuyệt cổ chiến, vì đế tông thắng lợi, lại không tiếc buộc lộ ra bát cực cùng tu lá bài tẩy, lại làm cho bọn tọa đối với hắn yên tâm rất nhiều. Ừ, ta cũng vậy tán thành, Hứa Dương không phải là nằm vùng." Không ít trưởng lão rồi rít nói. "Bất quá có thể lo chính là, thiên tộc người, nghe nói tin tức kia, có có phản ứng gì?" Quy 2 chương 995, vào hậu điện Phong Hậu phân thượng. Chương 995, vào hậu điện, Phong Hậu phân thượng. Lương Câu lộ lo lắng lo lắng nói: Ta có thể nhìn ra Hứa Dương tu luyện Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, Tinh Thần Viện Thượng Hiên, cùng với các đại tông môn lần này đến đây xem chiến trường lão, cũng có thể nhìn ra. Như vậy Hứa Dương tu luyện Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chuyện tình, sợ rằng giấu không được. Đích xác là rất vấn đề nghiêm trọng, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh là thiên tộc bất truyền bí mật, nếu là vô cớ ngoài chân người học đi, bọn họ thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ phái ra cao thủ, âm thầm đánh chặn đường Hứa Dương, đem tiêu diệt. Cửu Cung Phong trúc trưởng lão cau mày, làm ra phán đoán của mình, không ít trưởng lão rối rít gật đầu. Hứa Dương làm một tốt mẩm, hơn nữa cũng không phải là trung châu người. Mọi người không nên quên ta Đế Tông tổ huấn, có lẽ người trẻ tuổi này chính là ta Đế Tông tìm kiếm đã lâu người hữu duyên." Khâu Ly trưởng lão chậm rãi nói. "Người hữu duyên?" Trong đại điện, một trận an tĩnh. "Đế Tổ Tông huấn, mỗi cách 33 năm sẽ phải mở ra Tiểu Thiên Lộ thí luyện, cung thiên huyền thế giới huyền vương cấp trở xuống đích tuấn kiệt ma luyện tự thân." Trung Châu anh tài tuấn kiệt vô số, nhưng Đế Tông nhưng bởi vì tìm kiếm người hữu duyên tổ huấn, mỗi lần cũng sẽ tốn hao thật lớn tính lực, từ trung quanh 8 châu trông tiếp dẫn thiên tài. Mỗi một lần, Đế Tông tiếp dẫn còn lại 8 châu tài tuấn, cũng biểu hiện rất kém cỏi. Vì thế, Đế Tông nhận chịu không ít chế giễu. Hứa Dương chờ 10 người đi theo Khâu Ly trưởng lão, mới vừa bước lên trùng châu đất đai thời điểm, tựu gặp phải quá bổng Lai Tiên Tông trưởng lão Phạm Đồng chê cười. "Ta cũng cảm thấy có thể có. Có lẽ Hứa Dương, thật sự là ta Đế Tông phục hưng hiện ra." Trúc trưởng lão chậm rãi nói, "Loại chuyện này, hay là muốn nói cẩn thận. Hứa Dương hiện tại chẳng qua là vừa lộ ra tài hoa, còn xa xa không có đến phục hưng Đế Tông trình độ, quá sớm nói ra, đối với hắn phát triển bất lợi." "Có trưởng lão cẩn thận," Huyền chuyển phủ nhận nói. Đế Tông đứng đầu nhàn nh nhạt nói, "Chuyện này không cần nghị luận. Bỏ ta chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn làm việc cũng đủ." Về phần phục hưng tông môn, Còn cần chính chúng ta cố gắng, không thể đem hy vọng ký thác vào tổ huấn trên. Hai bên trưởng lão rối rít gật đầu, tông chủ ý kiến cực kỳ. Trận chiến này hứa dương lập nhiều công lớn, tông môn phải cấp cho tương ứng phần thưởng, đây là thứ nhất, Đế tông đứng đầu nói. Thiên tộc có thể có đối với Hứa Dương đạo thủ, vì bảo vệ ta Đế tông nhân tài mới xuất hiện, phải cho Hứa Dương nhất định bảo vệ tính mạng thủ đoạn, phòng thân là bài tẩy, đây là thứ hai. Nay hai chuyện, ủy giao cho khung trưởng lão, Lương Câu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão cùng chung quyết định. Lập tức liền có 3 gã trưởng lão đứng lên lĩnh mệnh, theo thứ tự là ở vào bên trái vị thứ 3 Lương Câu lộ, bên trái vị thứ nhất Ngô trưởng lão cùng với phía bên phải vị thứ 7 khung trưởng lão. Sáng sớm hôm sau, ở Hồ Tâm Đạo thượng ngồi xếp bằng luyện khí Hứa Dương, bỗng nhiên cảm nhận được thiên nhãn phù chấn động. Hắn rót vào hồi lực. Ngay sau đó, liền nghe được một đạo thanh âm dàn mùa từ phía trên mắt phù mãn sáng trung truyền ra. Lần này ngũ tuyệt cổ chiến, ta đế tông đệ tử anh dũng tranh tiên, nhiều người lập nhiều chiến công. Trong đó có nội môn đệ tử Hứa Dương, ở luyện đan cổ chiến, trận pháp cổ chiến, tượng go cổ chiến trùng, cũng lập được công lớn, tông môn đặc biệt ban thượng thượng phẩm huyền tinh ngàn đồng. Bảo dược, bảo liệu một số, cũng ban cho Hứa Dương một lần tìm hiểu chí tôn thần đỉnh chân thân cơ hội. Phía sau còn lại là đối với Thượng Quan Tịch Phong đám người bản thượng. Bất quá rõ ràng cũng không bằng Hứa Dương Phong Hậu, chỉ là 1000 đồng thượng phẩm huyền tinh, cũng là một khoản không cách nào tính toán quý giá tài phú. Mười đại tông môn một trong nội tỉnh, tuyệt đối không thể xem thường. Dựa theo truyền âm ra lệnh chỉ dẫn, Hứa Dương bước ra Hồ Tâm Đạo, một đường hướng Đế Tông Hậu điện bước đi. Không lâu lắm, Thượng Quan Tịch Phong, Lệ Dương, Hạ Đại Thông, cùng với mọi đũ, Càn Bích Nhi đám người, cũng đi tới hậu điện. Tiếp đài hắn cửa chính là ba vị trưởng lão, kia một người trong là chịu trách nhiệm phân phát tháng cùng khung trưởng lão, còn có một là Lương Câu Lộ. Cuối cùng một cái còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Làm người ta nhìn Tiểu Tâm sinh sợ hãi tóc bạc lão nhân. Thấy những thứ này sư huynh sư tỷ, cũng đối với cuối cùng một cái tóc bạc trưởng lão có chút sợ hãi, Hứa Dương có chút ngạc nhiên, thấp giọng truyền âm hướng Lệ Dương hỏi, "Lệ sư huynh, vị trưởng lão này là ai? Ngươi hình như rất sợ bộ dáng của hắn." Lệ Dương nhíu môi, "Chịu trách nhiệm đế tông hình phạt nô trưởng lão, ai không sợ? Đế tông trong, trừ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, tựu chúng hắn nhất do người, rất nhiều sư đệ muội cũng không dám nói chuyện với hắn." Hứa Dương hiểu rõ, một cái đại tông môn, nhất định muốn có một thiết diện vô tư, sinh ra chớ gần hình phạt trưởng lão. Như vậy quy củ tông môn mới có thể đứng lên, cả tông môn mới có thể có trật tự địa vận hành. Ở truyền âm nói gì? Một câu nói nhẹ nhàng vang lên, Hứa Dương cùng Lệ Dương đồng thời sợ hết hồn. "Không có gì, Hứa sư đệ hỏi ta ăn cơm không có." Lệ Dương rất nhanh phản ứng tới đây, mà không đổi sắc nói. Điều này làm cho Hứa Dương một trận bội phục, không hổ là Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng, chỉ là này làm cho Huyền Hoàng trước mặt nói dối bản lãnh, tuyu không giống bình thường. Lô trưởng lão nhàn nhạt địa liếc Lệ Dương một cái, người sau có chút mất tự nhiên cười cười. Hứa Dương trong lòng ám run sợ, lô trưởng lão lại có thể nghe được hắn và Lệ Dương truyền âm. Phần này thực lực tất nhiên không thể tưởng tượng nổi, hắn cho dù không phải là thế tôn, sợ rằng cũng đã gần bằng. Đế tông trưởng lão quả thật là tàng long ngọa hổ. Đại sư Minh làm sao không có tới? Can Bích Nhi nhìn xung quanh, kinh ngạc nói: "Trên người hắn có thương tích, kêu đừng tới." Lương Câu Lộ lắc đầu nói: "Các ngươi đã cùng đã đến đông đủ, như vậy lần này phần thưởng, liền phân phát cho các ngươi sao?" Một đạo huyền lực vung ra, phía sau rải trên bàn lửa đỏ nhấc lên, nhất thời bảo quang tỏa khắp, manh liệt huyền khí ba động phát ra. "Hứa Dương, đây là 1000 đồng huyền tinh. Về phần những khác phần lượng, suy nghĩ đến ngươi bản thân có lợi đàn." Còn có thể luyện khí bảy trận, như vậy những thứ kia thành phẩm đan dược hoặc là huyền khí, tiểu không thích hợp ngươi. Cho nên ta cùng hai vị trưởng lão thương nghị một chút, đem phần thưởng của ngươi đổi thành bảo liệu cùng dư liệu. Ngươi nếu như không muốn lời nói, có thể đổi thành thiên giai huyền khí." Lương Câu trưởng lão giải thích. Phất. Đây là Hứa Dương một người duy nhất ý nghĩ, hắn ở đây một cái dài trên bàn, thấy được từng đống xếp chồng chất chỉnh tề bảo dược, còn có một đồng đồng lóe lên tia sáng bảo liệu, thậm chí còn có hắc kim chờ cao phẩm cấp bảo bối tài liệu, ở giải án tối hậu phương, Hứa Dương còn phát hiện mấy khối lưu tí ngân, đây cũng là thánh liệu. Những thứ này cũng là của ta. Lại lữa Dương định lực, thấy những thứ này bảo vật cũng là một trận quá mắt, vội vàng sát nhận nói. Dĩ nhiên, Lương Câu trưởng lão cười nói, nhưng nhìn Hứa Dương khẩn cấp điểm ngắt, đem những thứ này huyền tinh, bảo dược bảo liệu toàn bộ hốt nhếp đến trong chữ vật giới trì. Kế tiếp Lệ Dương đám người cũng nhận được không rẻ ban thưởng, bất quá bất kể là phẩm cấp vẫn còn là số lượng, cũng không bằng Hứa Dương. Bọn họ mấy cũng không có chút nào câu hán hận, dù sao Hứa Dương xuất lực lớn nhất, công lao nhiều nhất. Ở nhận lấy ban thưởng xong sau, Lương Câu lộ chờ ba vị trưởng lão, liền để cho Lệ Dương đám người đi trước đi trở về. Lương Câu trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Hứa Dương hỏi. Quy 2 chương 996, gần sóng lên thời buổi rối loạn. Chương 996, gần sóng lên, thời buổi rối loạn. Hứa Dương, ta tới hỏi ngươi, ngươi tu luyện có phải hay không huyền thiên bắt cảnh kinh?" Lương Câu trưởng lão nghiêm túc nói. "Dạ." Hứa Dương rất sung sướng địa thừa nhận, hắn ở ngũ tuyệt cuộc chiến thời điểm, cũng đã liệu đến một màn này. Quả nhiên không sai, Lương Câu lộ tiếp tục nói, "Hứa Dương, tông môn sẽ không hỏi tới ngươi như vậy làm sao doanh châu học đến nơi này một bảo kinh, nhưng ngươi muốn rõ ràng, huyền thiên bắt cảnh kinh là thiên tộc trấn tộc thần thông, bọn họ quyết không cho phép này một công pháp ngoài chân người học đi." Hứa Dương gật đầu nói, "Đệ tử biết." Thấy Hứa Dương như cũng là vẻ mặt tỉnh táo bộ dạng, Lương Khâu Lộ lắc đầu, tức giận nói, "Ngươi tiểu một chút cũng không cần trương. Chúng ta bọn này trưởng lão đều ở vì ngươi lo lắng, thiên tộc nhất định phải tìm làm phiền ngươi." Hứa Dương cười rất vui vẻ, chính là bởi vì các vị trưởng lão lo lắng cho ta, ta mới không cần lo lắng á tình huống bây giờ rất đơn giản, nếu như thiên tộc phái ra huyền hoàng cảnh giới lớp người già cao thủ, ta tự nhiên không địch lại, có lẽ ngay cả đường chạy cơ hội cũng không có. Nhưng nếu là thiên tộc phái ra chính là huyền hoàng trở xuống đích cao thủ, ta ít nhất cũng có thể làm được chạy trốn. Có ý tứ? Hình phạt nô trưởng lão mặt núi bản khắc, nhàn nhạt nói, ngươi là nói, mặc dù thiên tộc phái thuần huyết đế duyệt thiên chi hạng, ngươi cũng có thể chạy trốn sao? Hứa Dương nói, đệ tử có một chút năm chắc. Trên thực tế, có như là Huyền Hoàng sơ kỳ cao thủ, chỉ cần chưa tu thành pháp tắc chi đạo lời nói, đều không thể bắt được Hứa Dương. Băng vào Cố Hóa Độn không đại trận, Hứa Dương động niệm trong lúc, liền có thể viễn độn ngoài màn rậm, chạy trốn địch nhân truy kích. Đã như vậy, như vậy này một kiện đồ vật, cử ban cho ngươi làm bảo vệ tính mạng lá bài tại sao? Nô trưởng lão lấy ra một khối đen nhánh tấm bảng, đưa cho Hứa Dương. Ở nơi này đồng màu đen tấm bảng thượng, có điêu khắc chữ lớn bằng khung đồng nhất màu bạc hoa văn, tạo thành một cái huyền ảo khó lường phụ văn. Hắc Kim vì cái bệ, vẻ bề ngoài phụ văn dĩ nhiên là lưu tí ngân thánh liệu. Thửa Dương cả kinh, hắn nhận lấy hải bài, kinh ngạc hỏi, không biết đây là vật gì, có tác dụng gì? Đây là tông chủ lấy lực vẽ pháp thảo thế tôn ấn phù, trong đó phong tổn tông chủ một kích. Đô trưởng lão nhàn nhạt nói, mặc dù cùng tông chủ bổn tôn xuất thủ, còn có một chút chiến lực, bất quá tầm thường huyền hoàng, là không ngăn được. Lương Câu Lộ cười nói, nếu không phải Hắc Kim, lưu tí ngân những thứ này bảo liệu, thánh liệu, kia tài liệu của hắn, nơi nào có thể chịu đựng được ở thế tôn ấn phù uy năng. Lợi hại như thế? Hứa Dương lăn qua lột lại, quan sát này đồng tầm thường Hắc Kim Bài, có chút rung động. Bất quá, ngươi nếu như cho là bằng vào nó có thể đối phó Huyền Hoàng cao thủ, vậy thì sai lầm rồi, Lương Khâu lộ nói, cái này cùng ta đưa cho ngươi Phích Lịch Châu tương tự, uy năng đúng là cường đại, nhưng cần người sử dụng bản thân tâm thần lực lượng làm dẫn. Khóa mục tiêu, nếu như đối thủ tâm thần lực lượng đầy đủ tương đại, có thể thoát khỏi ngươi khóa. Như vậy ngươi một cái kia cũng chỉ có thể thất bại. Lão trưởng lão nói, này Hắc Kim Bài, sử dụng một lần sau sẽ nổ. Ngươi gặp được Huyền Hoàng cấp địch nhân, không nên ngu toán mượn Hắc Kim Bài lực lượng liều mạng mà là lấy nó dẫn dắt địch người chú ý lực, bản thân tìm cơ hội có chạy trốn hoặc là cầu cứu. Nguyên lai like là duy nhất độ dụng. Hứa Dương tu hồi Hắc Kim Bài. Bất quá, hắn vẫn còn là rất hài lòng, bảo vệ tính mạng lá bài tẩy lại thêm một cái. Lấy hắn Huyền Hoàng sơ kỳ tâm thần lực, theo đúng Hắc Kim Bài phát ra thế tôn một kích, thậm chí có thể uy hiếp được Huyền Hoàng trung kỳ cao thủ. Nhìn Hứa Dương bóng lưng rời đi, Lương Câu Lộ có chút lo lắng nói, đối phó Huyền Vương cấp giang cầm phá giới phủ, sẽ cho hắn đến sao? Vạn nhất hắn đụng phải đỉnh Huyền Vương, thậm chí là vô địch Huyền Vương tầng thứ cao giả, cũng có thể bình yên thoát thân. Lão trưởng lão nhàn nhạt nói, uyên hoàng trở xuống đích cao thủ không thể bắt được hắn, này là chính bản thân hắn nói ra được. Mỗi người, cũng hẳn là đối với lời của mình chịu trách nhiệm, như hắn không có tương đối thực lực, nhưng không khẩu nói mạnh miệng, đó chính là hắn gieo gió gặt bão. Mấy vị trưởng lão đang trong lúc nói chuyện, nhưng phát ra thiên nhãn phủ chấn động, màn sáng trên, thứ nhất tin tức hiện ra. Ở học xong tin tức sau, mấy trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh sợ. Thật là thời buổi rối loạn a. Không cần nhiều nói, chuyện này không thể coi thường, muốn nhanh tông chủ phòng đại điện, tập hợp đủ chấp sự trưởng lão thương nghị đối sách. Đế tông bí cảnh bầu trời, một từng đạo lưu quang sẽ qua. Tuấn Đông chủ phong đợi tới. Hồ Tâm đạo trung, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân, Lệ Dương, Thượng quan Tịch phòng, Long kiếm thủ, cổ quang đám người ngồi đối diện nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhưng thấy trên bầu trời lưu quang, không khỏi kinh dị. Nam Cương Tinh vẫn kim quáng mạch chuyện đã chấm dứt, làm sao những trưởng lão này còn đi tông chủ phong? Châu Hành Vân nói, chẳng lẽ vừa đã xảy ra chuyện? Thượng quan Tịch phòng khóa chặt chân mày, Lệ Dương khoanh chân mà ngồi, cũng không nói lời nào. Hắn trung quanh một trượng bên trong, không người nào dám nhích tới gần, cũng là chẳng qua là cùng Hứa Dương lực lượng thân cận một chút. Ai biết được Nếu như có chuyện, trưởng lão nhất định sẽ báo cho, không đi trông nó." Hứa Dương nói, "Bất quá, trước đó vài ngày lương Khâu trưởng lão cho ta nói Tiên môn đại hội, vậy là cái gì thị hội? Chư vị sư huynh sư tỷ, xin phiền cho ta giải thích nghi hoặc. Tiên môn đại hội là côn Luân Tiên Tông làm chủ, bàn về kích thước, cùng chúng ta Đế Tông chủ làm tiểu tiên lộ thí luyện không sai biệt lắm, cũng là 10 đại tông môn, nhiều loại thế lực tề tụ." Thượng quan Tịch phong nói, "Bất quá, tiểu tiên lộ thí luyện chủ yếu là vì chọn lựa kiệt xuất nhân tài, dẫn vào riêng của mình tông môn, phong phú lực lượng trừ bị, cho nên tham gia người cũng chỉ là 10 đại tông môn ngoại môn đệ tử, hoặc là không, có môn phái tài tuấn Mà Tiên môn đại hội lại bất động, tụ tập các đại tông môn đứng đầu nội môn đệ tử, thậm chí sẽ có cổ tộc anh kiệt gia nhập trong đó, tuyệt đối là trùng châu trẻ tuổi đỉnh tỷ thì a." Thượng quan Tịch Phong bổ sung nói. "Chính xác, Tiên môn đại hội mỗi cách 50 năm có tiến hành một lần, hiện tại tính toán, còn kém 2 năm thời gian sẽ phải mở ra." Châu Hành Vân hưng phấn mà nói. "Như vậy Tiên môn đại có như nào tiến hành, chẳng lẽ là cùng tiểu thiên lộ thí luyện giống nhau, là ở hào cảnh trong tiến hành?" Hứa Dương hỏi. "Không, Tiên môn đại hội có tại chính thức thượng cổ bí cảnh trong cử hành." Lệ Dương chậm rãi mở miệng, "Ở Tiên môn đại hội chúng lấy được bảo vật Tất cả đều là thượng cổ còn sót lại chân bảo, chỉ sợ hiểu thấu đáo trong đó một phần, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên tiên môn đại hội cũng có thể gọi là tầm bảo đại hội. Hứa Dương âm thầm nhớ ở trong lòng, bởi vì Lương Khâu lộ từng từng nói qua, tiên môn trên đại hội, khẳng định có thể nhìn thấy thải ly. Đột nhiên, Hứa Dương, Lệ Dương cùng với thượng quan thị phòng, Châu Hành Vân bốn người, đồng thời cảm thấy tiên nhãn phủ chấn động. Bốn người rối rít mở ra màn sáng, lại nghe hình phạt Ngô trưởng lão thanh âm lạnh lùng truyền ra, sở hữu nhận được đưa tin đệ tử, một nén nhang bên trong chạy tới tông chủ phong đại điện, cho phép phi hành. Q2 chương 997, nói đẳng liệt dưới đất mê thành. Chương 997, nói đẳng liệt dưới đất mê thành. Thông môn đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa thấy mấy vị chấp sự trưởng lão cũng bay về phía tông chủ phòng, hiện tại vừa triệu hoán chúng ta. Châu Hành Vân vừa phi hành, vừa nói, hẳn là chiến đấu phương diện nhiệm vụ, thừa quan tịch phong giống như trước vừa phi hành, vừa phân tích nói, lòng kiệm thù, cổ quang hai vị sư đệ, cảnh giới hơi chút thấp một chút, cũng chưa có nhận được báo cho. Nhưng là, tứ dương mới hoàn ổn định, hữu nhận được. Châu Hành Vân nói, đang khi nói chuyện, bốn người đã bay đến tông chủ phòng, bước nhanh tiến vào đại điện. Thừa Dương đi vào trong điện, sau đó vừa thấy hơn 10 vị đế tông sư huynh, sư tỷ, từng cái yếu nhất cũng là huyền vương hậu kỳ cảnh giới. Những thứ này sư huynh sư tỷ cũng đã biết Hừa Dương, từng cái từng cái cũng không nghỉ mình, mà là mỉm cười tiến lại, like, cùng Hừa Dương chào hỏi. Đại sư huynh cũng tới. Không biết hai nói một tiếng, vẻ mặt tái nhợt độc cô vân, chậm rãi đi vào đại điện. Hắn như cũng là tài trí bất phàm, bất quá theo Hừa Dương, cảm giác, cảm thấy độc cô vân tựa hồ mất đi một loại bình tĩnh, chỉ điểm rằng sơn phía độ. Đại sư huynh, ngươi thân thể có thể khôi phục. Thượng quan tịch phòng tiến ra đón hỏi. Khá Độc Cô Vân lẳng lặng nói, "Độc Cô Vân, ngươi vẫn còn là tính dưỡng một phen sao? Lần này nhiệm vụ, ngươi thì không nên đi. Có Lệ Dương ở, cũng đầy đủ chủ trì lại cùng." Ngôi ở phó chỗ ngồi Lương Khâu lộ lão mở miệng nói, "Độc Cô Vân hít một hơi, Lương Khâu trưởng lão, có tứ sư đệ đan dược trợ giúp, thương thế của ta đã vô ngại. Nhiệm vụ lần này, ta phải tham gia." Lương Khâu lộ còn muốn lên tiếng, bỗng nhiên chủ tọa thượng nô trưởng lão nhàn nhạt nói, "Vậy hay để cho hắn đi sao?" Độc Cô Vân là đại tướng tài, ở chủ tính trung phương diện, so sánh với Lệ Dương càng thêm thích hợp. Trở Dương hiểu ngộ ý của trưởng lão, Độc Cô Vân Đại sư huynh nhân cách mị lực rất mạnh, thấu ngự hơn 10 vị đồng môn, có thể phát huy ra lớn nhất chí lực. Mà Lệ Dương nhị sư huynh, mặc dù thực lực so sánh với Độc Cô Vân Đại sư huynh cũng không thua gì bao nhiêu, nhưng hắn thích hợp hơn làm một cái đi lại trong đêm tối thích khách, không thích hợp thống lĩnh nhóm lớn thuộc hạ. Lập tức Lương Câu Lộ cũng không kiên trì, rất nhanh tiến vào chính đề. Lời nói thật nói, ta cũng vậy không có ngờ tới nhanh như vậy lại muốn triệu tập các ngươi, Lương Câu Lộ nói, lần này sự kiện phát sinh ở Tây Mạc, mất tích mấy năm đăng liệt, rốt cục phát tới tin tức. Đang niên sư huynh? Cái gì? Lại là Tam sư huynh? Hắn đã mất tích 4 năm 5 năm sao? Thật là Lao Thiên mở mắt, Đàng Liệt sư Vinh rốt cục có tin tức. Trong đại điện, mười mấy tên đệ tông xếp hạng hàng đầu đệ tử, cũng là vừa mừng vừa sợ. Độc Cô vân khẽ cau mày, Lương Câu trưởng lão, Đàng Liệt sư đệ rốt cuộc phát cái gì tin tức tới đây? Có không có nói rõ qua nhiều năm như vậy, hắn gặp cái gì tình huống? Đàng Liệt phát tới tin tức tương đối ngắn, hắn chỉ nói bị cuốn tại Tây Mạc một chỗ dưới đất mê thành, gần nhất mới có thể thoát thân. Lương Câu trưởng lão nói, theo Đàng Liệt nói, một ít nơi dưới đất mê thành, khắp nơi cũng là bảo tàng, chỉ bất quá tính nguy hiểm cũng rất cao. Rất nhiều địa phương một mình hắn, một bản tay vô không nên tiếng. Vì vậy hắn đề nghị tông môn lập tức phái cao thủ đi trước dưới đất mê thành, đem bên trong bạo vật càn quét không còn. Đang Liên Sư Minh vì sao không trở lại? Ngồi tây mặc vực môn phản hồi trung thổ, hẳn là chỉ cần chừng 1 tháng sao? Thượng Quan Tịch Phong kỳ quái hỏi. Theo hắn nói, trong lòng đất mê thành, hắn còn gặp được một chi thám hiểm tiểu đội, tùy tinh thân viện, côn luân tiên tông đệ tử tạm thành. Nay chi tiểu đội mặc dù không có vô địch huyền vương tầng cấp cao thủ, nhưng có vài tên đỉnh huyền vương, hợp lực dưới, Đang Liệt cũng chỉ có thể tránh lui, kết quả là cùng này chi tiểu đội cùng chung lâm vào mê thành trong ảo cảnh. Một hỗn chính là mấy năm. Đang Liên sư đệ khinh thường, hắn hẳn là ở vừa bắt đầu, tự phát ra thiên nhãn phù tín hiệu cầu cứu, chúng ta bỏ đi trợ giúp." Độc Cô vẫn nói. "Nếu không, dưới đất mê trung thành, thì không cách nào hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức." Lương Khâu Lộ nói, "Đang Liệt cũng là ở trong lúc vô tình sau khi đi ra, mới có thể thao túng thiên nhãn phù phát ra tin tức." Bất quá, cùng hắn cùng nhau bị nguy tinh thần viện, Côn Luân Tiên Tông thám hiểm tiểu đội, cũng hướng riêng của mình tông môn phát ra cầu cứu tin tức. "Binh quý thần tốc, người nào trước chạy tới chiến trường, người nào là có thể lấy được tiên cơ." Lô trưởng lão nói tiếp. Còn có một không được tốt lắm tin tức, ở Mê Thành ở ngoài, Đàng Liệt còn phát hiện kiếm phụ đệ tử bằng dáng. Nay một chỗ Mê Thành bảo tàng, sợ rằng rất khó bưng kín, rất có thể có diễn biến thành 10 đại tông môn đứng đầu đệ tử trước thời hạn đối chiến. Thiên môn đại hội trước thời hạn thêm như sao? Lệ Dương trong mắt bộ phát ra một tia hư vấn, cái này có quỷ chém danh xưng là ám sát cao thủ, chiến ý đã bị đốt. Hiểu rồi, chúng ta bây giờ tụu ra phát, Độc Cô Vân trầm giọng nói, chư vị sư huynh đệ, vì đế tông, lần này chúng ta nhất định phải thắng. Lần trước chúng ta cũng không còn thua. Yên tâm đi đại sư huynh, có tiểu sư đệ cùng ngươi đang ở đây. Chúng ta đế tông tuyển sẽ không bại." Châu Hành Vân cười nói. Độc Cô Vân lông mày khẽ chau lên, "Tiểu sư đệ, ngươi cảnh giới dù sao quá thấp, không thích hợp loại này đứng đầu nội môn đệ tử chiến đấu. Lần này, ngươi vẫn còn là không nên đi." Ách, Thửa Dương khẽ kinh ngạc. "Đại sư huynh, tiểu sư đệ rất lợi hại, thủ đoạn trừng chất, nhất định có thể phát huy rất lớn tác dụng." Châu Hành Vân nói. Lương Câu lộ nói, "Độc Cô Vân, lần này chiêu mộ Thửa Dương là bởi vì hắn trận pháp thành tựu cao, mà trong lòng đất mê thành, trừ cần cùng các lộ anh tài tranh đấu ở ngoài, còn cần phá giải địa mạch mê trận mới có thể tìm được bảo vật. Cho nên Trứ Dương tác dụng không thể thay thế. Ừ, được rồi." Độc Cô Vân nhàn nhạt nói, "Tiểu sư đệ phải chú ý bảo vệ mình. Các vị đồng môn, một nén nhang thời gian chuẩn bị, ở bí cảnh trước đại môn tập hợp, đi trước tiếp thiên phong dược môn." Một nhóm người ầm ầm đồng ý, rối rít tản đi. "Độc Cô Vân tình huống như thế nào?" Đương lúc mọi người rời đi sau, Lương Khâu Lộ chậm rãi nói, "Còn có thể, cũng không có bị thất bại hủy diệt tâm cảnh." Lô trưởng lão nói, "Vậy thì tốt, ta liền lo lắng hắn không chịu nổi lần này đặc kích." Lương Khâu Lộ thở phào nhẹ nhõm. Nói là một nén nhang thời gian chuẩn bị, thật ra thì rất nhiều người vật phẩm cũng tùy thân mang ở trong chứa vật giới chỉ, cũng không cần trở về. Cho nên, phần lớn người trực tiếp đi trước đế tông bí cảnh Đại môn chờ trục. Rất nhanh, độc cô vân xuất lĩnh mọi người, mở ra bí cảnh Đại môn, đi tới Tiếp Thiên Phong thượng vực môn nơi, trực tiếp lựa chọn đi Tây Mạc truyền thống. Trung Châu trung phân năm nơi, trừ người ở đông đúc trung thổ ở ngoài, còn lại tứ đại khu vực cũng vắng vẻ mà hoang vu. Từ tên của bọn nó liền có thể dò biết một hai, Đông, Dã, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoàng. Tây Mạc, khí hậu khô giáo, nguồn nước thiếu hụt là một đại đặc sắc. Người nơi này, thường thường da vị đen, cùng trung thổ người trắng non hơi có khác biệt. Tây Mạc có 3000 quốc độ, trong đó có một nửa bị Côn Luân Tiên Tông khống chế, những khác một nửa còn lại là bị Tinh Thần Viện, Bạch Liên phủ, Cổ Thiên Viện, Kiếm phủ chờ Tây Nam, hướng Tây Bắc vị tông môn chưa cát. Quy 2 chương 998, Luyện đỉnh lô hư thật kết hợp. Chương 998, Luyện đỉnh lô, hư thật kết hợp. Mà lần này phát hiện dưới đất mê thành, kia một người trong cửa vào, vào vị trí cho một cái tên là Tử Kinh Quốc trong quốc gia, mà quốc gia này vừa vận chính là bị Tinh Thần Viện sở khống chế. Ha ha, Tinh Thần Viện cái kia đám tiểu nhân, còn muốn cướp đoạt chúng ta Tinh Vân Kim quá mạnh, lần này chúng ta tiểu đoạt một đoạt bọn họ bảo tàng. Để cho bọn họ đến thử cái này mùi vị. Hơn 10 đạo lưu quang ở trên bầu trời sẽ qua, nhanh chóng xông về Tử Kinh Quốc khu vực. Bọn họ chính là Đế Tông tinh nhuệ đệ tử. Bởi vì Đế Tông ở Tây Mạc khống chế khu vực rất rộng, cho nên mọi bộ môn xuất hiện phương vị cũng khoảng cách Tử Kinh Quốc vô cùng xa xôi. Lấy mọi người huyền vương cấp tốc độ bay hành, cần 2 tháng mới có thể đạt tới. Mà 2 tháng cấp tốc phi hành, bất luận kẻ nào cũng không chống chịu được. Cũng may Độc Cô Vân có phi hành cung điện, khiến người khác tiến vào chiếm giữ bên trong cung điện nghỉ ngơi, hắn thao túng phi hành cung điện, vẫn có không thua cho huyền vương cấp tốc độ Độc cô Vân Phi hành cung điện vô cùng xa hoa, từ dưới đáy đến trên nhất tầng, một cộng 5 tầng, trên trăm cái gian phòng. Thứ dương đáng người một người chiếm cứ một cái phòng, còn dư giả. Mà ở hai tháng này, không ít Đế tông đồng môn cũng là chân không bước ra khỏi nhà, trong phòng bế quan tu luyện, di cầu tăng cường thực lực. Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp có nên đón một cuộc đại chiến, mà thực lực của bọn họ mạnh nhất phân, Đế tông cũng là nhiều một phần thắng được hy vọng. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Châu đại lục thiên tài, tất cả đều là chăm chỉ mới có thể có sở thành tựu. Những thứ này 50 tuổi chừng, tiêu bước vào Huyền Vương hậu kỳ, Huyền Vương đỉnh Thậm chí là vô địch huyền vương cảnh giới thiên chi tiêu tử. Mỗi người cũng trải qua gian khổ khắc khổ tu luyện. Hứa Dương gian phòng ở chính giữa một tầng. Hắn giống như trước lựa chọn bế quan tu hành. Trong khoảng thời gian này, ta muốn thử căn cứ huyền thiên bắt cảnh kinh tổng cương, cấu trúc gia của ta bắt cực dung lô phôi thai. Vừa lúc lần này tông môn ban thưởng hạ rất nhiều bảo liệu, quả thực là trời cũng giúp ta. Người khác tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh, cũng là cô động trí tôn thần định phôi thai, mà Hứa Dương cách khác lối tắt, nhưng muốn cô động bắt cực dung lô phôi thai. Bất quá trăm sông đổ về một biển, nếu là Hứa Dương cô động lọ luyện phôi thai thành công, để các loại hiếm quý bảo liệu luyện hóa Giống như trước có thể làm cho lò luyện cũ bị trí tôn thần định phòng ngự chức năng. Đình lô không phá, tự thân không đả thương. Tâm thần chìm vào tinh hải, Hứa Dương có thể thấy Hỏa cực Chu Tước, Phong cực Thanh Long, Thổ cực Kỳ Lân, Thủy cực Huyền Vũ, cùng với Quang vô cùng Thất Nguyên Ma Thợn, Ám vô cùng Minh Nguyên Hư Linh, Băng vô cùng Băng Tinh Huyền Sả, Lôi vô cùng Cực Long. Đều ở phun ra nuốt vào huyền lực năng lượng, mà ở tám đầu huyền linh trung tâm, một đoàn lộ ra vẻ chân thật màu sắc rực rỡ huyền lực tinh hoa chìm nổi không ngừng. Này đoàn huyền lực tinh hoa chính là bắt cực huyền lực dung hợp sau lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng chính là Hứa Dương cấu trúc bắt cực dung lô phôi thai chủ cột. Vậy thì bắt đầu sao?" Hứa Dương hít một hơi, tinh trong nước một ít đoàn thải quang, tại tâm thần thao túng, bắt đầu kịch liệt rung động, chậm rãi dọc theo người, kéo dài, hướng đỉnh lô phương hướng diễn biến. Này một đoàn màu sắc rực rỡ năng lượng, cấu tạo nên là bắt cực dung lô phôi thai chống giống thể. Ở chống giống thể thành hình lúc trước, Hứa Dương cần từ ngoại giới thu hút các loại bảo liệu nhập vào cơ thể, lấy bắt cực huyền lực luyện hóa, luyện ra chân chính đỉnh lô. Ở sau khi thành công, hư thật kết hợp, mới xem như chân chính đại công cáo thành. Hứa Dương chậm rãi thao túng này một đoàn dung hợp lực lượng, hắn trong lý tưởng cấu tạo, là chế tạo một cái tám mặt đỉnh lô. Mỗi một mặt đều có một đầu huyền linh trấn giữ. Cái đó và Huyền Thiên Bát cảnh kinh đang cuốn chúng trí tôn thần đỉnh hơi không có cùng. Chí tôn thần đỉnh là 4 bề thể, thượng tứ cực huyền linh trấn giữ đỉnh thân bốn bề, hạ tứ cực huyền linh tạo thành thần đỉnh bốn chân. Tám mặt đỉnh lô là hứa dương trải qua quá nhiều lần dự đoán, nhiều lần tính toán sau, cho ra kết quả. Đây là bởi vì lò luyện cùng thần đỉnh, bản thân cơ cấu sẽ có sự khác nhau. Một pho tượng đỉnh, từ xưa tới chính là bốn phương tám hướng, không có tám mặt thể. Nhưng một tòa lò luyện, nhưng không có hợp quy tắc hình thái, bất kể bốn bề thể, tám mặt thể, thậm chí là hình tròn, cũng không có gì đáng ngại. Rất nhanh hải quang năng lượng nhanh chóng kéo thân, dần dần tạo thành một tòa tám mặt đỉnh lô chống giống thể. Chính là hiện tại, thu hút hiếm quý bảo liệu để luyện hóa. Hứa Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, nhận chứa vật trùng, từng cục tinh kim, hắc kim, bí bạc, xích đồng chờ bảo liệu bay ra, vờn quanh Hứa Dương. Hứa Dương trong thân thể dâng lên ra từng sợi thải quang, vòng quanh những thứ kia hiếm quý bảo liệu một quyển khế quấn, những thứ kia bảo liệu bị thu hút Hứa Dương tinh trong nước. Bắt cực huyền linh, cho ta luyện hóa. Hứa Dương quát khẽ một tiếng, nhất thời bắt cực huyền linh rối rít phụt lên huyền lực quang hoa, dung hợp thành thải quang huyền lực, đem những thứ kia nhét vào trong cơ thể bảo liệu gói lại. Đầu tiên là xích đồng, bị nấu chảy hóa thành màu đỏ đồng nước, sau đó là bị bạc, tinh kim, hắc kim, từng cục bảo liệu cũng bị nấu chảy hóa thành trạng thái dịch. Một bước này rất nguy hiểm, nếu như lúc này huyền lực thất khống, những thứ này nóng hồi bảo liệu chất lỏng sẽ rốt vào hứa dương trong cơ thể, đem nhục thể của hắn tan dã được một kia cũng sẽ không còn giữ lại. Hứa Dương huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng phát huy cự đại tác dụng, thải quang huyền lực vẫn vững vàng, không có chút nào rung động, vững vàng bao trùm những thứ kia bảo liệu biến thành kim khí chất lỏng. Luyện khí biến hóa. Hứa Dương lợi với cái tâm lực lượng, thi triển tâm luyện thuật, ở tinh trong nước, đem những thứ kia kim khí chất lỏng Vương tha sự trước luyện chế mẫu sắc dược rỡ đỉnh lô chống dung thể quấn chú. Một luồng kim chất bị rót vào đỉnh lô chống dung thể, phản phất kim khí chất lỏng ngã vào khuôn đúc, những thứ kia kim chất rất nhanh dựa theo mẫu sắc dược rỡ bắt cực dung lô chống dung thể bộ dáng, biến ảo thành một pho tượng màu vàng lật lò luyện hình thức ban đầu. Đến nơi này một bước vẫn không thể phất lở. Bước kế tiếp còn muốn làm được hư thật dung hợp, thần khí hợp nhất. Nếu nói hư, chỉ đúng là huyền lực xây dựng đỉnh lô chống dung thể. Thực, chỉ chính là nhiều loại bảo liệu chế tạo đỉnh lô thật thể. Hư thật kết hợp, chính là đem thải quang huyền lực toàn bộ dung hợp vào đỉnh lô thực trong cơ thể vậy phần thần khí hợp nhất, thần chỉ chính là tu viển giả tâm thần lực lượng, khí chỉ chính là hư thật kết hợp sau đỉnh lô phôi thai. Hứa Dương muốn đem tâm thần lực lượng dung nhập vào đỉnh lô phôi thai, mới xem như chân chính đúc thành lò luyện phôi thai, vì bước vào huyền vương cảnh giới, trải bằng con đường. Dung hợp sau thải quang nguyên lực, hóa thành như kia, từng sợi sương ngủ, chậm rãi bao trùm lấy một pho tượng màu vàng lật lò luyện, ở lò luyện trên, điêu khắc hạ một đạo đạo huyền áo phù văn quy tắc. Hứa Dương có ấn tượng, những thứ này phù văn quy tắc, trên thực tế cũng là hắn lĩnh ngộ về các vô cùng huyền lực. Huyền thuật, công pháp hay đề ý hiện tại những thứ này, màu sắc rực rỡ xương mù chữ khắc vào đồ vật những thứ này phụ văn quy tắc, đối với Hứa Dương mà nói, cũng là đối với Sở Học Phụ văn một lần xâm nhập như vậy. Nay một quá trình tương đối khá dài, cả thể xài Hứa Dương 3 ngày thời gian. Về sau, Hứa Dương thậm chí còn cần chữ khắc vào đồ vật Chu Ma đại trận, kia mấy trăm đạo huyền thuật, 6 đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, thực tại để cho Hứa Dương mỏi mệt không chịu nổi. May nhờ Hứa Dương tâm thần lực lượng có đột phá, nếu không lấy hắn vốn là huyền vương cấp tâm thần lực lượng, thật rất khó hoàn thành một bước này hư thật kết hợp. Quy 2 chương 999, thần khí hợp cực tận năng lượng. Chương 999. Thần khí hợp, cực tận năng lượng. Đợi đến cuối cùng một đạo phù văn quý tích dung hợp sau khi đi vào, Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu cảm giác được của mình huyết lực cùng kia tôn màu vàng lật tiểu lò luyện, chập chẽ kết hợp lên. Hiện tại màu vàng lật tiểu lò luyện cho Hứa Dương cảm ứng, giống như là huyết tầm kiếm, chỉ cần thúc dục huyết lực là có thể đem tới ra. Nay còn không phải là cuối cùng trạng thái, Hứa Dương mục tiêu là đem tâm thần hoàn toàn dung nhập vào ám kim dung lô trong, khiến cho thần khí hợp nhất, để cho lò luyện hoàn toàn biến thành thân thể của hắn một phần. Đây mới là huyền thiên bắt cảnh kinh đang cuốn, chế tạo chí tôn thần đỉnh mấu chốt chính tự. Chỉ là hoàn thành hư thật kết hợp một bước, Hứa Dương Tử cảm thấy cảnh giới lại có tăng lên, hắn đã hoàn toàn vững chắc huyền quân cảnh giới đỉnh cao, cũng hướng kia huyền vương chi cảnh, bước ra kiến cố một bước. Không biết thần khí hợp nhất sau, có thể hay không để cho ta mò tới lĩnh vực cánh cửa. Hứa Dương trong lòng mười phần mong đợi, hắn dựa theo bản thân đidính ra phương pháp, đem tâm thần lực lượng hóa thành từng đạo lam sắc quang ngất, hướng một ít ngồi màu vàng lượn tiểu lò luyện bao phủ đi qua. Ừ. Hứa Dương nhíu mày, đang ở mới vừa, hắn phát hiện, vô luận như thế nào cố gắng, tâm thần của hắn lực lượng đều không thể dung nhập vào màu vàng lật tiểu lò luyện. Mỗi lần mạnh mẽ thôi vận tâm thần lực lượng mới vừa thành hình tiểu lò luyện, chung quy có một loại sắp hỏng mất cảm giác, để cho Hứa Dương phải gián đoạn thần khí hợp nhất tiến trình. Rốt cuộc tại sao, không cách nào làm được thần khí hợp nhất? Hứa Dương nhíu mày trầm tư. Không cách nào thần khí hợp nhất, tiểu ý nghĩa toàn này màu vàng lật tiểu lò luyện chỉ là một chỉ bình thường huyền khí thôi, căn bản không cách nào đưa đến lò luyện phối thái tác dụng. Hứa Dương quyết định nữa thử một lần, hắn đem tâm thần lực lượng hóa thành 10 cỗ. Đầu tiên phân ra một cỗ, một đạo lam quang hướng màu vàng lật tiểu lò luyện dò tới. Lam quang lực lượng bắt đầu khắc theo nét vẽ ám kim dung lô thượng phủ văn huyền lý, chậm rãi dung nhập vào trong đó. Hứa Dương trong lòng vui mừng, điều này đại biểu chư cổ thứ nhất tâm thần lực lượng có thể thành công dung nhập vào nấu chảy trong lò. Không ngừng cố gắng, Hứa Dương phân hóa ra cổ thứ 2 tâm thần lực lượng, hướng màu vàng lật lò luyện dọc theo người đi, gián bước chậm rãi bò sát. Nhưng là, ở khắc theo nét vẽ ám kim dung lô thượng phủ văn thời điểm, Hứa Dương rõ ràng địa cảm giác được, màu vàng lật tiểu lò luyện ở khẽ rung động, phảng phất một vật tinh mỹ đồ sứ, không chịu nổi gánh nặng một loại. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí điều tiếp tục khắc theo nét vẽ một đạo phủ văn quý tích. Đột nhiên phát hiện ám kim dung lô bực thượng một trận rung động, mấy đạo nho nhỏ tiếng vỡ ra kéo dài vỡ ra. Nay cả kinh không phải chuyện đùa. Hứa Dương vội vàng địa rút về tâm thần lực lượng, lần này kiếm tối 3 năm tiêu 1 giờ. Cổ thứ nhất tâm thần lực lượng cũng bị bắn ra đi ra ngoài. Ta hiểu được. Hứa Dương sắc mặt có chút trầm trọng. Hắn đã tìm ra một chút cũng không có pháp làm được thần khí hợp nhất nguyên nhân, đó chính là ám kim dung lô cường độ chưa đủ. Nói đến thật là khiến người khiếp sợ, ám kim dung lô là như thế nào đúc thành? Hái xích đồng, tinh kim, hắc kim, cao nhất thậm chí là bát phẩm bảo liệu. Loại này bảo liệu một loại là huyền vương, hoàng giả dùng để chế tạo huyền khí sử dụng. Ở Hứa Dương một cái huyền quân trên tay, cũng lộ ra vẻ ưu đất, đủ thấy này chế tạo lò luyện vôi thai pháp môn, đối với bảo liệu yêu cầu cao bao nhiêu. Chẳng lẽ, nhất định phải dùng thánh liệu chế tạo lò luyện vôi thai, mới có thể làm được thần khí hợp nhất. Nhưng là lấy bản lãnh của ta, sợ rằng không cách nào nóng chảy thánh liệu a. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Trong lúc bất chợt, Hứa Dương lại nghĩ tới này đồng thanh đồng bạn. Tinh thần hắn rung lên, từ nhẫn chứa vật trùng, đem thanh đồng bạn lấy đi ra ngoài. Tiểu huyền tử, có chuyện gì? Thanh đồng bạn chậm quá địa lãnh vấn. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đối với Huyền Tiên Bất Cảnh Kinh có hay không hiểu rõ?" Thửa Dương hỏi. "Ta bất quá là một khối cục gạch, ngươi trông cậy vào ta có thể đọc thuộc lòng ra kinh văn cho ngươi nghe sao?" Thanh Đồng bạn viết nói. "Ách." Thửa Dương lắc đầu, xem ra vẫn không thể trông cậy vào này đồng cục gạch, hắn không thể làm gì khác hơn là lui mạ cầu tiếp theo, như vậy, ngươi là làm sao thôn phệ thánh liệu? Ngươi có phải hay không có năng chạy thánh liệu đặc thù thủ đoạn?" Thanh Đồng bạn lườm điệu đánh vấn, "Có là, bất quá đó là bản năng, ngươi không dùng được. Nói ngươi mới Huyền Quân cảnh giới, làm sao lại cần dùng thánh liệu rồi? Nay có cái gì không đúng a?" Hứa Dương nói, ngươi đi theo Huyền Thiên Thượng Đế, chẳng lẽ không biết tu luyện trên đường muốn chế tạo chí tôn thần định phôi thai? Ta hiện tại muốn chế tạo bắt cực dung lô phôi thai, sử dụng chính là bắt phẩm bảo liệu, nhưng không đủ nhìn a, hoàn toàn không cách nào làm được thần khí hợp nhất. Ta đoán nghĩ, có phải hay không dùng lượng chức phẩm cấp quá thấp, cho nên tiểu nghĩ tới dùng thánh liệu." Thanh đồng bạn bút họa câu liên, tạo thành một cái đầy cõi lòng ác ý khuôn mặt tươi cười. "Không phải là ta nói ngươi a tiểu Huyền tử, ngươi ý nghĩ cũng rất đơn giản sao? Bắt phẩm bảo liệu không được hay thánh liệu, ai vậy dạy ngươi?" Thanh đồng trên bảng bút họa 3 đồng 3 sắp hàng tổ hợp, tạo thành một cái trưởng cú tử giễu cợt Hứa Dương. Không phải như vậy sao? Hứa Dương cau mày, kia muốn như thế nào mới có thể thành công đúc thành lò luyện Void Thai? Muốn biết sao? Thanh Đồng bạn lần nữa hợp lại ra khỏi một cái khuôn mặt tươi cười. Hứa Dương có chút giữ cảm chẳng lạnh, ngươi muốn như thế nào? Hắc hắc, người khác tựa hồ gần nhất thu hoạch không nhỏ a, vừa doanh thu vài đồng thánh liệu. Thanh Đồng bạn thuận tiện đánh ra ha ha hai chữ. Hứa Dương đầu đầy khó hiểu, ngươi khẩu vị cũng quá lớn, chỉ là một tin tức mà thôi, lại cũng vơ vét tài sản thánh liệu. Hừ, cái gì thánh liệu, nếu không phải ta nhu cầu cấp bách bổ sung, mới sẽ không ăn những thứ này cấp thấp thức ăn. Thanh Đồng bạn không cam lòng cho ngươi rất nhiều tinh kim, tinh vật kim, một lần ăn no. Có muốn hay không? Thửa Dương của kẻ mặc cả, muốn từ Thanh Đồng bạn trong miệng, hữu giúp ra một khối thánh liệu. Cái loại này đồ bỏ đi thực phẩm quáng án. Tiểu Huyên tử, khác như vậy mãi chít chít, ngươi có muốn hay không giao dịch? Thanh Đồng bạn không nhịn được. Thửa Dương bất đắc dĩ, chỉ có lấy ra một khối lưu tí ngân, đưa cho Thanh Đồng bạn. Hiện tại có thể nói sao? Thửa Dương tức giận hỏi. Dĩ nhiên, Thanh Đồng bạn hợp lại ra một cái khuôn mặt tươi cười, lộ ra vẻ rất vui vẻ. Thật ra thì thế gian có rất nhiều bảo vật, mặc dù không phải là thánh vật, nhưng vật chứa cực tận năng lượng, so sánh với thánh vật còn muốn khó cậu. Tỷ Như Hỏa cực bảo vật Chu Tức Linh, thì ẩn chứa một loại cực tận năng lượng, chủ tước chân hỏa. Thủy cực bảo vật Thủy Yêu Đảm, ẩn chứa một loại khác cực tận năng lượng, thiên nhất chân thủy, Phong cực bảo vật. Kiên Nhẫn xem xong rồi thanh đồng trên bảng muột đống lớn vẫn tự, Hứa Dương cau mày nói, nhưng là cái đó và ta chế tạo bát cực dung lô, vừa có quan hệ gì? Tiểu Huyền Tử, kiên nhẫn một chút. Thanh đồng bạn dạy Dỗ viết, rất đơn giản, ngươi hiện tại đã đúc tạo ra được lò luyện phôi thai, sở thiếu sót chẳng qua là chất liệu gỗ cường độ mà thôi. Tiếp tiếp, ngươi chỉ phải tìm được 8 loại ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật, từng cái chui luyện lò luyện, có thể đem cường hóa đến đầy đủ thần khí hợp nhất trình độ. Thừa Dương chợt hiểu ra, nhưng ngay sau đó cau mày nói, nhưng là thiên hạ to lớn như thế, ta nên như thế nào tìm kiếm những thứ này ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật? Quy 2 chương 1000, Tế Hà Sơn Hạp Cốc Mê Thành. Chương 1000 Tế Hà Sơn, Hạp Cốc Mê Thành. Ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật cũng không phải là tốt như vậy tìm, hơn nữa rất lâu, loại này bảo vật bày ở trước mặt, rất nhiều người cũng không nhận ra đây, Thanh đồng bạn đánh vừa nói, bất quá ngươi vận phí tốt, ta nhưng lấy trợ giúp ngươi phân biệt một hai sẽ không bỏ qua bảo vật." Hứa Dương gật đầu, nói rõ đã đạt, nhưng ngay sau đó nổ một bãi nước miếng tởn rãy, đứng lên. Tính toán một chút thời gian, khoảng cách từ Pinguốc hẳn là chỉ còn lại có chưa đầy 1 ngày đường trình. Hứa Dương âm thầm tính toán, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là đi về phía tòa này phi hành cung điện phòng khách chính. Quả nhiên, rất nhiều sư huynh sư tỷ cũng coi là tốt lắm thời gian, trước thời hạn đi ra khỏi cửa phòng, trong đại sảnh bàn về lần này nhiệm vụ một chút chi tiết. Thấy Hứa Dương, lúc này liền có mấy người quen biết đồng môn, như Châu Hành Vân, Thượng Quan Tịnh Phòng, Lệ Dương đứng người, chào hỏi Hứa Dương ngồi xuống. Qua một canh giờ trừng, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt đậu cô vân, từ phòng điều khiển bên trong đi ra, hắn hướng các vị đồng môn gật đầu ý bảo, nhưng ngay sau đó nói, "Chúng ta bây giờ đã bước chân vào Tử Kinh Quốc cảnh nội, khoảng cách lần này nhiệm vụ mục tiêu địa điểm, chỉ còn lại có mấy vạn dặm lộ trình, bất cứ lúc nào có thể có gặp gỡ đến Tinh Thần Viện, hoặc là Côn Luân Tiên Tông Tinh Nhuệ Lệ Tử. Phi hành cung điện mặc dù dễ dàng, nhưng trên không trung mục tiêu quá lớn, dễ dàng gặp công kích. Hiện tại các vị sư đệ, sư muội, chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ thu hồi phi hành cung điện, mọi người cùng nhau phi hành đi qua." Mọi người rối rít đồng ý. Riêng của mình đi ra khỏi phi hành cung điện, một trận trầm thấp trong tiếng nổ vang, Độc Cô Vân đem phi hành cung điện thu vào, một lần nữa để nhận chữ vận. "Đại sư huynh, lần này chúng ta cùng đẳng liệt sư huynh là ở nơi đâu hội hợp?" Một gã đệ tông đệ tử hỏi. Độc Cô Vân ngón tay hơi động một chút, tại trong hư không vẽ phát thảo ra một đạo thanh sắc bản sáng, phía trên có rõ ràng núi non sông ngòi hình vẽ, chính là một mặt cực kỳ tinh tế bản đồ. Hắn lẳng lặng nói, "Chúng ta bây giờ vào là chết gai nước Bình Hà dãy núi, một đường hướng tây phi hành, ở Thành Thiên Phong đi tìm Tam sư đệ." Tiêu dưới đất mê thành cửa vào, đã ở Thành Thiên Phong phủ cật. Thượng quan Tịch Phong mỉm cười bổ sung nói, cùng đăng liệt sứ huynh hội hợp sau, chúng ta tiểuu trực tiếp tiến vào mê thành, tìm kiếm bảo vật. Từ kinh quốc dù sao cũng là tinh thần viện khống chế quốc độ. Sợ rằng không có thể dung nhẫm chúng ta cổ động tầm bảo, Hứa Dương có chút sầu lo nói, ở Nam cương cực xích quốc, một cái tinh vẫn kim quáng mạch còn đưa tới kịch liệt tranh đoạt, như vậy một tòa có thể có dấu thượng cổ bí bảo di tích, tinh thần viện tuyệt sẽ không chia lái người khác. Về thượng cổ di tích, các đại tông môn sớm có cơ ngỡ, đó chính là vô luận kia một phát hiện di tích, cũng muốn công bình khai phá. Dĩ cầu đạt được càng nhiều là về tiên lộ tí tức. Thừa quan Tịch Phong giải thích, đây là tùy 10 đại tông môn thánh nhân tổ sư cùng chung thương định quy củ, vài năm năm, từ không người nào dám vùng bỏ. Bất quá, cái gọi là công bình khai phá, chỉ chính là tham dò người riêng của mình bằng vào thực lực cướp đoạt bảo vật, cho nên ở thám hiểm thời điểm, giết người đoạt bảo là bình thường chuyện tình, sinh tử dựa vào thiên mệnh. Lệ Dương nhàn nhạt nói, tiểu sư đệ, đến lúc đó không nên mềm lòng nâng tay. Một nhóm hơn 10 đạo lưu quang, hướng Thành Thiên Phong phương hướng nhanh chóng tiêu xạ đi. Thử kinh quốc Thành Thiên Phong, gần nhất 10 phần náo nhiệt. Lời đồn đại cái chỗ này phát hiện một tòa đại hình dưới đất di tích, không ít trung tiểu tông môn cao thủ trẻ tuổi thậm chí là một chút tiểu gia tộc đệ tử cũng chạy tới thử thời vận. Bất quá những người này cũng rất rõ ràng, như loại này đại hình di tích, khẳng định cũng là 10 đại tông môn phân đến lớn nhất chỗ tốt, những người khác có thể phân đến một chút quần quật nước nước cũng đã rất tốt. Không ít người thậm chí ôm xem náo nhiệt tâm thái, nghi muốn biết một chút về 10 đại tông môn trên phong. Đố đi về phía bình hà dãy núi, phía tây cuối là một đạo trùng điệp đến 10 vạn dặm, nam bắc đi về phía cự dạng núi lớn, tên là Tây Tê Hà Sơn mạch. Ở Tây Hà Sơn nhích tới gần thành tiên phong một chỗ trong hắc cốc, có một đường kính một trượng trường sơn động, thỉnh thoảng truyền đến gào thét tiếng gió. Đây chính là mê thành một chỗ cửa vào, cũng là đàng liệt đám người đánh bậy đánh bạ thoát thân địa phương. Đàng sư đệ, Độc Cô sư huynh, Lệ sư huynh, các vị sư đệ sư muội, các người rốt cuộc đã tới. Ở khe sâu phía trên cao giữa không trung, một đạo màu đỏ lưu quang phá vỡ phía chân trời, cùng một bầy huyền vương cường giả hội hợp. Bọn họ chính là Đế Tông lần này phái ra tới nội môn tinh nhuệ đệ tử, riêng đến đây dưới đất Mê Thành, thăm dò bảo vật tung tích. Sư đệ, làm sao có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đất này lấy Mê Thành tin tức đã truyền khắp Trung Châu sao? Độc Cô vân cau mày nhìn phía dưới, từng bầy đến từ các nơi huyền dị rồi rít sông lên vào trong sân động, trong đó thậm chí có Huyền Tông, Huyền sư tầng thứ người nhỏ yếu. Đại sư huynh, ta đây cũng không rõ ràng lắm, ở 2 tháng trước, phe ta mới thoát thân, lập tức hướng tông môn phát ra tin tức, lúc ấy trừ ta ra, cũng chỉ có Tinh thần viện, Côn Luân Tiên Tông cái kia một chi liên hiệp thám hiểm tiểu đội, biết dưới đất mê thành phương vị. Nhưng là ở gần nhất nửa tháng, mỗi ngày cũng có tu huyền giả tới đây, phản phất chuyện này đã ai ai cũng biết giống nhau. Đang liệt thân thể to con, da bảy biển da khỏe mạnh màu đồng cổ, hơi thở cuộn, cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này hắn cau mày, hiển nhiên cũng vì dưới đất mê thành tin tức tiết lộ chuyện tình mà cảm tức nguyên nhân rất đơn giản, tới người quá nhiều, dưới đất Mê Thành bảo vật sẽ bị phân đi một bộ phần lớn. Một gia đế tông đệ tử nói, lại có không ít huyền sư tầng thứ tiểu tạc cả, còn tới sông dưới đất Mê Thành. Thật là ngại mà dài. Đất này đáy Mê Thành có một loại thần bí phong cấm lực lượng, ở Mê trong thành không chỉ có không cách nào vận dụng truyền tin linh phù, ngay cả huyền hoàng muốn viễn trình hiện hóa pháp thân cũng làm không được. Đang liệt nhanh chóng nói, bởi vì, huyền hoàng cấp cao thủ, căn bản là không cách nào tiến vào Mê trong thành. Như thế nói đến, lần này Mê Thành tham dò, chính là chúng ta những thứ này huyền vương đệ tử võ đại, các đại tông môn huyền hoàng cường giả, cũng không có duyên đi vào. Này đối với chúng ta mà nói, không thường không là một loại cơ duyên." Thượng Quan Tịch Phong tinh thần rung lên, cười nói: "Đang sư đệ, ngươi đang ở đây mê trong thành sông xáo đã nhiều năm, hẳn là có không ít tâm tư được." Lục Cô vẫn nói: "Hơn nữa nhìn tâm thần của ngươi lực lượng, đã đạt đến huyền hoàng tầng thứ, tiến bộ không nhỏ a." Đang liệt lắc đầu nói: "Không dối gạt đại sư huynh, ta đây tâm thần lực lượng tiến bộ, cũng là lệ mê trong thành một đạo ảo cảnh ban tặng. Ta mấy năm này đều ở một ít đạo ảo cảnh trong vừa qua, đối với mê thành khu vực khác nhận tri, cơ hội là số lẻ. Ta chỉ biết là toàn này mê thành lớn vô cùng." Mọi người đều là lắc đầu thở dài. Nếu là đằng liệt đối với giới đất Mẹ Thành có một chút hiểu rõ, bọn họ khẳng định có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Thôi, chúng ta cho dù cùng người khác cùng trên cơ sở thăm dò, cũng sẽ không thua cho bọn hắn, thừa quan tịch phong vị mọi người chột tức, so sánh với mà nói, không ít người nửa tháng trước cũng đã tiến vào, chúng ta cũng muốn mau chút ít, tránh cho rơi ở phía sau. Quy 2 chương 1001 vào Hùng Thành thần bí cấm chế. Chương 1001 vào Hùng Thành, thần bí cấm chế. Chính xác, chư vị đồng môn, cùng ta cùng nhau tiến vào Mê Thành." Độc Cô Vân chậm rãi nói, bên trong không cách nào sử dụng tiên nhãn phù. Cho nên các vị sư đệ sư muội nhất định không cần trách lời. Nói xong lời này, Lục Cô Vân dẫn đầu bay về phía khe sâu trong sân động. Là Đế Tông người, Đế Tông thủ tịch đệ tử Lục Cô Vân. Cái này náo nhiệt, mời đại tông môn đã tới ba cái, không biết còn có thể hay không có những người khác. Ở quanh mình người xôn xao tiếng nghị luận chung, Đế Tông hơn 10 vị huyền vương đệ tử, tất cả đều bay vào mê thành cửa vào, một ít âm trầm đáng sợ khum lồ trong sân động. Tố đen vào sân động, Hứa Dương nhất thời cảm nhận được nhẹ nhẹ gió lạnh lết thân, trước mắt một mảnh đen kịt, không phân biệt năm ngón tay. Sơn động vốn là bình thẳng về phía trước dọc theo người, nhưng càng đi về phía sau, độ dốc càng phát ra cao chót vót, đến cuối cùng, thậm chí diễn biến thành thẳng đứng xuống phía dưới địa huyệt. Đang sư đệ, ngươi lúc đi ra, chính là đi con đường này." Độc Cô Vân trầm giọng hỏi. "Kỳ quái, ta lúc đi ra, cũng không có trải qua như vậy dài dòng sơn động dũng đạo, càng không có sâu như vậy thủy địa huyệt." Đang Liệt kinh ngạc nói, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, có một đệ tử lớn tiếng kêu lên, "Quang, phía dưới có ánh sáng." Mọi người xuống phía dưới nhìn lại, nhất thời tinh thần rung lên. Chỉ thấy địa huyệt dưới nhất bên có yếu tố hoàn sắc quấn ngất, có thể miễn cưỡng thấy chúng quanh cắt vàng chi vết tượng. Một cỗ tối tâm lực lượng lan tràn ra, tất cả mọi người cảm thấy thân thể trầm xuống, thế nhưng không cách nào duy trì phi hành tư thái, xuống phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, ta không thể bay. Một cái đế tông đệ tử kêu lên. Đây đối với một cái huyền vương mà nói, quả thực là chuyện không thể nào. Ta cũng vậy, ta cũng không cách nào phi hành. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, Hứa Dương cũng cảm nhận được này một cỗ tối tâm lực lượng, hắn nếm đến đã lâu rơi xuống tư vị. Không nên hoảng hốt, hiện tại khoảng cách địa nguyệt dưới đáy đã rất gần, chúng ta không có việc gì Lệ Dương một tiếng hét to, huyền hoàng cấp quần quần tâm thần lực lượng, như sấm mùa xuân loại ở từng cái đồng môn bên tai nổ vang. Mọi người rồi mới từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại, giếng của mình đã làm xong rơi xuống đất giảm sóc tư thế. Oang oang, luân phiên buồn bực vang lên. Mọi người này mới phát hiện, phía dưới là một mảnh sa địa, mặc dù cùng bề mặt quả đất mảnh cắt xơ xẻ mới, này tấm sa địa thực cứng thực, nhưng chúng quy so sánh với thạch chất tốt hơn nhiều lắm. Từ nơi này loại trời cao rơi xuống dưới, tất cả mọi người không có bị thương. Kỳ quái, trong lòng đất của ta huyền lực vừa khôi phục bình thường. Một cái đế tông đệ tử đang khi nói chuyện bay lên, truyền mặc như ý bất quá hắn bay cao 10 trượng thời điểm. Đột nhiên thân thể một trận chệ xác, như đoạn tuyết phong tranh một loại trọng rơi. Cẩn thận. Thượng quan Tịch Phong đoạt bước bước ra, một tay họa xuất một đạo vòng tròn, huyền lực hóa thành một cái đao dài lửa, đem vị kia đế tông đệ tử thân thể lẳng không bảy giờ, chậm rãi phóng trên mặt đất. Đa tạ thượng quan sư huynh. Ngươi nọ lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù lấy Huyền Vương thân thể, kẻ dưới loại tình huống này xa địa thượng sẽ không bị thương. Nhưng chung quy chịu lấy một phen đau khổ. Không việc gì, xem ra. Này dưới đất mê thành, ở 10 trượng không trung, có cường đại thần bí cấm chế hạn chế chúng ta năng lực phi hành, muốn đường cũ trở về, sợ rằng làm không được." Thượng quan Tịch Phong phân tích nói. "Vậy thì tốt tốt thăm dò một chút này Mê Thành bí mật sao?" Độc Cô Vân Nhàn nhặt nói. Thứa Dương đi theo ánh mắt của mọi người, giương mắt nhìn tới, ở hoàng hôn quang mang chiếu rọi. Hắn rốt cục thấy rõ đất này đáy Mê Thành một góc diện mạo. Đây là một ngôi chôn sâu dưới đất khổng lồ thành quách, nơi cũng là giang khắp nơi rộng rãi con đường. Dũng đạo không đính cao tới trong trượng, vây quanh chư vô số viên to lớn binh châu, kia hoàng hôn quang mang chính là từ nơi này binh châu trong chiếu rọi ra. Tốt hùng vĩ cổ thành di tích." Châu Hành Vân nhẹ nhàng nói. Này tòa thành trì, cho Hứa Dương cảm giác đầu tiên chính là khổng lồ. Cái này khổng lồ hai chữ, không phải nói thành trì chiếm diện tích có bao nhiêu, dù sao lấy lưa dương hiện tại phương vị, còn nhìn không ra thành trì diện tích. Hắn nhận thấy biết khổng lồ, là chỉ nơi này khổng lồ phong ốc, cùng với rộng rãi con đường. Nơi này phong ốc, thấp nhất cũng cao hơn 10 trượng, cao chừng 10 trượng, cơ hồ có thể va chạm vào không đỉnh. Mà ở đây con đường, cũng là hơn 10 trượng chiều rộng, đầy đủ 8 chiếc xe ngựa song song 43. Ta có một loại cảm giác, nơi này đã từng ở lại trôi qua sinh mệnh, hơn phân nửa không phải là loài người. Hứa Dương trầm rãi nói, Trâu Hành Vân đồng ý bày tỏ thái độ, "Đúng vậy à, loài người tại sao có thể dùng nhận được như vậy rộng rãi đường phố, khổng lồ như vậy phòng ốc? Nơi này là hoang dã thời đại lưu truyền tới nay gì tích, hẳn là khác người khổng lồ dị tộc thành trì sao?" Thượng quan Tịch Phong suy đoán nói, "Không cần nhiều lời, chúng ta cẩn thận thăm dò, nhất định có thể vạch trần tòa này chôn sâu dưới đất thành trì chân tướng." Độc Cô Vân nhàn nhạt nói, trực tiếp hướng tiền phương đi tới, "Nơi này có chiến đấu dấu vết, đi không bao xa, ở một chỗ phòng xá cạnh, mọi người tụu phát ra một chỗ chiến đấu dấu vết, thậm chí còn có một vũng lớn ám màu nâu vết máu, hiển nhiên là đã khô khốc." là huyên dạ trong lúc tranh đấu dấu vết phát sinh ở năm ngày lúc trước. Ở cẩn thận quan sát một phen sau, Lệ Dương lấy một loại khẳng định giọng nói nói, không có ai hoài nghi Lệ Dương phán đoán, mọi người liếc nhau một cái, rối rít bước nhanh hơn. Phía trước từng sợi sương mù bơ hơi, dần dần, sương mù càng phát ra nồng đặc, thậm chí đem hoàng hôn quang huy cũng che trùm lên. Mọi người lơ đễnh, bởi vì tầm mắt mặc dù bị trống dỡ, nhưng bọn hắn đều có nhạy cảm linh giác, tâm thần lực lượng bắn căn quét, giống như trước có thể đè trùm quanh địa mạo nhìn được biết rõ một hai. Không biết đi bao lâu rồi, đột nhiên lại có người cả kinh kêu lên, nơi này lại có tranh đấu dấu vết. Mọi người súm lại đi qua. Nhìn thấy trên mặt đất có một vũng lớn ám màu nâu vết máu. Kỳ quái, ngày một chỗ vết máu rất quen thuộc, phản phất đã gặp nhau ở nơi nào? Có người vào đầu, lẩm bẩm nói. Một thân màu đen trang phục Lệ Dương, đi tới vết máu phía trước, ngồi xổm xuống thân thể. Chỉ chốc lát sau, Lệ Dương một lần nữa đứng lên, lạnh lùng nói, đây chính là vừa bắt đầu chúng ta gặp phải vết máu. Nói cách khác, chúng ta đi một cái vòng lớn, trở lại lúc đầu vị trí. Các vị đế tông đệ tử không khỏi trong lòng sợ hãi, đây là cái gì môn đạo, lại có thể đã lựa gạt một đám huyền vương cao thủ linh giác, có phải hay không trận pháp? Có người cách xương ngủ mơ miệng nói, hứa sư lại đây ngươi nhìn xảy ra điều gì đầu mối không có. Hứa Dương giống như trước cách xương mù dày đặc mở miệng nói, không có. Có thể để xác định, cũng không phải trận pháp, bởi vì ta không có nhận thấy được bất kỳ trận phù ba động. Đương nhiên, Thượng quan Tịnh Phong nói, kỳ quái, Đàng Liệt sư huynh đi đâu vậy? Hắn mới vừa một mực phía trước ta. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi Đàng Liệt trả lời. Nhưng mà mấy thời gian hô hấp đã qua, Đàng Liệt như cũng không âm thanh tức. Không tốt, Đàng Liệt sư huynh mất tích. Có người kêu lên. Không nên hoảng hốt. Độc Cô Vân gào to, mọi người trai nhìn một chút, quên biết đồng môn hay không còn ở. Quy 2 chương 1002, biến tựa người thay mặt đổi đạo. Chương 1002 biến tựa người, thay mặt đổi đạo. Thể sư Minh, Đặng sư Minh. Theo độc cô văn ra lệnh, một nhóm người rối rít gọi lên quen biết đồng một tên để mà xác nhận. Hứa sư đệ. Liên tiếp vang lên hai thanh âm, Hứa Dương vội vàng lên tiếng, nhưng ngay sau đó hai người xuyên qua sương mù, cùng Hứa Dương tụ lại ở một chỗ, theo thứ tự là Lệ Dương cùng Thượng quan Tịch Phong. Ba người thấu được quá gần, mới nhìn rõ lẫn nhau, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Tịch Phong nói, này mê thành rất quỷ dị, hoàn hảo không có đi tán. Tiếng người dần dần tiêu hẳn. Độc Cô Vân thanh âm vang lên, có còn ai không người thất lạc? Thượng quan Tịch Phong nói, không có, cũng chỉ có Đàng Liệt sư huynh một người mất tích. Đại sư huynh, nên làm cái gì bây giờ? Ừ, chúng ta tiếp tục đi, Độc Cô Vân trầm giọng nói, Đàng Liệt sư đệ có thể ở Mê Thành trung sinh tồn mấy năm, bình yên rồi đi, chúng ta hẳn là tin tưởng thực lực của hắn, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người vừa muốn đi về phía trước, bỗng nhiên Hứa Dương nhớ tới một người, mở miệng nói, không tốt, Châu sư tỷ tựa hồ không có ở đây. Một lời vừa ra, mọi người tất cả giật mình, Luân Phiên kêu gọi tên Châu Huyền Vân. Nhưng là Châu Hành Vân nhưng như biến mất một loại, mặc cho làm sao gặp hết, cũng không có trả lời. Xem ra mất tích hai cái đồng môn. Độc Cô Vân thanh âm có chút trầm trọng, "Các vị sư đệ sư muội, mọi người đem tay kéo, trước sau xếp thành một hàng tiểu đoàn, tiếp tục đi tới sao? Đây thật là đối phó xương ngủ biện pháp tốt nhất." Một hàng hàng dài, ở trong xương ngủ ghé qua, tất cả mọi người chờ mặc, bọn họ cũng ý thức được, này một chỗ dưới đất di tích, so sánh với trong tưởng tượng, muốn càng thêm nguy hiểm. Thứa dương cảnh giới thấp nhất, bị đương thành trọng điểm bảo vệ đối tượng, phía trước là lệ dương, phía sau là thượng quan tịch phòng, một trước một sau lôi kéo tay của hắn chậm rãi đi về phía trước. Xương mủ càng phát ra đầm đục, Hứa Dương đi đường, lại phát hiện phía trước Lệ Dương thân tới được bản tay càng ngày càng trầm trọng cứng ngắc, mà phía sau Thượng quan Tịch Phong, thân ra tay trưởng cũng trở nên khô giáo cứng còng. Không đúng. Hứa Dương đột nhiên dừng lại, lớn tiếng nói, "Lệ sư huynh, Thượng quan sư huynh, hai vị tại sao?" Theo Hứa Dương bước chân dừng lại, mọi người bước chân cũng ngừng lại. Ủy dị chính là, Hứa Dương một câu nói kêu đi ra, bất kể là Lệ Dương, vẫn còn là Thượng quan Tịch Phong, cũng không có chút nào tiếng động. Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia không tốt, hắn buông tay ra, bước nhanh tiến lên đẩy phía trước Lệ Dương một thanh, phu phù một tiếng, Lệ Dương cứng cổn thân thể té ngã trên đất, chia năm xẻ bảy, bụi bặm tóe khắp. Này dĩ nhiên là một pho tượng bùn đất tố thành tượng gỗ. Đồng thời, phía sau Thượng Quan Tịch Phong thân thể cũng té ngã trên đất, thanh âm rút ngắn nhẹ. Hứa Dương đi lên trước, khom lưng vừa sợ, mới phát hiện đây cũng không phải là người thật, mà là một cụ tượng gỗ. "Chư vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi nghe được đến sao?" Hứa Dương vận khí quát lên, quần quần ấm ba như sấm, đánh bại nặng nề xương mù. Xương mù dày đặc như sóng nước giống nhau tản đi, Hứa Dương trước mặt, lần nữa xuất hiện hoàng hôn quang mang. Nơi này là địa phương nào? Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn nhìn quanh mình hoàng vô Phật phòng đồi lăng, chớp mắt hô muồm. Nơi này vẫn còn là dưới đất mẹ thành sao? Nếu không phải đỉnh đầu trăm trượng cao khủng đĩnh, Hứa Dương thậm chí có ngộ nhận là nơi này đã đến mê thành ở ngoài. Muôn hoàng hôn qua màn, Hứa Dương có thể thấy, trước mặt nuốt ngang nằm vần xuống đầy đất tượng đất, tất cả đều là đồng môn của hắn sư huynh đệ. Nay thay mệnh đổi đạo môn đạo, cũng quá mức kinh người, Hứa Dương lắc đầu cười khổ, vốn tưởng rằng là lệ sư huynh cùng thượng quan sư huynh mất tích, ai biết cũng là ta tụt lại phía sau. Chỉ bất quá, rốt cuộc là cái gì lực lượng đem ta từ một đám đồng môn chung chuyển rời đi ra ngoài? Chẳng lẽ đất này lại mới thành, còn có chủ nhân tồn tại. Cùng lúc đó, Đế Tông trong đốn ngủ. Chờ một chút, Lệ Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn trầm giọng nói, Hứa sư đệ thật giống như có cái gì không đúng. Thượng quan Tịch Phong kinh ngạc nói, Lệ sư huynh, ngươi cũng cảm thấy. Ta cảm thấy được Hứa sư đệ tay, càng ngày càng cứng quọng, quả thực không giống như là nhân thủ. Lệ Dương quát lên, Hứa sư đệ vẫn phải chứ, mau trả lời. Hoàn toàn yên tĩnh. Vừa lộn nghiệm nhìn sau, Lệ Dương cùng Thượng quan Tịch Phong cũng lạ lờ kinh. Hứa sư đệ. Thành tựu gỗ. Thượng quan Tịch Phong có chút lời nói không có mạch lạc, này Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vẫn nắm tay của hắn, chẳng bao giờ buông ra. Xem ra, Thừa sứ đệ cũng bị cái loại này lực lượng thần bí theo dõi. Chúng ta kết thành đội ngũ, cũng không cách nào bảo đảm an toàn." Độc Cô Vân thật sâu nhíu mày. "Đại sư Minh, muốn nhanh lên nghĩ một cái đối sách, nếu không, đội ngũ của chúng ta chắc là phải bị nhất nhất đánh tan." Thượng quan Tịch Phong nói. Thứa Dương đi lên một tòa đồi lăng chỗ cao nhất, xa xa nhìn lại, lại thấy đến phía trước như cũng là phập phồng vùng quê, căn bản nhìn không thấy tới vừa bắt đầu hùng vị thành trì. Xem ra không có biện pháp, chỉ có nhận thức cho phép một cái phương hướng, một đường đi về phía trước. Thửa Dương thở dài, nếu như vận khí tốt lời nói, hắn còn có hy vọng nhìn thấy Lầm Môn. Thửa Dương nhắc tới hư lực, tầng trời thấp bay vút, ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, tựu bay qua ba vạn dặm. Càng la phi hành, Thửa Dương càng là cảm giác được này một chô dưới đất mê thành kích thước chi khổng lồ. Này hoàn toàn không thể xưng là mê thành, mà là một tòa mê quốc gia độ. Trăm trượng cao không đính, cũng vẫn dọc theo người đến chân trời, phảng phất không có giới hạn một loại. Kỳ dị chính là, rộng như vậy mạo không đính, lại không có bất kỳ một cây chống đỡ cây cột. Bay ba vạn dặm, một bóng người cũng không thấy. Xem ra cái này mê quốc gia độ, cực kỳ diện tích. Nhiều người như vậy đi vào thám hiểm, nhưng giống như là vài giọt nước rắc vào mênh mông sa mạc, khó có thể gặp nhau. Thửa Dương vừa phi hành, vừa lẩm bẩm lầu bầu. Đương nhiên, Thửa Dương ánh mắt căng thẳng, hắn thấy phía trước trên mặt đất, loanh quanh có một con phụ kiến cho buổi con đường. Có này phát hiện, Thửa Dương tinh thần hành động dựng lên. Nay cổ đại di tích trong, có đạo lộ, tiểu ý nghĩa có phương hướng. Bất luận như thế nào, theo con đường đi, chung quy có thể tìm tới thành trì thôn trấn di chỉ. Bằng vào di chỉ trong vật phẩm phân tích tìm đòi, vận khí tốt lời nói, Thửa Dương có lẽ có thể phát hiện trở lại con đường. Ở nơi này con trên đường nhỏ Thửa Dương phân rõ một chút phương vị, thay đổi phương hướng, dọc theo con đường tầng trời thấp lướt được. Ở nơi này ngồi mê chi trong cốc gia, chỉ muốn phi hành độ cao không cao hơn 10 trượng, cũng sẽ không được thần bí cấm chế lực lượng trấn áp. Ưm, phía trước thật giống như có huyền giả tung tích. Thửa Dương mạnh mẽ tâm thần lực lượng, cảm giác đến phía trước động tĩnh, hắn hít vào một hơi, quang huyền lực nhập vào cơ thể phát ra, chít xạ ánh sáng, đem tự thân hành tích che dấu. Phía trước con đường bên cạnh, là một chỗ thạch động, thoạt nhìn rất giống là một tòa cổ mộ. Mấy tên huyền tông cao thủ, vây quanh ở cổ mộ trước cửa, giao đầu tên nhĩ, tranh chấp không nghỉ. Lấy lửa dương bản lãnh, muốn dâu diếm được này ba cái huyền tông chi giác, quả thực không nên quá dễ dàng. Hắn tiến tới phủ cận, liếc mắt liền thấy được cổ mộ trên cửa ba đạo vòng đồng. Lại là Tam Hoàn Sáo Nguyệt trận đồ. Quy 2 chương 1003, phá trận cửa Tam Hoàn Sáo Nguyệt. Chương 1003 phá trận cửa Tam Hoàn Sáo Nguyệt. Ở cổ mộ thạch trên cửa, có trung tâm tiểu tam đạo cùng tâm vòng đồng, mỗi một đạo vòng đồng thượng cũng chữ khắc vào đồ vật chữ đủ loại dị thú đồ hình. Mà ở nhỏ nhất một đạo vòng đồng trung ương, có một khối lồi ra tầng đá. Cái này gọi là Tam Hoàn Sáo Nguyệt trận pháp, là từ hoàng gia thời đại lưu truyền tới nay trận đồ. Tố Dương thấy sau, lại càng phát xác định, nơi này là hoang dã thời đại, thượng cổ dị tộc di tích. Đám người kia bất quá Huyền tông tu vi, lấy bọn họ suy tính năng lực, muốn phá giải này tam hoàn sáu nguyệt trận đồ, ít có thể. Bất quá bọn hắn cũng bảo trì bình hạn, không ngừng mà ở một bên nghiên cứu dị thú đồ hình, muốn hoàn thành phá giải. Đại ca, chúng ta vẫn còn là đi thôi, này cửa đá cơ quan, chúng ta thật sự không giải được a." Một cái tộc tầng hắn từ nói. "Nhị ca làm sao ngươi như vậy không có kiên nhẫn, phải biết rằng tòa này trong cổ mộ khẳng định bất dấu bảo vật, chỉ cần bắt được một vật" Huynh đệ chúng ta mấy nhất định có thể nhất phi trung thiên, có lẽ có thể tu thành biết vị cảnh giới đây." Một cái vóc người thon gầy nam tử không hài lòng nói, "Ngươi nói đi những địa phương khác, làm sao ngươi biết những địa phương khác cũng chưa có cơ quan? Hơn nữa còn có thể gặp phải những khác tầm bảo người, lấy thực lực của chúng ta, rất khó tranh được hơn người nhà." Lão tứ nói có đạo lý, kia bị gọi là đại ca người, vuốt vuốt ba sợi râu dài, chậm rãi nói, "Thiên điểu ở lâm, không bằng một chim nơi tay." Thấy được tòa này cổ mộ di tích, tự nhiên không có buông thả cho đạo lý. Cho dù là ở chỗ này hao tổn trợ một năm nửa năm, chúng ta cũng muốn mở ra cổ mộ. Hứa Dương vốn định đợi đến những người này không giải được trận pháp sau giờ đi, chờ ra pha trận vào huyễn, nhưng nghe đến mấy cái này người nghị luận, tựu biết mình địa bản coi là thất bại. Hắn lắc đầu cười một tiếng, tản đi chất xạ ánh sáng quang vô cùng hủy lực, lộ ra chân thân, có lẽ không cần một năm nửa năm, ta nhưng lấy giúp các ngươi một hai. Người nào? Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói, mấy tên huyền tông thắc kinh, rối rít làm ra đề phòng tư thái, trong đó cái kia thon gầy lão tứ thậm chí ngay cả huyền linh cũng hoán đi ra ngoài. Hứa Dương khoát tay náo, không cần khẩn trương như vậy, ta không có ác ý. Ngươi là? Đế tông đệ tử? Thủy Hứa Dương người mặc đế tông phục sắc, cầm đầu râu dài nam tử không khỏi lui về phía sau một bước, trong lòng phát run. Ở nơi này chút ít trung châu hạ tầng tu huyền giả xem ra, mười đại tông môn nội môn đệ tử, cả đời cũng khó khăn lấy gặp một lần, cũng là khó có thể tưởng tượng tiên kiêu tuấn kiệt, thực lực mạnh vượt qua. Thủy Hứa Dương hoàn toàn có thể đem những người này đánh chết, sau đó mở ra mộ cửa, bất quá hắn không có làm như vậy. Thứ nhất, lạm sát kẻ vô tội không phải của hắn làm việc chuẩn tắc, thứ hai, hắn hiện tại đại biểu đế tông, mỗi tiếng nói cử động, cũng muốn tự hạn chế, không thể hủy hoại tông môn danh dự. No. Xem ra hẳn là đệ tông phục sức cho đổi lại, nếu không nghe lời, rất lâu làm việc rất có không thuận tiện, có bại lộ lai lịch của ta." Hứa Dương âm thầm tính toán. "Ngươi, các hạ nghĩ muốn như thế nào?" Mấy cái Huyền Tông sóng vai mà đứng, đối với Hứa Dương kiang kỳ vẻ giật vụ môi biểu. "Chư vị yên tâm, ta nếu là lòng mang ác ý, các ngươi căn bản là sẽ không có cơ hội nói chuyện." Hứa Dương nói. "Ta đệ tông đệ tử, từ trước đến giờ dạy dẻo lặng lẽ, sẽ không lạm sát đồng đạo. Lần này ta hiền thần, là vì cùng chư vị một đạo, phá giải cửa đá chân pháp, sau đó vào mộ tầm bảo." Vào mộ sau, lấy thực lực của chúng ta, làm sao tranh được quá ngươi." Tiếp tục tầng hán tử nói, "Lão nhị, dâu dài nam tử." Cũng chính là bọn này Huyền tông thủ lĩnh quát lớn tụ tập tầng nam tử một câu, nhưng ngay sau đó cười làm lành nói, "Đế tông danh dự từ trước đến giờ vô cùng tốt, bọn ta yên tâm rất." Tiến vào cổ mộ sau, các hạ nếu là thấy dùng lấy được bảo vật, cứ việc lấy đi, chúng ta chỉ cần ngài không cần cấp thấp bảo vật cũng đủ." Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, xem ra những người này đối với hắn nghi ngờ vẫn chưa từng bỏ đi. "Như vậy đi, ta không chiếm trừ vị tiền nghi. Trận pháp này tùy ta phá giải, tiến vào cổ mộ sau." vân vân nữa có có một chút nguy hiểm cơ quan cấm chế, tất cả cũng tùy ta chịu trách nhiệm. Đoạt được bảo vật, ta và ngươi hai bên thay phiên phân phối, theo như nhu cầu, như thế nào? Mấy vị ẩn tông liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc vẻ mặt. Kia râu dài nam tử rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ngay cả liền nói, "Tốt, tốt, đa tạ các hạ nhân nhã. Không biết ngài xưng hô như thế nào?" Hai bên tông qua tiến họ, những người này cũng là Tây Mạc một cái tiểu gia tộc từng giả, râu dài nam tử tên là Quách Diệp, mấy người khác cũng lấy hắn cầm đầu. Hứa Dương báo ra tên thật, nhưng nơi đây là Tây Mạc, rời xa trung thổ Mặc dù Hứa Dương ở Tiểu Thiên Lộ thí luyện, Ngũ Tuyệt Quốc chiến trung cũng đại phóng kia sáng kỳ dị, nhưng cũng chỉ là ở trung thổ bộ phận khu vực, các đại tông môn nội bộ chuyển lưu, những thứ này Tây Mạc tiểu gia tộc thành viên tự nhiên không biết được. Nay tòa trận pháp sẽ phải làm phiền Hứa Tiền bồi phá giải, Quách Diệp cung kính nói, nói ra thật xấu hổ, ta đối với trận pháp chi đạo cũng có nghiên cứu, bất quá tòa này cổ trận, ta không chút nào cũng nhìn không ra đầu mối. Hứa Dương cười thầm, này Quách Diệp có chừng 40 tuổi rồi, lại còn gọi mình tiền bối. Bất quá đây cũng là bình thường, tu huyền giả từ bề ngoài rất khó coi ra số tuổi lớn nhỏ, cho nên liền lấy đạt người vị trước một loại cảnh giới cao thâm cường giả, tu luyện 5 tháng cũng không đắn, bị gọi là tiền bối cũng rất bình thường. Hứa Dương gật đầu, hắn ẩn thân ở một bên thời điểm, đã cẩn kỹ quan sát trận pháp, cho nên mới có bảo đảm phá trận lợi nói. Hắn nhẹ nhàng luốt cửa đá vung đồng, theo thứ tự chậm rãi chuyển động ngoài khâu, trung khâu, bên trong khâu, đem phía trên chữ khắc vào đồ vật dị thú đồ hình, nhấp nháp xếp hợp lý. Hứa tiền bối, xếp hợp lý dị thú đồ hình, đến tột cùng có tác dụng gì? Quách Diệp không nhịn được hỏi. Hứa Dương nói, ngươi chú ý xem một chút, đem sở hữu giống nhau dị thú tìm ra, sẽ biết. Thỉ Như, ngươi nhìn nhìn này yêu hồ đồ án, Quách Diệp nhìn kỹ lại, lại thấy đến những yêu hồ đó đồ án, từ tả tới phải, trước sau câu liên, lại tạo thành một đạo trận văn. Quách Diệp trong lòng kinh ngạc, tiếp theo tìm kiếm dược hồ đồ án, giống như trước phát hiện trận văn. Hứa Tiên Bối, những thứ này đồ án, quả thật khắc có huyền cơ. Quách Diệp sợ hãi thán nói. Hứa Dương lực lực gật đầu, này Tam Hoàn Sáo Nguyệt trận pháp, chung cần 10 đạo trận văn, nơi này cùng sở hữu 9 loại dị thú, trước sau câu liên, có thể tìm đi ra ngoài 9 đạo trận văn hình vẽ. Như vậy chỉ cần đem thiếu sót cuối cùng một loại trận văn điền đi tới, cửa đá dĩ nhiên là có thể mở ra. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đánh mi tâm, nhất thời một đạo lam sắc sóng gợn xung ra, tâm thần lực lượng hóa thành tuyết bút, ở vòng đồng trung tâm nhô ra trên hòn đá nhẹ nhàng vẽ bề ngoài. Đợi đến cuối cùng một khoản hoàn thành, nhô ra hòn đá khẽ rung động, nhưng ngay sau đó phát ra ầm ầm tiếng động, lại hướng vào phía trong bộ chậm rãi lùi về. Ba đạo vòng đồng nhanh chóng xoay tròn, trên cửa đá từng đạo dị thú tạo thành trận văn theo thứ tự sáng lên, ầm ầm trong lúc, cửa đá mở rộng. "Thành, chúng ta vào đi thôi." Hứa Dương khẽ mỉm cười nói. Quách Diệp đám người đối với Hứa Dương khâm phục vô cùng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to. Đứng lại, Quy 2 chương 1004, Thiết Tí Tông Vũ Ly Huyền Trận. Chương 1004 Thiết Tí Tông, Vũ Ly Huyền Trận. Theo này thanh hét lớn, cách đó không xa bay xẹt tới đếm đạo lưu quang, rất nhanh đi tới cổ mộ lúc trước. Tia sáng tản đi, Hứa Dương đám người rốt cục thấy rõ người tới bộ dáng. Bọn họ cũng sống có chút cao lớn, màu da vi đen, có lộ vẻ chữ Tây mặc buồn thổ người đạt tử. Các ngươi là ai? Hứa Dương mở miệng nói. Thiết Tí Tông. Người tới cầm đầu một cái tóc ngắn nam tử ngạo nghễ nói, tòa này cổ mộ, vị chúng ta Thiết Tí Tông chiếm. Thật vậy, nhanh lên cút. Lại là Thiết Tí Tông, cái này phiền toái Quách Diệp đám người biến sắc. Thiết Tí Tông, rất nổi danh sao? Hứa Dương khẽ nhíu mày. Thiết Tí Tông ở cả Tây Mạc, cũng rất nổi danh chọc giận, Quách Diệp do dự một chút nói, hơn nữa, bọn họ có Tinh Thần Viện ở sau lưng ủng hộ, nghe nói còn muốn cạnh tranh 10 đại tông môn vị trí. 10 đại tông môn? Hứa Dương cái này, thật sự là hoàn toàn kinh hãi. Hừ, xem ngươi phong sức, hẳn là Đế Tông đệ tử. Cầm đầu Thiết Tí Tông tóc ngắn nam tử cười lạnh nói, các ngươi Đế Tông thánh thế, không lớn bằng lúc trước, ngay cả thánh nhân tổ sư cũng biến mất tốt mấy trăm năm, nên bị chúng ta Thiết Tí Tông cấp lấy. Ta Thiết Tí Tông tông chủ, đã là thế tôn đẳng cấp cường giả. Phía dưới hơn là cao thủ nhiều như mây, cả tông môn chính là phát triển không ngừng xu thế, thay thế được Đế tông có gì không ổn. Quách Diệp cười làm lành nói, Thiết Tí tông chư vị tiền bối, này cổ mộ dù sao cũng là tại hạ phát hiện, không bằng cùng chúng tham dò như thế nào. Đánh rắm. Kia tóc ngắn nam tử cười khẩy, Thiên Hạ bảo vật, duy cường giả ở chi. Ngươi tính làm gì đó, Huyền tông cảnh giới, chó một người như vậy vật, cũng xứng cùng ta chia sẻ bảo tàng. Thất thời cút nhanh lên, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tóc ngắn nam tử phía sau, mấy cái Thiết Tí tông đệ tử rối rít trầm trồ khen ngợi. Tam sư huynh nói rất đúng, toàn này của mộ nên ta thiết tí tông sở hữu, ai dám giải giỏng, trực tiếp giết. Quách Diệp sau lưng tụ tập tầng nam tử trợn mắt, mới vừa muốn phát tác, lại bị Quách Diệp đè lại. Quách Diệp có thể nhìn ra được, những thứ này thiết tí tông đệ tử, thực lực đều hơn xa quá bản thân. Kén gọi nhất cũng phải là huyền quân cảnh giới. Tùy tiện cùng đối phương nổi lên tranh chấp, chỉ có thể tự rước lấy nục. Được rồi, chúng ta đi. Quách Diệp có chút lưu luyến nhìn nhìn môn hộ mở rộng của mộ, khổ than một tiếng rồi đi. Ở trước khi đi, Quách Diệp nói, hứa tiền gói, ngươi thế đơn lực bạc, vẫn còn là không nên tùy mạnh sao? Chúng ta thực lực thấp kém, ở lại chỗ này cũng giúp không được ngươi tiểu đi trước một bước. Hứa Dương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy Quách Diệp dẫn dắt Quách gia mọi người, nhanh chóng nhảy đánh rời đi, hắn cũng chưa từng mở miệng giữ lại. Mặc dù Hứa Dương có tuyệt đối tự tin, có thể đánh bại Thiết Tí Tông những thứ này của bọn võng đệ tử, để cho Quách Diệp đám người có thể phân đến cổ mộ bảo tàng, nhưng là Hứa Dương cũng không phải làm như vậy. Bất luận kẻ nào muốn thu hoạch, đều phải có điều giao ra. Quách Diệp đám người đối mặt nguy hiểm, một mình chạy trốn, chẳng khác nào bỏ qua cổ mộ bảo tàng. Hứa Dương không phải là làm người tốt, dĩ nhiên sẽ không đưa bọn họ gọi lại, sau đó đại chiến thần uy đánh bại Thiết Tí Tông đệ tử. Nửa dẫn dắt Quách Diệp đám người tầm bảo trả lại cho bọn hắn một nửa. Làm như vậy, chỉ có thể gọi là làm kẻ ngu. Nhìn Quách Diệp đám người rời đi, Thiết Tí Tông tóc ngắn nam tử liếc xéo Hứa Dương một cái, "Làm sao, ngươi còn chưa cút? Có phải hay không đối với bảo tàng có chút ý kiến?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, sắp được nói, "Là có rất lớn ý nghĩ, tìm đường chết." Tóc ngắn nam tử quát lên một tiếng lớn, "Đường tưởng rằng ngươi là đế tông đệ tử, chúng ta sẽ mai chưởng. Chúng ta Thiết Tí Tông, ở tây mạc người nào cũng không sợ." Tam sư Minh không cần nhiều lời, giết hắn rồi chính là. Sau lưng một cái mặt gỗ mặt huyền quân chạy vội ra, một trưởng bổ ra Như núi cao trọng áp thẳng Fửa Dương. Fửa Dương đầu quay, phì cầu đột nhiên nhảy ra, mở ra miệng rộng dùng sức khẽ hớp, một ít đạo trưởng lực đã bị nó nuốt vào trong bụng. Cổ quái. Cái kia mặt dỗ mặt sợ hết hồn, lui về phía sau một bước, tiểu tử này sủng vật có chút kỳ quái. Sợ cái gì? Tư một cái nhỏ sủng vật mà tôi, nhiều nhất tương đương với một cái huyền quân cao thủ, tóc ngắn nam tử, Thiết tí Tông Tam sư huynh quát lạnh nói, cùng tiến lên, phế đi cái tiểu tử này. Fửa Dương sờ sờ phì cầu đầu nhỏ, khẽ mỉm cười nói, ở động thủ lúc trước, ta muốn cảm tạ các ngươi xuống. Cảm ơn cái gì? Đang định xuất thủ tóc ngắn Tam sư huynh sử sốt, Đã tạ các ngươi, chúng đi kia quét dẹp đám người, để cho ta có thể tự mình hưởng cổ mộ bảo tàng." Hứa Dương tròng mắt trợn mở ra, một cố năng đột nhiên như thế, từ trong cơ thể tán phát ra, kinh sợ toàn trường. "Tiểu tử này, là đỉnh huyền quân thực lực." "Không đúng, làm sao cấp cho ta Huy Áp, so ra mà vượt tông môn huyền vương trưởng lão?" Trong ngàn tam sư kinh thất kinh. Hứa Dương ở luyện thành ám kim dung lô, hư thật kết hợp sau, thực lực càng tiến một bước, mặc dù không sử dụng ra chỉ bí thuật, cũng so ra mà vượt bình thường huyền vương cao thủ. Hắn phen này không có chút nào giữ lại địa phát ra uy sát, nhất thời mấy tên Thiết Tí tông đệ tử đồng loạt cảm nhận được khiếp sợ cùng cùng hoàng. "Không tốt, đi mau." Những người này cũng là huyền quân cảnh giới, có chi cơ linh giác, rất nhanh ý thức được, bọn họ mặc dù liên thủ, cũng không phải là Hứa Dương đối thủ. Phân bất đồng phương hướng chạy trốn, tìm kiếm đại sư huynh, tôn trưởng lão bọn họ, bẩm báo chuyện này. Tông ngắn Tam sư huynh ngồi chân một điểm, hướng một bên báo tố bắt tới. Mấy người khác rồi rít chạy trốn, Hứa Dương khẽ miệng nhếch câu, trong thứ hải một điểm tia sáng bắn ra. Một tòa luồn đốm trạng thái Cố Hóa Huyền Trận, nhanh chóng luồn hơn, nhất thời chu vi mấy rặng đất bằng phẳng nổi lên sương mù, một đám Thiết Tí Tông Huyền Quân cao thủ, như không có đầu con rồi một loại ở trận pháp trong đi loạn. Đây là Hứa Dương ba tòa Cố Hóa Huyền Trận một trong, Vũ Ly Huyền Trận. Hứa Dương ở trong trận sân vắng lừng lững, chụp một xuất hiện ở mấy cái Thiết Tí Tông đệ tử trước mặt, một quyền một cái, đem toàn bộ đánh bại. Ngay cả kia tóc ngắn nam tử Tam sư hình, có đỉnh Huyền Quân tu vi, cũng không có nhiều chống đỡ một hiệp. Vũ Ly Huyền Trận tản đi, trên mặt đất mấy tên Thiết Tí Tông đệ tử rối rít nằm vật xuống. "Đừng có giết ta." Một cái Thiết Tí Tông đệ tử hét lớn. "Yên tâm." Hắn không dám giết chúng ta. Tóc ngắn Tam sư huynh khiếp sợ vừa đi, đảm khí xoay mình tầng, nơi này chính là Tây Mạc. Ta thiết tí tông ở Tây Mạc lực lượng, so sánh với Đế tông mạnh hơn nhiều. Hắn nếu như giết chúng ta, sẽ ở Tây Mạc nửa bước khó đi. Ngô Xuân, Hứa Dương lắc đầu, một chưởng đánh ra, trực tiếp lấy tóc ngắn nam tử cánh mạng. Hứa Dương năm ngón tay thành cái móc, vận chuyển bát cực dung lô hút nhiễm lực, trực tiếp đem tóc ngắn nam tử tu vì, sự ngưng tụ làm một khổ người sợ lớn nhỏ hiển tinh. Ta không giết các ngươi, chỉ là bởi vì muốn hỏi vấn đề thôi." Hứa Dương nhàn nhạt nói, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngươi có vấn đề gì cứ việc câu hỏi, ta biết không khỏi nói. Người còn lại thiết tí tông đệ tử tiêu to. Thấy đồng môn thi thể vượn qua trên mặt đất, bọn họ trong lòng tính sợ sợ. Các ngươi là từ Tê Hạ Sơn mạch, thành thiên phong ngoài lực cốc, tiến vào dưới đất mê thành a, Hứa Dương chậm rãi nói, như vậy, ở sau khi tiến vào, có hay không gặp phải quỷ dị sương mù. Quy 2 chương 1005, vào huyết tượng gỗ đại quân. Chương 1005 vào huyết, tượng gỗ đại quân. Mấy thiết tí tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó hỏi, cái gì quỷ dị sương mù? Hứa Dương nhìn mặt định sắc, lấy viền hoàng cấp tâm thần lực lượng Phát giác mấy người này cũng không nói dối, bọn họ không có ở Mê Thành cửa vào, gặp phải cái loại này quỷ dị sơ ngộ. Các ngươi cùng Thiết Tí Tông những người khác có hay không thất lạc?" Hứa Dương tiếp tục câu hỏi. Một người đệ tử nhìn một chút những người khác, lắc đầu nói, "Không có, chúng ta đi theo Tôn trưởng lão cùng đại sư huynh đi tới Mê Thành sau, theo một cái đại lộ sẽ đến ngoài thành." Tôn trưởng lão ra lệnh cho ta cửa năm người một đội, dọc theo các con đường tiến hành thăm dò. "Chúng ta theo đông bắc phương hướng con đường, một đường tầng trời thấp phi hành, ưu đến nơi này." "Ngươi đang nói láo?" Hứa Dương lông mày vừa nhíu, một trưởng bình ta xuống. Người đệ tử kia một cái cánh tay bay lên giữa không trung, đau người sau lớn tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi nói láo lời nói, hoàn toàn trốn không thoát cảm giác của ta, nếu như nghĩ giống như hắn, cứ tiếp tục thử lựa gạt ta đi, Hứa Dương lạnh lùng nói, sau đó câu hỏi cái thứ hai đệ tử, ngươi tới nói. Tiên đệ tử kia nâng nớp lo sợ nói, lục sư đệ mới vừa nói trên đại thể cũng không sai, chỉ bất quá ở trên phương hướng sai lầm rồi. Chúng ta là theo phương Tây Nam hướng con đường thăm dò. Hứa Dương gật đầu, thứ nhất đệ tử sợ rĩ nói dối, báo cho Hứa Dương phương hướng ngược nhau, hẳn là muốn cho Hứa Dương một đường hướng Đông Bắc đi, kết quả vừa lúc có đụng phải thiết tí tông tôn trưởng lão đám người. Thật là ngu muội, cho là ta có sợ kia Tôn trưởng lão." Hứa Dương trong lòng cười khẩy, bất quá không có nói ra. Hắn biết rõ, dưới đất Mê Thành có thần bí cấm chế, huyền hoàng cao thủ căn bản không cách nào tiến vào. Nói cách khác, ở Mê trong Thành huyền giả, cao nhất cũng chính là huyền vương cái giới. Hứa Dương thực lực hôm nay, đối phó vô địch huyền vương có lẽ lực không hề bằng mỡ, nhưng đối phó với đỉnh huyền vương, chiến lực toàn bộ khai hỏa thời điểm tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, thông qua để ra nghi vấn, Hứa Dương rốt cục rõ ràng một vật chuyện trọng yếu. Mê Thành cửa vào, hẳn là ở nơi này ngồi cổ mộ đông bắc phương hướng. Nói cách khác, Thửa Dương nếu như muốn cùng Đế Tông mọi người hội hợp, sẽ phải hướng hướng đông bắc con đường đi. Vấn đề hỏi xong, Thửa Dương đứng dậy. "Cậu ngươi bỏ qua cho ta đi." Cái kia trả lời vấn đề Tiết Tí Tông đệ tử nói: "Ta hiện tại muốn thăm dò cổ mộ. Nếu như các ngươi đi, đi tìm tới cung viện, bản thân ta là rất phiền phải a." Thửa Dương lạnh lùng nói. Mấy người mặt xám như cho tàn. Cho dù cùng Thửa Dương đổi chỗ mà xử, bọn họ cũng nhất định sẽ giết người giật cậu, đây là lựa chọn tốt nhất. Thửa Dương thản nhiên nói: "Cùng ta tiến vào cổ mộ, ta tạm thời không giết các ngươi. Nếu là có người dám can đảm ra vẻ, các ngươi tam sư huynh chính là Tổ Ngương." Mấy người như được đại xá, vặn vẹo gật đầu không ngừng, từng cái từng cái bị Hứa Dương phong cấm huyệt lực, đi theo đi vào trong cổ mộ. Bước vào mộ cửa, thật ra mộ đạo xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt, cùng lối vào mê thành phong cách tương tự, này một chỗ cổ mộ cũng là cực kỳ to lớn rộng rãi, mộ đạo chừng 2 trượng chiều rộng, 5 trượng cao, đi ở trong đó, không một chút hẹp hòi có cảm giác. Mộ đạo xuống phía dưới bên dần dần nghiêng, phía trước có bạch sắc quang mang ban ra. Rốt cục, Hứa Dương đám người đi tới mộ đạo cuối. Phía trước là một gian to mộ thất, dài rộng cũng chừng ít cũng trăm trượng, bốn vách, bầu trời. Cũng đầy quanh chớ quyền đầu lớn nhỏ dã minh châu. Trì trít địa phương vất bầu trời đem phù tinh, đem trộn ở giữa mộ thất, chiếu rọi được giống như ban ngày. Ở nơi này ở giữa mộ thất trung, mười mấy đứng hàng điêu khắc, chỉnh tề địa sắp hàng. Từng cái điêu khắc đều có một trượng 8 thước cao, tuyền điều mặc dù lộ ra vẻ cứng ngắc, nhưng có một loại trầm trọng uy nghiêm. Kỳ quái, mộ thất trong, tại sao không có qua tài? Hứa Dương ở mấy trăm trượng dài rộng mộ thất trung quét một lần, chỉ phát hiện này mười mấy đứng hàng cao lớn điêu khắc, cũng không phát hiện trong huyệt mộ qua tài. Một loại thăm dò cổ mộ, chân quý nhất bảo vật, cũng là dấu ở quan tài chồng, kèm theo huyệt chủ nhân cùng nhau an nghỉ. Này, những thứ này Dạ Minh Châu cũng là chính xác độ, mỗi một viên lớn nhỏ lại hoàn toàn giống nhau. Một cái huyền lực bị chói buộc thiết tí tông đệ tử, ánh mắt dần dần si mê, đưa tay đi chạm tới trên vách tường một viên minh châu. Một tiếng vang nhỏ, kia thiết tí tông đệ tử ngón tay dùng sức, lại đem viên này dạ minh châu cho móc xuống. Đột nhiên đại sảnh khẽ chấn động, một trùm hành cho bụi bay lả tả rơi xuống. Hứa Dương trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, lại thấy kia mười mấy đứng hàng cao lớn điêu khắc, hai mắt nơi lại đồng loạt lóe ra tia sáng. Sau một khắc, đám kia điêu khắc tất cả đều sống lại, từng cái từng cái hoạt động chứ cứng ngắc thân thể, trong mắt quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Phản phất làm mở ra nào đó mở cửa một loại, những thứ này điều khắc không phải là vật chết, mà là chiến đấu tượng gỗ giống nhau độ. Hứa Dương nhíu mày, thượng cổ hoang gia thời đại, dị tộc chiến đấu tượng gỗ sao? Qué qué tiếng xe gió truyền ra, phía ngoài nhất một đám cao lớn tượng đắp, đồng loạt hướng mọi người nhỏ tới. Bọn họ giở tay nhấc chân trong lúc, lực lượng trầm hùng, từng cái đều có huyền quân cấp lực lượng. Nhiều như vậy tượng gỗ, chẳng lẽ cũng là huyền quân cấp chiến lực? Hứa Dương cảm thấy khó có thể tin, phải biết rằng ở ngũ tuyệt cuộc chiến loại này đỉnh trong cuộc đấu, cũng chỉ là xuất hiện cường lực huyền tông cấp tượng gỗ mà thôi, có thể thấy được huyền quân cấp tượng gỗ hi hữu trình độ. Hứa Dương dẫm trận tại chỗ ra, song trưởng luân phiên phách động, mũi nhất kích cũng lôi cuốn cường đại mê lực, đem một đầu huyền quân tượng gỗ cho đẩy lui. Lại ngay cả đám ti tiếng vỡ ra cũng không có. Những thứ này tượng gỗ nổi đầy cái gì chất liệu gỗ làm thành, như vậy chắc chắn. Hứa Dương âm thầm tinh hãi, mặc dù hắn mới vừa chẳng qua là tiện tay công kích, nhưng lại có mấy vạn quân lực lượng, không nghĩ tới cũng phá không ra những thứ này tượng gỗ phòng ngự. Hứa Dương nhẹ nhàng lắc, mấy đạo huyền quang từ mấy cái thiết tí tông đệ tử tinh hãi bắn ra, hắn thả đối với những người kia giang cẩm, nhàn nhạt nói, ta cũng vậy không kịp các ngươi, tự cầu nhiều phúc sao. Mấy cái thiết tí tông đệ tử Ngay cả tiêu khổ thời gian cũng không có, nhanh chóng hướng mộ đạo phương hướng đánh tới, muốn cấp đường mà chạy. Oen! Một tiếng vang thật lớn, một đạo kim sắc khủng lồ thân ảnh, ngăn trận huyệt ra khỏi miệng, mấy cái thiết tí tông đệ tử bay ngược mà quay về. Đây là một cự toàn thân vàng óng ánh chiến đấu tự gỗ, khí thế bàng bạc hùng hồn, hai mắt nơi quang mang cơ hồ bắn ra một thước. Mới vừa mấy cái thiết tí tông đệ tử chính là bị nó chặn lại. Huyền vương cấp tự gỗ. Hứa Dương bổ ra một đầu huyền quân cấp tự gỗ, quay đầu vừa nhịn, không khỏi kinh hô. Mộ Thất dung động đang tiếp tục, trong đó ba cái phương vị, ba mặt vách tường chậm rãi rơi xuống, lộ ra đen nhánh cửa động. Thì ra móc dụng viên này Dạ Minh Châu, không chỉ có có tỉnh lại những thứ này tượng gỗ, còn có thể mở ra tòa này lang tầm nội bộ lối đi. Nhìn tối như mực cửa động, kia thiết tí tông mấy người cùng nhìn nhau, cũng không có bước vào vô thí. Bất quá tình huống bây giờ dạ, màu vàng huyền vương tượng gỗ hàm theo xoẹt, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể hướng kia ba chỗ lối đi buồn nào. Thứa Dương lông mày hơi nhíu, hắn không muốn lưu ở chỗ này cùng huyền vương tượng gỗ chết giật đầu, giao thiết trong lúc liền phách ra hơn 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn, đem một đám tượng gỗ mở, lách mình bắn vào một chỗ trong thông đạo. Quy 2 chương 1006, thấy thạch quan hoàng thổ Minh Châu trước 1006 thấy thái quan, hoàng thổ Minh Châu. Hứa Dương liên tiếp lướt đi hơn 10 trượng, đến trước thông đạo bên khúc quanh địa phương mới ngừng lại được. Không đợi một cái hô hấp thời gian, phía sau gió tiếng nổ lớn, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, không khỏi giận mình. Thì ra, một ít đầu mỏ vàng huyền vương cấp tự gỗ, lại không thuận theo không buông tha địa đột theo, một quyền kéo nổ vang lôi âm, nhắm ngay Hứa Dương rơi đập. Chỉ có một đầu huyền vương tự gỗ, không phải là đối thủ của ta, hàng tam thế minh vương giả chỉ. Hứa Dương mâu quang hiện rất lạnh, phía sau hàng tam thế minh vương hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, khí thế tăng đột gấp 10 lần. Hắn hét dài một tiếng, một bàn tay đột nhiên thăm dò, đánh bại nặng nề lực đạo, cầm đầu kia mẫu vàng tượng gỗ cực quyền. Mẫu vàng tượng gỗ không có huyền vương cấp lực lượng, dùng sức dãy rủa, kia cháng kiện màu vàng cự tí, giữ tại Hứa Dương trong tay, hẳn là vẫn không lúc lích. Ngay sau đó Hứa Dương một tay lôi kéo, một cô dẫn dắt đại lực dũng mãnh lao tới, mẫu vàng tượng gỗ không tự chủ được về phía trước cấp đụng, trực tiếp đụng vào phía trước thạch bích, ở trên vách để lại một cái thật sâu ao hãm. Hứa Dương hơn bất dung tình, một quyền hoành kích, hùng hồn hỏa cực huyền lực nổ tung tuôn ra ra, trực tiếp trúng mục tiêu màu vàng huyền vương tượng gỗ hậu tâm, đem sau lưng đánh ra nhiều tia tiếng vỡ ra. Màu vàng huyền vương tựa gỗ cơ giới cứng ngắc địa xoay người, trong mắt quang mang lúc đứt lúc nối, hiển nhiên nhận lấy bị thương nặng. Nó lần nữa một quyền chào ra, kim quang tăng vọt, nhưng trực tiếp đánh trúng một bên nham bích, rồi bẩm tứ tán. Lại làm một cước đá ra, đem khắc một bên nham bích đá thật sâu ao hãm, nhẹ nhẹ tiếng vờ ra như chu vòng giống nhau kéo dài vờ ra. Nó thật giống như không kiểm soát, bởi vì màu vàng tựa gỗ đã mất đi uy hiếp, Hứa Dương cũng không thèm để ý, khẽ suy tư liền biết rồi đầu mối. Nay đầu màu vàng tựa gỗ bị hắn một quyền đánh trúng hậu tâm, nơi tim trận đồ ứng với nên xuất hiện một vài vấn đề, đưa đến đang ngắm cho phép mục tiêu thời điểm có rất lớn độ lệch. Phía sau tiếng gió gào thét, tất cả huyền quân cấp mạnh mẽ tựa gỗ nhanh chóng chạy tới, rất nhanh tiếp cận Hứa Dương. Không nên ở lâu, ai biết có còn hay không huyền vương cấp tựa gỗ. Nếu như là một đám huyền vương tựa gỗ cùng chung công kích ta, vậy thì nguy hiểm. Hứa Dương hít vào một hơi, hắn thân thể hướng tiền phương lối đi khúc quanh nổ bắn ra ra, lưỡi hành chi chung mũi chân một điểm, hữu mau tránh ra một đám huyền quân tựa gỗ công kích, biến mất ở phía sau người phạm vi công kích bên trong. Về phần đầu kia thất khống huyền vương tựa gỗ, mặc dù cố gắng công kích Hứa Dương, nhưng không cách nào nhắm trúng mục tiêu, nhất quyền nhất cước thế công cũng rơi vào chỗ trống, ngược lại đem một đầu huyền quân tựa gỗ ngộ thương không hề nữa cùng những thứ kia tựa gỗ dây rừa, Hứa Dương nhanh chóng tăng nhanh bước chân, vừa ở đèn nhánh trong thung đạo ghé qua, vừa ngưng thần bắt chúng quanh Huyền có thể hơi thở ba động. Ở nơi này trong cổ mộ, có Huyền có thể hơi thở ba động độ, đồ. không nghi ngờ chút nào là bảo vật. Ở chỗ này, chạy vội tới một chỗ đường rẽ, Hứa Dương đột nhiên cảm ứng được chắc bên truyền đến Huyền có thể ba động, hắn không chút do dự lắc mình về phải, tiến vào một tòa cổ xưa mô hình nhỏ mộ thất. Mộ thất trong vẫn là một mảnh đen kịt, Hứa Dương một tay bình vững, quan vô cùng huyền lực vận ra, một đoàn nhu hỏa quang cầu từ lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, đem trọn ngôi mộ thất chiếu rọi giống như ban ngày. Mộ thất trung trải lên một tầng thật dày cho bụi. Mơ hồ có thể nhìn thấy trung ương có một cụ thạch quan, cạnh góc thượng còn để một chiếc dập tắt nón đèn. Chỉ bất quá dầu thắp đã sớm khô khốc. Hứa Dương ống tay áo vung lên, gió tiếng nổ lớn, bụi mù nổi lên một phía. Thạch quan thượng dày dày cho bụi, bị hắn phất một cái đi, lộ ra thạch quan hình dáng. Này là thạch quan dài chừng 2 trượng, chiều rộng bảy thước. Nắp quan trên có chữ phong cách cổ xưa điêu khắc, còn có ý nghĩa khó hiểu hoa văn. Đây chính là cổ mộ chủ nhân. Hứa Dương cau mày, cẩn thận địa suy tư một đường bay tới bố cục. Không đúng, ngay ở giữa mộ thất quá nhỏ, hoàn toàn không xứng với kia to phòng khách chính. Hơn nữa mộ thất vị trí cũng thiên hướng về phía tây, dựa theo mộ táng địa mà dạy, làm sao có thể để cho chủ nhân an phận ở một góc? Chân chính mộ thất, nhất định ở nơi này, ngồi cổ mộ khu vực trung tâm nhất. Bất quá này một cụ thạch quan, trong đó hẳn là cũng ẩn chứa bảo vật, kia Huyền có thể hơi thở ba động, chính là từ đó truyền ra. Hứa Dương nhẹ nhàng đẩy ra thạch quan, ở đây đoàn quan cầu chiếu xuống, hắn rõ ràng địa thấy được trong thạch quan độ. Không nghĩ giống trong hài cốt, Hứa Dương chỉ có thấy được một đống đất vàng, mà ở đất vàng trung đường, một viên sí bạch sắc minh châu, lóe ra yếu ớt quá mang. Mộ Huyền có thể ba động, chính là từ nơi này viên mẫu trắng Minh Châu trong hiện lên ra tới. Đây là vật gì? Hứa Dương lấy tay ra, đem lại viên ký bạch minh châu cầm lấy, bay ở lòng bàn tay quan sát. Đột nhiên, một trận mãnh liệt bạch mang từ Minh Châu trong sáng lên. Tâm thần công kích. Hứa Dương sợ hết hồn, trong thức hải làm quang tăng vọt, bảo vệ bản thân. Tia mãnh liệt bạch mang, đích xác là mạnh mẽ tâm thần công kích, một loại huyền vương cao thủ đều chưa hẳn chịu nổi. Bất quá Hứa Dương tâm thần lực lượng, có thể so với huyền hoàng, đạo này tâm thần đánh sâu vào, tự nhiên không nói chơi. Loại đồ này thoạt nhìn, cùng hung thú yêu thú nội đan, tựa hồ rất có chỗ tương tự. Thứa Dương lắc đầu, lấy ra một con hổ ngọc, đem nải viên màu trắng minh châu để trong đó cất xong. Ở đây một đống vàng trong đất xem xét một phen, Thứa Dương phát hiện một chút huyền khí mảnh nhỏ, hẳn là nải trong cổ quan tài nhân sinh trước sử dụng vũ khí. Bất quá ở trong quan, Thứa Dương cũng không có phát hiện xương trắng, điều này làm hắn có chút không giải thích được. Đem nghi ngờ vực chi sâu gấp, Thứa Dương đứng thẳng thân thể, đi ra khỏi huyệt. Gian phòng này tiểu mộ chắc không có gì đáng bảo, bất quá tòa này cổ mộ trung ương mộ thất, hẳn là sẽ có bảo vật. Thứa Dương hít một hơi, bước nhanh hơn. Ở chạy vội trên đường, lối đi hai vách tường thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh âm. Vô số cố tượng gỗ hồi phục, ngăn chặn Hứa Dương. Trong đó phần lớn là huyền quân cấp tượng gỗ, vượt qua xa Hứa Dương đối thủ, một cái chiếu diện đã bị hủy đi thành khối vụn, huyền vương cấp tượng gỗ hơi chút phiền toái một chút, bất quá cũng không cách nào ngăn cản Hứa Dương bước chân. Vòng quanh huyết lối đi một dòng chu sau, Hứa Dương đã thăm dò đông tây nam bắc bốn cái phương vị tiểu mộ thất, mỗi một ở giữa tiểu mộ thất bố cục nguyên tắc giống nhau, đều chỉ có một cụ thái quan, mà trong thái quan cũng không hài cốt, mà là có một viên sĩ bạch sắc minh châu. Ở trong đó hai tòa mộ trong phòng, Hứa Dương phát hiện kia mấy tên thiết tí tông đệ tử thi thể. Bọn họ đều không ngoại lệ cũng là tay cầm mẫu trắng Minh Châu, ngã xuống đất bỏ mình, trên người không có có một tí vết thương. Hứa Dương có thể đoán được nguyên nhân, những người này nhất định là bị mẫu trắng Minh Châu phát ra tâm thần công kích, trực tiếp đánh tan hồn phách, mới vừa tử vong. Ở cuối cùng một gian mộ chất một chỗ vết tượng, Hứa Dương rốt cục phát hiện đi thông trong cổ mộ khu vực cửa đá. Một phen phá giải sau, cửa đá ẩm xuống phía dưới chìm, lộ ra đen nhánh lối đi. Hứa Dương chậm rãi bước vào lối đi, đi ước chừng hơn 10 trượng, trước mắt rộng mở trong sáng. Ở lòng bàn tay quang vô cùng huyền lực quang cầu chiếu xuống, Hứa Dương thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Điều này chẳng lẽ chính là trung ương mộ thất? quy hai chương 1007, hóa thú đan kim ma bảo viên. Chương 1007 hóa thú đan, kim ma bảo viên. Toàn này mộ thất, so với vừa bước vào cổ mộ lúc, nhìn qua thứ nhất đại sảnh, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, dài rộng cũng có ít nhất 1 ngàn trượng. Mộ thất nhất trung tâm, có một cụ mẫu trắng vân tượng đá mã kỷ hình thạch quan, mà ở thạch quan chu quanh, thật chỉnh tề để ba vòng ngọn đèn. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, cổ mộ đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, ngọn đèn đã sớm khô khốc tích hồi. Quanh mình trên vách tường điêu khắc chữ phong cách cổ xưa nguyên thủy trên vẽ, phần lớn loang lổ thất sắc, khó có thể phân biệt. Mà nhất làm người ta kinh ngạc cũng là khung trên nóc rớt xuống tới vô số cổ thái quan, treo hỏng quan tải mã trốn cất. Nay viện không thái quan, rốt cuộc là vật gì? Hứa Dương đi ra phía trước, cẩn thận đếm lấy những thứ kia huyền không thái quan. Đột nhiên, Hứa Dương trong lòng một cảnh, hắn cảm ứng được, trong cổ mộ có một nhóm người dọc theo mộ đạo, đang hướng trung ương mộ thất phương vị đi tới. Là ai? Người tới trung cũng có người phát hiện Hứa Dương, một tiếng gào to, nhưng ngay sau đó chính là một đạo kim sắc lĩnh vực tạo ra, hướng Hứa Dương trấn áp mà đến. Này đạo kim sắc trong lĩnh vực ẩn chứa một cổ bá đạo đắc ý cảnh. Trong lĩnh vực bất luận kẻ nào, cũng muốn thừa nhận loại này bá đạo uy thế trấn áp thực lực lại giảm. Hứa Dương bất động thanh sắc, lạnh mắt thấy người tới. Hắn đối với loại này vừa thấy mặt đã hùng hổ dọa người thái độ, rất không thích. Rất nhanh, trung ương mộ trong phòng nhiều nhiều cái người, trong đó có 3 cái huyền vương cấp cao thủ, những người còn lại tất cả đều là huyền quân đỉnh thực lực. 3 cái huyền vương cường giả trung, 2 cái lão người cũng là huyền vương trung kỳ, còn có một tuổi rút ngắn nhẹ đích, là huyền vương sơ kỳ. Một ít đạo kim sắc bá giả lĩnh vực, chính là tuổi rút ngắn nhẹ đích huyền vương phát ra. Phong đỉnh, không nên vọng động, này mộ thất không có những khác ra khỏi miệng, lượng người này cũng chạy không ra được. Một cái huyền vương trung kỳ lão giả mở miệng nói, Trẻ tuổi Huyền Vương phong đỉnh hừ lạnh một tiếng, "Tôn trưởng lão, dọc đường phát hiện nhiều cái sư đệ thi thể, trong cổ mộ, chỉ còn lại có này một cái người sống. Mấy cái sư đệ chết đi mất, khẳng định cùng người kia thoát không khỏi liên quan, vẫn còn là sớm một chút bắt giữ tới để ra nghi vấn, mới là chính đạo." Phát hiện mấy sư đệ thi thể, Hứa Dương lập tức hiểu được, thì ra này mấy người chính là Thiết Tí Tông cử giả. Nhìn dáng dấp, kia người trẻ tuổi Huyền Vương hẳn là Thiết Tí Tông đại sư huynh, mà hai gã lão giả, còn lại là Thiết Tí Tông Huyền Vương trưởng lão. "Tiểu tử, ta mấy cái sư đệ có phải hay không ngươi giết, nhanh lên tự thực khai ra." Phong đỉnh ánh mắt sáng rọi địa ngõ Trường Hứa Dương, hắn có thể nhìn ra Hứa Dương cảnh giới, bất quá huyền cố định, mặc dù chẳng biết tại sao có thể kháng cự hắn bá giả lĩnh vực, nhưng luận chiến lực, khẳng định không sánh bằng mấy phe ba tên huyền vương. Bọn họ đều là bị trong mộ cơ quan giết chết. Hứa Dương bình tĩnh nói, "Bọn họ bị cơ quan giết chết, vì sao ngươi không có? Nhất định là ngươi từ đó sử dụng đạt hại chết sư đệ của ta." Phong đỉnh cười khẩy, dọc theo đường đi, sở hữu mộ thất cũng giống tuế, nói vậy trong đó giấu giếm bảo vật, tất cả đều là bị ngươi lấy đi rồi. "Nhanh lên giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết." Thứa Dương trong mắt dần dần nổi lên lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói, "Thiết tí tông tiểu tiêu ngạo như vậy ưa nạnh. Chính xác, xem ngươi phục vụ, hẳn là đế tông đệ tử sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ở Tây Mạc, ta thiết tí tông lực ảnh hưởng, nếu so với đế tông lớn hơn nhiều lắm." Cái kia Viễn Vương trưởng lão tôn trưởng lão mở miệng, "Người trẻ tuổi, không nên tự lầm, nhanh lên giao ra bảo vật, tránh cho bị da thịt nuôi khổ." "Muốn bảo vật? Vậy thì bản thân tới đây lấy." Thứa Dương híp mắt thu hút con người, lạnh lùng nói, "Hắc, quả nhiên đủ cường. Ta đây sẽ giữ ngươi, sau đó bản thân cư thủ." Phong đỉnh hét lớn một tiếng, Cả người xương cốt nổ tung vang, da thịt đổi lên, từng đạo kim quang phóng ra ngoài, tạo thành một cụm màu vàng áo giáp, cả người như cùng một cái kim giáp thiên thần, uy mãnh phi phàm. Hắn giơ tay lên một quyền, nhắm ngay Hứa Dương vánh cái đi. Chính xác luyện thể công pháp, thật giống như không thua kém cho kim cương bất hại thân. Bất quá người này cũng chỉ là luyện đến tiểu thành cảnh giới, không đủ gây sợ. Hứa Dương trong nháy mắt đoán được phong đỉnh chiến lực, trên người giống như trước lóe lên kim mang, vận chuyển kim cương pháp thể, một quyền đòn đánh. Vánh! Một tiếng đứt tai nhức óc tiếng vang truyền ra, mộ thất khung đính khẽ rung động, đổ rào rào rơi xuống cho bụi. Phong đỉnh thân thể chấn động, lui về phía sau ba bước, xem xét lại Hứa Dương, nhưng chỉ là thân thể hơi hơi dao động, cao thấp lập phán. Cái gì? Của ta hoàng kim chiến thể, thế nhưng thắng không nổi hắn. Phong đỉnh lấy làm kinh hãi. Thật ra thì hắn hoàng kim chiến thể cùng Hứa Dương kim cương pháp thể, khác biệt không lớn. Bất quá Hứa Dương hôm nay ở hàng tam thế minh vương gia chỉ trạng thái, thực lực tăng vọt gấp 10 lần, diệt trừ lĩnh vực khác nhau, những vương diện khác cùng huyền vương trung kỳ cho tới hậu kỳ cường giả cũng cách xa nhau không xa, Phong đỉnh tự nhiên không địch lại. Người này rất khó giải quyết, cùng tiến lên, không nên cho hắn cơ hội. Tôn Trường lao ánh mắt sắc bén, phát hiện Hứa Dương chiến lược lợi thiên, không hề nữa do dự, lập tức hô: "Tam đại thiết tí tông huyền vương cương giả, đồng loạt bộ phát ra lĩnh vực khí thế, huyền lực hơi thở quần mênh ngông quần mênh mông của quận, hướng Hứa Dương hợp lực công sát." Hứa Dương Di đột nhiên không hề sợ, trở tay rút ra huyết tầm kiếm, huyết quang kích động, thi triển chân vũ thất tiệt kiếm thuật, từng đạo kiếm cương như nước thủy triều, ngược lại đem Tam đại huyền vương vây quanh ở bên trong. Hai bên kịch liệt chém giết, đối bính kinh khuý dư ba tứ tán bay vụt, kia cung trên nóc giật thạch quan, cũng khẽ rung động. Phong đỉnh một cái trường đao bộ ra, hoàng kim đao khí bắn ra, bị Hứa Dương né tránh mở ra. Này một đạo hoàng kim đao khí Toàn thế không suy, trực tiếp chém về phía trong đó một cụ thạch quan thượng bay quanh sử xích. Dăm vừa vang lên, xiên xích gãy liệt, một ít cụ thạch quan ẩm ẩm rơi xuống đất, tóe lên từng đợt bụi đất. Cái này tiểu nhạc đệm, cũng không có để cho trong lúc kích chiến bốn người có sợ quá phân thân. Bọn họ toàn lực đánh nhau chết sống, huyền lực hơi thở quần quật như nước thủy triều, tán loạn đao cương kiếm khí chúng quanh bay vụt, trước sau đem dắt bảy cụ thạch quan, toàn bộ chém nhúng dụng. Tôn Trường lão, Trương Trường lão, không thể trì hoãn, thi triển mạnh nhất thủ đoạn, đem tiểu tử này vênh giết. Phong đỉnh kêu to, trong lòng hắn cảm nhận được sợ hãi một cái huyền quân nhân vật, lại có thể cùng ba cái huyền vương đánh cân sức ngang tài, tiểu tử này chiến lực quả thực mỹ thiên. Hắn nếu như trưởng thành đến huyền vương cảnh giới, vừa nên là bực náo mạnh mẽ. Tốt. Tôn trưởng lão cùng Trương trưởng lão giận dữ hét lên, giếng của mình năn vào một viên màu vàng hoa thuốc, chỉ nghe hai tiếng thú giống vang lên, này hai đại cường giả, bên ngoài thân đều dài ra nồng đậm màu vàng bộ lông, cằm nô ra, hai quả răng nanh giống như trước nội bật đi ra ngoài, trong con ngươi bắn ra màu sắc quá mang, là được hai đầu tóc vàng bạo viên. Hóa thú đan. Hứa Dương kinh hãi, hóa thú đan là thất phẩm đặc thù bảo đan có thể trên phạm vi lớn cường hóa phục dụng người thân thể lực lượng, nhưng nếu là lâu dài địa sử dụng, có đưa đến linh trí thoái hóa, táo bạo dễ giận. Phong đỉnh Thiết Tí Tông Tông chủ đại đệ tử, tương lai rất có thể thừa kế Thiết Tí Tông Tông chủ lại vị, cho nên tôn trưởng lão hai người, đối với Phong đỉnh ra lệnh, cũng là không suy giảm địa thi hành. Rống, một đầu tóc vàng bạo viên một trảo móc ra, hứa dương bay vụt né tránh, kia mộ thất thực bích, lập tức bị đánh sụp một mảng lớn. Quy 2 chương 1008, huyền không hổng quan tài bảy đại tự gỗ. Chương 1008 huyền không hổng quan tài, bảy đại tự gỗ. Hứa Dương nhìn khóe mắt cực nhẹ, này vật vết tượng cũng không phải là bình thường thạch bích, phía trên chữ khắc vào đồ vật chữ thượng cổ hoàng gia thời đại phụ văn, mười phần cùng nhận, huyền quân cường giả huyền kích, đều không thể đối với thạch bích tạo thành tổn thương, bình thường huyền vương công kích, cũng chỉ có lưu lại một rất nhỏ ao hám mà thôi. Nhưng là thiết tí tông hai gã trưởng lão phục dụng hóa thú đan, hóa thân bạo viền sau, lực công kích trên diện rộng tăng lên, một kích dưới, huyệt thạch bích cũng sụp đổ một mảnh, nếu là huyền kích ở trên thân người, sợ rằng huyền vương hậu kỳ thân thể, cũng muốn đứt gân gãy xương. Đột nhiên, trung ngưỡng mộ trong phòng, đất bằng phẳng nổi lên một trận âm phong, mọi người linh hồn dùng mình một cái. Phong đỉnh ngưng tay, Nghi ngờ điệu nhìn về phía bốn phía, kỳ quái, làm sao đột nhiên gió bắt đầu thổi rồi? Nơi này rõ ràng là dưới đất huyết, không khí cũng không lưu thông, ở đâu ra gió? Một gã thiết tí tông đệ tử nói, xèo xeo các các. Một trận khớp xương ma sát chói tai thanh âm truyền ra, mọi người kinh ngạc trong lúc đưa mắt nhìn quanh, rốt cục có người phát hiện đầu mối, kinh hai nói, nhìn, kia mấy cột thạch quan. Chẳng biết lúc nào, rơi xuống trên mặt đất bậy cụ huyền không thạch quan, phát ra mãnh liệt rung động, mà kia chi két quái âm, chính là từ bên trong truyền ra. Rốt cuộc là vật gì? Một người trong đó lẩm bẩm ở miệng. Một tiếng buồm mực, trong đó một cụ thạch quan nắp quan, bị một con mẩu vàng thủ trưởng chậm rãi đợi ra. Ngay sau đó, hai khúc mẩu vàng tay cánh tay thăm dò thạch quan. Kia mẩu vàng bàn tay, cánh tay cũng phản xạ kim khí sáng bóng, Hứa Dương vừa nhìn nhìn dưới, hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng tới đây. Này bảy ngọn huyền không trong thạch quan, tồn phóng là không là hải quốt, mà là bảy cụ huyền vương tầng thứ tựa gỗ. Oeng, oeng, luân phiên tiếng nổ vàng vang lên, vô số cố thạch quan nắp quan bị đại lực đẩy ra, nhưng ngay sau đó vô số cố mẩu vàng tựa gỗ từ bên trong leo ra. Bảy đối với không tình cảm chút nào con mắt lóe sáng lên, quét mắt trong huyệt mộ khách không mời mà đến. Thở phi phò, không có bất kỳ điểm báo, bảy cụ màu vàng Huyền Vương Tượng Gỗ, chia ra nào về phía trong huyệt mộ người, từng đạo nặng như Thái Sơn quyền lực, cách không hanh kích ra. Nhân số nhiều đích nhất phương, Thiết Tí Tông, dưới tình huống như vậy vô cùng chịu thiệt. Sáu cụ màu vàng Huyền Vương Tượng Gỗ, cùng nhau thẳng hướng bọn hắn. Ba tên Huyền Vương cường giả đồng thời tạo ra lĩnh vực, bảo vệ mấy tên đệ tử. Hứa Dương đón đánh một cụ màu vàng Tượng Gỗ, hắn bổ ra một trường, cùng Tượng Gỗ quyền lực đụng nhau. Cảm thấy một cỗ mãnh liệt quần quật đại lực, không khỏi bay lùi lại mấy bước. Trong lúc này mộ thất huyền vương tượng gỗ, so sánh với trong đại sảnh huyền vương tượng gỗ mạnh hơn một cái cấp bậc, cơ hồ có thể so sánh với đỉnh huyền vương. Bọn nó trừ có hay không lĩnh vực ở ngoài, lực chiến đấu so sánh với đỉnh huyền vương không kém chút nào. Thiết tí tông mấy người kia muốn thảm. Hứa Dương giao thủ lập lại, thì có phán đoán, thân hình hắn biến ảo, vận chuyển điên đột pháp, chọn dùng du đấu phương thức, không cùng màu vàng huyền vương tượng gỗ chính diện va chạm. Oanh. Thiết tí tông mấy tên huyền vương khởi động lĩnh vực, ba đạo màu hoàng kim lĩnh vực riêng của mình bảo vệ mọi hai vị tông môn đệ tử, nỗ lực chống đỡ. Nhưng lại ở sáu đỉnh huyền vương cấp số tượng gỗ một quyển vừa một quyển cường công dưới, màu vàng lĩnh vực lão đạo muốn ngã, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Phục, Phong đỉnh đầu tiên không chịu nổi, hắn một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên thấy được thành tạo địa trêu chọc tượng gỗ hư dương, trong mắt hiện lên hận ý. Tôn trưởng lão, Trương trưởng lão, chúng ta tướng lĩnh vực liên tiếp ở trùng một chỗ, che lại tiểu tử kia né tránh không gian. Phong đỉnh lớn tiếng nói, để cho hắn đi cùng bảy cụ tượng gỗ đánh nhau chết sống, mượn dao giết người, chúng ta thừa cơ chạy trốn. Có thể chạy thoát tính mặc dù không cao, nhưng là chung quy so sánh với hiện tại ngồi chờ chết tốt hơn nhiều lắm. Hai cái thiết tí tông trưởng lão đáp ứng một tiếng, bộ lông răng đầy vượn trên mặt lộ ra nhe răng cười. Ba ba ba, ba tiếng nhẹ vang lên, ba đạo đồng nguyên linh vực cùng chung đụng vào nhau, phạm vi cả thể phát triển gấp ba. "Tiểu tử, chúng ta dân an, ngươi cũng mơ tưởng xuống khá giả." Phong đỉnh hét lớn một tiếng, cùng hai gã khác trưởng lão hợp lực, cẩn thận từng ly từng tí điệu thao túng liên hiệp lĩnh vực, hướng Hứa Dương trấn áp đi qua, trực tiếp đem Hứa Dương vây quanh ở 30 hình chữ nhật tròn hẹp hỏi khu vực trong. Bảy cụ mẫu vàng huyền vương tựa gỗ cũng bị vòng ở bên trong. Vừa là chắc chắn mẫu vàng lĩnh vực, vừa là phạm vi hoạt động đại chế ngự chế Hứa Dương. Bảy cụm màu vàng Huyền Vương tựa gỗ nhanh chóng có phán đoán, bọn nó đồng loạt hướng Hứa Dương vổng về đi, muốn trước giết chết Hứa Dương, nửa đối phó Thiết Tí Tông kẻ xâm bảo. Thật là ngu xuẩn, chính là lĩnh vực, cũng muốn của ta. Các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Bản thân ta muốn nhịn, không có lĩnh vực hiệp trợ, các ngươi làm như thế nào chết? Bất cực thần hoãn. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu một đạo màu sắc rực rỡ hào quang đánh ra, chợt căng đại. Nơi bao bọc khu vực trong, Thiết Tí Tông ba Huyền Vương màu vàng lĩnh vực, như băng tuyết gặp được nước sôi, trực tiếp tan rã. Chết tiệt, mau lui lại, tiểu tử này hào quang rất cổ quái, lại có thể tan rã lĩnh vực. Phong đỉnh điện cuồng hét lên, như vậy ngây người một lúc thời gian, một gã Thiết Tí Tông đệ tử mất đi lĩnh vực bảo vệ, bị một đầu mỏ vàng huyền vương tượng gỗ một chảo móc ra, trên người nhiều ra năm tên trong suốt lỗ máu, trực tiếp chết oan chết uổng. Thiết Tí Tông huyền vương liên hiệp xu thế, như thủy triều một loại tản ra, như tránh né ôn thần một loại tránh né lấy Hứa Dương bắt cực thuận hoàn. Hoàn hảo, hắn cổ quái màu khâu, phạm vi có hạn, chỉ có thể dọc theo người 20 trượng chừng. Tôn trưởng lão Kim Sắc viên hầu trên gương mặt vẫn có rung động. Hứa Dương sáng cười một tiếng, "Xin lỗi, muốn cho ngươi thất vọng." Ba tên Thiết Tí Tông huyền vương cùng nhìn nhau, đang ngạc nhiên không giải thích được thời điểm. Nhưng Thủy Hứa Dương hơi thở đột nhiên biến hóa, lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Vốn là chu vi 20 trượng bắt cực thần hoàn, trực tiếp phát triển đến 200 trượng, đem gần nửa cái mộ thất cũng bao phủ ở bên trong. Bắt cực dung hợp. Khục khích. Tường đạo huyền vương lĩnh vực lập tức tan rã. Không. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có mầu vàng lĩnh vực bảo vệ, thiết tí tông mấy huyền quân đệ tử, căn bản không ngăn được như lang như hổ màu vàng tự gỗ, chỉ có mấy thời gian hô hấp, tiểu đều bị xé nát. Mà Tam đại huyền vương, mặc dù có huyền vương thực lực, nhưng tầng thứ quá thấp, so đấu lực lượng, giống như chứ không phải là màu vàng tượng go đối thủ. Huống chi bọn họ là lấy ít được nhiều, giống như trước không có kiên trì bao lâu, tiểu trước sau bị đánh chết. Thửa Dương vẫn vận chuyển điên độ pháp, tốc độ kỳ khoái, những thứ kia màu vàng huyền vương tượng gỗ căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Ta hận a. Phong đỉnh quát to một tiếng, bị một đầu màu vàng huyền vương tượng gỗ một chưởng chém thành hai mảnh, máu tươi lâm ly. Buồn cười, các người ám toán người khác thời điểm, sẽ phải có bị người khác gầm chết rất nộ. Thửa Dương chậm rãi nói, hắn ở hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp trạng thái, thực lực thậm chí thắng được đỉnh huyền vương, hơn nữa thiên giai kiếm thuật đợi đã thủ đoạn, thu thập này 7 cụ màu vàng huyền vương tượng gỗ, cũng không có khó khăn. Nếu như Hứa Dương sớm đi bộ phát toàn lực, ba tên Thiết Tí tông cường giả cái vốn cũng không phải là đối thủ. Quy 2 chương 1009, Vân Thạch Quan Kim Long Chiến Giáp. Chương 1009 Vân Thạch Quan, Kim Long Chiến Giáp. Bảy đại huyền vương tượng gỗ, trước sau đem Thiết Tí tông nhân mã toàn bộ chém giết, sau đó xoay người, hướng Hứa Dương nhìn tới đây. Xiêu xiêu. Bảy đạo kim sắc thân ảnh đồng loạt nhào về phía Hứa Dương, từng đạo màu vàng quyền thế, lôi cuốn rất to lớn đại lực, xoay hướng Hứa Dương. Bảy cụ không có có trí khôn tượng gỗ mà thôi. Hứa Dương tròng mắt mở ra, trong tứ hải, hai điểm vi bụi một loại điểm sáng nhanh chóng bắn ra, đột nhiên căng lớn hóa thành hai đạo trọng điểm dựng lên trận pháp. Vũ Ly Huyền Trận, Chiết Quang Huyền Trận. Một chốc, trong sân sương ngủ bay lên, lờ mờ trong sương ngủ, hơn 10 hứa dương ảo ảnh như ẩn như hiện. Bảy cụ tượng gỗ trong mắt quang mang chất thước, bằng bọn nó bản năng, riêng của mình khóa một cái ảo ảnh, lao tới. Oanh. Hứa giương tay cầm huyết tầm kiếm, mượn Vũ Ly Huyền Trận che chở, một cái lắc mình đi tới một đầu màu vàng huyền vương tượng gỗ phía sau, một kiếm chẻ dọc. Không chung bảy đạo hỏa diễm kiếm phong, đột nhiên dung hợp, hóa thành một thanh cự kiếm quang ảnh, đem một ít đầu màu vàng huyền vương tượng gỗ, vững vàng chém thành hai mảnh, các loại linh kiện tán lạc nhất địa. Tượng gỗ cùng người thật, chiến lược chênh lệch rõ ràng, nếu như Hứa Dương đối mặt chính là bảy đỉnh Huyền Vương, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là đối mặt bảy cụ có đỉnh Huyền Vương chiến lược tượng gỗ, hắn lại có thể dựa vào trận pháp lực, thành tạo địa đem tiêu diệt từng bộ phận. Cùng cánh rối, cùng tầng thứ tượng gỗ, rất khó thắng được chân chính tu Huyền Giả. Bọn nó không có huyền khí, huyền thuật, trận pháp, đan dược đợi đã trợ giúp, dựa vào bản thể lực lượng, tuyệt không phải cùng tầng thứ tu Huyền Giả đối thủ. Mới vừa Hứa Dương một cái kia, chính là bắt nạt mậu vàng Huyền Vương tượng gỗ, không có linh giác báo động trước, mới vừa đánh lén đả thủ. Những thứ khác sáu đầu Huyền Vương tượng gỗ Không có lực lượng cường đại, điên cuồng công sát. Ở vụ ly huyền trận quá nhiễu, nhưng ngay cả chân chính Hứa Dương tréo áo cũng sở không tới, bị Hứa Dương lại ra tay nữa, vừa đánh nát hai đầu. Đang ở Hứa Dương chuẩn bị đem còn thừa lại bốn đầu tượng gỗ giải quyết thời điểm, bỗng nhiên bốn cụ tượng gỗ đồng loạt đứng chung một chỗ, trong đôi mắt quang mang chuyển biến thành hồng sắc hung ác. Bốn gỗ làm lòng người quý hơi thở, chậm rãi bay lên. Làm cái gì vậy, này bốn đầu tượng gỗ, chẳng lẽ là muốn thi triển tuyệt chiêu? Hứa Dương khẽ cau mày, từ bốn đầu Huyền Vương tượng gỗ trên người, hắn cảm nhận được một loại hủy diệt tính lực lượng ở ngưng tụ. Chân Huyền Tiên Phong, vô số đạo huyết sắc kiếm cương, như trưởng giang con nước lớn, Mạnh liệt kích động, đem bốn đầu tượng gỗ vây kín mít ở bên trong. Hứa Dương ý đồ dùng một chiêu này, đánh loạn bốn đầu tượng gỗ tụ thế. Nhưng là, bốn đầu tượng gỗ trên người tất cả đều dâng lên màu vàng màn hào quang bảo hộ màng, dùng để phòng ngự Hứa Dương công kích, bọn nó bản thể không chút nào bất động. Chân Huyễn Tiên Phong kiếm khí chiếu răng tàn đi, màu vàng bảo hộ màng cũng là thủng lỗ chỗ, ngay cả bốn đầu tượng gỗ bản thể cũng nhiều hơn một chút ít rất nhỏ tiếng vỡ ra. Rọt, rọt, tích. Ba tiếng rất nhỏ thanh âm, theo thứ tự vang lên. Hứa Dương sắc mặt đại biến. Hắn linh giác cảm nhận được hủy diệt tính ý hiệp, trong ngay mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Này bốn đầu huyền vương tượng gồ nghĩ muốn làm cái gì? Ầm. Đinh hai nhấc góc tứ thanh nổ vang, cơ hồ ở cùng một thời gian vang lên, bốn đoàn nóng bỏng tia sáng chói mắt. Đồng thời chấn phóng. Thì ra, này bốn đầu tượng gỗ, còn là đồng thời lựa chọn tự bạo nhiên liệu trọng yếu. Cuồn cuộn năng lượng chảy đầm địa, như tức giận sóng biển dâng, tích quyển cả tòa mộ thất. Đến mức, vết tường đại đoạn đại đoạn đất sụp hủy, vô số cố không hỏm quan tại hóa thành mảnh nhỏ bắn tán loạn, cao cao mộ thất không đính, ở dung độc trong, ẩm ẩm sụp đổ. Hồi lâu, tàn sát bữa bãi năng lượng sống to, mới vừa tàn đi, lúc này tòa này cổ mộ trung ương mộ thất đã đổ sụp một bộ phận lớn. Đỉnh Huyền Vương cấp bậc chính là tựa gỗ, tự bạo năng lượng trọng yếu, cơ hồ so ra mà vượt Huyền Hoàn cường giả xuất thủ. Lấy tòa này của mộ trên vách tường phủ văn phòng ngự cường độ, xa xa không đủ để kháng cự nổ tung mỹ năng. Mộ trong phòng khu vực, một ít cột màu trắng vân thạch quan, cũng là không hư hao chút nào, chỉ bất quá bị tảng lớn sập rơi đích bụi đất đất đá cho che đậy kín. Ở một góc, một con hơn một trượng cao phong cách cổ xưa vòng đồng trong, đột nhiên phóng xạ thải quang, nhưng ngay sau đó Hứa Dương thân hình từ vòng đồng trong đi ra. Bấm động ấn quyết, phong cách cổ xưa vòng đồng nhanh chóng nhỏ đi, sau đó bị Hứa Dương thu vào. Thật là mạnh lực phá hoại. Nhìn trung ương mộ thất đầy đất đống hỗn độn, Hứa Dương hít vào một hơi, không khỏi sợ hai than đỉnh huyền vương tượng gỗ tự bạo uy lực mạnh, quả thực làm người ta giận sôi. May nhờ hắn hiểu được từ ngữ thú tộc thánh khí đấu thú vông đồng, có thể tạo thành đấu thú chẳng chiến đấu không gian, để cho Hứa Dương tạm thời an thân. Nếu không nghe lời, chính diện thừa nhận loại này nổ tung đánh sâu vào, Hứa Dương không chết cũng muốn dụng nửa cái mạng. Hiện ở chính giữa mộ trong phòng, những thứ kia huyền không thạch quan bí mật đã vỡ trần, chỉ còn lại có một cái nghi điểm chưa khai quật, đó chính là trung tâm khu vực, một ít cụ bị bụi đất mai một màu trắng vân thạch quan. Rất rõ ràng Này là Mẫu Trắng Vân Thạch Quan chủ nhân, chính là chỗ này ngồi cổ mộ đứng đầu, nếu như trong cổ mộ có cái gì có giá trị bảo vật, ỷu nhất định ở Mẫu Trắng Vân Thạch Quan bên trong. Hứa Dương bàn tay thăm dò, huyền lực ngưng tụ làm một đối với màu vàng bàn tay to, dò kia Mẫu Trắng Thạch Quan ngoại bộ, đem che dấu các đá bùn đất thênh thử, khiến cho Mẫu Trắng Vân Thạch Quan lần nữa hiện lộ ra. Vân Thạch Quan thượng, giống như trước có một đạo trận pháp phòng hộ, chỉ tiếc bị bốn đầu màu vàng huyền vương tựa gỗ tự bạo, thổ bạo điệu tổn hại trận pháp một góc. Hứa Dương không có phí sức lực, tự phá khai rồi trận pháp phòng ngự, đem Vân Thạch Quan nắp quan, đột nhiên vật trần. Mẫu trắng vân trong thạch quan Giống như trước không có hài cốt, chỉ có đất vàng một đồi. Đất trong đống, một viên màu xanh minh châu, phát ra trong suốt tia sáng. Này viên minh châu, so sánh với tiểu mộ thất trong thạch quan phát hiện màu trắng minh châu, muốn lớn hơn một vòng, trong suốt trong sáng, xinh đẹp làm cho người khác tìm lập nhanh. Hứa Dương biết, này viên minh châu có phát ra mạnh mẽ tâm thần công kích, cho nên tạm thời vẫn không núp đích nó. Ở màu xanh minh châu một bên, chỉnh kê địa để một bộ màu vàng chiến giáp, từ chiến nón trụ đến chiến hoa, một vật cũng không từng thiếu hụt. Nghĩ đến, đây là màu trắng vân thạch quan chủ nhân, khi còn sống mặc chiến giáp. Bất quá, chiến giáp lớn nhỏ là người ta khó có thể tin. Hứa Dương hơi chút nhìn ra một phen, phát hiện bộ này chiến giáp, ít nhất phải thân cao một trưởng hai thước người khổng lồ mới có thể mặc xuống. Thử nghĩ xem này địa để di tích, thuộc về hoàng gia thời đại khác người khổng lồ chủng tộc, Hứa Dương cũng là bình thường trở lại. Loại này bảo vật tự nhiên môn cầm, tu tu bổ bổ ta vẫn là có thể mặc. Hứa Dương đem bộ này màu vàng chiến giáp thu vào chiếc nhận chữ vật. Chiến giáp nó nan toàn, có một long thủ điêu khắc, Hứa Dương liền cho chiến giáp lấy một cái tên, gọi là Kim Long chiến giáp. Về phần tên là hay không tục khí, hắn nhưng không thèm để ý, dù sao chỉ là một danh hiệu mà thôi. Ồ, đây là cái gì? Ở Kim Long chiến giáp lấy sau khi đi, phía dưới lại còn có một đồng ngăn nắp màu hoàng kim ván nệm. Hứa Dương một chảo dưới, màu hoàng kim ván nệm lại vẫn không lúc ních, kia trầm trọng chỉnh độ ngoài dự tính của. Nay màu vàng ván nệm nhìn không ra chất liệu gỗ, Hứa Dương lần này đa dụng một chút lực đạo, đem cầm lấy, cẩn thận tham quan học tập. Q2 chương 1010, Lục Mang tinh linh hồn tinh hoạch. Chương 1010 Lục Mang tinh, linh hồn tinh hoạch. Hứa Dương hướng về phía kia màu vàng ván nệm, sử dụng huyền lực dò xét, hắn khai quật này màu vàng ván nệm chất liệu gỗ vô cùng đặc biệt, không phải vàng không phải ngọc, nhưng là cấu tạo vô cùng tỉ mỉ, độ cứng rất cao ít nhất có thể ngăn cản huyền quân cường giả một kích toàn lực. Thửa Dương mất rất lớn khí lực, mới dùng huyền lực dò xét váng nệm nội bộ, ở nơi này đồng ván nệm trong, hắn cảm nhận được nồng nặc thổ tự cực huyền ứng có thể ba động. Như vậy kỳ dị bảo vật, chẳng lẽ chính là thanh đồng cục gạch theo lời, ẩn chứa cực tận năng lượng độ. Thửa Dương nhíu nhíu mày, đem thanh đồng bạn từ trong chữ vật giới chỉ lấy đi ra ngoài. Chuyện gì? Thanh đồng trên bảng tự động hiện ra một hàng chữ dò hỏi. Xem một chút đây là cái gì, có phải hay không ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật. Thửa Dương đem kia đồng màu vàng vắn nệm giao cho thanh đồng bạn hỏi. Thanh đồng trên bảng ba đùng tắt đánh vần, tiểu huyền tử Ngươi cho rằng cực tận năng lượng nhiều như vậy, ngươi theo liền đi tới chỗ, là có thể gặp phải một cái. Nói như vậy, này đồng ván nệm không có gì dùng. Hứa Dương có chút thất vọng nói, không kém bao nhiêu đâu, người giao cho ta ăn hết được rồi. Thanh đồng bản đùng đánh vẫn, có một loại ngoài ta còn ai mùi vị. Ừ. Hứa Dương cảm thấy không đúng, này đồng thanh đồng bản khẩu vị chi xảo quệ, thiên hạ ít có. Đừng nói bắt phẩm bảo liệu, ngay cả thánh liệu nó cũng không thế nào để ý, làm sao có thể nhìn chúng này đồng màu vàng ván nệm. Nay chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, này đồng ván nệm tuyệt không tầm thường bảo vật, ít nhất cũng là thánh liệu một ít cấp những vật khác. Nói đi. Đây rốt cuộc là vật gì?" Thửa Dương nói, "Nếu không nghe lời, ngươi sau này mơ tưởng ăn vào bất kỳ bảo liệu, chớ nói chi là thánh liệu." "Tiểu Huyền tử, ta trước sau giúp ngươi bao nhiêu lần, ngươi không thể đối với ta như vậy." Thanh Đồng bạn viết chữ kế oan. "Nhưng là ngươi mới vừa cố gắng lừa gạt ta, ta đối ngươi như vậy cũng là lạ." Thửa Dương hừ một tiếng. "Cho ngươi một quả lấy cơ hội, nói ra cái này đồ vật cách dùng, nếu như ta không dùng được, có thể suy nghĩ cho ngươi ăn hết." Thanh Đồng bạn tinh thần rung lên, viết chữ viết, "Loại đồ này mặc dù không phải là cực tận năng lượng mà bối, nhưng là cùng cực tận năng lượng có chút quan hệ." Nó nhất định là ở nào đó thổ cực cực tận năng lượng phụ cận. Trưng bày thời gian rất lâu, đưa đến chất liệu gỗ bị thổ cực cực tận năng lượng chuyển hóa, trở nên kiên hơn kim thạch. Trên thực tế, loại đồ này vốn là chỉ là một đồng nghê bản mà thôi. Hứa Dương trong lòng vui mừng, nói như vậy, trong lúc này mọi trong phòng sẽ có ẩn chứa thổ cực cực tận năng lượng bảo vật. Sai. Thanh đồng bạn không chút lưu tình địa phủ nhận, ở nơi này ở giữa mọi trong phòng, căn bản cũng không có thổ cực bảo vật, lại càng không cần phải nói cực tận năng lượng. Ta nhưng lại phát hiện cực tận năng lượng ba động. Hứa Dương có chút thất vọng. Hắn cầm lấy mẫu vàng vấn niệm, đứng dậy. Ui, uy, uy Thanh Đồng bạn ba đùng tắt đánh vặn, nhắc nhở Hứa Dương. Hứa Dương đem màu vàng vắn nệm nệm cho Thanh Đồng bạn, cũng không biết người sau dùng thủ đoạn gì, màu vàng vắn nệm một va và chạm vào nó, tiu biến mất. Tiểu Huyên tử, không phải thất vọng sao? Vì cảm tạ ngươi tìm được một món đồ như vậy thứ tốt cho ta ăn, ta liền miễn phí dâng tặng ngươi một cái đầu mối như thế nào? Đầu mối gì? Hứa Dương nhìn về phía Thanh Đồng bạn. Ngươi chú ý nhìn này một cố quan tài bạn, có cái gì không phát hiện? Thanh Đồng bạn đánh vặn nói. Hứa Dương hơi mần ra, hắn vốn chú ý chính là màu trắng vân thạch quan nội bộ, đối với nắp quan cũng là không có nhìn kỹ. Giờ phút này đi theo thanh đồng bạn để kỳ, Hứa Dương quét đi mắt quan, phát hiện phía trên thế nhưng chữ khắc vào đồ vật chứa một bộ đơn giản đồ án. Một đạo vòng tròn lớn hình cung phía trên, đều đều phân bố chữ 6 viên điểm đen nhỏ. Mỗi cái điểm đen nhỏ trong lúc đều có liên tuyến, tạo thành một cái 10 phần hợp quy tắc lục mang tinh trận đồ. Ở lục mang tinh trung ương, một cái đại hắc điểm rõ ràng ở trước mắt. Nay bức đồ là có ý gì? Hứa Dương dò hỏi. Ta làm sao biết? Bất quá xuất hiện ở nơi này, tổng toàn này cổ mộ có liên quan, thanh đồng bạn đánh vẫn nói. Ngươi thử một chút với cái tâm lực lượng dò xét một phen. Hứa Dương ôm ngựa chết làm ngựa sống y tâm thái. Nhẹ nhàng gõ động mi tâm, một đạo lam quang bắn ra, quàng bắn vào trận đồ trên. Thật giống như không có gì hiệu quả. Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng, lần lượt lướt qua trận đồ, có chút thất vọng nói. Đang lúc này, Hứa Dương mi tâm quét qua này ở bức đồ phải thượng góc đích điểm đen nhỏ, đột nhiên tâm thần của hắn lực lượng nhanh chóng tiêu hao, liên tục không ngừng điệu tràn vào điểm đen nhỏ trong. Theo tâm thần lực lượng rót vào, điểm đen nhỏ ở Hứa Dương trước mắt chậm rãi lớn hơn. Có biến hóa. Hứa Dương giật mình sau khi, nhưng ngay sau đó kiểm chế ở hưng phấn, thôi vận tâm thần lực lượng, rót vào đồ án trong. Rốt cục, phải thượng góc đích điểm đen nhỏ hấp thụ đầy đủ tâm thần lực lượng, nhanh chóng tăng lớn rất nhanh biến thành một khối một thức vuông hư ảo đồ án, phía trên có dù sao lần lượt thay đổi tuyến điểu. Này vậy là cái gì? Hứa Dương cau mày, quan tài đắp lên đồ án chung, lục mang tinh cảnh góc là 6 điểm, hơn nữa trung tâm khu vực một cái đại điểm, tổng cộng có 7 cái chấm đen. Mà chút ít điểm trong chỉ có phải thượng góc đích một cái chấm đen, đối với Hứa Dương tâm thần lực lượng có cảm ứng, kết quả lớn hơn sau, nhưng lại như vậy một cái dù sao lần lượt thay đổi đồ hình. Thanh đồng bản đàng hoàng điệu đánh văn nói, nay phải dựa vào chính ngươi suy nghĩ, đây cũng là về cực tận năng lượng con đường duy nhất. Hứa Dương bàn ngồi dưới đất, hắn cau mày khổ tư, kia từng đạo dù sao lần lượt thay đổi tuyến điều, ở trong đầu của hắn nhanh chóng biến ảo, thôi diễn ra lần lượt đồ hình. Nay đẩy coi là, tu cả thể qua 3 ngày thời gian. Nay trong đó, Hứa Dương đem sở hữu biện pháp cũng thử một lần, thậm chí bao gồm lợi dụng thiên cơ phù văn bói toán trở thủ đoạn. Chỉ tiếc, hắn vẫn không có đầu mối chút nào. Xem ra là không được, vẫn còn là rời đi sao? Hướng đông bắc phương hướng mê thành đi tới, "Đế Tông các vị sư huynh, hẳn là là ở chỗ này." Hứa Dương lắc đầu nói, "Nay có thể là cơ duyên chưa tới, không cách nào cưỡng cầu." Thanh đồng bạn viết chữ an ủi. Hứa Dương cười khổ một tiếng, thu thập một chút tâm tình, Đối với Thanh Đồng bạn nói, ngươi nhìn đến màu trắng vân trong thạch quan cái kia viên màu xanh minh châu đến sao? Đây là vật gì, ngươi cũng đã biết. Thanh Đồng bạn lần này không có thừa nước độc thả câu, rất sung sướng hồi đáp, "Này là linh hồn tinh hạch, ở hoang dã thời đại, một chút chủng tộc sau khi chết sẽ có những đồ này xuất hiện, trong đó hàm chứa bọn họ tàn hồn. Hơn nữa, khi còn sống càng là cường đại, sau khi chết lưu lại linh hồn tinh hạch cũng là càng mạnh. Như vậy một viên màu xanh linh hồn tinh hạch, tuyệt đối là pháp tựa cấp cao thủ lưu lại. Chỉ tiếc, đối với ngươi mà nói không có bao nhiêu chỗ dùng. Loại này ẩn chứa tàn hồn linh hồn tinh hạch" Duy nhất cách dùng là cho tu huyền giả thoát vệ, lớn mạnh tự thân tâm thần lực lượng. Nhưng lại như vậy có đưa đến tu huyền giả tâm thần lực lượng pha tạp không tinh khiết, ở đột phá cảnh giới thời điểm có càng thêm khó khăn, thậm chí dẫn phát tâm ma kiếp. Hứa Dương đã từng lấy Chấn Huyền Tháp thôn vệ người chết sinh mệnh tinh khí, trong đó tiểu ẩn chứa tàn hồn lực lượng, kết quả ở tu thành huyền quân thời điểm, gặp gỡ tâm ma kiếp, thiếu chút nữa tiểu vạn kiếp bất phục. Từ đó về sau Hứa Dương liền quyết định, không phải vạn bất dĩ, không tái sử dụng Chấn Huyền Tháp thôn vệ lực lượng.